Quy một chương 616, băng chủ lực lượng, băng hàn trăm trượng, thiên địa một màu. Băng chủ chi mộ tấm bia đá rộ lên ra lừng lánh màu lam băng quang, che đậy rồi phạm vi trăm trượng, thiên địa một mảnh xanh hẩm. Diệp Vân đắm chìm trong màu lam băng quang ở bên trong, chỉ cảm thấy từng cỗ một so với trước mạnh mẽ mấy chục lần băng hàn đập vào mặt, vô số băng linh khí ngay lập tức tới, dường như quần quật trưởng Hà đưa hắn bao phủ. Diệp Vân toàn thân khẽ run lên, như vậy băng hàn mơ hồ có vượt qua chống cự phạm chủ, chính là lấy thể của hắn cường độ cùng đối với băng hệ pháp tắc lý giải đều rất khó ngăn cản. Bất quá Diệp Vân lại đã nhận ra trong cơ thể tiên ma chi tâm cũng không có ẩn nặng, ở hắn chỗ mi tâm như trước hắc bạch loé lên, đột nhiên một người người can đảm ý niệm trong đầu vọt lên tâm. Đông nhiên giữa, Diệp Vân bung ra nguyên bản đã khép kín lỗ chân lông, tùy ý băng hàn khí tràn vào trong cơ thể. "Diệp Vân, tiểu tử ngươi đang làm gì đó? Cái này băng hàn ý quá mức mạnh mẽ, căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản." Kiếm đạo lao tổ trước tiên phát hiện Diệp Vân cử động, không khỏi quá sợ hãi. "Cái này cỗ băng hàn ý so với phù đồ băng tháp tầng thứ năm ở trong băng hàn mạnh hơn ra mấy chục lần." Mới vừa gia nhập tầng thứ 5 cỗ này, Băng Hàn đã để cho Diệp Vân cần phải nỗ lực rất lớn lực lượng để ngăn cản, mà cái này cỗ Băng Hàn, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản, chỉ sợ chỉ có tu vi đạt tới Nguyên Anh cảnh đỉnh phong lão tổ mới có thể chống cự. Nhưng mà, Diệp Vân căn bản không có nghe hắn đấy, tùy ý Băng Hàn ý tràn vào trong cơ thể, trong một chớp mắt cả người tựa hồ cũng bị đông lại rồi, triệt để đóng băng. Băng Hàn thẳng vào trong cơ thể, những nơi đi qua một mảnh đóng băng, kinh mạch đông cứng, máu ngưng kết, lao thẳng tới sâu trong linh hồn. Kiếm đạo lao tổ hoảng hốt, nếu không tiến hành ngăn cản, chỉ sợ sau một lát Băng Hàn liền sẽ tiến vào sâu trong linh hồn đem chọn cái linh hồn phong ấn, đến lúc đó đừng nói là Diệp Vân, chính là hắn kiếm đạo lao tổ cũng sẽ thần hồn đóng băng, triệt để tiêu tán. Kiếm đạo lao tổ trong nội tâm hoảng hốt, lại không có bất kỳ phương pháp xử lý, hắn chẳng qua ở Diệp Vân sâu trong linh hồn ôn dưỡng thần hồn, cái nào nghĩ vậy tiểu tử trong lúc đó sẽ làm ra loại này quyết định. Nếu không phải tiến vào phù đồ băng tháp, hắn ở lại sâu trong linh hồn trợ giúp Diệp Vân mà nói, hắn giờ phút này có lẽ ở chúng sinh chuyển hồn tháp ở trong ôn dưỡng, cái này băng hẳn đến, nhưng là dễ dàng ngăn cản một ít. Nhưng mà giờ khắc này, kiếm đạo lao tổ trong nội tâm bay lên cảm giác vô lực, đầu thuận theo ý trời. Kiếm Minh, ta lão tổ. Ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ ta còn sẽ lấy tính mạng đến đùa dở hay sao? Nhưng vào lúc này, Kiếm Đạo Lao tổ lại nghe đến Diệp Vân mang theo một tia treo tức tiếng cười vang lên. Trong khoảnh khắc, Kiếm Đạo Lao tổ chỉ cảm thấy nhận lấy tiếng vào Diệp Vân trong cơ thể băng hàn ý không hiểu thấu bay thẳng mà lên. Sau đó ở Diệp Vân Châu Mi Tâm tiêu tán không còn. Kiếm Đạo Lao tổ trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao lại xuất hiện một màn này. Ở thần trí của hắn trong Diệp Vân Châu Mi Tâm không có cái gì, mặc kệ hắn như thế nào dò xét cũng không thể đủ phát hiện bất luận cái gì bảo vật hoặc là công pháp gì vận hành. Như vậy, những băng hàn này ý đi nơi nào? Diệp Vân chố mi tâm hắc bạch quang ảnh lói lên, vòng xoáy xoay tròn, nhưng mà đây hết thể đều chỉ với hắn có thể cảm nhận được, chứng kiến người bên ngoài căn bản không thể phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, liền hắc bạch quang ảnh cũng không thể đủ nhìn thấy mảy may. may. Băng Hàn liên quân vọt tới, cầm Diệp Vân thân thể triệt để đóng băng, mặc kệ hắn đại ma thân thể đến trình độ nào, đều không thể ngăn cản cái này cô băng Hàn. Bất quá Diệp Vân lại đỏ bừng cả khuôn mặt, trên trán thậm chí dị ra dập rạp chẳng trị mồ hôi. Một tia nhiệt khí bay lên, nhưng là tiên ma chi tâm hấp thu băng Hàn ý đồng thời tản mát ra rõ ràng nhẹ nhẹ nhiệt khí, chính là cổ nhiệt lưu này đưa hắn che ở trong đó linh hồn không có nhận lấy bất luận cái gì tổn thương. tiểu tử ngươi tu luyện công pháp gì? ta rõ ràng không thể phát hiện mảy may. kiếm đạo lao tổ kinh sợ tiếng hỏi, rồi lại không dám lớn tiếng, sợ nhiễu loạn diệp vân tâm thần. vạn nhất tẩu hỏa nhập ma vậy cũng như thế nào cho phải? không nghĩ tới diệp vân thanh em lập tức truyền đến một môn không nhập lưu tiểu công pháp thế thôi, kiếm huynh ngươi không cần sợ hãi, cái này cổ hàn ý không gây thương tổn ta. diệp vân thanh em rơi xuống, trong lòng của hắn khẽ động, rõ ràng thi triển ra tiểu hấp tinh quyết. trong khoảnh khắc nguyên bản liền điên cuồng tràn vào trong cơ thể băng hàn ý càng phát ra điên của lên, bởi vì trong lúc nhất thời không cách nào triệt để tiến vào. Liền ở Diệp Vân thân thể bốn phía không ngừng ngưng tụ áp súc, thay đổi dường như xương mũ giọt nước loại vậy mà hóa lỏng rồi đóng băng tận xương bị băng hàn cầm Diệp Vân toàn thân đều phong ấn chỉ còn lại có một cái đầu lâu mạo hiểm nhẹ nhẹ như khí bay lên Diệp Vân đã không cách nào cảm thụ thân thể biến hóa cực hạn đóng băng để cho hắn đã mất đi chi giác bất quá chỗ mi tâm hắc bạch quang ảnh như trước đang lói lên tiên ma chi tâm không ngừng hấp thu băng hàn ý dường như một cái động không lấy loại đến nhiều ít hấp thu nhiều ít thời gian giống như thời gian qua nhanh khoanh khắc mà đi cuối cùng đầy trời băng hàn bị hấp thu không còn Rút cuộc hấp thu không đến nửa phần, Tiên Ma chi tâm khẽ run lên, hắc bạch quang ảnh tiêu tán, tựa hồ muốn ẩn nặc. Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, lập tức sở hữu chi giác đều trở về rồi, khi hắn cảm nhận được thân thể biến hóa, không khỏi chấn động. Không biết bị băng hàn phong ấn rồi bao lâu, nhục thể của hắn rõ ràng mạnh lớn hơn rất nhiều, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Diệp Vân trong nội tâm hơi động một chút, thối tiên tâm pháp vận hành dựng lên, chân khí cuồn cuộn như nước thủy triều. Sau một khắc, hắn kinh ngạc phát hiện, thân thể rõ ràng đã đạt đến đại ma thân thể hậu kỳ, không kém gì bất luận cái gì Nguyên Anh cảnh lão tổ. Cái này Diệp Vân không khỏi sợ ngây người, nguyên bản hắn đại ma thân thể chẳng qua tiểu thành, trong khoảng cách thời hạn còn có không ít chiến lệnh, cái nào nghĩ đến chẳng qua ở băng chủ chi mộ dưới tấm bia đá bị băng hàn phong ấn rõ ràng sẽ, rõ ràng trực tiếp đạt đến loại trình độ này, cái này hoàn toàn ra ngoài ý định, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vân tu luyện Thối Tiên Tâm Pháp kỳ thật khó khăn nhất chính là thân thể, cho tới bây giờ cũng không phải cái gì chân khí cường độ, đối với hắn mà nói, có tiên ma chi tâm tồn tại, chỉ cần có đầy đủ linh thạch liền sẽ không sợ chân khí chất lượng tổng số lượng không đủ. Thối Tiên Tâm Pháp sở dĩ rất khó tu luyện Chính là bởi vì thân thể cường độ khó có thể tăng lên, tu luyện tới Kim Đan cảnh về sau, mỗi một lần thân thể tăng lên đều cần phải các loại cơ duyên, cần phải vô số thiên tài điều bảo, nếu như là tu luyện tới Nguyên ánh cảnh, muốn tăng lên thân thể cường độ, vậy đơn giản sợ không có muốn giống như, chính là thần tu cung loại này cấp tông môn khác, chỉ sợ cũng khó lấy cung cấp. Nhưng mà, băng chủ chi mộ tấm bia đã tản mát ra băng hàn ý rõ ràng để cho Diệp Vân thân thể tăng lên giảm ít nhất gấp 10 lần, đại ma thân thể mơ hồ tiến nhập hậu kỳ, chỉ cần phán củng cố một chút, liền có thể đủ chính thức tu thành đại ma thân thể. Tối tiên tâm pháp thân thể tu vi chia làm ba đại cảnh giới: Mới đầu là kim cương thân thể, tư mình như kim cương bất động, đả kích bất động, có thể ngăn cản luyện khí cảnh là bất luận cái cái gì công kích. Tầng thứ hai chính là đại ma thân thể, tu luyện tới cực hạn liền có thể đủ cùng nguyên anh cảnh lao tổ chống lại, dường như viễn cổ đại ma hiền thế, thân thể vô địch. Bởi vì tiên ma chi tâm tồn tại, đồng dạng tu luyện đại ma thân thể, Diệp Vân cũng phải mạnh ra rất nhiều. Hắn giờ phút này đại ma thân thể chẳng qua mới vừa tiến vào hậu kỳ, cũng đã không kém gì bất luận cái gì nguyên anh cảnh lao tổ. Nếu như là tu luyện tới đại ma thân thể đỉnh phong, chính là thánh nhân phía dưới thân thể đệ nhất. Về phần tầng thứ ba, cũng là sau cùng nhất trọng, gọi là đại thánh chi thể. Tu luyện tới cực hạn, chính là nhục thân thành thánh, thuế phàm thành tiên. Giờ phút này Diệp Vân, rõ ràng tu luyện đến đại ma thân thể hậu kỳ, thân thể cường độ đã có thể cùng bất luận cái gì nguyên anh cảnh lao tổ chống lại. Băng chủ chi mộ, điều này chẳng lẽ chính là băng chủ lực lượng sao? Diệp Vân không thể tưởng tượng nổi cảm thụ được thân thể cường độ, không khỏi sửng sờ ở tại chỗ. Vào thời khắc này, chỗ mi tâm hắc bạch quang ảnh chợt lóe lên, một cỗ tinh khiết đến cực hạn linh lực đột nhiên từ tiên ma chi tâm giữa dòng lộ ra, lạnh buốt rồi lại làm cho người sảng khoái. Khổng lồ linh lực cuồn cuộn như nước thủy triều, hùng hậu như sóng to, tựa hồ muốn cùng đại ma thân thể hậu kỳ thân thể hỗ trợ lẫn nhau. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi. Tu vi tăng lên vào thời khắc này. Thăng cấp, phím tắt. Trước trước trở về mục lục, gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách trước sau. Phím tắt, trở về đỉnh. Tả Tà tàng thư giá, cầm quyển sách thêm vào kho chuyện. Chương Tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh cùng đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên chuyển tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ kết quả thuộc về hành vi cá nhân, cùng lập trường bổn trạm không quan hệ. Đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất tỉnh trở về nhẹ nhàng thiên văn học lưỡi trong đầu, tiểu thuyết đọc lưỡi vĩnh cửu địa chỉ, vút vút vút vút. Tiểu hảo thừa cán. Nét. Cổ tỷ gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc lưỡi ôn gì tuyệt rẻ sập ven. Quy 1 chương 617, đột nhiên tăng mạnh. Tiên ma chi tâm phụng dưỡng lại ra một đạo hùng hậu tinh khiết đến mức tận cùng linh lực, căn bản không cần luyện hóa liền hấp thu sạch sẽ, chiết để chuyển hóa làm chân nguyên. Diệp Vân đối với cảnh giới lý giải đã sớm tới cực cao tình trạng, có thể tìm hiểu bốn đạo pháp tắc cùng một đạo kiếm ý hắn, thiếu tới là chân khí cùng thân thể mà trong đó là quan trọng nhất chính là thân thể cường độ, đây là thối tiên tâm pháp nhất định, cũng là trọng yếu nhất bộ phận. Từ xưa đến nay, thối tiên tâm pháp vô số người tu luyện, nhưng mà đều không thể tu luyện tới cực hạn, đừng nói là nguyên anh cảnh, chính là kim đan cảnh cũng không phải là rất thấy nhiều. Thời gian dần qua liền bị vương tha cho, đã trở thành một môn hầu như không người nào chọn công pháp. Bất quá Diệp Vân nhưng có tiên ma chi tâm trợ giúp, tiên ma chi tâm ở trong chứa lực lượng cường đại, mỗi ngày tẩm bổ Diệp Vân thân thể cùng linh hồn cũng là không ngừng rèn luyện, chính là nghỉ ngơi lúc ngủ, thân thể cùng linh hồn cũng ở không ngừng tăng trưởng. Giờ phút này, băng Hàn ý rèn luyện thân thể, nâng luyện linh hồn. Tiên Ma chi tâm phụng dưỡng lại ra tinh khiết hùng hậu linh lực, để cho Thối Tiên Tâm pháp cần thiết thỏa mãn điều kiện hầu như đều đạt tới, không tiếp tục gồng cùm xiển xích, Tu Vi phóng đại Kim Dan Cảnh tam trọng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong; Kim Đan Cảnh tứ trọng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong; Kim Dan Cảnh ngũ trọng; Kim Dan Cảnh lục trọng. Chẳng qua một lát công phu, Diệp Vận Tu Vi vậy mà đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp trùng kích đến Kim Dan Cảnh lục trọng mới khó khăn lắm dừng lại, sở dĩ dừng lại cũng không phải thân thể cường độ không đủ, cũng không phải thật khí chưa đủ, càng không phải là đối với cảnh giới lĩnh ngộ có một chút chi lệch. Mà là Kim Đan cảnh lục trọng sẽ gặp gặp lần thứ nhất Kim Đan lôi kiếp, cái này một đạo lôi kiếp cũng không phải muốn tới thì tới, cần phải cảm ngộ thiên địa, cùng thiên địa đạt tới nào đó cân bằng mới có thể đánh xuống lôi kiếp. Đương nhiên, đối với Diệp Vân mà nói, cảm ngộ thiên đạo, tìm hiểu cảnh giới tự nhiên không phải việc khó gì, chỉ cần hắn trầm xuống tâm, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể đủ đưa tới lôi kiếp. Mà lôi kiếp đối với hắn mà nói, nhưng là lại đơn giản bất quá, hầu như không có bất kỳ khó khăn. Trời giáng thần lôi chẳng những không thể để cho hắn bị thương tổn, thậm chí sẽ trở thành hắn rèn luyện thân thể, cô linh hồn chất dinh dưỡng, bị hấp thu sạch sẽ. Diệp Vân trong nội tâm đồng dạng tràn đầy kinh hãi, hắn hoàn toàn không thể tưởng được Tu Vi có thể lại đột phá đến loại tình trạng này, vậy mà đạt tới kim đan cảnh lục trọng. Diệp Vân chân khí trong cơ thể cuộn cuộn, như sóng to như biển, chân khí hùng hồn đến cực hạn, cũng nương luyện đến cực hạn, ở trong kinh mạch lưu chuyển, hầu như giống như chất lỏng bình thường. Kim đan cũng là càng cường đại hơn, tựa hồ vầng sáng đại phóng, một tầng nhàn nhạt mở mịt bay lên, ba phủ kim đan. Tiểu tử, Tu Vi của ngươi làm sao trong lúc đó tăng tiến đến tình trạng như thế? Thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi rồi. Kiếm đạo lao tổ chốn ở Diệp vân sâu trong linh hồn, nhưng là xem cho rõ ràng, chẳng qua. Hắn cũng không nhìn thấy Diệp Vân trong cơ thể đột nhiên xuất hiện cỗ này tinh khiết đến cực hạn linh lực đến cùng đến từ nơi nào, không hiểu thấu xuất hiện, căn bản tìm không thấy mảy may dấu hiệu. Diệp Vân khẽ miệng nổi lên một vòng vui vẻ, cũng không trả lời, giờ phút này chân khí trong cơ thể trào lên, còn không có triệt để điều tức hoàn tất, đợi đến lúc đem chân khí triệt để thuộc về lưu, hoàn toàn dung hợp, như vậy liền xem như đứng vững vàng kim đan cảnh lục trọng cảnh giới. Cái này cỗ linh lực quả thực tinh khiết đến khó có thể tin tình trạng, lão tử sống 1000 năm cũng chưa từng gặp qua sẽ có như thế tinh khiết linh lực, tiểu tử ngươi đến cùng có bí mật gì? Là ăn cái gì ngay cả ta cũng không nhận ra thiên tài địa bảo sao? hay vẫn là có kỳ ngộ gì, thật là khiến ta khiếp sợ không thôi. Kiếm đạo lão tổ lớn tiếng nói, ở Diệp Vân trong đầu vang vọng. Diệp Vân thở sâu, chân khí trong cơ thể chậm rãi bình phục lại, hội tụ thành lưu trong người chạy xuôi. Ta cũng không biết cái này cỗ tinh khiết đến mức tận cùng linh lực đến từ nơi nào, chẳng qua đột nhiên xuất hiện, có lẽ là băng chủ ban cho a. Đánh giấm, tiểu tử ngươi không muốn cho lão tử giả bộ lớn ngẩn để lừa đảo. Băng chủ năng đủ cho ngươi bảo vật ta tin, nhưng mà như thế tinh khiết linh khí, quả quyết không phải băng chủ năng đủ ngưng luyện đi ra. Tuy nhiên cái này linh lực đẳng cấp không cao nhưng thắng ở tinh khiết, đơn giản đối với tu vi hiện tại cùng cảnh giới mà nói, căn bản không cần luyện hóa là có thể hấp thu dung hợp, đây là thích hợp nhất linh lực của ngươi. Kiếm đạo lão tổ ánh mắt sắc bén, thấy rõ. Diệp Vân cười nói, ta đây cũng không rõ ràng rồi, dù sao tu vi của ta rõ ràng đột phá đến kim đan cảnh lục trọng, mặc dù không có đưa tới lôi tiếp, nhưng cũng là tăng trưởng mấy chục lần. Mấy mấy chục lần sao? Tiểu tử ngươi thực sự là không thể à, Lão tử trước kia từ kim đan cảnh nhị trọng tam trọng tu luyện tới kim đan cảnh lục trọng thời điểm, thực lực tăng trưởng gấp trăm lần, so với ta đến, thiên phú của ngươi tài tình vẫn còn có chút trên người ta. Kiếm đạo lao tổ hừ một tiếng, trong tiếng nói mang theo một tia bất mãn, tựa hồ là Diệp Vân vậy mà cùng hắn cũng giả bộ nớ ngẩn để lừa đảo, thật là làm hắn có chút tức giận. Diệp Vân cười ha ha, Vân người đứng vậy, nói, Kiếm Minh, ta thật sự không biết. Băng chủ Tu Vi ngươi cũng hiểu rõ, chính là thiên hạ trí tôn, lão nhân gia người thần thông, như thế nào ta và ngươi có thể suy đoán, đo lường. Kiếm đạo lao tổ trầm ngâm một chút, nói, lời này của ngươi cũng là có chút ít đạo lý, bất quá cái này linh lực thật sự quỷ dị, vậy mà sẽ tinh khiết đến loại tình trạng này, hơn nữa thích hợp nhất ngươi hấp thu dung hợp, dường như trời sinh là ngươi chỗ An bài. Cái này có chút kỳ quái." Diệp Vân nhíu môi, nói, "Có cái gì kỳ quái? Thiên địa vũ trụ, tam giới hồng hoang, chuyện kỳ quái nhiều hơn, lại đó là chúng ta đều có thể hiểu rõ." Kiếm đạo lao tổ ngẩn người, nói, "Ngươi nói không sai, tựa như tiểu tử ngươi chính là một cái hiếm thấy, ta đều nhìn không tấu hiếm thấy. Ít nhất ở trí nhớ của ta trong, mấy ngàn năm qua từ không ai có thể như ngươi như vậy vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa chân khí trong cơ thể hùng hồn, thân thể cường đại đến kết quả như vậy. Chính là cái kia thối tiên tâm pháp liền không phải tùy ý người nào đều có thể tu luyện, coi như là đại tần đế quốc những đỉnh cấp kia hậu phú." cũng không có khả năng cung cấp một gã đệ tử tu luyện thối tiên tâm pháp đến nguyên anh cảnh. thế nhưng là tiểu tử ngươi lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, cũng không gặp ngươi có bao nhiêu tài nguyên, vậy mà đã tu luyện tới kim đan cảnh lục trọng. về phần lôi kiếp đối với ngươi mà nói lại càng dễ như trở bàn tay, xem ra phá đan sinh anh cũng là ở trong tầm tay. diệp vân mỉm cười, nói, có lẽ là ta trời sinh số mệnh hùng hồn, nhiều lần lấy được kỳ duyên, càng có thể là thiên Phú tuyệt luân, bị thiên đạo chỗ che chở. kiếm đạo lao tổ sì một tiếng kinh ngạc, nói, bị thiên đạo che chở chính là thiên tuyển con trai, mỗi một vị đều có không giống bình thường khí chất cùng gặp bỡ. tiểu tử ngươi bình thường. Ta hoàn toàn không cảm giác được ngươi có chút thiên tuyển con trai khí thế, thực sự là kỳ bài a. Diệp Vân nhún nhu, nhu mai, nói, vậy thì như thế nào? Dù sao Tu Vi tăng lên mới là vị thứ nhất đấy, lấy ta giờ đây Tu Vi, chỉ sợ chính là gặp gỡ Nguyên Anh cảnh ngũ trọng Lao Tổ, cũng có sức đánh một trận rồi a. Kiếm đạo Lao Tổ cười lớn một tiếng, nói, đó là tự nhiên, ngươi bây giờ chân khí hùng hồn, thân thể mạnh mẽ, linh hồn lại càng cường han đến cực hạn, hầu như không kém gì bất luận cái gì Nguyên Anh cảnh tu sĩ. Ngươi bây giờ thiếu chính là thần thông, còn có chiến đấu kinh nghiệm, nếu là có thể tại đây bí tàng ở trong tìm được một ít vô thượng thần thông, lực chiến đấu của ngươi còn có thể tăng lên gấp đôi." Diệp Vân con mắt híp lại, tầm mắt đảo qua bốn phía, Phù Đồ Băng Tháp tầng thứ 5 ở bên trong, ngoại trừ băng chủ chi mộ bên ngoài, còn có cái gì đây? Lấy tu vi hiện tại, có hay không có thể tiến vào Phù Đồ Băng Tháp tầng thứ 6 đây?" Diệp Vân híp mắt mọi nơi dò xét, trong nội tâm tràn đầy hưng phấn cùng mong đợi. "Diệp Vân, nguyên lai like ngươi ở nơi này, chịu chết đi." Đột nhiên, thanh âm quen thuộc truyền đến, lại nhìn thấy một đạo kiếm quang phá không tới, mạnh mẽ tuyệt luân, kiên cố không thể phá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 Có tỷ gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc lưỡi ôn dị tật rẻ sập ven. Quy 1 chương 618, băng xương ngủ phong ấn. Đỗ kiếm ngâm rõ ràng đột phá băng hàn phong tỏa, kiếm quang như điện, bắn thẳng đến mà đến. Kiếm quang ngay lập tức tới, giống như trường hồng có nhật, chiếu sáng thiên địa. Bốn phía băng hàn ý bị Diệp Vân hấp thu không sai biệt lắm, đối với kiếm quang hầu như không có gì trở ngại, thẳng đến Diệp Vân ngực. Cái này một đạo trong kiếm quang chứa uy lực lại có thể như thế mạnh mẽ, chém vỡ ngọn núi, gai nhọn phá thương khung, căn bản không phải kim đan cảnh tu vi có thể ngăn cản chính là không có đạt tới nguyên anh cảnh ngũ trọng lão tổ, sợ rằng cũng phải tránh đi mũi nhọn. Đố kiếm ngâm cực kỳ tự tin, đóng băng chẳng những không có để cho hắn lui về phía sau nửa bước, dấm chân tại chỗ, càng làm cho hắn ở đây băng tinh ở trong tìm hiểu càng hung hiểm hơn kiếm ý. Tu vi hơi tiến, đây là hoàn mỹ một kiếm, dung hợp hắn hoàn toàn mới kiếm ý một kiếm, càng thêm mạnh mẽ, càng phát ra ngưng luyện. Đấu kiếm ngâm tin tưởng, một kiếm này hoàn toàn không phải Diệp Vân có thể ngăn cản, chính là Tu Vi bị áp chế ở nguyên anh cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu thượng nhân cũng không nhất định có thể đơn giản tiếp được. Hùng chi là Diệp Vân, kiếm quang như cầu vồng, vắt ngang thiên địa. Đối mặt như thế một kiếm, Diệp Vân trên mặt lại nhìn không tới nửa phần sợ hãi ý, mà ngay cả may may kinh ngạc đều không có, chớ nói chi là sợ hãi. Diệp Vân mặt không biểu tình, chẳng qua đối xử lạnh nhạt nhìn một chút, sau đó đột nhiên một đạo trong suốt lam băng chỉ từ trong tay hắn xuất hiện, hóa thành một đoàn băng xương mù, tùy ý mà đi. Băng xương mù nhàn nhạt, nhạt ở Diệp Vân trước người hội tụ, chắn kiếm quang trước khi. Đố kiếm ngâm khỏe miệng nổi lên một vòng trào phúng, như thế băng xương mù nếu là có thể ngăn cản lại kiếm quang mà nói, vậy hắn tu luyện kiếm đạo còn có ý nghĩa gì? Hắn tin tưởng, băng xương không chịu nổi một kích, kiếm quang lập tức sẽ đem Diệp Vân lồng ngực xuyên qua, huyết rơi vãi trên đất nhưng mà một hơi về sau khoe miệng của hắn trào phúng đọc lại trong mắt sát y biến thành vô cùng kinh hãi hắn phát hiện kiếm quang đã mất đi liên hệ rút cuộc không cảm giác được may may Đố kiếm ngâm nhìn chăm chú nhìn lại lại nhìn thấy phía trước băng sương ngủ lập tức ngưng tụ hóa thành băng tinh băng tinh bên trong thần hồng hóa kiếm lại bị đóng băng bắt đầu đoạn tuyệt tâm thần liên hệ diệp vân tay phải có chút một mảnh tiếng nói nhàn nhạt, nhạt phá chỉ thấy trong suốt lam băng nóng ánh đột nhiên nổ tung tính cả thần cầu vòng biến thành băng kiếm cũng nổ tung ra hóa thành vô số băng tinh mảnh vỡ rơi đầy đất làm sao có thể người đây là cái gì yêu pháp Đỗ Kiếm Ngâm không thể tin thấy một màn này, đây là Hoàn Mỹ một kiếm, nhưng tụ hắn sở hữu tin tưởng cùng kiếm ý một kiếm, rõ ràng bị Diệp Vân đưa tay phá giải, thoạt nhìn đơn giản cực kỳ. Đỗ Kiếm Ngâm tuyệt không tin tưởng, bởi vì hắn cảm thấy một kiếm này ý lực, chính là Hắc Tu thượng nhân cũng không cách nào phá giải dễ dàng như thế, nếu như là tu vi không có đạt tới nguyên anh cảnh ngũ trọng lao tổ, đối chiến một kiếm này, không chết cũng sẽ trọng thương. Thế nhưng là, vì cái gì Diệp Vân sẽ phá giải dễ dàng như thế? Không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, chẳng qua đánh ra một đạo văng xương vậy mà đưa hắn mạnh nhất một kiếm phá giải sạch sẽ, dễ dàng. Đỗ Kiếm Ngâm, ta sớm đã từng nói qua, ngươi không phải đối thủ của ta, một lần lại một lần, cần gì chứ? Diệp Vân nhàn nhạt nói ra, hắn giờ phút này tu vi đạt tới Kim đan Cảnh Lục Trọng, khí thế dâng lên, lên ra, như biển như sóng to. Đỗ Kiếm Ngâm lông mày nhíu lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn quả thực không dám hỗ trợ tin vào hai mắt của mình, cái này như biển như sóng to khí thế lại là Diệp Vân phát ra đây. Đỗ Kiếm Ngâm thở sâu, đột nhiên nhìn lại, hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu Diệp Vân cảnh giới, điều này nói rõ đối phương cảnh giới đã ở hắn phía trên, phải biết rằng Đỗ Kiếm âm thế nhưng là tu vi đạt đến Kim Dan Cảnh Ngũ Trọng. Muốn đột phá đến lục trọng cũng là dễ dàng. Diệp Vân giờ phút này cảnh giới rõ ràng đã vượt qua hắn, điều này sao có thể? Tu vi của ngươi vì cái gì đột nhiên tấn thăng đến loại tình trạng này? Ngươi đang ở đây phù đồ băng tháp tầng thứ 5 ở bên trong, đã nhận được cái gì? Đố Kiếm âm lạnh giọng hỏi, còn mang theo một tia kinh ngạc, một tia phẫn hận, hắn vẫn cảm thấy phù đồ băng tháp ở trong bảo vật hắn là thuộc về hắn ấy, lại không nghĩ rằng sẽ bị Diệp Vân trước một bước cấp đấy. Diệp Vân trước khi tu vi cũng không quá đáng là kim đan cảnh nhị trọng tam trọng bộ dạng, thoạt nhìn hoàn toàn không đủ gây sợ, chẳng qua ở phù đồ băng tháp tầng thứ năm ở trong nơi người mấy cánh, giờ Vậy mà một lần hành động đột phá đến Kim đan Cảnh Lục trọng trở lên, đây là đã nhận được cái dạng gì kỳ ngộ. Dưới đời này lại có bao nhiêu kỳ ngộ có thể làm cho một gã tu luyện thối tiên tâm pháp tu sĩ trong thời gian ngắn ngủi như thế nhảy lên rồi hai ba cấp bậc? Không có. Ít nhất ở Đấu Kiếm Ngâm nhận thức trong hoàn toàn không có. Đấu Kiếm Ngâm ở phù đồ băng tháp ở trong bị băng hàn cản trở mấy canh giờ, chẳng những không có để cho hắn nhận lấy nửa điểm tổn thương, ngược lại tu vi có tiến triển, đặc biệt là đối với kiếm ý lĩnh ngộ cao hơn tầng lầu, tu vi tùy thời cũng có thể đột phá đến Kim Dan Cảnh Lục trọng. Đấu Kiếm Ngâm cảm thấy lấy hắn giờ phút này tu vi phóng nhãn nguyên anh cảnh ngũ trọng phía dưới có lẽ không có đối thủ mạnh mẽ đến mức tận cùng hầu như có thể đâm rách hư không kiếm ý càng không phải là diệp vân có thể ngăn cản nhưng mà cường đại như thế một kiếm rõ ràng bị diệp vân đơn giản thi triển đi ra băng xương ngủ cho phong ấn khoảnh khắc phá giải dễ dàng phản phất là dễ như trở bàn tay như thế này hắn làm sao có thể đủ tiếp chịu đỗ kiếm âm ta và ngươi đều là đến từ tân quốc tại đây đại tần đế quốc bên trong nguyên bản có lẽ hai bên giúp đỡ nhau mới phải ngươi lại nhiều lần đối với ta ra tay thực thực sự cho là không dám giết ngươi sao diệp vân tiếng nói trở nên lạnh trầm rãi nói ra trong khoanh Cái tuyết như biển như sóng to khí thế đột nhiên biến đổi, hóa thành vô cùng sắc ý, sắc bén đến cực hạn. Nếu như là thần hồn hơi yếu tu sĩ, chỉ sợ đối mặt như thế mạnh mẽ sắc ý, trực tiếp sẽ linh hồn phá toái, bỏ mình linh hồn tiêu tan. Đỗ Kiếm ngâm sắc mặt xanh mét, trong mắt như cũng là khó có thể tin. Diệp Vân khí thế hóa thành sắc ý để cho hắn lại một lần cảm nhận được đối phương mạnh mẽ, đã đã vượt qua hắn, không phải hắn có thể ngăn cản. Đỗ Kiếm ngâm cả đời truy cầu kiếm đạo, chỉ cần có thể có một tia chiến thắng khả năng hắn liền sẽ phấn đấu quên mình tiêu chiến, nhưng mà hắn cũng không phải ngốc biết người, biết rõ không thể chiến thắng còn có thể uy kiếm mà lên. Trong khoảnh khắc. Đỗ Kiếm Ngâm bắt đầu sinh ý, ánh mắt lóe lên, "Muốn đi?" Diệp Vân một cái xem thấu, mỉm cười nói, "Nếu là ngươi có thể tiếp ta một chiều, ta liền thả ngươi rời đi." Giờ phút này, ở Diệp Vân trong nội tâm, Đố Kiếm Ngâm đã không đủ gây sợ, mặc kệ hắn tu vi tăng lên thật là nhanh, có bao nhiêu kỳ ngộ, Diệp Vân cũng đã trong lòng của hắn để lại bóng mờ, chỉ cần hôm nay Đố Kiếm Ngâm chạy thoát, như vậy tâm cảnh của hắn liền không hề nguyên vẹn, đối mặt Diệp Vân liền rút cuộc triển khai không ra toàn bộ thực lực. Diệp Vân cũng không muốn giết hắn, bởi vì hắn từ Đố Kiếm Ngâm trên người thấy được cùng bình thường tu sĩ bất đồng địa phương. Đố Kiếm Ngâm chính là thượng cổ kiếm ý chuyển thế mà sinh, kiếm đạo thiên phu không thể so với nhiều lợi, chỉ cần cho hắn nhất định được thời gian, tất nhiên sẽ đem kiếm ý tu luyện tới cực hạn. Mà Diệp Vân tuy nhiên tìm hiểu tinh khiết nhất kiếm đạo, nhưng lại giống như huy hoàng mặt trời, hạo nhiên chính khí. Kiếm đạo của hắn đề cao thật chậm, bằng vào bản thân tìm hiểu không cách nào rất nhanh thăng cấp, nếu là có mạnh mẽ mặt khác kiếm ý hỗ trợ lẫn nhau, tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đây cũng là hắn không giết Đố Kiếm Ngâm một trong những nguyên nhân. Thứ hai, Diệp Vân nghe kiếm đạo lão tổ nhiều lần đã từng nói qua, phương này trong trời đất, có một chút người bị trời cao chiếu cố. Trở thành thiên tuyển con trai, thiên phú chắc tuyệt, tu luyện cực nhanh, có lẽ Đố kiếm ngâm chính là thiên tuyển con trai, dù sao cũng là thượng cổ kiếm ý chuyển thế. Diệp Vân muốn xem nhìn, thiên tuyển con trai tốc độ tu luyện cùng tiềm lực, cùng bản thân tiến hành đối lập, chắc hẳn sẽ đối với thiên đạo nhận thức càng thêm khắc sâu. Tu vi tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Phím tắt: Chương trước trở về mục lục, gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách chương sau, phím tắt: Trở về đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho truyện. Chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trọng điều thanh minh, tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh cùng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 ngươi giữ được ở ta." Đố Kiếm Ngâm biết rất rõ ràng Diệp Vân giờ tay nhấc chân giữa liền đưa hắn mạnh nhất một kiếm phá giải, nhưng như cũ khuôn mặt lạnh như băng, sát khí ngang nhiên. Diệp Vân không khỏi cười một tiếng, nói, "Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có thực lực giữ được ngươi?" Đố Kiếm Ngâm mày kiếm trao lên, toàn thân khí thế lập tức ngưng tụ cùng nhau, hóa thành một chuôi cắm to lớn kiếm, đâm thẳng trời xanh. Đố Kiếm Ngâm chính là thượng cổ kiếm ý chuyển thế, tốc độ tu luyện cực nhanh, lại càng rất sớm liền tìm hiểu kiếm ý, lang lệ chi vô cùng. Chỉ cần kiếm ý ở, như vậy hắn liền có vô cùng tin tưởng. Giờ phút này, mặc dù Diệp Vân thực lực đã vượt qua hắn, nhưng mà muốn lưu lại Đố kiếm ngâm nhưng là không tin. Kiếm ý cũng không phải chỉ có thể đủ công kích, đồng dạng có thể phòng ngự, kiếm ý ngưng tụ, vạn đạo kiếm quang, lại có thể che khuất bầu trời, khắp nơi đều là sát trận, sơ hở cực nhỏ, muốn phá giải cũng là cực kỳ khó khăn. Còn nếu là đố kiếm ngâm muốn đi, đại kiếm bay lên, phá không mà đi, ngự kiếm thuật cực kỳ đơn giản, nhưng mà có được kiếm ý ngự kiếm thuật lại cực kỳ khó được, một kiếm bay ra, trăm ngàn vạn dặm, không thể nào truy kích. Đây cũng là đố kiếm ngâm tin từng chỗ, hắn tin tưởng muốn đi mà nói, Diệp Vân cũng là không giữ được chính mình. Kiếm khí phá thương cùng, sát ý tung hành. Đỗ Kiếm ngâm ngưng đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn xem Diệp Vân. Diệp Vân cười cười, nói: "Ngươi đã như thế có nắm chắc, chúng ta đây liền thử một lần, nhìn xem ngươi là hay không có thể toàn thân trở ra. Chỉ sợ ngươi đã quên, nơi này là phù Đồ Băng Tháp tầng thứ 5, muốn rời khỏi, nhưng không có dễ dàng như vậy đây. Diệp Vân vừa dứt lời, chỉ thấy thân thể của hắn khẽ run lên, sau lưng một đạo băng hàn ý dâng lên, lên ra, dùng hắn làm trung tâm, tản mát ra. Cái này cố băng hàn cùng lúc trước băng chủ chi mộ ở trong băng hàn khí không có sai biệt, chẳng qua bị Diệp Vân hấp thu luyện hóa sau lại lần diện hóa đi ra. Băng hàn cường độ không sai biệt lắm, nhưng mà càng thêm thuần túy. Chẳng qua một trong mấy mắt, phạm vi tầm hơn 10 trượng bên trong băng hàn tràn ngập, đóng băng tận xương thủy. Đố Kiếm Ngâm hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Vân sẽ thi triển ra loại này thần thông, như thế băng hàn khoảng cách đến thể, để cho hắn khẽ du lên, chỉ cảm thấy hầu như muốn đem người đóng băng rét lạnh đập vào mặt, lập tức đưa hắn vây khốn. Băng hàn từ thân thể từng cái lỗ chân lông chui vào, nhìn tia trăm sợi, không cách nào ngăn cản. Mỗi một đạo băng hàn tiến vào trong cơ thể, liền cơ hồ khiến cái kia một trâu đã mất đi chi giác, chẳng qua một lát công phu, thân thể tựa hồ cũng đã không phải là của mình rồi. Đố Kiếm Ngâm trong mắt hiện lên kinh hãi, hắn không thể tưởng được Diệp Vân rõ ràng có được như vậy thần thông chợt nhớ tới Diệp Vân vừa rồi dễ dàng liền đưa hắn mạnh nhất một kiếm phá giải, trong nội tâm lập tức rõ ràng, Diệp Vân đã được đến rồi phù đổ băng tháp tầng thứ 5 ở trong bảo vật, nếu không tu vi không có khả năng tiến triển đến loại tình trạng này. Tàn quyết ngưng cổ ý, kiếm khí phá và ta. Đố kiếm ngâm bỗng Nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lại nhìn thấy đỉnh đầu hắn tâm tiên linh chỗ một đạo kiếm quang bay thẳng dựng lên, ở đỉnh đầu hắn hóa thành một trôi trắng loãng như ngọc kiếm gãy. Thanh kiếm này toàn thân trắng đoán, có ánh sáng long lanh, nhưng lại có một cỗ không hiểu ý quay trúng quanh ở trên, làm cho người ta nhìn qua chi tâm sinh sợ hãi. Chính là linh hồn cường đại đến Diệp Vân trình độ, vừa rồi vừa nhìn thực sự để cho tâm thần hơi có lay động, chuôi này kiếm gãy, có thể ảnh hưởng đối thủ tâm cảnh. Diệp Vân thở sâu, đem trong đầu thoáng thất thần phá vỡ, ánh mắt lần nữa ngưng tụ, nhìn về phía chuôi kia trắng đoán kiếm gãy. Kiếm gãy trắng đoán, cố này không hiểu ý như trước bao hàm lượng quanh, nhưng lại đã ảnh hưởng không đến Diệp Vân. Diệp Vân cũng không sốt ruột ra tay, hắn muốn xem nhìn đố kiếm ngâm như thế nào phá giải cái này đầy trời băng hàn. Nếu không phải Diệp Vân tu vi tăng mạnh, cái này băng hàn ý cũng rất khó ngăn cản, không nói phá giải, chính là muốn muốn di động đều cực kỳ khó khăn. Đỗ kiếm ngâm chính là kim đan cảnh ngũ trọng tu vi, kiếm ý như nước thủy triều, đến cực cao cảnh giới hắn thì như thế nào ngăn cản cái này? Cố băng hàn ý đâu? Diệp vân rất là hiếu kỳ, muốn xem nhìn đố kiếm ngâm phải làm như thế nào. Đố kiếm ngâm trên đầu kiếm gãy khẽ du lên, bạch quang tùy ý hạ xuống, đưa hắn bao phủ trong đó. Cái kia băng hàn ý lập tức bị ngăn cách, chỉ còn lại có những tiến vào kia thân thể băng hàn, như trước ở tàn sát bồi bãi. Diệp vân trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc, cái này kiếm gãy lại có như thế uy lực, nhưng thật ra một kiện siêu phàm bảo vật, chẳng qua không biết vì cắt thành hai đoạn, chỉ sợ trong đó trận pháp cấm chế hầu như tiêu tán, chỉ còn một chút. Nếu như là làm một thanh hoàn hảo không tổn hao gì trường kiếm, biết được có bao nhiêu uy lực đâu? Đúng rồi, lão tổ ngươi là hay không có thể thấy rõ đố kiếm ngâm tu vi. Tiểu tử này đối với kiếm ý tồn tại đặc thủ lý giải cùng lĩnh ngộ, nói là thượng cổ kiếm ý chuyển thế, có phải hay không chính là ngươi nói thiên tuyển con trai?" Diệp Vân bỗng nhiên nghĩ đến, trầm giọng hỏi. Kiếm đạo lão tổ tự nhiên ở một bên chú ý, nghe vậy cười cười, nói, "Tiểu tử này nhưng thật ra có vài phần thiên tuyển con trai bộ dạng, bất quá tu vi quá kém, có lẽ không phải." Diệp Vân khẽ giật mình, hỏi, "Tu vi quá kém?" Đấu kiếm ngâm kim đan cảnh ngũ trọng thực lực, kiếm ý như cầu dòng, có thể khiêu chiến nguyên anh cảnh ngũ trọng phía dưới bất luận cái gì tu sĩ, ngươi còn nói hắn tu vi quá kém?" Kiếm đạo lao tổ rêu cợt một tiếng, nói: đó là tự nhiên, là vì thiên tuyển con trai chính là thiên đạo chọn chúng người may mắn, bất kể là tư chất hay vẫn là xuất thân đều là cực hạn. Bọn hắn từ vừa ra đời liền nhận lấy tốt nhất tam bài, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Kim Dan cảnh đối với bọn hắn mà nói không có bất kỳ khó khăn, không có khả năng có bất kỳ gông cùm xiềng xích. ở Nguyên Anh cảnh trước từng cái cảnh giới bọn hắn đều tu luyện tới viên mãn mới có thể đột phá. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, từng cái cảnh giới tiểu cảnh giới muốn tu luyện tới viên mãn, nhưng là cực kỳ khó khăn, thường thường là tu vi đến liền trực tiếp đột phá, muốn rèn luyện trụ cột đạt tới viên mãn, nhưng là ngàn vạn khó khăn. Mà đối với thiên tuyển con trai mà nói, nhưng là đơn giản cực kỳ, dường như uống nước ăn cơm bình thường. Diệp Vân khẽ miệng co quắp động, trong nội tâm kinh hãi, như vậy đối với bọn hắn mà nói, tu luyện tới nguyên anh cảnh liền không có bất kỳ trở ngại a, hơn nữa cơ hội là hoàn mỹ tu hành, một khi đột phá đến nguyên anh cảnh, như vậy thực lực của bọn hắn chỉ sợ đủ để khiêu chiến nguyên anh cảnh ngũ trọng trở lên láo tổ rồi a. Kiếm đạo láo tổ lạnh lùng nói, thiên tuyển con trai chính là thiên đạo người may mắn, tư chất tuyệt đỉnh, tài nguyên tự nhiên cũng là tuyệt đỉnh, bọn hắn số mệnh long trọng, kỳ ngộ đối với bọn hắn mà nói đơn giản cực kỳ. Từng cái cảnh giới đều đạt tới hoàn mỹ, viên mãn tình trạng. Một khi phá đan sinh anh, trực tiếp là có thể khiêu chiến Nguyên anh cảnh thất trọng lão tổ. Đây mới là thiên tuyển con trai. Diệp Vân ánh mắt rơi vào như trước đau Khổ chống đỡ đấu kiếm âm, đột nhiên cười cười, nói, như thế nói đến, đấu kiếm âm hoàn toàn chính xác cùng thiên tuyển con trai trên lệch quá nhiều, nhưng mà chính là thượng cổ kiếm ý chuyển thế, ta cùng với hắn nhiều lần giao thủ, thực sự hiểu rõ. Gia hỏa này số mệnh cũng cực kỳ long trọng, nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh lại có thể còn sống trở về, đồng thời còn sẽ tu vi tăng mạnh, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cao hơn tầng lầu. Tuy nhiên không phải thiên tuyển con trai, chắc hẳn cũng không kém nhiều. Kiếm đạo lao tổ thần niệm theo Diệp Vân cũng nhìn thấy Đấu kiếm ngâm, hắn trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thở dài, nói: "Nếu như tiểu tử này thực sự là thượng cổ kiếm ý truyền thế, như vậy hắn có như vậy số mệnh cùng tu vi cũng là không kỳ quái. Nhưng mà đỉnh đầu trôi kia kiếm gãy hảo sinh kỳ quái, ta tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua, rõ ràng có thể làm cho ta cảm thấy mơ hồ có một tia nguy hiểm, thật sự ra ngoài ý định." Diệp Vân nghe vậy, không khỏi nao nao, hắn dương mắt nhìn lên, rơi vào cái kia trắng nõn như ngọc, phong ánh sáng long lanh kiếm gãy trên người. Kiếm gãy như trước ở chậm rãi rung rung, màu trắng hào quang đem Đấu kiếm ngâm bao phủ, ngăn cách rồi băng hàn ý trung Không bao lâu, nguyên bản sắc mặt có chút trắng bệnh Đố Kiếm Ngâm hồi phục xong, sắc mặt biến được hồng luận. Hắn trong đôi mắt tinh mang hiện lên, rõ ràng chẳng qua một lát công phu, tu vi của hắn giống như hơi có tiến triển. Cái này đầy trời băng hàn nhưng thật ra mạnh mẽ, bất quá ta chính là thượng cổ kiếm ý chuyển thế, nhưng có chuôi này thiên khuyết kiếm bảo hộ, cái này hàn ý làm sao có thể đủ làm tổn thương ta. Đố Kiếm Ngâm lạnh lùng quát, hắn ánh mắt nhìn Diệp Vân nói tiếp, bất quá ngươi lại có thể đem tiên khuyết kiếm bức ra, ngược lại thật là có chút tự lực. Bất quá thiên khuyết xuất thế, không thấy máu phải không trở về. Hôm nay ta liền hao phí trăm năm phò nguyên, tế xuất thiên quyết, chạm ngươi tại cái mảnh này băng hàn bên trong, đố kiếm ngâm lạnh lùng quát. Hắn một bước bước ra, trên đỉnh đầu màu trắng kiếm gãy hào quang bùng cháy mạnh, dường như một vòng chói mắt mặt trời gay gắt, làm cho người không dám tập trung nhìn. Thiên quyết kiếm, đây là thiên quyết kiếm, trách không được, trách không được a? Không đợi Diệp Vân đáp lời, kiếm đạo lao tổ thanh âm trong đầu vang lên, kích động không thôi. Thiên quyết kiếm, đó là cái gì? Diệp Vân ý thức được thanh kiếm này lai lịch siêu phàm, hiếu kỳ hỏi. Thiên quyết địa tuyệt, đây là hai thanh trong thiên địa nổi danh nhất thần kiếm nghe nói xuất từ vũ trụ sơ khai về sau huấn độn khí ngưng tụ mà thành kiếm đạo lao tổ tiếng nói kích động không thể nào đâu nếu như là thiên địa vũ trụ sơ khai biên giới đích thực huấn độn khí ngưng tụ mà thành đây chẳng phải là tiên thiên thần vật như thế nào sẽ biến thành giờ đây bộ dáng diệp vân không thể tin nói ra Người đây nhưng là không biết thiên khuyết địa tuyệt hai kiếm chính là ở vạn năm trước tiên ma đại chiến ở trong bị hủy đi trận chiến ấy thiên địa biến sắc nhật nguyệt vô quang ngôi sao đều bị đánh nát vô số linh bảo tiên thiên thần vật bị đánh cho mảnh vỡ tiêu tán không còn thiên quyết địa tuyệt có thể có được hôm nay bộ dáng cũng đã là không dễ kiếm đạo lao tổ thở dài. Tựa hồ cái kia một hồi đại chiến hắn rõ mồn một trước mắt. Diệp Vân nghe rất hiếu kỳ, không khỏi hỏi, Kiếm minh ngươi thế nào biết được như vậy hiểu rõ? Kiếm đạo lao tổ khẽ giật mình, suy nghĩ một chút nói, ta cũng không biết, chẳng qua trong đầu tựa hồ có như vậy một phần trí nhớ, có thể là từ sách cổ trông được qua ghi chép a. Diệp Vân từ chối cho ý kiến, Kiếm đạo lao tổ thần hồn chỉ còn lại có 10 phần 3 thành, giống như ở phù đồ băng tháp ở trong lại đã tìm được một kia, lại không, có bao nhiêu, chỉ có tìm được mặt khác 2 phần thần hồn, mới có thể triệt để khôi phục trí nhớ, thần hồn cũng sẽ nguyên vẹn, có thể ngưng luyện thân thể, hoặc là đoạt xá chúng sinh. Diệp Vân đột nhiên trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, kiếm đạo lão tổ có thể hay không cũng không phải ngàn năm trước tiên kiếm tông trưởng lão, mà là tu vi càng sâu, thọ nguyên vạn năm lão quái vật. Ý nghĩ này cùng nhau, liền rút cuộc không cách nào đè nén xuống, Diệp Vân trong đầu phản phất có hình ảnh hiện lên, cùng kiếm đạo lão tổ gặp nhau, hiểu rõ, trợ rút, đối thoại, rõ mồn một trước mắt, chỉ còn lại có 1 phần ba trí nhớ hắn, đối với tu luyện cùng tam giới có như vậy rất hiểu rõ, lại tại sao có thể là tiên kiếm tông trưởng lão đâu? Không, hoàn toàn không phải. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên, đối với kiếm đạo lão tổ mặt khác hai đạo thần hồn, tồn tại rất mạnh mong đợi.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 đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh trở về nhẹ nhàng thiên văn học lưỡi trang đầu tiểu thuyết đọc lưỡi vĩnh cửu địa chỉ vét vét vét vét ti hảo thừa cạn Nét. còn gì gì tất ký hiệu bản quyền hai nghìn một nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc lưỡi ôn gì tận rẻ sượt vẽ quy một chương 620, kiếm quang phá hứa nội thiên khuyết kiếm chui này kiếm gãy lại là thiên địa vũ trụ sơ khai thời điểm chỗ tạo ra thần kiếm cái này hoàn toàn ngoài diệp vân dự đoán bất quá chợt tưởng tượng cũng là bình thường đỗ kiếm ngâm chính là thượng cổ kiếm ý chuyển sinh mã thành Cái này Thiên Khuyết kiếm lại đang vạn năm trước tiên ma đại chiến ở trong đất đoạn, cả hai có lẽ ở vạn năm trước chính là nhất thể, kiếm ý dung nhập ở Thiên Khuyết kiếm ở bên trong, hỗ trợ lẫn nhau. Bởi vậy, vạn năm về sau, kiếm ý lại tìm được Thiên Khuyết kiếm, tuy nhiên đứt gãy, nhưng mà uy lực còn có một kia. Đố kiếm ngâm đột nhiên tay phải vẽ một cái, đỉnh đầu Thiên Khuyết kiếm rơi vào lòng bàn tay, lập tức khe khẽ rung lên, từng đạo kiếm quang lập tức tứ tán ra, đem xung quanh băng hàn ý đều chấn mỡ, hóa thành hư vô. Diệp Vân, ngươi có thể bức bách đến ta hao phí trăm năm nguyên, đánh ra Thiên Khuyết kiếm tuyệt sát chi thuật, cũng là có thể vẫn lấy làm tiêu ngạo rồi. Hôm nay ngươi chết ở Thiên Khuyết kiếm dưới, coi như là chết có ý nghĩa, chết đi nổi danh." Đố Kiếm Ngâm một bước bước lên, trong tay Thiên Khuyết kiếm gãy hào quang bắn ra bốn phía, từng có một mạnh mẽ kiếm ý khuyết tán ra, bao phủ phạm vi trăm trượng. Diệp Vân bực nào tu vi, hắn tìm hiểu tinh khiết nhất kiếm ý, bất luận cái gì muốn dựa vào kiếm ý ngưng tụ uy áp đến tổn thương hắn, đó là không, có khả năng sự tình. Diệp Vân lặng lặng mà đứng, tùy ý kiếm ý tới người, lại không có chút nào trốn tránh, trong mắt cũng nhìn không tới nửa phần sợ hãi, chẳng qua hơi có kinh ngạc. Đấu Kiếm Ngâm tu vi tự không cần phải nói, Tại không có xuất thiên khuyết kiếm gãy thời điểm liền có thể đủ cùng Nguyên Anh cảnh ngũ trọng trở xuống lao tổ một trận chiến, hơn nữa chiến thắng. Hắn giờ phút này, thiêu đốt trăm năm thảo nguyên, cùng sở hữu chân khí linh lực đều dung nhập vào thiên khuyết kiếm gãy trong, tự nhiên uy lực vô cùng, tối thiểu tăng lên gấp 10 lần có thừa. Giờ phút này đố kiếm ngâm, chính là đối mặt bất luận cái gì Nguyên Anh cảnh ngũ trọng lao tổ đều không sợ chút nào, một kiếm chém đúng ra, chỉ sợ thiên địa biến sắc, Nguyên Anh vẫn lạc. Bất quá, Diệp Vân tùy ý kiếm ý tới người, bất động như sơn. Thậm chí, hắn có chút nhắm hai mắt, tấm kiếm ý tề Diệp Vân kiếm ý cùng đố kiếm ngâm bất đồng Đố Kiếm Ngâm kiếm tẩu thiên phong, dùng mạnh mẽ lấy danh hiệu, một kiếm chém đúng ra, sơn băng địa liệt, truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, một kiếm chém đúng ra, vòng trời phá toái, ngôi sao vẫn lạc, chính là trong thiên địa sắc bén nhất công kích phương pháp. Mà Diệp Vân kiếm ý, nhưng là bất động, tinh khiết vô cùng, đường đường chính chính, giống như huy hoàng mặt trời, kiếm ý tu luyện tới cực hạn, có thể đại biểu thiên địa, thẩm phán tâm giới. Bất quá, Diệp Vân kiếm ý tuy nhiên tiềm lực to lớn, nhưng mà muốn tu luyện tới cực hạn, nhưng là ngàn vạn khó khăn. Giờ phút này đối mặt Đố Kiếm Ngâm kiếm ý, lại làm cho hắn làm ra một cái quyết định, rất tốt cảm thụ bất động kiếm ý từ đó tìm được cùng bản thân kiếm ý chỗ bất động kỳ vọng hỗ trợ lẫn nhau có thể khiến Diệp Vận kiếm ý tăng lên tầng lầu kiếm ý như thủy triều vì thế như sóng to Diệp Vận lặng lặng mà đứng như thế kiếm ý tuy nhiên hung mãnh vô cùng thực sự không thể mang đến cho hắn nửa phần tổn thương chính thức tổn thương chỉ có Thiên Khuyết kiếm gây bản thân nếu là vũ trụ Hồng hoàng sơ khai biên giới tiên thiên thần vật mặc dù chẳng qua một thanh kiếm gãy chắc hẳn uy lực cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào mặc dù trong đó trận pháp cấm chế không còn kiếm gây bản thân chất liệu cũng là tiên thiên vật không thể bằng được ngươi nhưng thật ra rất chấn định đâu rồi xem ra ngươi còn không biết Thiên Khuyết lai lịch đã như vậy Ta đây liền cùng ngươi giảng một chút chính là, bất ngươi chết sau cũng không biết chết ở cái dạng gì bảo vật phía dưới." Đố Kiếm Ngâm trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh, mang theo một chút trạo phúng. "Cái này Thiên Khuyết kiếm chính là." Đố Kiếm Ngâm phối hợp nói đứng lên, ở hắn xem ra, Thiên Khuyết vừa ra, Diệp Vân đã không có bất luận cái gì còn sống cơ hội. "Đố Kiếm Ngâm à, ta nhớ được trước ngươi cũng không phải là nhiều như vậy nói nhảm, lời ít mà ý nhiều, ra tay quyết đoán tàn nhẫn, làm sao hiện tại thay đổi lại mềm, ngươi rút cuộc muốn không muốn ra tay? Nếu không phải xuất thủ, ta đây độc thủ." Diệp Vân khẽ miệng có chút nhếch lên, đều là chảo phúng. Đố Kiếm Ngâm không nghĩ tới Diệp Vân đối mặt Thiên Khuyết kiếm mang đến ngập trời, vì thế rõ ràng còn nói loại lời này, hoàn toàn ra ngoài ý định, không khỏi giận tí mặt, hắn một bước bước ra, trong tay Thiên Khuyết hảo quang lóe lên, kiếm quang như cầu vồng, khí thế như núi. Đố Kiếm Ngâm tu vi hay vẫn là kém không ít, dùng hắn giờ phút này thực lực căn bản không cách nào thúc giục dù là chẳng qua một thanh kiếm gây Thiên Khuyết, bởi vậy hắn không tiếc hao phí trăm năm thọ nguyên, cưỡng ép thúc giục. Trăm năm thọ nguyên như vậy tiêu tán, nếu như là đơn giản một kiếm đem Diệp Vân sát, hắn như thế nào nguyện ý? Ở đố Kiếm Ngâm trong mắt, Diệp Vân đã là cái thất gỗ trên cá vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đi giờ phút này chính là xính miệng lưỡi cực nhanh qua qua miệng miệng tiếc nghĩ đến Diệp Vân chẳng những không có chút nào sợ hãi ngược lại lên tiếng chào phúng đố kiếm ngâm như thế nào không giận một bước bước ra kiếm quang bắt đầu khởi động thiên khuyết tam trọng đệ nhất trọng kiếm phá thiên hùng chỉ nghe được đố kiếm ngâm lạnh lùng quát thiên khuyết kiếm gây trong khoảnh khắc rộ lên ra vạn đạo kiếm quang kiếm quang đại thịnh quang ảnh trần ngập phạm vi tầm hơn mười triệu hư không tựa hồ đã phát sinh biến sự thay đổi một mảnh hỗn độn một mảnh hư vô thiên địa tựa hồ dung hợp ở một chỗ chẳng phân biệt được ta và ngươi quay về hỗn độn Diệp Vân Long mày chau lên, đối với biến hóa như thế, làm cho trong lòng của hắn thoáng cả kinh. Thiên địa sơ khai biên giới chính là một mảnh hỗn độn, tương truyền có tiên thiên trí bảo đem thiên địa phá vỡ, thành tựu tam giới. Giờ phút này thiên khuyết kiếm gãy chém ra đệ nhất kiếm lại có uy lực như vậy, nhưng thật ra ra ngoài ý định. Bất quá, Diệp Vân chỉ là có chút kinh ngạc thế thôi, bởi vì bất luận cái gì kiếm ý đều không thể làm bị thương hắn linh hồn, tuy nhiên thân ở hỗn độn hư không, nhưng không có nửa phần hành động trở ngại. Đã như vậy, vậy giải thích rõ trước mắt hỗn độn bất quá là ảo giác, hoặc là căn bản không cách nào ảnh hưởng đến hắn. Dạ Đố kiếm ngâm quát khẽ một tiếng từ bốn phương tám hướng truyền đến, phản phất từ không khí chính là mỗi một cái góc nhỏ văng lên, trên không trung nổ vang. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy phía trước một đạo hào quang đột nhiên sáng lên, lập tức kiếm ngâm từng trận, điện quang lóe lên. Thanh mang thoáng hiện, phá vỡ hỗn độn. Kiếm quang bay nhanh mà đến, từ xa mà đến gần. Kiếm quang những nơi đi qua, hỗn độn bị chém thành hai nửa, một nửa hóa thành thanh khí bay lên, một nửa biến thành trọc khí chấm xuống. Lại là mô phỏng thiên địa sơ khai cảnh tượng chỉ là một kiếm này say mê hấp dẫn liền đầy đủ để cho hầu như sở hữu nguyên anh cảnh ngũ trọng trở xuống lao tổ đều quất phục một kiếm này uy lực hoàn toàn chính xác cường đại đến khó có thể tưởng tượng. bất quá đáng tiếp chính là cái này chạm phá hỗn độn một kiếm như cũng là ngưng tụ kiếm ý mà bất luận cái gì kiếm ý đều ảnh hưởng không đến Diệp Vận linh hồn. Diệp Vận lạnh lùng nhìn xem kiếm quang lóe lên tới, tay phải hắn giữa từ mang lửng lánh trong khoảnh khắc một cái màu tím băng hà vắt ngang trước người chẳng kiếm quang đường đi kiếm phá thương khung. cái kia nhìn xem có thể hay không phá ta băng linh trưởng a màu tím băng quang trưởng hà trước người vắt ngang sau đó đột nhiên ngưng tụ thoáng nhìn cực kỳ vẩn mẹo dường như trong đó chứa nặng hơn không gian giống như ngưng tụ phía trước bảo vệ rồi gì vân thiên khuyết kiếm gãy ngay lập tức tới kiếm quang như cầu vồng, quang ảnh mãnh liệt bắn thiên địa một mảnh nắng giáo sáng sủa thanh khí bay lên là trời cho khí dưới trở thành địa điểm tựa hồ cứng rắn địa chém ra rồi thiên địa với thiên khuyết kiếm gãy hung hăng đứng ở ánh sáng tím lóe lên băng linh trướng bên trên cái này tựa hồ có bao nhiêu nặng không gian băng linh trướng khẽ run lên sau đó ba một tiếng xuất hiện vô số vân mảnh ngay sau đó bay nhanh dạng nứt ra giống như mạn niệm bình thường ba băng linh trứng bạo liệt hóa thành vũ băng mãn thiên phi vũ băng linh trướng, phá Kiếm quang như trước, Thiên Khuyết kiếm gãy tựa hồ tái hiện vạn năm trước vi quang, uy lực mãnh liệt bắn, chém về phía Diệp Vân lồng ngực. Đỗ Kiếm ngâm khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, dung hợp hắn trăm năm thọ nguyên thiên khuyết chi huy, như thế nào tùy ý một người có thể ngăn cản lại đây? Cho dù là Diệp Vân, vậy thì như thế nào? Phím tắt, chương trước trở về mục lục, gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách chương sau, phím tắt. Trở về đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho chuyện. Chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. trọng điếu thanh minh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 Thần cẩu giống như trước, thẳng chạm mà đến. Đố Kiếm ngầm khệ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, trong mắt hắn, Diệp Vân không chết cũng muốn trọng thương, Thiên Khuất một kiếm này, như thế nào Diệp Vân tu vi có thể ngăn cản? Kiếm quang tựa hồ chạm phá hư không, đánh nát trời xanh, xuất hiện ở Diệp Vân ngực. Diệp Vân trên mặt như trước không có chút nào hoảng sợ, dường như một kiếm này đều tại trong dự đoán của hắn. Diệp Vân kỳ thật trong nội tâm có chút sợ hai tháng phục, một kiếm này uy lực hoàn toàn chính xác có chút vượt quá tưởng tượng của hắn, ít nhất trong đó chứa kiếm ý đối với hắn có trợ giúp thật lớn, như thế mạnh mẽ kiếm ý hiện ra ở trước mặt, không có chút nào che giấu, đối với Diệp Vân kiếm đạm mà nói, có thật lớn ích lợi. Diệp Vân sở dĩ bỏ mặc đố kiếm ngâm chém ra như thế một kiếm, cũng là bởi vì muốn để cho chính mình kiếm đạo có chỗ tăng lên, mà tăng lên mấu chốt liền ở chỗ kiến thức các loại bất đồng kiếm y biến thành thần thông, nhiều dưới xác minh mới có thể để cho bản thân kiếm đạo được tăng lên. Đố kiếm ngâm một kiếm này, xác thực đối với Diệp Vân có trợ giúp rất lớn. Một kiếm này uy lực tuy nhiên mạnh mẽ vô song, nhưng mà đối với giờ phút này Diệp Vân mà nói, muốn làm bị thương hắn vẫn còn có chút chưa đủ. Diệp Vân tu vi tăng lên tới Kim Dan cảnh định phong về sau, hắn chính thức có thể bạo phát đi ra lực lượng, như thế nào đố kiếm ngâm có thể suy đoán. Ban quan kính. Diệp Vân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, lại nhìn thấy một mặt tấm gương ở hắn trước người thoáng hiện, một đạo băng mang lập tức chiếu xạ ra, đem trước người Thiên Khuyết kiếm bao phủ. Thiên Khuyết kiếm có chút nhoáng một cái, cái kia vô địch khí thế trong lúc đó tan mất đi một tí, bay chằm bay đến tốc độ rõ ràng biến chậm vài phần. Đố kiếm ngâm chấn động, đây là cái gì bảo vật, lại có thể để cho Thiên Khuyết kiếm tốc độ biến chậm vài phần, phải biết rằng cao thủ quyết đấu vốn là một đường giữa, Thiên Khuyết kiếm tốc độ dõng nhiên biến chậm, như vậy tương đương với Diệp Vân tốc độ biến nhanh, nếu không phải một kiếm này đã đến Diệp Vân lồng ở chỗ, chỉ sợ sẽ bị hắn tránh đi. Vậy thì như thế nào? gần như vậy khoảng cách, mặc kệ ngươi như thế nào né tránh cũng không có khả năng trốn được đi. Đấu kiếm ngâm tức giận quát lên, chân khí trong cơ thể như thủy triều, trào lên, lên ra, hắn tất cả tâm thần đều ngưng tụ ở một kiếm này. Nếu như là một kiếm này không cách nào đem Diệp Vân trọng thương, như vậy liền thật sự chỉ có thể đủ chạy trốn. Nhưng vào lúc này lại nhìn thấy Diệp Vân trước người ánh sáng tím lóe lên, từ ảnh kiếm để ngang trước ngực, phát ra màu tím sóng ánh sáng. Hai kiếm chạm nhau, giòn vang nhất thời. Từ ảnh kiếm có chút rung động, bị chấn động ra ngoài, ở Diệp vân bên cạnh thân lơ lửng. Thiên khuyết kiếm uy lực lại giảm hai phần, uy lực đã không bằng lúc trước. Chỉ có điều. Thiên Khuyết Kiếm cũng cuối cùng đi vào Diệp Vân lồng ngực chỗ, nhắm ngay Diệp Vân ngực trái, hung hăng đâm xuống dưới. Đố kiếm ngâm trong mắt kia máu đại thịnh, cực kỳ kích động. Một kiếm này chỉ cần đâm rách Diệp Vân ngực trái, như vậy mặc dù Diệp Vân tu vi mạnh hơn cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương. Vậy tùy ý đố kiếm ngâm trà tân bất cung rồi. Nhưng mà ngay tại Thiên Khuyết Kiếm sắp đâm thủng Diệp Vân lồng ngực thời điểm, lại nhìn thấy Diệp Vân trong mắt nổi lên một vòng chảo phúng vui vẻ. Đấu kiếm ngâm khẽ giật mình, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, lại nhìn thấy Thiên Khuyết Kiếm đánh trúng Diệp Vân, trong một chớp mắt băng quang đại thịnh, màu lam băng quang đem thiên địa đều làm nổi bật thành một màu. Đố Kiếm Ngâm chỉ cảm thấy Thiên Khuyết Kiếm đường đi bị hoàn toàn ngăn cản, dường như đánh trúng vào đông, không chút nào dùng sức, công kích lại giống như châu đất xuống biển, không có có phản ứng chút nào. Làm sao có thể? Đố Kiếm Ngâm trong nội tâm quá sợ hãi. Một kiếm này uy lực hắn thế nhưng là cực kỳ hiểu rõ, chính là Nguyên Anh cảnh ngũ trọng lao tổ cũng không nhất định có thể chống cự. Nhưng mà, như thế một kiếm lại bị Diệp Vân chặn lại, Thiên Khuyết Kiếm lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về đến đố Kiếm Ngâm trong tay, toàn thân run mạnh. Thiên Khuyết Kiếm phía trên truyền tới đến một cỗ bàng bạc chi lực, cơ hồ khiến đố Kiếm Ngâm không cách nào cầm chặn. Hắn đạp đạp đạp lui về sau rồi mới bước, vẻ mặt khiếp sợ vẻ mặt màu lam băng quang tàn đi, Diệp Vân thân ảnh lại lần nữa hiện ra rõ ràng. làm sao có thể? điều này sao có thể? ngươi dùng cái gì bảo vật chặn lại Thiên Khuyết Kiếm công kích? đáng chết, thật là đáng chết, nhất định là phù đồ băng tháp ở trong bảo vật, nguyên bản đều là ta đấy, ta đấy. Đấu Kiếm Ngâm tức giận quát lên, thuật nhìn có chút điên cuồng. hắn làm sao thậm chí nghĩ không đến Thiên Khuyết Kiếm công kích có thể lại như thế dễ dàng bị Diệp Vân phá vỡ? Một kiếm này chính là hắn mạnh nhất một kiếm, đừng nói chém giết Diệp Vân, mà ngay cả mang đến cho hắn một tia thương thế đều làm không được. điều này sao có thể? Diệp Vân mạnh hơn cũng chỉ là Kim Dan Cảnh Tu Vi mặc kệ bực nào thiên phú lại có thể đủ cường hãn đi nơi nào một kiếm này chính là nguyên anh cảnh ngũ trọng lao tổ cũng không dám đón đỡ vì cái gì diệp vân có thể đơn giản tiếp được đố kiếm ngâm không biết là diệp vân giờ phút này cũng là toàn thân có chút rung động lắc lư thiên khuyết kiếm uy lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ nếu không phải hắn trước thi triển ra băng linh trường ngăn cản một chút lại thi triển băng quang kính để cho công kích thay đổi chậm chạm tiếp tục từ ảnh kiếm lại ngăn cản hầu như một nửa lực lượng như vậy trên người hắn linh băng thiền y cũng không nhất định có thể làm cho hắn hoàn hảo không tổn hao gì ngăn cản lại một kiếm này diệp vân trong nội tâm hiểu rõ Thiên khuyết kiếm dù sao cũng là tiên thiên vật, dù là chỉ còn lại có nửa đoạn, trận pháp cấm chế hoàn toàn biến mất, nhưng mà chỉ là chất liệu liền đủ để nghiền ép tuyệt đại bộ phận tiên khí, một kiếm này để cho tâm thần hắn lay động, nếu không phải bằng chủ chi mộ ở trong đạt được kỳ ngộ, tu vi tăng mạnh, đối mặt một kiếm này, chỉ sợ hữu tử vô sinh. Nhất khiến Diệp Vân cảm thấy hưng phấn chính là, một kiếm này ngưng tụ đấu kiếm ngâm sở hữu đối với kiếm ý linh ngộ, phải biết rằng đấu kiếm ngâm chính là thượng cổ kiếm ý truyền sinh. Đối với kiếm đạo có đặc biệt linh ngộ, mộ. một kiếm này ở trong chứa kiếm ý để cho Diệp Vân đối với kiếm đạo có mới tìm hiểu, chỉ cần ngày sau kỹ càng nghiên cứu tường tận, cùng chính mình kiếm đạo dung hợp, như vậy kiếm ý uy lực tất nhiên tăng mạnh. Đố kiếm âm, ngươi một kiếm này không tệ, uy lực vượt quá dự liệu của ta. Diệp Vân đứng chắc tay, nhàn nhạt nói ra, bên cạnh hắn màu tím trường kiếm qua lại xuyên thẳng qua, quang ảnh lóe lên, chợt có chút lóe lên, ánh sáng tím dấu kỹ, thần kiếm vô tung vô ảnh. Đố kiếm âm nhìn chằm chằm vào Diệp Vân, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia hoảng sợ. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì sẽ có tu vi như thế? Chẳng lẽ ngươi là thiên tuyển con trai? Không có khả năng, ngươi một cái bên cạnh rất tiểu tử, tại sao có thể là thiên tuyển con trai? Diệp Vân trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, nhìn chằm chằm vào Đố Kiếm Ngâm hồi lâu, nói: "Ngươi biết thiên tuyển con trai?" "Ngươi từ chỗ nào biết được?" Đố Kiếm Ngâm cũng là nhìn chằm chằm vào Diệp Vân hồi lâu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, "Ngươi cũng biết thiên tuyển con trai?" "Làm sao có thể?" Toàn bộ Đại Tần Đế quốc đều khó có khả năng có thiên tuyển con trai xuất hiện. Mỗi một vị thiên tuyển con trai đều chỉ có bát đại tông môn ở trong mới có thể xuất hiện. Diệp Vân thở sâu, hắn tử kiếm đạo lao tổ trong miệng biết được có Thiên Tuyển con trai tồn tại, lại không thể tưởng được Đố Kiếm Ngâm cũng hiểu biết, hắn từ chỗ nào biết được. Thượng cổ kiếm ý tuy nhiên chuyển thế, có lẽ không có trí nhớ mới đúng, chỉ có đối với kiếm đạo linh ngộ. Đố Kiếm Ngâm như mày, trầm ngâm một chút, nói: "Nếu như là ta cho ngươi biết nơi nào có Thiên Tuyển con trai, chúng ta hôm nay như vậy dừng tay, ngày sau tái chiến, ngươi xem, coi thế nào?" Diệp Vân mỉm cười, khoát tay một cái nói: "Đem ngươi Thiên Tuyển con trai kỹ càng nói đến, ta không giết ngươi là được." Đố Kiếm Ngâm trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên rồi biến mất, nói: Diệp Vinh Quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, có lẽ chúng ta đều đến từ Tân Quốc, tự nhiên cần phải hai bên giúp đỡ nhau mới đúng, căn bản không muốn chém giết tác đấu. Diệp Vân nói, ít nói nhảm, mau nói đi. Đố Kiếm ngâm sắc mặt một chút, trầm rãi nói, Nguyệt Thần cung ở bên trong, liền có hai vị thiên tuyển con trai. Phím tắt, chương trước trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách chương sau, phím tắt. Trở về đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá. Đem quyển sách thêm vào kho truyện. Chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trong điếu thanh minh, tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả văn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh cùng đều do bạn trên mạng phát biểu hoặc phía trên truyền tới cũng bảo vệ hoặc đến từ tìm tòi động cơ kết quả, thuộc về hành vi cá nhân, cùng lập trường buồn trạm không quan hệ. Đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất tình trở về nhẹ nhàng thiên văn học lưới trang đầu, tiểu thuyết đọc lưỡi vĩnh cửu địa chỉ, vút vút vút. Tiểu Hạo thừa cán. Cộng tỷ gì tất ký hiệu bản quyền 2022013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng cảng bầu trời tiểu thuyết đọc lưỡi ôn gì tật rẻ sập ven. Quy 1 chương 622, thiên tuyển con trai nguồn gốc. Nguyệt thần cung, hai vị thiên tuyển con trai. Diệp Vân không biết đấu kiếm ngâm như thế nào biết được liên quan đến Nguyệt thần cung tin tức, cũng không biết thì ra không bằng ở tình huống trước mắt xuống nói, Đố Kiếm Ngâm lời nói có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Đố Kiếm Ngâm tiếp tục nói, cái này hai gã thiên tuyển con trai tương truyền vừa ra đời chính là tiên tiên thân thể, có được tiên tiên huyết mạch, không đến 10 tuổi tu vi liền đột phá đến nguyên anh cảnh, nghe nói ở 20 tuổi thời điểm liền đạt đến nguyên anh cảnh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đủ chút bỏ phạm thành tiên. Diệp Vân trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, 20 tuổi thời điểm liền đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong, tốc độ như vậy quả thực làm cho người khó có thể tin, nói ra chỉ sợ không ai sẽ tin. Hiện tại đâu? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Đố Kiếm Ngâm nhìn hắn một cái, nói, ngay tại lúc này à Ta mấy tháng trước mới nhận được tin tức, hai vị này thiên tuyển con trai tu vi đột phá đến nguyên anh cảnh đỉnh phong, xem ra không cần 10 năm liền sẽ thuế phàm thành công, thành tựu địa tiên cảnh. Diệp Vân Long mày trao lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hắn không thể tưởng được đố kiếm ngâm trong miệng theo như lời thiên tuyển con trai lại là giờ đây sự tình, còn tưởng rằng là trước kia tin tức. Như thế nói đến, cái này thiên tuyển con trai cũng chỉ có 20 tuổi, như thế có chút kỳ quái. Lấy nguyệt thần cung đại lục bát đại tông môn một trong tuyệt đỉnh tồn tại, chẳng lẽ liền hai gã? Nếu mà nói như vậy, nguyệt thần cung có lẽ không ngừng hai gã thiên tuyển con trai a. Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Không Cũng chỉ có hai gã, hơn nữa còn là ở 20 năm trước sinh ra. Trước đây, Nguyệt Thần Cung từng có ba gã thiên tuyển con trai, nhưng mà đều chết hết. Đố kiếm Ngâm trầm rãi nói ra. Diệp Vân trong lòng giật mình, không thể tưởng tượng nổi hỏi, đều chết hết. Thiên tuyển con trai không phải được xưng bị thiên đạo bảo hộ tuyệt thế thiên tài sao? Loại thiên tài này hẳn là từng cái tông môn đều cố hết sức bồi dưỡng, toàn lực bảo hộ, làm sao lại tùy tùy tiện tiện liền chết rồi đâu. Thiên tuyển con trai cực kỳ thưa thớt, chính là bát đại tông môn cũng không nhất định sẽ thường xuyên xuất hiện, Nguyệt Thần Cung cường đại như thế, vạn năm tới cũng chẳng qua xuất hiện qua năm tên, trong đó ba gã phân biệt ở 7000 giữa năm xuất hiện, tu Vi đều trùng kích đến địa tiên cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên tiên một bước ngắn. Nhưng mà không biết vì cái gì, đều chết hết, một cái đều không có còn dư lại. Từ nay về sau 2000 năm, một cái thiên tuyển con trai đều không có xuất hiện, thẳng đến 20 năm trước, duy nhất một lần xuất hiện hai cái. Đố Kiếm Ngâm trầm rãi mà nói, rõ ràng đối với Nguyệt Thần Cung thiên tuyển con trai vô cùng phân giải. Diệp Vân nhíu mày, lạnh giọng hỏi, đã như vậy Vậy ngươi lại từ đâu biết được liên quan đến Thiên Tuyển con trai tin tức? Nguyệt Thần Cung khoảng cách Đại Tần Đế quốc mấy trăm và dặm, cũng không phải là ngươi có thể đơn giản tiến về trước đấy. Đố Kiếm ngâm nhún nhún bay, nói: "Ta tự nhiên có ta con đường, hơn nữa cái này con đường chỉ có ta có thể dùng được, liền là để cho ngươi biết cũng không chỗ hữu dụng." Diệp Vân thở sâu, nói: "Vậy ngươi còn biết Nguyệt Thần Cung tin tức gì? Hoặc là mặt khác tông môn thế lực tin tức?" Đố Kiếm ngâm nói: "Ta đây liền không biết được rồi, ta thu hoạch được trong tin tức chỉ có cùng Thiên Tuyển con trai liên quan đến tin tức, còn có một đạo là một năm về sau Nguyệt Thần Cung chỗ khống chế vương triều sẽ tổ chức trăm nước đại chiến, chọn lựa tinh nguyệt." gia nhập Nguyệt Thần cung. Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất, hỏi: "Trong nước đại chiến, chọn lựa tinh uyệ." Đỗ Kiếm ngâm gật gật đầu, nói: "Đúng vậy, chính thức tinh uyệ cũng không phải là kim đan cảnh tu sĩ có thể giao thiệp với, nhất định có thể cùng Nguyên Anh cảnh ngũ trọng lao tổ đối kháng 30 tuổi trở xuống thiên tài tu sĩ. Ở trong nước đại chiến ở trong chỗ hết tài năng, liền có thể đủ gia nhập Nguyệt Thần cung, trở thành trọng điểm bồi dưỡng tinh uyệ đệ tử, chỉ sợ rất dễ dàng liền có thể đủ tu luyện tới Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, trùng kích địa cảnh." Diệp Vân nhíu mày, trong lúc nhất thời không nói gì. Hắn vốn là muốn tiến về phía Lăng Tiêu Thành, xem thật kỹ nhìn cái này đại lục trung ương không bằng giờ phút này nghe được nguyệt thần cung muốn cử hành trăm nước đại chiến chọn lựa tinh Huệ không khỏi trong nội tâm hơi động một chút phải biết rằng quân nhược lan chính là nguyệt thần cung trọng điểm bồi dưỡng đệ tử nếu như là tiến về trước mà nói tất nhiên sẽ cùng nàng gặp mặt theo lý mà nói diệp vân cùng quân nhược lan tồn tại một ít tân đoán mấy lần thiếu chút nữa đánh đập tàn nhẫn sinh tử đánh đấm nếu mà tiến về trước nguyệt thần cung mà nói quân nhược lan chiếm cư sân nhà tới lợi có lẽ sẽ đối với diệp vân mang đến rất nhiều phiền thoái. không bằng diệp vân trong lòng có một cố không hiểu cảm giác hắn và quân nhược lan cũng không có đến sinh tử đánh đấm tình trạng Đặc biệt là Quân Nhược Lan trước khi đi nói cho Diệp Vân Nguyệt Thần Cung vị trí cụ thể, để cho hắn có cơ hội có thể tiến về trước, chẳng lẽ chính là muốn Diệp Vân tiến về trước chịu chết? Diệp Vân tự nhiên sẽ không như vậy cảm thấy, hắn cảm giác, cảm thấy Quân Nhược Lan trên người có một cỗ thần bí chỗ, thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy Quân Nhược Lan cũng không chẳng qua Nguyệt Thần Cung trọng điểm bồi dưỡng tinh huyết, khả năng còn có hắn thân phận của hắn. Không bằng, Diệp Vân trong nội tâm đống nhiên bay lên một tia nghi hoặc, không khỏi lên tiếng hỏi, Nguyệt Thần Cung tổ chức trăm nước đại chiến, chính là một năm thời gian, làm sao có thể đủ tới kịp tiến về trước? Truyền thống trận a Đại Tần Đế quốc trong hoàng thất có được một cái có thể tới trở lại Nguyệt Thần Cung truyền tống đại trận, chẳng qua cần phải hao phí đại lượng tiên linh chi thạch mới có thể khởi động. Không bằng, lần này trong nước Đại Chiến Đại Tần Đế quốc tất nhiên sẽ tham gia, sẽ ở các đại tông môn ở trong chọn lựa ra tinh nhuệ đệ tử tiến hành tỷ thí, thắng được người sẽ phải đại biểu Đại Tần Đế quốc tiến về trước Nguyệt Thần Cung. Đỗ Kiếm Ngâm nhìn hắn một cái, rõ ràng lộ ra một tia không kiên nhẫn bộ dáng. Diệp Vân cũng không thèm để ý, tiếp tục hỏi, cái Nguyệt Thần Cung vị trí chẳng phải là thế giới đều biết? Thế nhưng là theo ta được biết, Nguyệt Thần Cung thân là bát đại tông môn, cũng không có bao nhiêu người có thể biết nó vị trí. Đỗ Kiếm Ngâm cười cười, nói: Tự nhiên không phải là ở Nguyệt Thần Cung cử hành, mà là đang Nguyệt Thần Cung chỗ khống chế vương triều đô thành cử hành tuyển chọn, người thắng mới có tư cách vào vào Nguyệt Thần Cung. Nguyệt Thần Cung chính là Đại Lục cường đại nhất bát đại tông môn một trong, há lại sẽ đơn giản làm cho người ta tiến vào đây. Diệp Vân gật gật đầu, cái này còn kém không nhiều lắm. Như thế xem ra, Quân Nhược Lan ngày đó lưu lại Nguyệt Thần Cung vị trí, nhưng là thật sự. Như vậy suy đoán xuống, ít nhất ở Quân Nhược Lan trong nội tâm, cùng Diệp Vân ấn đoán, đoán cũng không có quá để ý, và không mà nói, cũng sẽ không trực tiếp đem Nguyệt Thần Cung vị trí làm cho Diệp Vân lưu lại. Thân là Nguyệt Thần cung trọng điểm bồi dưỡng tinh nhuệ quân Ngực Lan, nếu quả thật muốn đối phó Diệp Vân, biện pháp sẽ phải có rất nhiều. Ta đều nói đã xong, hiện tại có thể đi rồi sao? Đấu Kiếm Ngâm nhìn thấy Diệp Vân lâm vào trầm tư, không khỏi hỏi. Diệp Vân phục hồi tinh thần lại, mỉm cười, nói: "Đấu Kiếm Ngâm ngươi vừa rồi sát ý ngưng luyện, muốn đem ta trầm giết, nhưng bây giờ nghĩ đơn giản ly khai, có thể hay không quá ngây thơ rồi một ít." Đấu Kiếm Ngâm khẽ giật mình, tức giận nói: "Ngươi không phải nói chỉ cần ta cho ngươi biết liên quan đến tiên tuyển con trai tin tức, liền sẽ thả ta ly khai sao?" Diệp Vân cười nói: "Đúng vậy, ta là sẽ thả ngươi ly khai." Không bằng muốn dễ dàng như thế ly khai, thực sự không dễ dàng như vậy. Người đã am hiểu kiếm đạo, lấy kiếm ý mà sống, vậy ngươi liền cũng tiếp ta một kiếm, không, có bất kỳ chiêu thức một kiếm, chỉ có kiếm ý, cơ bản nhất kiếm ý." Diệp Vân tiếng nói hạ xuống, toàn thân bỗng nhiên cũng thay đổi, dường như một thanh sắp ra khỏi vỏ kiếm, trầm trọng ở trong mang theo một tia sắc bén, tại không có ra khỏi vỏ lúc trước, ai cũng không biết một kiếm này sẽ có bao nhiêu uy lực. Kiếm không ra, thế giới đã kinh sợ. Phím tắt, trước trước trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách trước sau, phím tắt. Trở về đỉnh. Tạ tà tàng thư giá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 Kiếm ý bất động, Diệp Vân trong tay cũng không có kiếm, toàn thân cũng không giống Đố kiếm ngâm như vậy mạnh mẽ. Nhưng mà, hắn lại dường như một thanh kiếm, một thanh trầm trọng kiếm, trên không trung xuất hiện, giống như thái cổ thần nhạc, chậm rãi áp xuống tới. Tựa hồ phạm vi trăm dặm đều che phủ ở mênh mông kiếm khí trong, chớ cũng không thể tránh. Kiếm ý, kiếm ý vì có thể như thế trầm trọng. Như thế trầm trọng vẫn còn là kiếm ý sao? Chẳng phải là đã mất đi kiếm sắc bén cùng linh hoạt. Đố kiếm ngâm để ở trong mắt, vẻ mặt kinh sợ ý hắn chính là viễn cổ kiếm ý chuyển thế mà sinh, tự kiềm chế đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hoặc là nói căn bản không cần tìm hiểu. Theo tu vi thăng tiến, đối với kiếm ý linh ngộ liền tự nhiên sâu hơn. Chỉ có điều đố Kiếm ngâm chỗ tìm hiểu kiếm ý lăng lệ vô cùng, nhanh như thiểm điện, gai nhọn phá thương khung, tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể đem không gian đều chém vỡ. Đây chính là hắn chỗ linh ngộ, hắn biết kiếm ý, cũng là trong nội tâm duy nhất kiếm đạo. Nhưng mà giờ phút này Diệp Vân lại biểu hiện ra đến hoàn toàn bất đồng kiếm ý, trầm trọng như núi, lại càng mang theo một tia huy hoàng thiên uy, dường như quân lâm thế gian áp tất cả. Chỉ có điều cái gì kiếm ý, tựa hồ cũng muốn túi đầu xương thần. Điều này sao có thể? Đố Kiếm Âm trong mắt kinh ngạc càng phát ra đậm đặc, hơn nữa nhanh chóng biến thành kinh hãi, trong mắt đều là khó có thể tin, hắn chết chết nhìn chằm chằm vào không trung trầm trọng như núi kiếm ý, nhưng lại không biết phải như thế nào ngăn cản. Đố Kiếm Âm, ngươi đối với tại kiếm đạo có đặc biệt linh ngộ, lại càng viễn cổ kiếm ý truyền sinh, ngươi tạm thời nhìn xem của ta một kiếm, như thế nào?" Diệp Vân thanh âm nhàn nhạt truyền đến, không có bất kỳ tâm tình. Đố Kiếm Âm thở sâu, thực sự không trả lời, qua hồi lâu, hắn chết chết nhìn chầm chầm vào không trung trầm trọng như núi kiếm ý, thân hình khẽ lóe lên, bắn thẳng đến mà đi, một đạo mạnh mẽ đến cực hạn kiếm ý phá vỡ hư không, xuyên qua trăm triệu không gian. Thẳng thẳng mà đi, muốn đem Diệp Vân kiếm ý đánh bại. Đỗ Kiếm Ngâm tuy nhiên trong nội tâm kết sợ, nhưng lại không có ăn mòn mất hắn nửa phần tự tin, hắn chính là viễn cổ kiếm ý chuyển sinh ra, như thế nào lại đơn giản dao động trong nội tâm kiếm đạo đây? Đỗ Kiếm Ngâm tin tưởng, Diệp Vân cái này trầm trọng như núi kiếm ý chỉ là thoạt nhìn mạnh mẽ, thậm chí có huy hoàng thiên huy, nhưng mà hoàn toàn làm không biết hắn mạnh mẽ kiếm đạo. Trong lòng hắn, kiếm, duy nhanh không phá, sắc bén cực kỳ. Kiếm ý như điện, chiến ý như cầu vồng. Đỗ Kiếm Ngâm phóng lên trời, kiếm ý ngay lập tức ra tay, mong muốn chạm phá thiên địa, đem Diệp Vân kiếm ý đánh cho lập tan. Hiu một tiếng vang nhỏ, kiếm ý mạnh mẽ xẹt qua trời cao. Không trung, Diệp Vân trầm trọng như núi kiếm ý hóa thành hai nửa, trên không trung khẽ chấn động. Đố kiếm ngâm thân hình rơi xuống, hai tay để sau lưng, khỏe miệng tràn đầy ngạo nghễ, quả nhiên như ta sở liệu, chỉ là thoạt nhìn hữu mô hữu dạng, ra dáng, mà thôi, kiếm ý nhẹ nhàng, sắc bén nhanh chóng, lại làm sao có thể trầm trọng như núi đây, Không chịu nổi một kích. Diệp Vân trên mặt như trước không có bất kỳ biểu lộ, chỉ là lặng lặng đứng đấy, hắn bỗng nhiên cười cười, trong mắt quang ảnh hiện lên. Bên trên bầu trời, cái kia bị chém thành hai nửa kiếm ý đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một trôi đại kiếm, từ trên trời giáng xuống trọng áp xuống. Diệp Vân đưa tay chỉ một cái, Thiên Kiếm như cầu đồng, Huy Hoàng Chi Huy đặt ở đố Kiếm Ngâm đỉnh đầu. Đấu Kiếm Ngâm không nghĩ tới Diệp Vân Kiếm Huy rõ ràng ngay lập tức hợp lại, hóa thành Thiên Kiếm thẳng tắp đè ép xuống, chỉ là lập tức liền rơi vào đỉnh đầu của hắn chưa đủ ba thước chỗ. Chỉ có điều trong lòng của hắn cũng không có bối rối, chỉ là hơi có kinh ngạc. Thấy như vậy một màn, không khỏi cười nhạt một chút. Đoàn tụ thì như thế nào? Còn không phải một kiếm phá tới, Kiếm Quang lại hiện ra, Kiếm ý như cầu đồng, thẳng chạm mà lên. Vô Một tiếng vang thật lớn, đố Kiếm Ngâm chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc áp lực cuốn ngược mà đến nặng nề đánh vào lồng ngực của hắn, không khỏi lui về phía sau mấy chục bước, ngực đau xót, máu tươi từ trong miệng phun ra. Cái này một đạo kiếm ý chẳng những không có lần nữa đem Diệp Vân kiếm ý chẳng phá, ngược lại cùng bạo lực lượng cuốn ngược mà đến, đả thương nặng hắn. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Vì ngươi kiếm ý giống như thực chất, không cách nào chẳng phá. Đố kiếm ngâm hầu như không dám hỗ trợ tin vào hai mắt của mình, Diệp Vân tu vi tuy nhiên bất phàm, hai người chính thức một trận chiến mà nói, có lẽ không phải Diệp Vân đối thủ. Nhưng mà, đây là kiếm ý so đâu à, nếu nói là kiếm ý, đừng nói là đại tần đế quốc chính là phóng nhãn toàn bộ đại lục, lại có bao nhiêu người có thể đủ cùng hắn đấu kiếm ngâm so sánh với? Chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay a viễn cổ kiếm ý chuyển sinh mà đến hắn, tự kiềm chế kiếm ý lăng lệ vô cùng, ở không sai biệt lắm tu vi cảnh giới bên trong, chỉ sợ không có người nào có thể cùng kiếm ý cùng hắn một trận chiến. Thế nhưng là Diệp Vân lại cứng rắn sử dụng kiếm ý để lại hắn, cái kia ẩn chứa huy hoàng thiên uy, trầm trọng như thái cổ thần nhạc kiếm ý, lại có thể như thế hung mãnh, căn bản không cách nào chản phá. đố kiếm ngâm xứng sở ở tại chỗ, nhìn xem dừng lại trên không trung mênh mông kiếm ý, đầu óc của hắn hầu như đã mất đi suy nghĩ năng lực. Vì sao lại như vậy? Đấu kiếm ngâm lần nữa quát to lên. Diệp Vân nhìn hắn một cái, chậm rãi nói: Kiếm đạo chính là thiên địa tạo ra về sau ban đầu chi đạo, bao hàm văn pháp, như thế nào lại chỉ có mạnh mẽ nhanh chóng một phía đây? Đố kiếm ngâm toàn thân giống như sẽ đánh, sướng sờ ở tại chỗ. Ta không tin, người đây không phải kiếm đạo, hoàn toàn không phải kiếm đạo. Đấu kiếm ngâm chính là viễn cổ kiếm ý chuyển sinh. Đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã có chọn vẹn vào năm, ăn sâu bén đến dễ. Diệp Vân đôi câu vài lời làm sao có thể đủ để cho hắn tin tưởng? Diệp Vân theo như lời đúng là chính thức kiếm đạo. Cái này tự nhiên không có khả năng, mặc kệ Diệp Vận nói như thế nào, hắn đều sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, để cho Đấu Kiếm Ngâm cảm thấy thống khổ là, Diệp Vân vừa rồi cái kia Huy Hoàng Chi Ý hoàn toàn chính xác chính là kiếm ý, lấy hắn đối với kiếm ý thân hòa độ tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được, Diệp Vân kiếm ý thuần túy cực kỳ, không có bất kỳ mặt khác pháp tắc chứa trong đó. Cái này chính là kiếm ý. Thế nhưng là, đây cũng làm sao có thể sẽ là kiếm ý đây? Điều này sao có thể sẽ là kiếm đạo đây? Tiên Ma trước khi đại chiến viễn cổ kiếm ý cũng đã tu luyện mấy nghìn năm, đại chiến bên trong kiếm ý tung hành, chém giết vô số ma tộc yêu thần. Kiếm khí như cầu Vồng, chiến thần vô địch. Cái này sắc bén đến mức tận cùng kiếm ý mới thật sự là kiếm đạo, lại làm sao có thể sẽ bị người bên ngoài kiếm ý đưa cho đánh bại đây? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đố kiếm ngâm hai mắt đỏ bừng, rõ ràng mơ hồ có ánh sáng màu đỏ lóe lên, thoạt nhìn có chút hung tàn, cực kỳ quỷ dị. Sau một lát, cả người hắn khôi phục tỉnh táo, thở sâu, nhìn xem Diệp Vân chậm rãi nói, người đây thật là kiếm ý, chỉ có điều ngươi tu luyện sai rồi, đây không phải kiếm ý bản thân. Kiếm đạo chính là vũ trụ hồng hoang sơ khai biên giới sinh ra đạo thứ nhất phát tắc, lăng lệ vô cùng, cách ra thiên địa. Hóa lại sẽ là người loại này trầm trọng như núi cảm giác. Ngươi sai rồi, ngươi tu luyện sai rồi. Nếu không quay đầu lại, ngày sau tất nhiên bị kiếm ý cắn trả, đạo pháp tử vỡ. Diệp Vân nhìn nhìn Đố Kiếm Âm, khoát tay háo, nói, ta và ngươi kỳ thật cũng không ấn đoán, ngươi say mê kiếm đạo, trầm tại kiếm ý cũng không phải chuyện gì xấu. Không bằng chúng ta cùng nhau tham gia Nguyệt Thần cung trăm nước đại chiến, một là có thể tiếp xúc đại lục hạch tâm thế lực, hai là có thể cho chúng ta đối với kiếm đạo có càng sâu lĩnh ngộ. Đố Kiếm Âm trầm ngâm một chút, gật đầu nói, lời này của ngươi cũng có chút đạo lý, chúng ta đồng xuất tân quốc, hoàn toàn chính xác cũng không có quá sâu ân Đã như vậy, chúng ta đây liền cùng trăm nước trẻ tuổi tinh anh ác đấu một phen, chắc hẳn bọn hắn có thể tôi luyện kiếm đạo của ta." Diệp Vân mỉm cười, hai tay để sau lưng, cũng không nói gì. Đỗ Kiếm Âm nhìn trung quanh, trong mắt có chút không ổn, nhưng vẫn là quay người liền đi, trong nháy mắt biến mất ở phía xa băng sương ngủ trong. "Đỗ Kiếm Âm, viễn cổ kiếm ý, ta thực sự là nhất mong đợi các ngươi triệt để dung hợp, tu vi đại thành ngày đó a." Diệp Vân nhìn xem Đỗ Kiếm Âm bóng lưng biến mất, khỏe miệng nổi lên một vòng nụ cười. Phím tắt, chương trước trở về mục lục, gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách chương sau, phím tắt. Trở về đỉnh. Tạ Tà tàng thư giá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 quy một chương 624, băng phách thần trưởng. Đố Kiếm Ngâm bay nhanh rời đi, hắn biết mình không phải Diệp Vân đối thủ, không dám dừng lại, sợ Diệp Vân đổi ý, đến lúc đó mặc dù có thể chạy trốn khẳng định cũng sẽ nỗ lực thật lớn một cái ra lớn. Đố Kiếm Ngâm hầu như hóa thành một đạo kiếm quang bắn thẳng đến mà đi, trong nháy mắt phá vỡ băng sương mù, hao phí đại lượng linh khí biến mất ở không khí trong. Diệp Vân, ngươi đạo này kiếm ý đồng dạng cho ta vô tận dẫn dắt, chờ ta tiêu hóa ngươi đạo này kiếm ý, tu vi sẽ tăng mạnh, đến lúc đó lại tới tìm ngươi Trong lòng của hắn Phấn Hận, thân là viễn cổ kiếm y chuyển thế chính mình rõ ràng ở kiếm đạo phương diện so ra kém đố kiếm âm, thật là làm hắn khó có thể tiếp nhận. Bất quá, Diệp Vân kiếm y cho hắn vô tận dẫn dắt, chính là viễn cổ kiếm ý chuyển thế hắn cũng không có nghĩ đến kiếm đạo có thể như thế to lớn, huy hoàng như thiên uy. Nếu là có thể đem cái này kiếm y dung hợp cùng một chỗ, như vậy liền có thể đủ kiếm ý đại thành, đến lúc đó tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến quân nguyên anh cảnh, chính là nguyên anh cảnh ngũ trọng cao thủ cũng có thể chém giết tại dưới thân kiếm. Đố kiếm âm cấp tốc rời khỏi, Diệp Vân lại lẳng lặng mà đứng, không có nửa điểm muốn đuổi theo dấu hiệu. Diệp Vân mơ hồ cảm thấy Đỗ Kiếm Ngâm tuy nhiên không phải thiên tuyển con trai, nhưng mà thân là Viễn Cổ Kiếm Ý chuyển sinh hắn, nhưng cũng là số mệnh lòng trọng trọng, bằng không mà nói lại làm sao có thể dễ dàng như thế tu thành kiếm đạo, tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Theo tu vi tăng lên, Diệp Vân đối với phương này thiên địa có càng sâu hiểu rõ thêm, hắn mơ hồ cảm thấy, ở giữa thiên địa có lẽ sẽ có đại sự phát sinh, bằng không mà nói, Viễn Cổ Kiếm Ý như thế nào sẽ chuyển sinh? Chính hắn như thế nào lại bị tiên ma chi tâm loại này cấp bậc bảo vật chọn chúng, để cho hắn một cái tư chất bình thường thiếu niên, biến thành gần như có thể cản một cái đại cảnh giới khiêu chiến kinh tại tuyệt diễm thế hệ. Phải biết rằng, phóng nhãn mấy ngàn năm qua hầu như cũng khó có thể tìm ra thứ hai Diệp Vân loại này cấp bậc yêu nghiệt. đương nhiên, đố Kiếm Ngâm cùng Kiếm Đạo Lão tổ theo như lời cái chủng loại kia Thiên tuyển con trai lại hoàn toàn không còn trong đó. Thiên tuyển con trai loại này cấp bậc yêu nghiệt đã đến khó có thể tin tình trạng chính là Thiên Địa tuyển định Sủng Nhi nhận lấy pháp tắc che chở, dù là gặp được nguy hiểm cũng sẽ biến nguy thành an, trừ phi gặp được so với hắn hơn nữa số mệnh long trọng tu sĩ. Thế nhưng là cái này ở giữa Thiên Địa sẽ có so với Thiên tuyển con trai đều số mệnh long trọng tu sĩ sao? Chính là có, chỉ sợ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Diệp Vân nhìn xem bốn phía lần nữa chậm rãi tràn ngập tới băng sư ngủ, khóe miệng nổi lên một vòng vui vẻ, ánh mắt của hắn rơi vào băng chủ chi mộ trên tấm bia đá. Tấm bia đá để cho tu vi của hắn tăng lên đến kim đan cảnh lục trọng, tuy nhiên còn không có vượt qua thiên địa lôi kiếp, nhưng mà lôi kiếp đối với tu sĩ khác mà nói có lẽ rất khó vượt qua, nhưng mà đối với Diệp Vân mà nói, nhưng là dễ như trở bàn tay, lôi kiếp chẳng những không thể xúc phạm tới hắn, càng có khả năng bị hắn hấp thu hết trong đó năng lượng, hóa thành chính mình dùng. Băng chủ chi mộ tấm bia đá như trước đứng sừng sững, thoạt nhìn cũng không có gì hai dạng, lại khôi phục lúc trước cái chủ loại kia bộ dạng. Diệp Vân mặt mỉm cười. Hắn cũng không tin tưởng cái này băng chủ chi mộ tấm bia đá sẽ chỉ làm tu vi của hắn tăng lên tới hiện tại tình trạng này. Theo lý mà nói, băng linh khí để cho hắn tu vi tăng lên về sau, có lẽ cũng có băng hệ thần thông chứa trong đó mới đúng, nếu không băng chủ hai chữ chẳng phải là khuyết chữ rồi. Kiếm hình, ngươi cảm thấy cái này băng chủ chi mộ ở bên trong còn sẽ có thần thông tồn tại sao? Hoặc là những bảo vật khác? Diệp Vân bỗng nhiên cười cười, thấp giọng hỏi: Nhân tộc Thập Đại đỉnh phong Thánh Tôn, dù là nơi đây không phải hắn chính thức mộ táng, chỉ là một khối tấm bia đá, như vậy có thể lập cái này khối tấm bia đá người, hắn lại sẽ là dạng gì tu vi? ta cũng cảm thấy tấm bia đá này trong còn có cơ duyên, bằng không mà nói, ngươi nhìn chung quanh một chút, cũng không có tầng thứ 6 thông đạo xuất hiện, huyền bí tất nhiên tại đây tấm bia đá trong. Kiếm đạo lao tổ trầm giọng trả lời. Diệp Vân nói, ta cũng là như thế nghĩ đấy, nếu như như vậy vậy thử lại lần nữa cái này, băng chủ chi mộ tấm bia đá đến cùng có gì thần kỳ ẩn nấp trong đó. Diệp Vân trong lòng bàn tay băng quang lóe lên, một đạo hùng hậu thuần khiết băng linh khí từ hắn lòng bàn tay nổ ra, rơi vào băng chủ chi mộ trên tấm bia đá. Trong lúc đó, băng chủ chi mộ tấm bia đá tản mát ra một đạo màu lam băng quang, lập tức phất có một cỗ hấp lực hút vào Diệp Vân trong tay đem liên tục không ngừng băng hàn khí hấp thu đi vào, giống nhau lúc trước Diệp Vân từ trong tấm bia đá hấp thu băng linh khí giống như Diệp Vân cũng không kinh ngạc, hắn phát hiện chỉ cần mình nguyện ý, là có thể tùy thời buông tay rời khỏi tấm bia đá. đã như vậy, giải thích rõ tấm bia đá tuy nhiên hấp thu trong cơ thể hắn băng hàn khí, nhưng mà không có nguy hiểm gì. Diệp Vân điều chỉnh hít thở, tùy ý băng hàn khí từ trong kim đan quần của ra, rót vào băng chủ chi mộ tấm bia đá trong. như thế khẽ hấp, rõ ràng trọn vẹn một canh giờ. nếu như là đổi mặt khác tìm hiểu băng linh khí kim đan cảnh tu sĩ mà nói, căn bản không có khả năng chống đỡ lâu như vậy, cũng chính là Diệp Vân kim đan cực kỳ yêu nghiệt. Có thể dung nạp nhiều như vậy băng linh khí. Hưu. Đột nhiên, Diệp Vân nhìn thấy trên tấm bia đá một đạo quang ảnh hiện lên, lập tức cái kia thô giáp hết sức tấm bia đá rõ ràng phát sinh biến hóa, tấm bia đá mặt ngoài thô giáp dần dần tối lui, rõ ràng thay đổi bóng loáng mượt mà. Sau một khắc, văng quang lừng lánh, xanh thẳm sáng chói. Quang ảnh rằng có thời gian nửa nén hương, trước tấm bia đá lần nữa rõ ràng rơi vào Diệp Vân trong mắt thời điểm, Diệp Vân thấy nhưng là một phía chân nhắn như gương, giống như ngọc chất tấm bia đá. Trên tấm bia đá rậm rạp chẳng chịt tràn ngập rồi chữ, trước đầu bốn cái chữ to thình lình viết. Văng phách thân trưởng. Văng phách thân trưởng. Diệp Vân kỹ càng nhìn lại, lập tức đem cái kia mấy nghìn chữ ghi tạc trong nội tâm. Cái này băng phách thần trưởng cũng không phiền phức gì nào, tu luyện phương pháp coi như là dễ dàng. Lấy Diệp Vân ẩn chứa băng linh khí, muốn tu luyện thành công tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Cái này băng phách thần trưởng uy lực lại cũng không là băng linh khí rồi rào hùng hồn lại càng lớn, mà là đối với băng hệ pháp tắc lý giải việt vị thuần khiết lại càng cường. Mà Diệp Vân chỗ tìm hiểu băng hệ pháp tắc, nhưng là lại thuần khiết bất quá, hầu như không có nửa điểm tạp chất. Kể từ đó, Diệp Vân liền có thể đủ phát huy ra đi đầu cảnh giới hắn đủ khả năng đánh ra mạnh nhất băng phách thần trưởng, đợi đến lúc cảnh giới tăng lên. Băng Phách Thần Trưởng cũng không cần lại lần nữa tu luyện, trực tiếp sẽ uy lực đại tăng. Cái này là băng chủ lưu lại thần thông, ngưng tụ băng linh tinh phách, đánh ra vô cùng đóng băng một trường, Không biết uy lực như thế nào. Diệp Vân chỉ là hao tốn không được thời gian một nén nhang, liền hoàn toàn lĩnh ngộ Băng Phách Thần Trưởng vận hành tâm pháp. Thứ một lần chẳng phải sẽ biết. Kiếm đạo lao tổ tiếng nói vang lên, tràn đầy mong đợi. Diệp Vân con mắt híp lại, ánh mắt đầu hướng về phía bên ngoài hơn 10 trượng, có một khối to lớn băng tinh, ước chừng mấy người cao. Diệp Vân trong nội tâm hơi đổi, băng linh khí từ trong kim đan chảy ra, trong chớp mắt trong người vận hành một vòng sau đó ngưng tụ ở lòng bàn tay phải Diệp Vân đưa tay liền muốn đánh ra một trường này lại cảm thấy một cỗ huyền ảo pháp tắc trong đầu thoáng một cái đã qua toàn thân dường như ở chỗ sâu trong tinh khiết nhất băng hàn thế giới thiên địa một màu băng phách thân trưởng Diệp Vân một cách tự nhiên đem tay phải đẩy ra lại nhìn thấy một cỗ nhạt lam băng linh hội tụ thành một cái hai thước lớn nhỏ bàn tay phá vỡ hư không ngay lập tức tới rơi vào cái kia to lớn băng tinh phía trên Phúc. một tiếng vang nhỏ băng tinh hóa thành một bì tiêu tán không còn không có để lại bất luận cái gì băng cát bã trực tiếp bị đánh thành bụi phấn một trường chi huy quả là như thế phím tắt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 Công ty gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc lưỡi ôn dị tuyệt rẻ sập vện. Quy một chương 625, đại đạo chí giản, băng phách thần trưởng. Cái này chính là băng chủ trước kia tung hoành thiên hạ thần thông một trong, thân là nhân tộc thập đại thánh tôn một trong, băng chủ tu vi từ không cần nhiều lời, nhưng mà hắn sợ tu tập thần thông chưa hẳn chính là dưới đời này cường đại nhất thần thông. Tu vi đến băng chủ tình trạng này, giơ tay nhất chân giữa đều có hủy thiên diệt địa uy năng, chính là bình thường nhất một quyển chỉ sợ đều có thể đem hư không đánh ra một cái lỗ thủng. Băng phách thần trưởng tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng mà tu tập đứng lên lại cũng không phức tạp, có lẽ không tính là cao cấp nhất thần thông. Thực sự đã là Diệp Vân giờ đây giai đoạn mạnh nhất thần thông rồi. Thật mạnh uy lực a! Diệp Vân trong nội tâm cảm khái, cái này băng tinh cường độ hắn thế nhưng là biết rõ đấy, lấy hắn bây giờ lực lượng, muốn đem cái này to lớn băng tinh đánh thành mảnh vỡ đều rất khó đại, chớ nói chi là trực tiếp đánh thành một mịn. Cả hai giữa uy lực trên trên lệch không thể tính bằng lẽ thường. Diệp Vân lúc trước mạnh nhất thần thông hẳn là Lôi vân Điện Quang Kiếm thức thứ tư Lôi Thần Kiếm, nhưng mà tuy nhiên hầu như suy đoán ra rồi Lôi Thần Kiếm sở hữu biến hóa, nhưng mà muốn tu luyện tới cực hạn, viên mãn nhưng vẫn là không nhỏ chiến lệ, dù là hắn giờ phút này tu vi đến kim đan cảnh lục trọng, nhưng mà đối với Lôi Vân Điện Quang Kiếm Thức thứ tư Lôi Thần Kiếm lại còn không có quá lớn tiến triển, uy lực tăng lên chỉ là bản thân hắn tu vi tăng lên thế thôi. Lôi Vân Điện Quang Kiếm cũng là không tồi kiếm pháp thần thông, lấy Lôi Thần Kiếm uy lực, nếu mà hoàn toàn tìm hiểu, tu luyện tới cực hạn, uy lực mặc dù so ra kém hoàn toàn bằng phách thần trưởng, thực sự chênh lệ không xa. Bất quá, cũng đừng quên Lôi Thần Kiếm còn có cuối cùng một kiếm, được xưng có thể chấp chưởng thiên đạo, thẩm phán thế gian. Cái này trong truyền thuyết một kiếm nếu như là tu thành, chỉ sợ ở giữa thiên địa không có bao nhiêu thần thông có thể so sánh đương nhiên lôi thần kiếm thức thứ năm cũng chỉ là trong truyền thuyết ai cũng không có chính thức gặp qua chính là kiếm đạo lao tổ bản nhân cũng chưa từng gặp qua diệp vân trong nội tâm nhưng thật ra cực kỳ mong đợi nếu là có thể kiến thức đến lôi vân điện quang kiếm thức thứ năm hơn nữa tu luyện thành công mà nói chính là lấy hắn tu vi hiện tại phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc chỉ sợ có thể tiếp được ở một kiếm này cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay băng chủ thần thông quả nhiên không giống bình thường kiếm đạo lao tổ trong thanh âm cũng đầy là cảm khái một trường này tu luyện phương pháp cũng không phức tạp cũng không huyền ảo nhưng lại giống như này uy lực thật là lớn đạo chí giản a đại đạo chí giản Diệp Vân hiếu kỳ hỏi: "Đúng vậy, truyền thuyết thiên địa sơ khai biên giới, thiên địa một mảnh hỗn ông, hỗn độn. Không lâu sau, các loại pháp tắc bắt đầu xuất hiện, mỗi một đạo đều cực kỳ đơn giản, thuần khiết." Kiếm đạo lão tổ trầm giọng nói ra. Diệp Vân gật gật đầu, nói: bất quá chúng ta hiện tại tu luyện pháp tắc, giống như cực kỳ khó khăn, mỗi một đạo đều rất là phiền phức, giống như càng là phức tạp uy lực liền càng lớn, cũng càng là khó có thể lĩnh ngộ." Kiếm đạo lão tổ cười cười nói: "Như vậy, cái này chính là phương này thiên địa vấn đề. Vốn mỗi một đạo pháp tắc đều cực kỳ đơn giản, theo nhật nguyệt vận hành, ngôi sao biến hóa. Thiên địa thay đổi phức tạp Đại đạo pháp tắc vì tốt hơn thích ứng cũng sẽ chậm rãi phát sinh thay đổi, cho nên bây giờ pháp tắc đều cực kỳ phức tạp, khó khăn, cao thâm, cùng ban đầu pháp tắc căn bản bất động. Bất quá, chính là hiện tại cho ngươi rồi tinh khiết nhất, đơn giản nhất đại đạo pháp tắc, có lẽ căn bản triển khai không ngoài uy lực cường đại a. Diệp Vân như mày, có chút nghi hoặc. Hắn đúng đầu nhận thức, bên trong pháp tắc năm đạo, mỗi một đạo đều cực kỳ thuần khiết, đơn giản, nhưng lại khó có thể phát huy ra uy lực chân chính. Tuy nói Diệp Vân dùng kiếm đạo pháp tắc cưỡng chế rồi viễn cổ kiếm ý chuyển sinh đố kiếm âm, nhưng mà lấy hắn như thế thuần khiết kiếm ý nếu là thật sự đang có thể phát huy ra uy lực cũng tuyệt đối không phải đố Kiếm Ngâm có thể ngăn cản. Lời này cũng không tệ, cùng với ngươi bình thường, lĩnh ngộ pháp tắc cực kỳ thuần khiết, cũng không biết tô hạo vì cái gì sẽ có như vậy thuần khiết pháp tắc, thực sự là kỳ quái. Nhưng mà ngươi bây giờ căn bản triển khai không ngoài thuần khiết pháp tắc uy lực một phần vạn, đầu ít cũng là chênh lệch từ xa. Kiếm đạo lao tổ gật đầu nói, cái kia phải như thế nào mới có thể đem pháp tắc uy lực chính thức phát huy được? Diệp Vân cũng là có chút ít nghi hoặc, theo lý thuyết hắn bởi vì tìm hiểu pháp tắc cực kỳ thuần thiết, một cái liền có thể đủ xem thấu người bên ngoài lấy pháp tắc thúc dục thần thông, như không gian trận pháp hắn liền có thể đủ đơn giản xem thấu, mặc dù không cách nào phá giải cũng có thể tìm được đường ra, cái này chính là pháp tắc thuần khiết thể hiện. Kiếm đạo Lao tổ hạc hạc cười cười, nói, "Tiểu tử ngươi tu vi còn kém xa đâu rồi, nếu như là chờ ngươi tu vi đến trình độ nhất định, liền sẽ phát hiện pháp tắc càng là phức tạp liền càng ảnh hưởng thực lực chiến hay. Vì vậy đều tu luyện tới cực cao cảnh giới, cũng một lần nữa bắt đầu truy cầu pháp tắc đơn giản hóa, cuối cùng chính là đại đạo chí giản." Diệp Vân nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu, trầm rãi nói, từ phồn nhập giản, đây là một cái quá trình sao? Nếu là ta tử vừa mới bắt đầu liền truy cầu đại đạo chí giản, hơn nữa cưỡng chế tu vi tăng lên, khắc chế để cho pháp tắc không quá phẫn phức tại đây, có thể hay không một ngày kia tìm hiểu chính thức đại đạo áo nghĩa? Kiếm đạo lao tổ nghe vậy cũng là khẽ giật mình, đã trầm mặc cả buổi, thanh âm vang lên, ngươi ý nghĩ như vậy trước kia hoàn toàn chính xác cũng có tu sĩ như vậy ý định qua, chỉ là muốn cưỡng chế tu vi, khắc chế cảnh giới tăng lên lại nói dễ vậy sao? Ngươi có thể chịu được ở thực lực đột nhiên tăng mạnh hấp dẫn sao? Nhìn thấy cùng một chỗ tu luyện đồng bạn. Thực lực từng bước một tiến lên dài, mà ngươi lại dậm chân tại chỗ, từng cái cảnh giới đều rất khó đột phá, mà chỉ cần ngươi hơi thư giãn một tí, liền có thể đủ trong nháy mắt đột phá, thậm chí tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, ngươi có thể nhịn được sao?" Diệp Vân sắc mặt cảm thấy kính lệ, qua hồi lâu trầm rãi nói, "Từ khi ta lựa chọn tu luyện Thối Tiên Tâm Pháp một khắc này bắt đầu, thật giống như ta đi chính là cái này con đường." Hóa ra cái này Thối Tiên Tâm Pháp chính là đánh bóng tâm cảnh của ngươi, sử dụng các loại phương pháp xử lý cho ngươi ngăn chặn tu vi sẽ không đột nhiên tăng mạnh, từng bước một rèn luyện trụ cột, tăng thêm ta giờ phút này tìm hiểu thuần khiết đơn giản pháp tắc, nếu là có thể kiên trì Cuối cùng có một ngày phải nhận được hồi báo, nhận được người bên ngoài không cách nào nhìn qua hắn bóng lưng hồi báo à? Từ khi nhận được tiên ma chi tâm đến nay, Diệp Vân lựa chọn thối tiên tâm pháp, thực lực chân chính của hắn tuy nhiên bất phàm, nhưng mà cảnh giới tu vi nhưng vẫn khó khăn đi về phía trước. Nếu là không có tiên ma chi tâm cùng kiếm đạo lao tổ trợ giúp, chỉ sợ hắn muốn tu luyện tới nguyên anh cảnh nhưng là ngàn vạn khó khăn. Chính là giờ đây Kim Đan cảnh lục trọng cũng là bởi vì băng chủ còn sót lại lực lượng để cho hắn đột phá. Ngày sau mặc dù sẽ đơn giản vượt qua thiên địa lôi tiếp, tu luyện tới Kim Đan cảnh thất trọng đỉnh phong, nhưng mà muốn phá đan sinh anh, rồi lại nói dễ vậy sao? tiếng đạo lao tổ nghe vậy tiếng cười đùa khởi, hạc hạc hờ a a nói không sai tiểu tử ngươi lựa chọn thối tiên tâm pháp vốn là không bàn mà hợp ý nhau đại đạo trí giản đạo lý ta không biết ngươi có bí mật gì có thể làm cho ngươi kiên trì nhưng mà chỉ cần ngươi kiên trì như vậy như vậy cuối cùng có một ngày phải nhận được không cách nào tưởng tượng hồi báo đến lúc đó tu vi của ngươi sẽ đột nhiên tăng mạnh một lần hành động đứng ở nhân tộc đỉnh cũng chưa chắc không thể lão phu thực sự là mong đợi có như vậy một ngày tiền đến cho ta xem nhìn chính thức thuần khiết pháp tắc đến cùng sẽ có bao nhiêu bi lực diệp vân hai tay để sau lưng ánh mắt nhìn hướng phía trước mỉm cười tự tin ngạo nghễ ra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 thuộc về hành vi cá nhân, cùng lập trường buồn trạm không quan hệ. đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất tỉnh trở về nhẹ nhàng thiên văn học lưới trong đầu, tiểu thuyết đọc lưới vĩnh cửu địa chỉ. vẽ đút vẽ đút vẽ đút. Đi hào thừa cạn. nét. có gì gì tất ký hiệu bản quyền hai nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc lưới ôn gì tật rẻ sập vẽ. quy một chương 626, tấm bia đá. tấm bia đá tan biến, trên mặt đất xuất hiện một loạt thêm đá. mười bậc hạ xuống, đi thông ở chỗ sâu trong. làm diệp vân cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này thêm đá rõ ràng không phải đi lên, mà là xuống. Chẳng lẽ Phù Đồ Băng Tháp tầng thứ 6 chính là ở phía dưới? Cái này không khỏi cũng quá kỳ quái. Bất quá, thoáng qua Diệp Vân liền giật mình, Phù Đồ Băng Tháp ở trong không gian trận pháp như rừng, cấm chế răng đầy, ngươi cho rằng là đi lên, khả năng chính là xuống, ngươi cảm thấy là xuống, rất có thể là treo lên đỉnh. Diệp Vân chỉ là thoáng chần chờ, lập tức đi đến thềm đá xuất hiện, chậm rãi hạ xuống. Dưới chân trầm trọng rắn chắc, thềm đá cũng không phải hư ảo, tối thiểu ở cảm giác trên là như thế. Đương nhiên Diệp Vân cũng không có có thể từ thềm đá ở trong cảm nhận được không gian trận pháp biến hóa như vậy chỉ có hai cái khả năng, một là hắn đối với không gian lĩnh ngộ còn chưa đủ để lấy cảm nhận được nơi này pháp tắc, thứ hai chính là cái này thềm đá chính là chính thức tồn tại, cũng không phải không gian trận pháp ngưng xuất hiện ảo cảnh. Diệp Vân đối với không gian pháp tắc có nhất định được lĩnh ngộ, tuy nói không sâu, nhưng mà thắng ở tinh thần, sạch sẽ, sẽ. bởi vậy chỉ cần không phải siêu việt hắn quá nhiều, như vậy mặc kệ cái dạng gì không gian pháp tắc đều có thể bị hắn cảm nhận được. rất hiển nhiên, cái này trên thềm đá không có bất kỳ không gian pháp tắc chấn động, rất lớn khả năng cái này thềm đá là chân thật tồn tại. Diệp Vận mười bậc hạ xuống, chỉ là rời đi không được mười cái hít thở. Trước mắt đen nhánh tiêu tán không còn, sáng tỏ thông suốt. Một cái đại điện xuất hiện ở trong mắt, bốn cây bàn long ngọc trụ phóng lên trời, chống đỡ rồi cả tòa đại điện. Mà ở giữa đại điện, nhưng là dựng thẳng lấy một khối mộ bia. Mộ bia chân bóng như ngọc, phản xạ ra vầng sáng, dị sắc lưu chuyển, vây quanh quang lừng lánh. Băng chủ chi mộ. Cái này tầng thứ 6 đại điện trong, chống giống, rõ ràng chỉ có một khối mộ bia, cũng viết băng chủ chi mộ. Diệp Vân khẽ giật mình, có chút khó có thể tin nhìn trước mắt mô bia, lại là một khối băng chủ chi mộ. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì cái gì cái này tầng thứ 6 ở trong không có bất kỳ băng hàn khí, chỉ có như thế một khối mộ địa, cũng viết băng chủ chi mộ. Cái này bị tăng trong, đến cùng có bao nhiêu băng chủ chi mộ? Diệp Vân tò mò tự nói. Băng chủ chi mộ, chẳng lẽ băng chủ thật sự táng thân nơi? Kiếm đạo lao tổ thanh âm vang lên, trong tiếng nói đều là khó có thể tin. Nếu như là băng chủ táng thân nơi, như vậy cái này bị tàng quy cách cũng không tránh khỏi quá nhỏ điểm, lại làm sao có thể sẽ có cấm chế cưỡng chế tu vi ở nguyên anh cảnh ngũ trong đây? Cái này hoàn toàn không hợp đạo lý. Diệp Vân nhíu mày, trầm giọng nói ra. Tiểu tử ngươi nói không sai, băng chủ thật sự táng thân nơi. Như thế nào lại là như vậy quy mô? Phải biết rằng băng chủ chính là là nhân tộc thập đại thánh tôn một trong, tu vi thông thiên. Nếu như là hắn táng thân ơi, tùy ý bố trí một cái cấm chế liền có thể đủ đem địa tiên cảnh thánh nhân đưa cho chém giết, như thế nào lại không để cho nguyên anh cảnh ngũ trọng trở lên cao thủ tiến vào đâu rồi? Cái này xác thực nói không thông. Kiếm đạo lao tổ trầm giọng trả lời. Diệp Vân cười cười, nói, rất hiển nhiên, cái này băng chủ chi mộ tấm bia đá có rất lớn khả năng chỉ là hậu nhân chỗ lập, căn bản không phải thật sự đem băng chủ táng thân nơi. Kiếm đạo lao tổ nghe vậy cười nói, đã như vậy như vậy chúng ta cũng không cần quá mức kiêu rẻ cẩn thận xem xét một phen liền biết Diệp Vân sớm có ý này một bước bước ra thân hình phóng qua mười trượng đi thẳng tới băng chủ chi mộ tấm bia đá trước mặt hắn đưa tay vỗ tới băng Hàn ý từ trong lòng bàn tay quần cuộn ra mong muốn rót vào băng chủ chi mộ tấm bia đá trong nhưng mà sau một khắc hắn trên mặt liền hiện lên thần sắc kinh ngạc băng Hàn ý rõ ràng không có cách nào tiếp xúc đến tấm bia đá ở khoảng cách tấm bia đá còn có nửa tấc địa phương hơi chậm lại lập tức hướng phía hai bên tản mạn khắp nơi mà đi tiêu tán không còn xảy ra chuyện gì vậy Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi kiếm đạo lao tổ cùng Diệp Vân linh hồn toàn thân Tự nhiên cũng biết Diệp Vân vừa rồi cảm thụ, không khỏi cũng là sửng sợ. Tấm bia đá này trên có cấm chế, ngươi xem vừa nhìn như thế nào phá giải. Đã có cấm chế, như vậy nói rõ cái này khối trong tấm bia đá liền tích chứa bí mật, có lẽ chính là thiên tài địa bảo, có lẽ là băng chủ thần thông. Diệp Vân gật gật đầu, đúng là như thế, hắn dương mắt nhìn lên, thần thức bao trùm ở trên, muốn tìm ra bí mật. Nửa nén hương về sau, Diệp Vân trong mày, cái này băng chủ trên tấm bia đá rõ ràng không có nửa điểm pháp tắc tồn tại, có lẽ nói hắn không cảm giác được có phát tác, Tối thiểu bất kể là không gian phát tắc, vẫn còn là băng hệ. Hòa hệ, lôi hệ, thậm chí kiếm ý đều không có chứa trong đó. Nếu có mặt khác pháp tắc, dù là Diệp Vân không có tu luyện, thực sự có thể hơi có cảm giác, chỉ là sẽ không rõ ràng lắm rút cuộc là loại nào pháp tắc mà thôi. Thế nhưng là, Diệp Vân làm mất đi là trên tấm bia đá không cảm giác được bất luận cái gì pháp tắc tồn tại, chỉ là có một tầng hơi mỏng khí kình bảo vệ rồi bằng chủ chi mộ tấm bia đá, không phải chân khí, cũng không phải linh khí, không biết loại nào năng lượng tạo thành. Diệp Vân nhìn trước mắt tấm bia đá, tay phải cũng chỉ thành kiếm, sau đó hung hăng một chút, chân khí trong nháy mắt dốc vào, muốn đem tấm bia đá thủ hộ đưa cho Điềm Vỡ. Bất quá, Diệp Vân trong nội tâm hiểu rõ, nếu như là như vậy dễ dàng là có thể đứt vỡ vậy cũng sẽ không là băng chủ chi mộ thủ hộ kinh lực rồi nhưng mà ngay tại Diệp Vân kiếm chỉ điểm đi khoảng cách Mi Tâm trong một đạo hắc bạch quang ảnh chợt lói lên lập tức Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ như có như không hầu như không cách nào cảm giác thanh lưu từ Mi Tâm ở trong tràng ra phát sau mà đến trước rơi vào trên tấm đĩa đá Phúc. kiếm chỉ nhẹ một chút rõ ràng đem thủ hộ tấm đĩa đá lực lượng đưa cho đâm phá ngón tay chỉ ở trên tấm đĩa đá ra tay mềm nhắn, chân bóng như ngọc trong một chớp mắt nguyên bản tàn mát ra nhàn nhạt quang ảnh tấm đĩa đá trong dây lát tối sầm lại quang ảnh đại thịnh đem chọn cái đại điện chiếu rọi rõ ràng rành mạch, chọn vẹn thời gian nửa nén hương, tấm bia đá quang ảnh tiêu tán, hai trường cao, ba thước rộng trên tấm bia đá xuất hiện hình ảnh, một bộ làm cho người khiếp sợ hình ảnh, bầu trời màu đỏ, đại địa sụp đổ, vô số hào quang trên không trung đan vào, không trung, cao thủ nhiều như mây, sắc ý bước lên, vầng sáng đan vào dưới, cao thủ vẫn lạc như mưa, trong đó có nhân tộc trí tôn, yêu tộc đại năng, còn có một nhìn qua liền có xuất trần ý tiên nhân, còn có vậy thân hình cao lớn khôi nô, cầm trong tay hình thủ kỳ lạ pháp bảo ma thần, vô số cao thủ lấp đầy rồi toàn bộ hình ảnh, bọn hắn đánh đập tàn nhẫn, sinh tử tranh đấu. Mỗi một chiêu đánh, đánh ra, không gian chấn động, hầu như pha toái. Những thánh tôn này ma thần môn giao chiến, từng đạo vẩy ra ra ngoài hào quang rơi vào dưới mặt đất, đại địa nứt toát, núi cao sụp đổ, quần quần trường hà trong nháy mắt bị bút hơi sạch sẽ, biến thành một cái to lớn khô cạn long sông. Trường hợp như vậy từ xa mà đến gần, rậm rầm chẳng nhịp, dường như toàn bộ thiên địa đều tại chiến đấu, sinh mệnh tại thời khắc này thay đổi hoàn toàn không đáng tiền, gãy chi thịt nát vẩy ra mà đi, linh hồn trên không trung thê lương gọi, lập tức bị từng đạo quang ảnh đánh nát, chân chân chính chính bỏ mình linh hồn tiêu tan. Diệp Vân nhìn trận mắt há hốc mồm. Hắn làm sao thậm chí nghĩ không được băng chủ chi mộ trên sẽ xuất hiện như thế cảnh tượng, cái này hoàn toàn ra ngoài ý định. Đây là vạn năm trước tiên ma đại chiến a, không thể tưởng được thảm liệt như vậy. Những vương giả này trí tôn mỗi một đạo công kích đều đủ để giết chết địa tiên cảnh thánh nhân, nhưng mà bọn hắn lại giống như giọt mưa từ không trung rơi xuống, bỏ mình linh hồn tiêu tan. Một trận chiến này không biết đã chết bao nhiêu đại năng, bao nhiêu vương giả, có lẽ còn có rất nhiều thiên nhân. Kiếm đạo lao tổ cũng là trợn mắt há hốc mồm, hắn chi nhớ thiếu thốn, lại có thể nhìn ra hình tượng này chính là vạn năm trước tiên ma đại chiến. Một trận chiến này chỉ sợ là vũ trụ sơ khai về sau thảm thiết nhất một trận chiến a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 Đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất thỉnh trở về nhẹ nhàng thiên văn học lưới trang đầu, tiểu thuyết đọc lưỡi vĩnh cửu địa chỉ, vút vút vút Ti hảo thừa cản. Nét. Cổng tỷ gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng cảng bầu trời tiểu thuyết đọc lưỡi ôn dị tật re sập vện. Quy một chương 627, khối lớn băng tinh. Thiên ma của chiến. Diệp Vân đã nghe được kiếm đạo lão tổ lời nói, không khỏi mẩn người. Một trận chiến này không khỏi cũng quá thảm thiết điểm, thiên nhân vẫn lạc như mưa, ma thần yêu tộc nhau nhau nga xuống, nhân tộc tu sĩ lại càng giống như cắt lúa giống như chết đi, quá mức vô cùng thê thảm đây mới thực sự là tiên ma đại chiến a so với những cao thủ này đại năng tiên nhân ma thần đại tần đế quốc chiến đấu liền tiểu nhi người chơi nhà cũng so ra cái mà diệp vân không khỏi cảm khái, trong nội tâm rung động đúng vậy hình tượng này quá quen thuộc lớn như thế chiến nhìn xem hình ảnh rõ ràng dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ kiếm đạo lao tổ cũng vậy xúc động thật lâu diệp vân bỗng nhiên những mày nhạy cảm đó bắt được kiếm đạo lao tổ trong lời nói ý tứ lao đầu này nói cái gì thiên ma đại chiến người lạc vào cảnh giới kỳ lạ hắn không phải mới sống 2.000 năm không đến lại là từ chỗ nào trông thấy qua tiên ma của chiến Diệp Vân hiếu kỳ, trong nội tâm khẽ động không khỏi hỏi, lão tổ, ngươi từ chỗ nào gặp qua tiên ma của chiến? Kiếm đạo lão tổ nghe vậy sửng sở, hồi lâu trả lời, ta cũng không biết, nhưng mà ta trong trí nhớ dường như có cái này một bộ phận đoạn ngắn, hơn nữa còn có chút quen thuộc, nhìn thấy băng chủ trên tấm bia đá hình ảnh, dường như khơi gợi lên trong nội tâm của ta tồn tại phong ấn chi nhớ. Diệp Vân thở sâu, một cái người can đảm ý niệm trong đầu không khỏi nổi lên trong lòng. Nếu mà kiếm đạo lão tổ thật quen thuộc, hơn nữa giống như bản trí nhớ mà nói, chẳng lẽ hắn cũng không phải 2000 năm trên dưới người, mà là sống trên vạn năm? Diệp Vân lập tức bị chính mình ý nghĩ này lại càng hoảng sợ, thử hỏi ở giữa thiên địa, lại có ai có thể đủ sống trên vạn năm? Huống hồ vẫn còn là dùng thần hồn hình thái sống trên vạn năm. Ngay tại sau một khắc, Diệp Vân lại là khẽ giật mình, hắn nhớ rõ tu vi vẫn chỉ là luyện thể cảnh thời điểm, ở Hoa vận bí tàng liền gặp được sống hơn 1000 năm kim đan cảnh cao thủ Hoa vận, gia hỏa này cũng vậy dùng thần hồn phương thức còn sống. Kim đan cảnh ở Tấn quốc nhưng là không được tồn tại, nhưng mà ở đại tần đế quốc, nhưng căn bản không tính là cái gì, những đại tông môn kia nội môn đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là kim cảnh. Bất quá nếu như liền kim đan cảnh hoa vận đều có thể sống trên nghìn năm như vậy liền nguyên anh cảnh cũng không để tại mắt ở trong kiếm đạo lao tổ có thể hay không thật sống vạn năm đây diệp vân trong nội tâm nghi hoặc, nhưng không có hỏi lại hắn và kiếm đạo lao tổ cũng vừa là thầy vừa là bạn còn thường xuyên sẽ đấu võ mồm hai câu kiếm đạo lao tổ ở trong linh hồn hắn còn sống nếu mà diệp vân có bất kỳ sơ suất như vậy kiếm đạo lao tổ cũng không sống được dù sao ba phần thần hồn còn không có tụ hợp kiếm đạo lao tổ chính thức trí chí nhớ cùng tính cách thân phận của hắn cũng còn không biết có lẽ ngày sau sẽ có cái kinh ngạc vui mừng Diệp Vân đem kiếm đạo lao tổ khả năng còn sống vạn năm ý niệm trong đầu vứt ra ngoài, đem lực chú ý một lần nữa đặt ở bằng chủ trên tấm địa đá. Tấm địa đá tiếp tục diễn biến lấy tiên ma đại chiến, trọn vẹn sau nửa canh giờ, Diệp Vân mới nhìn đến màu đỏ đại địa khôi phục yên lặng, chỉ còn lại không tới 20 tên cao thủ ở phía xa lang không, sau đó hóa thành quan điểm, tiêu tan ở ở giữa thiên địa. Người thấy không, bọn hắn biến mất địa phương có một cái điểm đen, có thể là một cái lối đi." Kiếm đạo lao tổ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Diệp Vân khẽ giật mình, theo bản năng hỏi, "Cái gì điểm đen?" "Thông đạo." Kiếm đạo lao tổ tiếp tục nói, "Đúng vậy, Cái kia điểm đen hẳn là một cái không gian thông đạo, hơn nữa không phải bình thường không gian thông đạo, chính là ma giới cửa vào. Kiếm đạo Lao tổ bỗng nhiên nói đến ma giới. Ma giới ở Diệp Vân trong trí nhớ hầu như không có gì dấu vết, mà ngay cả sách cổ ghi chép ở trong cũng cực nhỏ đa chúng, nhiều hơn là yêu tộc, về phần ma thần lại chỉ được xưng ở trong truyền thuyết tồn tại qua. Bất quá giờ phút này, Kiếm đạo Lao tổ lại nói cái kia xa xa điểm đen, nhưng là ma giới thông đạo, nếu như bị trở thành ma giới, đó chính là tự thành thế giới, trời đất này lại có bao nhiêu cái giới. Dường như nhìn ra Diệp Vân trong nội tâm nghi hoặc, Kiếm đạo lao tổ thấp giọng nói ra, "Thiên địa tầng giới." thiên giới, nhân giới, ma giới, yêu tộc cùng nhân loại cùng tồn tại ở nhân giới. Diệp Vân nghe vậy khẽ giật mình, hắn tuy nhiên đã từng nghe nói, nhưng mà chính thức nghe được Kiếm Đạo Lão tổ nói ra, nhưng vẫn là sững sốt một chút. Sách cổ ghi chắc trong, yêu tộc ở vạn năm trước đại chiến ở trong tiêu hao thật lớn, hầu như tử vong hầu như không còn, vạn năm tới hầu như khó gặp. Diệp Vân theo bản năng nói ra. Chậc, trước mắt của hắn hiện ra một cái thanh tú yêu nhã nữ tử, Thủy Thanh Huyên, Tô Linh Mâu Thân, Huyên gì, yêu tộc nữ tử, vẫn còn là hy linh yêu tộc thánh nữ. Cái này không phải là yêu tộc sao? Mà ngay cả Tô Linh bên trong cũng có yêu tộc huyết mạch, hơn nữa tùy thời đều kích phát, một khi yêu tộc huyết mạch hoàn toàn kích phát, rất có thể sẽ bị tiền bối yêu tộc đại năng đoạt xá trùng sinh, như vậy tô linh liền không lại là tô linh rồi. yêu tộc tuy nhiên hiếm thấy, nhưng mà có lẽ hoạt động ở trên phiến đại lục này, trong trí nhớ của ta liền có 800 năm trước yêu tộc đại năng hỏa liệt bóng dáng. bất quá theo thần hồn của ta khôi phục một ít, cái này yêu tộc đại năng hỏa liệt bóng dáng đã từ từ trở thành nhận rồi, dường như cái này hỏa liệt không nhất định là yêu tộc, cũng không nhất định là 800 năm trước cùng ta giao thủ. ta làm sao có cảm giác cảm giác, dường như ta đã sống không phải hơn 1.000 năm, cũng không phải hơn 2.000 năm. Có lẽ là thật lâu, lại có lẽ rất ngắn. Kiếm đạo lao tổ đông nhiên nói ra, trong lời nói có chút mê mang. Diệp Vân con mắt híp lại, thở sâu, lập tức nói, lao tổ ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ngươi giờ phút này thần hồn không được đầy đủ, trí nhớ thiếu thốn. Có lẽ mà ngay cả ngươi chính thức tính cách cũng không phải như thế, đợi đến lúc thần hồn hết sức hồi phục, chúng ta ở ngưng luyện thần thể, cho ngươi một lần nữa sống lại, đến lúc đó cái gì cũng biết rồi. Kiếm đạo lao tổ cười cười, nói, như thế cũng thế, đã như vậy vậy không thèm nghĩ nữa rồi. Chúng ta xem trước một chút cái này, bằng chủ chi mộ có chỗ đặc biệt nào? Nếu như đây là phủ đồ băng tháp tầng thứ 6, tự nhiên có tầng thứ 6 ở trong, có lẽ xuất hiện bảo vật, thật tốt tìm xem." Diệp Vân sớm có ý này, chỉ là vừa mới bị tiên ma đại chiến hình ảnh vi kinh hai đến, giờ phút này bằng chủ chi mộ trên tấm bia đá, tất cả cũng tiêu tán, khôi phục như thường. Phóng nhãn chung quanh, toàn bộ đại điện trống rỗng, không nhìn thấy bất luận cái gì bảo vật, chính là mọi nơi tìm, cũng không có tìm được bất luận cái gì hư hư thực thực thiên tài địa bảo. Diệp Vân cũng không nổi giận nữa, dù sao phần lớn thời gian cũng dừng lại ở bằng chủ chi mộ trên tấm bia đá, hắn thân niệm ra, mọi nơi tìm, Ồ, đây là cái gì? Đông nhiên tầm đó, Diệp Vân phát hiện phía trước trong không gian có một chỗ rõ ràng đem thần niệm cũng bị che đậy mất, nếu không phải hắn cẩn thận, chỉ sợ đây chỉ có tiền đồng lớn nhỏ một chỗ liền bị thả đi tới. Diệp Vân bước nhanh về phía trước, ở đằng kia chỗ ngồi xuống xuống, kỹ càng nhìn lại, trên mặt đất cũng không có gì chỗ bất động, mà ở thần niệm bao trùm phía dưới, lại có thể cảm nhận được ngay phía trước trên mặt đất có một chỗ ước chừng tiền đồng lớn nhỏ địa phương, thần niệm không cách nào đục vào, cũng không cách nào cảm giác. Diệp Vân mỉm cười, thò tay đi tới, nhẹ nhàng nhấn một cái. Chân khí trong nháy mắt từ ngón tay tuôn ra, rơi vào cái kia một cái tiền đồng lớn nhỏ trên mặt đất, giang giặc, trong khoảnh khắc chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ, lập tức sau lưng 10 trượng bên ngoài băng chủ chi mộ đột nhiên tách ra, một khi băng hàn ánh sáng trong nháy mắt chiếu sáng cả tòa đại điện, trong suốt lam băng quang đem sở hữu không gian chiếu sáng, rõ ràng rành mạch băng tinh, khối lớn băng tinh, băng chủ trong tấm bia đá rõ ràng cất dấu ước chừng cao cỡ nửa người một đại khối băng tinh, phím tắt, trước trước trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách trước sau, phím tắt, trở về đỉnh, tạ Tà tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho chuyện, trương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo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 to lớn băng tinh, chỉ cần một khối liền đầy đủ Diệp Vân đem băng linh khí tu luyện tới khó có thể tin tình trạng. Tối thiểu mặc dù là đánh sâu vào Nguyên Anh Cảnh về sau trong một thời gian ngắn hắn cũng sẽ không quá thiếu băng tinh. Bất quá Diệp Vân lại có chút ít thất vọng, dù sao đây là băng chủ lưu lại bảo tàng, băng chủ nhân vật bậc nào, chính là vạn năm trước đứng ở nhân tộc đỉnh phong thập đại chí tôn một trong, lưu lại như thế một khối to lớn băng tinh, nhưng là có chút không thể nào nói nổi. Ở Diệp Vân trong tưởng tượng, băng chủ lưu lại bảo tàng tối thiểu cũng không phải bình thường Nguyên Anh Cảnh có thể thừa nhận, nếu như là bình thường Nguyên Anh Cảnh lão tổ nhận được, hẳn là có thể đủ nối thẳng thiên đạo không thể thuế phàm trở thành thánh tối thiểu cũng có thể đạt tới nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong thế nhưng là băng chủ chi mộ tấm bia đá vỡ ra cũng chỉ có một khối to lớn băng tinh hoàn toàn ra ngoài ý định ở diệp vân xem ra cái này khối băng tinh giá trị khả năng còn không có băng phách thần trưởng đến độ cao thế nào lại là một khối băng tinh cái này hoàn toàn nói không thông a căn bản không phù hợp băng chủ thân phận diệp vân thầm than một tiếng lời này nhưng thật ra không sai băng chủ chính là là nhân tộc trí tôn tại sao sẽ ở phía trước lưu lại băng phách thần trưởng sau liền tại đây mà lưu lại một khối băng tinh đây thật sự không thể nào nói nổi Kiếm đạo Lão Tổ cũng là có chút ít nghi hoặc, chớ không phải là sợ ta tu luyện băng phách thần trưởng không thành, muốn dùng cái này khối băng tinh đến thu hóa. Diệp Vân cười khổ nói, cái kia không có khả năng. Lúc trước cái kia khối trong tấm bia đá phún dung ra băng hàn ý, nếu mà không phải ngươi, đến cho dù là Nguyên Anh cảnh ngũ trọng Lão Tổ, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Cái này băng phách thần trưởng tu luyện cũng không khó khăn, khó khăn là đúng cho băng hệ pháp tắc linh ngộ, càng đơn giản, càng thuần khiết liền càng dễ dàng tu luyện thành công. Hơn nữa ngày sau uy lực cũng là theo đối với pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên mà tăng lên, căn bản không cần gì băng tinh. Kiếm đạo Lão Tổ lập tức phản bác, phân tích nói cái kia lại là vì Diệp Vân như mày, đong nhiên trong nội tâm khẽ động, chẳng lẽ cái này băng tinh trong cất giấu cái gì bảo vật, bị phong ấn ở băng tinh ở trong. Tiếng nói hạ xuống, Diệp Vân trong mắt tinh mang hiện lên, ánh mắt rơi vào to lớn băng tinh phía trên, hắn hầu như không có chút gì do dự, trong tay ánh sáng tím hiện lên, kiếm ảnh nặng nề, hướng phía băng tinh thẳng chạm đi tới. Chờ một chút. Ngay tại từ ảnh kiếm sắp chém dụng khoảng cách, kiếm đạo lao tổ thanh âm ở Diệp Vân trong đầu vang lên, kiếm quang đột nhiên thu vào, từ ảnh kiếm dừng lại ở khoảng cách băng tinh không đến một tấc chỗ. Lao tổ ngươi có ý kiến gì không? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. trước không nên động thủ cái này băng tinh nếu thật là băng chủ lưu lại như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn dùng băng chủ thực lực cùng địa vị quả quyết sẽ không dễ dàng lưu lại như thế một khối to lớn băng tinh tại không có nghiên cứu ra trong đó ý hay là trước thu lại rồi hay nói ngày sau kỹ càng nghiên cứu nếu như đến lúc đó như trước không có phát hiện lại chạm phá cũng không muộn kiếm đạo lao tổ trầm giọng nói ra đối với băng chủ di vật ai dám kinh thường diệp vân gật gật đầu đạo lý đúng là như thế nếu như như vậy vậy trước tiên thu lại là được diệp vân đưa tay một chảo to lớn băng tinh lập tức nhảy lên dựng lên sau đó hóa thành một đạo hào quang chui vào diệp vân lòng bàn tay bị đưa vào lôi âm hóa lòng dưới trong. Diệp Vân ngắm nhìn bốn phía, đây chính là phù đồ băng tháp tầng thứ 6, chẳng lẽ chỉ có như vậy rồi hả? Nếu là như vậy, vì Lăng Tiên Vũ biết nói dùng Diệp Vân tu vi, tối đa cũng là có thể đến tầng thứ 4, tiến vào tầng thứ 5 cực kỳ khó khăn, nhưng bây giờ cũng đã là tầng thứ 6. Tầng thứ 6 ở trong căn bản không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, chính là phá giải một chỗ thần thức bỏ sót chỗ, đã tìm được cái này một khối to lớn băng tinh, cái này hoàn toàn không thể nào nói nổi a. Diệp Vân, ngươi có phát hiện hay không cái gì chỗ không ổn? Kiếm đạo lao tổ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức liền đem trong nội tâm nghi hoặc nói ra, kiếm đạo lao tổ cười cười, nói, cái này không nói trước, chuyến này phù đồ băng tháp, ngươi có hay không cảm thấy còn có chỗ đặc biệt nào, hoặc là nói không hợp lý chỗ. Diệp vân nếu mày trầm tư một lát, lắc đầu nói, còn có cái gì? Ta nhưng thật ra không có phát hiện. Kiếm đạo lao tổ đông nhiên cười lạnh một tiếng, nói, từ chúng ta tiến vào bí cảnh về sau, trăm ngàn tên tu sĩ liền bị chia làm mấy trăm đội, ngươi cùng mộ dung vô tình, đinh tiến trở thành một đội, ba người chủ bài ra hết, cuối cùng liên thủ phá giải tầng thứ nhất tình thế nguy hiểm, sau đó ngươi cùng mộ dung vô tình thông qua linh thú khảo hạch, tiến nhập tầng thứ hai ở trong tầng thứ hai thuận lợi đã tìm được phụ đồ băng tháp, hơn nữa phá giải bộ phận kén chốt đem những bảo vật này từng cái bỏ vào trong túi. Mà ở tầng thứ ba thời điểm, rõ ràng có thật nhiều tu sĩ tiến bảo, truy kích mà đến, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ có h tu thượng nhân cùng đố kiếm ngâm đi tới trước mặt của ngươi, trừ cái đó ra, lại không người bên cạnh. Diệp Vân nghe vào trong tai, trong đầu suy nghĩ quay cuồng, giống như là hình ảnh lóe lên mà đến, lập tức sắc mặt biến phải ngưng trọng lên. Đúng vậy, theo lý mà nói tầng thứ nhất phá giải về sau, nguyên anh cảnh cao thủ liền có thể đủ tiến bảo, nhưng khi lúc ở thứ nhất. Tầng hai ở trong lại chỉ phát hiện hắc tu thượng nhân cùng một ga khác nguyên anh cảnh sơ kỳ lão tổ, trừ cái đó ra lại không người bên cạnh, mà mộ dung vô tình đều là thiên tài tuyệt diễm đệ tử thực sự không có tiến vào cái này phù đồ băng tháp, chẳng lẽ cái này bí tàng bên trong cũng không phải là có cái này một tòa phù đồ băng tháp. Những nguyên anh kia cảnh lão tổ nhưng là tiến nhập mặt khác địa phương, tìm kiếm bảo tàng. Nếu là như vậy, cái này bí cảnh đến cùng nhiều đến bao nhiêu? Trong đó có bao nhiêu bảo tàng? Đúng là như thế. Kiếm đạo lão tổ thanh âm vang rồi. ở diệp vân trong đầu vang lên, hắn nói tiếp, nếu là như vậy cũng là tốt giải thích, chỉ sợ đây hết thể cũng chỉ là ảo giác hoặc là bị người tính toán vậy không ổn ảo giác không có khả năng ta đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đã đến cực cao tình trạng dù là không cách nào phát hiện không gian trận pháp như nào nhưng mà bất luận cái gì không gian chấn động đều có thể phát rác ra được ảo cảnh cũng là không gian thể hiện ta quả quyết không có khả năng không phát hiện ra được Diệp Vân khẽ giật mình lập tức lắc đầu Kiếm Đạo Lão tổ cười cười nói nếu chỉ có vậy mà nói cái này phù đổ băng tháp chính là không gian pháp trận xây mà thành ngươi biết rõ nơi đây cũng không phải chân thật tồn tại làm sao có thể đủ giải thích rõ ngươi đạt được bảo vật gặp phải đối thủ đều là chân thật tồn tại đây Diệp Vân sững sờ. Không khỏi nhẹ lời. Nếu thật như kiếm đạo lao tổ theo như lời như vậy, cái này bí cảnh cũng không tránh khỏi cũng quá mức huyền bí rồi à? Ngươi nghĩ tưởng tượng, nếu mà cái này thực sự là băng chủ chô bố trí, dùng tu vi của hắn cảnh giới, lại tại sao có thể là ngươi bây giờ có thể phát hiện huyền ảo một chút? Kiếm đạo lao tổ tiếp tục nói. Diệp vân hoàn toàn không có lại nói. Đúng vậy à, băng chủ chính là là nhân tộc thập đại trí tôn một trong, nếu như là hắn bố trí bí cảnh, lại tại sao có thể là hắn Diệp vân có thể phá giải, có thể nhìn trộn cuối cùng? Ta đây cũng mặc kệ, đã như vậy vậy thì tìm tìm một chút tầng thứ bảy thông đạo, ta cũng mau mau đến xem. Diệp Vân thở sâu, trầm ngâm một lát, tiếng nói kiên quyết. Kiếm đạo lao tổ cười cười, đồng nhiên nói, ngươi xem một chút băng tinh chỗ, vậy có phải hay không một cái không gian thông đạo? Diệp Vân nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy nguyên bản băng tinh chỗ, xuất hiện một đạo không gian vòng xoáy, mơ hồ có lam nhạt quang ảnh lóe lên. Cái này chính là tầng thứ bảy thông đạo sao? Phím tắt, trước trước trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách trước sau, phím tắt, trở về đỉnh. Tạ Tà Tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho chuyện. Trương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trọng yếu thanh minh.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 dường như có cái gì đang lóe lên. Diệp Vân tự nhiên sẽ không do dự, nếu đã đi đến nước này, nếu như không đi vào nhìn một chút, hắn tại sao có thể cam tâm. Hú hổ, chuyến này bí tàng hành trình hắn đã đại thu hoạch thành công, có thể trị liệu Tô Linh Chu quả nơi tay, mục đích của chuyến này đã hoàn thành hơn phân nữa. Hơn nữa hắn ở đây nơi đây đã nhận được băng chủ lưu lại bí tàng, tu vi tăng mạnh, tu luyện băng phách thần trưởng thành công. Bất quá, còn có một chút tiếc nuối chính là kiếm đạo lao tổ thần hồn cũng không có tìm được, vốn cho là sẽ ở cái mảnh này bí tàng trong, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng cái mảnh này bí tàng rõ ràng cũng không phải tiên kiếm tông thánh nhân lưu lại mà là một cái có lẽ cùng băng chủ có thật lớn quan hệ vương giả bố trí. Nói tóm lại, Diệp Vân tại đây mảnh bí tàng ở trong đạt được tương đối khá, chính là ở tầng thứ 7 nhận được không đến bất luận cái gì đồ vật, cũng là không sao. Thân ảnh chui vào màu lam vòng xoáy trong, lập tức trước mắt một mảnh ánh sáng, ngay sau đó rét thấu xương rét lạnh đập vào mặt, Diệp Vân nhìn thấy chính mình thân ở một mảnh băng thiên tuyết địa trong, lông lông tuyết rơi nhiều từ trên trời giáng xuống, dầm rầm chậm chịt, bao phủ thiên địa. Lại là một mảnh không gian pháp trận làm cho ngưng tụ thành ảo cảnh, mẫu chốt là dù là dùng Diệp Vân đối với không gian pháp tắc lý giải nhưng như cũng không thể phát hiện cái mảnh này không gian pháp trận đến cùng như thế nào bố trí, cũng tìm không thấy mắt trận chỗ, thậm chí cũng cảm giác không thấy một tia không gian pháp tắc kỳ lạ chấn động. Dường như cái mảnh này thiên địa chính là chân thật tồn tại, mà không phải không gian trận pháp làm cho diễn hóa đi ra ảo cảnh. Diệp Vân ánh mắt trung quanh, Mên Ngông đại địa, Bạch Tuyết trắng như tuyết, một mảnh đóng băng bộ dáng. Ánh mắt trông về phía xa, có thể đạt được chỗ một mảnh Mên Ngông, căn bản nhìn không tới phân cuối. Cái này băng thiên tuyết địa, rõ ràng lớn không thể lượng. Cái này, tự nhiên là giả dối, không gian trận pháp làm cho diễn hóa đi ra thiên địa. Diệp Vân thở sâu, tùy ý băng Hàn rét thấu xương rơi vào trên người, lại tổn thương không đến hắn mảy may. Cái mảnh này băng tiên Tuyết Địa ở trong Hàn ý, chính là Nguyên Anh cảnh tam trọng tứ trọng lao tổ đến đây, cũng chỉ sợ là giấm chân tại chỗ, chỉ có thể đủ nỗ lực duy trì. Nhưng mà đối với Diệp Vân mà nói, bản thân thể bị băng chủ an bài Hàn ý rèn luyện về sau, loại này cấp bậc băng Hàn ý căn bản không cách nào dao động hắn mảy may, chớ nói chi là có thể xúc phạm tới hắn. Nếu không phải băng Hàn ý đã tu luyện đến trước mắt cực hạn, chỉ sợ Diệp Vân thi triển thần thông, đem bốn phía băng Hàn hấp thu sạch sẽ, giọt nước không còn, không có cái gì, một mảnh trang xóa, nhìn không tới phần cuối. Diệp Vân thần thức khoét tán ra, muốn cảm thụ một chút không gian biến hóa. Thần thức như nguyện tản ra, bao phủ phạm vi trăm trượng phạm vi. Dù Diệp Vân thần thức tự nhiên không ngừng điểm ấy phạm vi, bất quá muốn để cho bốn phía rõ ràng rành mạch, không có gấp chết, như vậy trăm trượng cũng đã là cực hạn, dù là lại khoét tán hai trượng cũng làm không được có thể đem sở hữu cũng nhìn rành mạch. Không có bất kỳ gì thường chỗ, ở giữa thiên địa chỉ có bạch tuyết trắng như tuyết, còn có cái kia đóng băng đại địa. Cái mảnh này tuyết biển băng nguyên, rõ ràng cùng thật giống nhau. Diệp Vân cảm khái một phần, loại thủ đoạn này đã vượt qua hắn lý giải phạm vi, không hổ là cùng băng chủ liên quan đến cao thủ làm cho bố trí làm hắn mở rộng tầm mắt. Đó là tự nhiên, băng chủ nhân vật bậc nào, chính là là nhân tộc thập đại thánh tôn một trong, hắn làm cho bố trí trận pháp, như thế nào ta và ngươi có thể nhìn rõ ràng. Kiếm đạo Lao tổ cũng là cực kỳ cảm khái, thủ đoạn như thế, đã vượt quá tưởng tượng. Cái mảnh này bí cảnh vốn cũng không phàm, ẩn nấp ở trên hư không tường kép bên trong, mấy ngàn năm qua, cách mỗi bao nhiêu năm liền xuất hiện một lần, chưa từng phạm sai lầm. Có thể thấy được cái này, bố trí bí cảnh người thực lực đáng sợ đến mức nào, nếu như là hắn còn sống trên đời, xuất hiện tại đại tần đế quốc, chỉ sợ cả nước tri lực cũng không cách nào cùng hắn chống lại một chút. Bất quá cái này không nhất định là băng chủ làm cho bố trí, nếu như là băng chủ thủ đoạn, chỉ sợ hơn nữa thông thiên, không phải ta và ngươi có thể đo lường. Không đợi Diệp Vân nói chuyện, kiếm đạo lao tổ thanh âm lần nữa vang lên. Diệp Vân gật đầu, nói, đó là tự nhiên, bất quá mặc dù không phải băng chủ thủ đoạn, thực sự đã không thể tưởng tượng nổi. Chỉ sợ bình thường thánh nhân căn bản không cách nào làm được điểm này, hẳn là điệu tiên cảnh hậu kỳ thánh nhân mới có thể làm được. Băng chủ cũng không chỉ là điệu tiên cảnh định phong tu vì sao? Kiếm đạo lao tổ bỗng nhiên trầm mặt lại, qua hồi lâu hắn ngựa khí trầm trọng. Trầm Dã nói: "Ta cảm giác được chính mình rõ ràng có phần này chi nhớ, nhưng lại làm sao cũng nghĩ không ra. Băng chủ tu vi của bọn hắn, mặc dù là địa tiên cảnh đỉnh phong, nhưng mà ta cuối cùng cảm giác bọn hắn cùng tiên nhân đã không có cái gì chính thức trên lệch, có lẽ chỉ là cảnh giới trên phân chia thế thôi." Diệp Vân khẽ giật mình, không khỏi trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, nếu như là địa tiên cảnh đỉnh phong băng chủ bọn hắn cũng đã cùng tiên nhân không có khác biệt, như vậy trong truyền thuyết tiên nhân có lẽ cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Đương nhiên, đó là đối với băng chủ bọn hắn mà nói, mà đối với bây giờ Diệp Vân mà nói, nhưng là tồn tại trên lệch cực lớn. Chuyến này bí cảnh hành trình có thể cứu chữa Linh Nhi thần vận chu quả đã được đến, mà ta cũng thực lực tăng mạnh, thậm chí tu luyện băng phách thần trưởng thành công, tiếp theo chính là phải tìm được người mà khác hai phần thần hồn, chỉ cần thần hồn trở về, liền có thể đủ nhớ lại tất cả, ta cuối cùng cảm giác lão đầu tử ngươi là một cái không tồi nhân vật, căn bản không phải cái gì nguyên anh cảnh, có lẽ cũng là địa tiên cảnh vương giả đây." Diệp Vân vừa cười vừa nói. "Kiếm đạo lão tổ cười ha ha, nói, "Tiểu tử ngươi nói không sai, theo thần hồn càng phát ra mạnh mẽ, ta cuối cùng cảm giác trí nhớ của ta xuất hiện độ lệnh, nhớ tới ta cùng với ngươi gặp nhau thời điểm nói lên cái kia yêu tộc đại năng" Lại làm sao có thể đem thần hồn của ta chia làm 3 phần chấn áp đây? Ta có thể rõ ràng cảm nhận được, trong đó một đạo thần hồn ở Đại Tần Đế Quốc Hoàng Thất ở trong, đợi đến lúc nơi đây chuyện, có lẽ chúng ta phải nghĩ biện pháp tiến vào Hoàng Cung, tìm kiếm thần hồn. Diệp Vân gật gật đầu, ở sớm nhất lúc trước kiếm đạo Lao Tổ Liền đã nói qua, có một phần thần hồn ở Hoàng Thất, còn có một phần thần hồn khả năng bị chấn áp ở một chỗ bí cảnh nếu trước mắt cái mảnh này bí cảnh ở trong cũng không có kiếm đạo lao tổ thần hồn tồn tại như vậy hoàng cung hành trình liền lừa xém lông mày chúng quy không có khả năng đợi đến lúc đem thần vận chu quả đưa về tân quốc sau đó lại đến đại thần đế quốc đi hoàng cung tìm tỏi cuối cùng a tại đây phủ đồ băng tháp tầng thứ 5 ở bên trong kiếm đạo lao tổ trước kia từng tại vẫn tinh tiến trên lưu lại một đạo thần niệm trường tôn nhị năm cái kia một đạo thần niệm bị hắn thu hồi mà vẫn tinh tiến cũng bị diệp vân thu bất quá đạo này thần niệm cũng không thể đủ để cho kiếm đạo lao tổ thần hồn nhận được may may lớn mạnh chỉ là cảm nhận được một kia từng đã là thần niệm hơi có cảm xúc mà thôi đạo thứ hai thần hồn ở đại tần đế quốc trong hoàng cung dung diệp vân thực lực bây giờ muốn mạnh mẽ xông tới tranh đoạt đó là không có khả năng sự tình. bất quá đợi đến lúc từ nơi này mảnh bí tàng rời khỏi đại tần đế quốc sẽ tuyển chọn tuyển gia có thể tham gia nguyện thần cung tổ chức trong nước đại chiến nếu là có thể thu hoạch tham tuyển tư cách như vậy nhưng thật ra có cơ hội ở hoàng cung trong tìm tòi cuối cùng chắc hẳn đến lúc đó có chỗ nhu cầu có lẽ đều tận lực thỏa mãn đạo thứ hai thần hồn còn có thu hoạch cơ hội cùng khả năng nhưng mà đạo thứ ba thần hồn hiện tại đây nơi nào đây rất hiển nhiên kiếm đạo lao tổ trí nhớ xuất hiện độ lệnh hắn đạo thứ ba thần hồn có lẽ không ở đại tần đế quốc khả năng bị phong ấn ở rồi địa phương khác. tuy nhiên cái này đạo thứ ba thần hồn khó tìm, nhưng lại cũng nói kiếm đạo lao tổ lai lịch cực kỳ bất phàm, có lẽ hắn thật là một gã thánh nhân, hơn nữa còn là tu vi bất phàm thánh nhân đây. Diệp Vân hí mắt, trong nội tâm nghĩ lung tung, giống như thiên mã hành không. kiếm đạo lao tổ thân phận càng cao, tu vi càng mạnh, đối với hắn như vậy chỗ tốt liền càng lớn, hai người có thể nói là lẫn nhau sống nhờ vào nhau, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. cái mảnh này băng tuyết thiên địa trong, tất nhiên có huyền ảo tồn tại, ta nhưng thật ra thật tốt tìm một chút. Diệp Vân lấy lại bình tĩnh, ánh mắt rơi xuống cực xa chỗ, ánh mắt kiên nghị.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 Tuyết bay vẩn theo chiều rõ trong, rõ ràng xuất hiện một ít nhân ảnh. Lần này hoàn toàn vượt quá Diệp Vân dự kiến, lại để cho hắn có một chút kinh ngạc vui mừng. Có người xuất hiện giải thích rõ lần này băng tuyết thế giới cũng không phải chỉ có hắn đi tới, mà Diệp Vân chính là từ phù đồ băng tháp tầng thứ 6 tiến đến. Những người này tuyệt đối không phải hắn và đến từ cùng một chỗ. Vậy giải thích rõ bọn hắn chính là từ cái khác vào miệng đi vào. Nói cách khác, phù đồ băng tháp tầng thứ bảy ở bên trong, để cho tiến vào bí cảnh tu sĩ tụ hợp ở một chỗ, có lẽ lớn nhất bảo vật sẽ xuất hiện. lao tổ, phía trước tại chỗ rất xa có người xuất hiện, nhân số còn không ít, ước chừng có vài chục cái. Diệp Vân giọng nói nhẹ nói ra, Kiếm đạo lão tổ ở hắn sâu trong linh hồn, cũng không thể đạt nhìn thấy xa xa, bởi vì thần thức ở chỗ này cũng chỉ bất quá có thể lan tràn ra trong chượng bộ dạng. Mấy chục cái nhiều như thế, ngươi lại nhìn chung quanh một chút, còn có hay không những người khác xuất hiện? Chẳng lẽ lần này tầng thứ bảy là sở hữu cuối lối đi, cái mảnh này băng tuyết thiên địa mới là bí cảnh cuối cùng chỗ. Kiếm đạo lão tổ khẽ giật mình, trầm giọng nói ra, Diệp Vân trong nội tâm dùng mình, lập tức chúng quanh. Quả nhiên, chính như Kiếm đạo lão tổ dự đoán như vậy, Ở mặt khác một chỗ cũng có đến 10 người xuất hiện, may mắn Diệp Vân sau lưng không có tu sĩ ẩn hiện, bằng không mà nói hắn khả năng ẩn nấp không được thân hình. Còn có một phương cũng xuất hiện mấy chục người, cụ thể số lượng không rõ, tuyết bay quá lớn, không thấy rõ lắm. Có thể chứ? Xem ra cái mảnh này tuyết bay chỗ chính là bí cảnh phần cuối, lúc trước mọi người cùng nhau đi tới, đạt được rất nhiều bảo vật, nhưng là muốn ở cuối cùng giây phút gặp nhau, xem ra sắp là một hồi chém giết. Kiếm đạo lao tổ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Diệp Vân lông mày chau lên, nói, theo băng chủ địa vị cùng cảnh giới, có lẽ không đáng muốn cho chúng ta tự đấu chém giết một phen. Cuối cùng còn lại rất ít người đi ra cái mảnh này bí tàng an. Nếu là như vậy, băng chủ thân là nhân tộc thập đại thánh tôn một trong, hắn bố cục cũng không tránh khỏi quá nhỏ a. Kiếm đạo lao tổ lạnh lùng nói, nếu như là băng chủ bố trí bí tàng, tự nhiên sẽ không như thế. Bất quá lần này bí cảnh rất có thể là một cái nào đó cùng băng chủ liên quan đến tu sĩ hoặc là thế lực làm cho bố trí, bởi vậy mới có cuối cùng ăn bài. Còn không biết sắp xếp của bọn hắn là vì để cho mọi người sinh tử quyết đấu cướp lấy bảo vật đâu rồi, vẫn còn là có âm lưu khác. Âm mưu Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức trong mắt tinh mang mãnh liệt bán, nói lên bí tàng ở trong âm lưu. Hắn nhưng là nhớ tới năm đó ở hoa vận bí tàng, bí tàng ở trong cũng là bảo vật rất nhiều, đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, chính là hiện tại kiếm đạo lao tổ nương thân lôi âm hóa long giới ở trong chúng sinh chuyển hồn thấp cũng là được từ hoa vận bí tàng. Nhưng mà người nào cũng không nghĩ tới chính là lần này bí tàng nhưng là hoa vận tính toán nghìn năm, vì tìm được thích hợp nhất một cái tiến hành đoạt xá chúng sinh, nếu không phải diệp vân cơ cảnh, chỉ sợ cuối cùng bị đoạt xá chính là hắn. Giờ phút này nghe được kiếm đạo lao tổ nói âm lưu hai chữ, hắn không khỏi khẽ giật mình, lập tức trong đầu liền nổi lên trước kia một màn kia, lần này chắc hẳn không phải băng chủ mai tăng chỗ. Nói cách khác những an bài này cùng bảo vật cũng quá không đủ cấp bậc, có lẽ đúng như lão tổ lời ngươi nói như vậy, lần này bí tàng tồn tại vấn đề thật lớn, rất có thể là một cái nào đó đại năng có âm mưu, có lẽ là muốn đoạt xá chúng sinh. Diệp Vân không tự giác nói ra. Kiếm đạo lão tổ khẽ giật mình, lập tức kinh hai nói: "Tiểu tử ngươi đầu óc nhưng thật ra dùng tốt, ta làm sao không nghĩ tới tầng này lợi hại." Đúng là như thế, lần này cùng nhau đi tới, hầu như đều là ở tăng lên tu vi, thử thách lực ý chí, theo tu vi cùng thân thể tăng lên, có thể đi đến cuối cùng tất nhiên là thiên phú mạnh mẽ, thân thể nổi trội tu sĩ. Nếu là thật sự có đoạt xá tồn tại, như vậy những có thể này đi đến cuối cùng tu sĩ chính là tốt nhất lô đỉnh, một lần hành động đoạt xá thành công, tất nhiên có thể nhanh chóng khôi phục thực lực. Diệp Vân cũng chỉ là nói như vậy, không nghĩ tới kiếm đạo lao tổ như vậy kích động, nhưng thật ra cũng làm cho hắn càng phát ra coi trọng. Nếu là như vậy, như vậy thì càng phải cẩn thận đối đãi, Diệp Vân không biết người khác đã nhận được cái gì, nhưng mà hắn lại hầu như đem phù đồ băng tháp trước 6 tầng ở trong chỗ tốt đều là bỏ vào trong túi. Mà chỗ này phù đồ băng tháp cùng nhau đi tới hầu như chỉ có hắn một người. Cái kia hai nơi lại xuất hiện mấy chục người, nếu là bọn họ nhiều người phân phối bảo vật lời nói, tất nhiên không có hắn một người trên người đến hơn. Nếu là có thể đi đến cuối cùng, rất có thể bị đoạt sáng mục tiêu chính là Hàn Di Vân. Diệp Vân trải qua hoa vận bí tàng, trong nội tâm tự nhiên cảnh giác, sẽ không dễ dàng ra tay. Hắn lần này tới đến Đại Tần Đế Quốc quan trọng nhất mục tiêu cũng đã hoàn thành, thần vận chu quả cơ bản có thể cứu chữa tô Linh. Thứ nhì chính là mong đợi có thể lẫn vào Đại Tần Đế Quốc trong hoàng cung làm kiếm đạo lao tổ tìm kiếm thần hồn, chỉ cần có thể đem lần này hai chuyện giải quyết, như vậy lần này Đại Tần Đế Quốc liền xem như đại thu hoạch thành công, đại viên mãn. Ngươi chú ý một ít, bọn hắn tại sao có thể có như thế rất nhiều tu sĩ? Lần này không hợp với lẽ thường. Kiếm đạo lao tổ nhắc nhở. Diệp Vân tự nhiên biết, nhẹ gật đầu, ánh mắt xuyên thấu qua nặng nghề phong tuyết rơi vào cái kia hai đoàn người trên người. Lưỡng đoàn người chậm rãi mà đến, tốc độ bọn họ cũng không phải chậm, ước chừng thời gian nửa nén hương cũng đã rõ ràng tiến vào giữa tầm mắt, như một cũng không quá đáng mấy trăm trượng bộ dạng. Đột nhiên, hai đoàn người dừng lại tiến lên bước chân, lại nghe đến một thanh âm trong đó vang lên. Hát Tu Thượng Nhân, tại sao là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngay sau đó, liền nghe được Hát Tu Thượng Nhân thanh âm vang lên, lăng mặt thành không thể tưởng được ngươi dẫn đội ta còn tưởng rằng là hoa trưởng xuân chính mình đến đây. Ừ, tông chủ bực nào thân phận như thế nào lại thân nhập bí cảnh cùng các ngươi đám này không nhập lưu tán tu chung sống. Lăng Mặc Thành thanh âm vang lên, mấy trăm trượng bên ngoài tuyết bay bay múa. Diệp Vân nhưng thật ra thấy không rõ hắn vẻ mặt. Ồ, những tu sĩ này đại bộ phận đều là ngươi phiêu miệu tông đệ tử, nguyệt thần cung đệ tử đâu? Hát Tu Thượng Nhân ánh mắt đảo qua, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hát Tu ngươi thật đúng là mạn ăn cụ cải nhạt quan tâm, nguyệt thần cung đệ tử chỗ nơi nào cùng ngươi quan, thật là có ý tứ đây. Lăng Mặc Thành cười lạnh lạnh nói. Lăng Mặc Thành. Ngươi chịu thật sự là ngu xuẩn một cái. Hiện tại chúng ta tán tu cùng bình thường tông môn cao thủ cơ bản đều ở nơi này, mà các ngươi phiêu miệu tông cũng hội tụ mười mấy tên cao thủ. Nếu là chúng ta hai hồ đánh nhau, vạn nhất nguyệt thần cung lũ tiểu gia hỏa nút trong bóng tối đâu? Hắc tu thượng nhân vừa cười vừa nói, trong tiếng cười mang theo một tia khinh thường. Hai hồ tranh chấp, ngươi Hắc tu dẫn đội tán tu cùng không nhập lưu tông môn cũng dám thành hổ. chính là nguyệt thần cung cũng không dám ở ta phiêu miệu tông trước mặt tự sương là hồ, chỉ có hoàng thất có thể cùng ta phiêu miệu tông đồng nhất tranh giành. Lang Mặc Thành cực kỳ cao ngạo, tiếng nói so với phong tuyết còn rất lạnh ngoại giới được sưng ngươi không có đầu bóc hiện tại xem ra thật sự là không có đầu bóc ngươi nếu biết còn có hoàng thất cùng nguyện thần cung tồn tại liền dám cùng ta đọ thủ không sợ bọn người bắt ve chim sẻ nút đằng sau hắc tu thượng nhân như mày đối với cái này cái Lăng mặc thành hắn chợt phát hiện chính mình không có biện pháp gì chỉ có một trận chiến liền các ngươi đám này cũng có tư cách cùng ta phiêu miệu tông một trận chiến thật sự là không biết tự lượng sức mình chứ ngươi ra hắc tu bên ngoài muốn đem đám này bùn nhau chém giết không phải dễ như trở bàn tay sao mặc thành lạnh lùng nói ra hắc tu thượng nhân cực kỳ đau đầu hắn chính là huyền nguyên tông lão tổ nguyên anh cảnh thất trọng tu vi Rõ ràng thực lực có thể ngăn được Lăng Mặc Thành, nhưng lại lại không muốn ra tay, dù sao Phiêu Miểu tông thực lực, sao không phải là bọn hắn có thể làm cho bằng được. Bất quá, nếu như là chỉ có như vậy mặc cho Lăng Mặc Thành độc nhã, phía sau hắn những tất cả này tông môn đệ tử cùng những tán tu kia cao thủ, làm sao có thể đạt nhịn được khẩu khí này? Ngươi muốn chiến, vậy hãy để cho mở mang kiến thức một chút thực lực của chúng ta. Đại tông môn đệ tử, chẳng qua là nhà ấm đóa hoa, trông thì ngon mà không dùng được mà thôi." Hát Tu cũng là tức giận, đi đến một bước, uy thế tản ra, dường như bốn phía phong tuyết đều bị thổi tan một giống như. Sa sa, Diệp Vân xem trợn mắt há hốc mồm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 Địa ảo thừa cạn. Net. Cộng gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc lưỡi ôn gì tật dễ sập vẽ. Quy 1 chương 631, nhà ấm đệ tử. Hắc tu cùng Lăng Mặc thành rõ ràng mấy câu bất hòa muốn đánh chết làm công, cái này hoàn toàn ra ngoài ý định. Phải biết rằng ở tiến vào bí cảnh lúc trước, Đại Tân hoàng thất, Phiêu miệu tông, Thần Tú cung tam đại thế lực cùng Hắc tu thượng nhân làm cho đại biểu trong tiểu tông môn cùng với tán tu đạt thành hiệp nghị, tiến vào bí cảnh về sau chúng sức hợp tác, lấy được bảo vật dựa theo tỷ lệ phân phối. Tưởng tượng đương nhiên là vô cùng tốt, đã nhận được bảo vật lên một lượt giao nộ sau đó dựa theo ước định tốt tỷ lệ phân phối như vậy tự nhiên công chúng công bằng nhưng mà như vậy mọi người tiến vào bí cảnh về sau đối mặt các loại thiên tài địa bảo thần thông công pháp thì như thế nào có thể chịu được ở đây đối với tu sĩ mà nói mỗi một môn thần thông mỗi một cây thần dược đều cực kỳ chân quý thậm chí có nhiều khi làm cho người ta bỏ đi phụ thân hình sư đều sẽ không tiếc chớ nói chi là tranh đấu bình thường đánh đập tàn nhẫn phù đồ băng tháp hiển nhiên cũng không phải một tòa mà là có vài tòa tồn tại h tu thượng nhân bọn hắn hiển nhiên là từ mặt khác phù đồ băng tháp trong đi đến cái này tầng thứ 7 băng tuyết không gian trên đường đi phát hiện nhiều ít bảo vật ai cũng không biết nhưng mà mọi người trong nội tâm đều hiểu rõ cho dù là ngoài miệng nói cái này muốn lên giao nộp kỳ thật hay không tư tàng bất quá có thể tư tàng dù sao số ít cho dù là tu vi cao tuyệt lại tóm lại có so với người càng mạnh hơn nữa người đặc biệt là Hát Tu Thượng Nhân cùng Lăng Mặc Thành loại này Nguyên Anh Cảnh hậu kỳ cao thủ hầu như tất cả bảo vật đều bị bọn hắn chọn trước tuyển một phen Hát Tu Thượng Nhân lạnh lùng nhìn Lăng Mặc Thành hắn thế nhưng là Nguyên Anh Cảnh thất trọng lao tổ lại bị Lăng Mặc Thành loại này Nguyên Anh Cảnh lục trọng ra hỏa khiêu khích thật sự là khơi dậy cơn giận của hắn Hát tu thượng nhân tự kiềm chế thân phận, hắn cảm thấy chỉ có thiên vật tử, hoa trưởng xuân bọn người mới có thể so với hắn hơi mạnh mẽ nửa chủ, ngoại trừ ít đòi mấy người, phóng nhãn thiên hạ, hầu như không ai có thể cùng hắn một trận chiến. Ở đại tần đế quốc, hắn cảm giác mình hẳn là bài danh phía trước 10 nguyên anh cảnh cao thủ. Lăng Mặc Thành là tu vi gì? Tuy nhiên đến từ phiêu miểu tông, bất quá cảnh giới dù sao chẳng qua nguyên anh cảnh lục trọng, cùng hát tu thượng nhân thất trọng đỉnh phong còn có không nhỏ chênh lệch, nếu thật là động thủ rồi, hắc tu thượng nhân cảm thấy chỉ sợ hai ba chiêu bên trong liền có thể đem Lang Mặc Thành chấm giết. Nhà ấm đóa hoa. Như thế cũng mới mẹ lời nói đây nhà ấm đóa hoa chưa thấy qua mưa gió không trải qua ma luyện đúng không thật sự là không thể tưởng được một cái chính là huyền nguyên tông lão cậu lại dám như thế bình luận ta phiêu miệu tông tinh huệ, thật sự là không biết sống chết ta nhìn huyền nguyên tông cũng không có tồn tại cần phải rồi Lăng mặc thành không phải người ngu trong nháy mắt liền kịp phản ứng không khỏi giận dữ tiếng nói càng phát ra sắc bén âm lãnh đã như vậy vậy hãy để cho ta mở mang kiến thức một chút nhà ấm đóa hoa rút cuộc là hay không có thể nên đón lạnh nở rộ. hắc tu thượng nhân tiếng nói đồng dạng lạnh như băng đối mặt hoa trường xuân thiên vận tử đám người hắn tự nhiên không phải là đối thủ nhưng mà lăng mặc thành trong mắt hắn chính là nhấc tay tầm đó là có thể nghiền ép đống cát bã, làm sao dám như thế cùng hắn nói chuyện. Lăng Mặc Thành ánh mắt khẽ vừa chuyện, bên cạnh hắn Phiêu miệu Tông tinh nhuệ hầu như đều là nguyên anh cảnh tu vi, bất quá tu vi của hắn cao nhất, nguyên anh cảnh lục trọng. Mà đối thủ hạ tu thượng nhân nhưng là nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong, dựa theo đạo lý mà nói, cả hai ở giữa sát thực không nhỏ trên lệnh. Nhưng mà, Lăng Mặc Thành trên mặt lại nhìn không tới nửa phần do dự cùng sợ hãi, trong mắt sát ý như lao, ngưng tụ thành thực chất. Lăng Mặc Thành, đã như vậy chúng ta đây liền tới làm ước định, nếu là ngươi thua ở trong tay của ta, liền rời khỏi phù đồ băng tháp tầng thứ bảy, ta nếu bị thua cũng là như thế, như thế nào đây?" Hắc Tu Thượng Nhân tiếng nói lạnh lùng, khoe miệng nổi lên một vòng âm tàn vui vẻ. Ở Hắc Tu Thượng Nhân xem ra, cả hai ở giữa tu vi chênh lệch thật lớn, căn bản không thể tính bằng lẽ thường, chỉ sợ lật tay tầm đó là có thể giữa làm cho Lăng Mặc Thành chấm giết. Bất quá, Lăng Mặc Thành dù sao cũng là Phiêu miệu Tông lúc này đây dẫn đội trưởng lão, ngoại trừ Hoa trưởng Xuân đám người bên ngoài, liền tính Lăng Mặc Thành địa vị tối cao. Nếu như là nhất thời thu lại không được đem hắn giết, chọc giận Hoa trưởng Xuân lời nói, chính là hắn Hắc Tu Thượng Nhân chính là nguyên anh cảnh tất trọng đỉnh phong tu vi, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Đã như vậy, vậy giáo huấn một phen chính là không cần hạ sát thủ, Hát Tu, ta xem ngươi là càng muốn sống đi trở về, có phải hay không sợ đả thương ta về sau Phiêu Miệu Tông sẽ tìm làm phiền ngươi? Ngươi nghĩ quá nhiều, đừng nói thương thế của ngươi không đến ta, chính là thật có thể đạt làm tổn thương ta, Phiêu Miệu Tông cũng sẽ không xảy ra mặt tìm ngươi phiền toái. Hiện tại ngươi có thể yên tâm đi chết ta. Lăng Mặc Thành nghe vậy, cười ha ha, hắn một bước bước ra, toàn thân khí thế đột nhiên tăng lên, chẳng qua một lát tầm đó, khí thế của hắn rõ ràng cùng Hát Tu thượng nhân độc nhất vô nhị, thoạt nhìn đều là Nguyên Anh cảnh định phong tu vi. Hát tu thượng nhân khẽ giật mình, nguyên bản trên mặt nổi lên lửa giận chậm rãi tiêu tan. Thay vào đó chính là ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Hát tu thượng nhân bực nào tu vi, kiến thức biên bác, cực kỳ bất phàm. Mặc kệ Mặc Thành làm sao có thể đạt buộc phát ra loại khí thế này, dùng thủ đoạn gì hoặc là pháp bảo gì, chỉ cần có như vậy khí thế, như vậy hắn chiến đấu chân chính lực liền tuyệt đối có thể cùng Nguyên Anh cảnh thất trọng cao thủ chống lại. Người cái này thực sự cho là phiêu miệu tông đệ tử đều là nhà ấm đóa hoa. người thực cho rằng phiêu miệu tông có thể sừng sững đại tần đế quốc đỉnh phong, chấp trưởng tu tiên giới người cầm đầu, hai châu, dựa vào là chẳng qua hư danh. Lang Mặc Thành lạnh lùng quát. Hát Tu thượng nhân khẽ giật mình, lập tức trong nội tâm hiểu ra. Đúng a, Phiêu Miểu Tông, thần tú cung loại này cấp cái khác tông môn, từng cái tinh nhuệ không thể nghi ngờ đều là thiên tài trong thiên tài, tư chất hơn người, tâm trí kiên định, lại không thiếu tu luyện tài nguyên, tu vi tự nhiên tiến triển cực nhanh. Không nói bọn hắn trải qua bực nào tôi luyện, chính là phần này tư chất cùng tu luyện tài nguyên, liền đầy đủ để cho thực lực của bọn hắn vượt xa cùng cảnh giới tiểu tông môn tu sĩ. Dù sao, giữa bọn họ công pháp cùng linh thạch chiến lực quá lớn chút ít. Có lẽ ngươi còn không biết ta Phiêu miệu Tông là như thế nào bồi dưỡng tinh nhuệ đệ tử a, rất đơn giản a chúng ta chính là đem nội môn đệ tử 10 người một tổ, sau đó ném đến hiểm cảnh, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chỉ có 2 người có thể còn sống trở về, về phần ngươi dùng thủ đoạn gì còn sống sót, chúng ta nhưng là mặc kệ không hỏi, sống sót thiên tài, mới thật sự là thiên tài." Lăng Mặc thành tiếng nói lạnh lùng, dường như có một tia cảm khái. Hát tu thượng nhân loại trong tiểu tông môn tu sĩ nghe trợn mắt há hốc mồm, đại tông môn chẳng lẽ đều là như vậy huấn luyện đệ tử hay sao? Khó tránh đều quá tàn khốc, gã đối với Huyền Nguyên tông loại này cũng từng ở đại tần đế quốc nhất lên qua gió thanh mưa máu tông môn mà nói, mỗi một gã thiên tài đệ tử đều cực kỳ quý giá. Quá mức đến kim đan cảnh tinh nhuệ sẽ phân phối một gã đồng dạng cảnh giới, nhưng mà đã không có đột phá hy vọng đệ tử lấy tư cách nô buộc, đừng nói là nguyên anh cảnh, có tiềm lực kim đan cảnh đệ tử đều địa vị cao thượng, cơ hồ bị nâng ở trong lòng bàn tay. Hát tu thượng nhân đột nhiên cảm giác được, bọn hắn huyền nguyên tông, những trong kia tiểu tông môn tinh nhuệ đệ tử càng giống nhà ấm đóa hoa, chắc hẳn phiêu miệu tông bồi dưỡng tinh nhuệ phương thức, quả thực ôn hòa tới cực điểm. Đằng sau ta mỗi một gã đệ tử đều là như thế bồi dưỡng được, Hát tu, ngươi bây giờ còn cảm thấy chúng ta là nhà ấm đóa hoa sao? Lang Mặc Thành tiếng nói lạnh lùng như băng xương. Hát tu thượng nhân thở sâu, không nói thêm gì nữa sắc mặt biến được ngưng trọng vô cùng. xem ra ngươi đã minh bạch, vậy là tốt rồi. đã minh bạch cũng có thể đi chết rồi, chết đi rõ ràng. trung quy so với chết đi không minh bạch tới tốt lắm. lăng mặc thành lại bước ra một bước, khí thế lần nữa tăng lên, rõ ràng là nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong, uy thế như sóng to. phím tắt, chương trước trở về mục lục, gia nhập phiếu tên sách đề cử quyển sách trở về trang sách chương sau, phím tắt, trở về đỉnh, tạ Tà tàng thư giá, đem quyển sách thêm vào kho truyện. chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. trọng yếu thanh minh, tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả văn tự, mục lục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 Lăng Mặc Thành khí thế trong nháy mắt tăng lên tới Nguyên Anh Cảnh Thất Trọng đỉnh phong, cùng Hắc Tu Thượng Nhân độc nhất vô nhị, cái này có chút vượt quá Hắc Tu Thượng Nhân dự kiến. Tuy nói Nguyên Anh Cảnh Lục Trọng cùng Thất Trọng chỉ là một cái tiểu cảnh giới khác biệt, nhưng mà ai cũng biết trong đó khác biệt có thể dùng trời cùng đất để hình dung. Giữa hai người thực lực căn bản không phải trong tưởng tượng như vậy dễ dàng sơn bằng. Dù là Lăng Mặc Thành là phiêu miệu tông trưởng lão, có được Đại Tần Đế quốc số một số hai tu luyện tài nguyên, nhưng mà giờ phút này Lăng Mặc Thành lại biểu hiện ra khó có thể tin thực lực khí thế trực tiếp tăng lên tới Nguyên Anh Cảnh Thất Trọng đỉnh phong, không kém gì chút nào Hắc Tu Thượng Nhân. Hát Tu Thượng Nhân sắc mặt xanh mét, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến Lăng Mặc Thành thực lực lại đột nhiên tăng lên tới loại tình trạng này, mặc kệ đối phương dùng chính là thủ đoạn gì, đều đủ để giải thích rõ. Tiếp theo nếu như chính là muốn chiến lợi nói, hắn không nhất định có thể chiếm được tiện nghi. Hát Tu Thượng Nhân nguyên vốn cho là mình Tu Vi có thể vững vàng ngăn chặn Lăng Mặc Thành, chỉ cần Thiên Vận Tử đám người không có đến đây, như vậy tại đây phủ đồ băng tháp trong hắn chính là đệ nhất nhân. Ở phía trước phủ đồ băng tháp ở bên trong, có một cỗ cấm chế tồn tại, đem Nguyên Anh cảnh cao thủ Tu Vi đặt ở ngũ trọng, không thể đột phá. Một khi gắng phải đột phá, như vậy sẽ bị cồn bạo lực lượng trả chính là Hát Tu Thượng Nhân loại này nguyên anh cảnh thất trọng cao thủ cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá tại đây mảnh băng tuyết thiên địa chính giữa, cô này tự nhiên cấm chế lại biến mất, thực lực có thể khôi phục lại nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong. Tại không có nhìn thấy thiên vận tử đám người, Hát Tu Thượng Nhân tự nhiên cho rằng tu vi của hắn đã đầy đủ vận bậc bí cảnh, hoàn toàn có thể khống chế tất cả. Nhưng mà cái tư nghĩ đến phiêu miệu tông lăng mặc thành đột nhiên xuất hiện, hơn nữa rõ ràng chẳng qua nguyên anh cảnh lục trọng tu vi, lại chính là bộ phát ra nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong khí thế. Tu Thượng Nhân giờ khắc này mới biết được, phiêu miểu tông thần tú cung loại này đại tần đế quốc đỉnh cấp tông môn nội tình bực nào mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Chiến vẫn còn là không chiến. Hát tu thượng nhân trong lòng có chút do dự. Theo lý mà nói, nói đã nói đến đây cái bên trên, thì như thế nào có thể không chiến đây? Giờ phút này tránh chiến nội bộ, tiếp theo làm sao có thể đạt ngẩng đầu lên, tìm được bảo vật về sau thì như thế nào có thể ra mặt tranh đoạt? Nhưng mà, chiến lời nói nhưng không có quá lớn năm chắc có thể đem Lăng Mặc Thành đánh bại, dù sao Lăng Mặc Thành có thể bộ phát ra nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong khí thế, như vậy ai biết hắn là hay không có thể bộ phát ra đồng dạng thực lực sao? Còn có Phiêu Miểu Tông khả năng có tiên khí, như vậy Hắc Tu thượng nhân có thể chiến thắng khả năng không cao hơn năm Thành, một khi bại trận, như vậy hậu quả đem so với nhượng bộ tránh chiến hơn nữa nghiêm trọng. Lăng Mặc Thành, thực nghĩ đến ngươi Phiêu Miểu Tông vô thì sao? Hắc Tu thượng nhân gầm lên một tiếng, Lăng Mặc Thành sát ý ngưng kết, lại muốn chủ động xuất kích. Lăng Mặc Thành lạnh lùng nói, Huyền Nguyên Tông thế thôi, căn bản không nhập lưu, rõ ràng cũng dám khiêu khích ta Phiêu Miểu Tông, Hắc Tu ngươi có lẽ có chuẩn bị tâm lý. Hắc Tu thượng nhân lông mày trao lên, nói, lúc trước ta cùng Hoa Trường Xuân, thiên vận tử đám người ước định, lần này bị cảnh hành trình, thu hoạch bảo vật toàn bộ thu thập. Sau đó hội tụ ở một chỗ, dựa theo ước định tỷ lệ phân phối, chẳng lẽ ngươi Lăng Mặc Thành có dũng khí vi phạm mệnh lệnh? Lăng Mặc Thành cười lạnh một tiếng, nói: "Ngươi đúng là thực sự cho là Phiêu Miểu Tông, Thần Tú cung cùng đại tần hoàng thất sẽ cùng các ngươi những không nhập lưu này tông môn ước định. Thật sự là nghĩ sướng vai tốt. Chúng ta nếu không phải đáp ứng các ngươi như vậy phân phối, lại nơi nào đến phá hồi có thể dùng? Thì như thế nào có thể tương đối tổn thất ít mở ra bí cảnh tầng thứ nhất, để cho chúng ta tam Đại thế lực cao thủ tế vào." Hắc tu thượng nhân khẽ giật mình, mắt nhìn, trong mắt sát ý lóe lên. "Thật sự là thật là tức giời, ngươi hắc tu thân phận gì?" lại dám cùng chúng ta tam đại thế lực thương nghị phân phối tỷ lệ, ngươi có tư cách này sao? Huyền Nguyên tông loại này không nhập lưu tông môn, ta phiêu miệu tông giơ tay nhấc chân tầm đó liền có thể đạt hủy diệt 17 18 cái, căn bản không có quá lớn tổn thương. Lăng Mặc thành tiếng nói lạnh như băng, mang theo một kia chảo phúng, "Hắc Tu ngươi cùng nhau đi tới, chắc hẳn đều đạt được không ít chỗ tốt, nếu không hiện tại giao ra đây, ta nhưng thật ra có thể cân nhắc cho ngươi còn sống trở về." Nhục nhã, hoàn toàn nhục nhã. Hắc Tu thượng nhân dù sao cũng là nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong lão tổ, Huyền Nguyên tông trưởng môn chính là phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc cũng là vô cùng cường hãn tồn tại, thì như thế nào chịu được lăng mặc thành như vậy lục nhã. Trong khoảnh khắc, nộ khí từ trong nội tâm bay lên, xông thẳng trong óc, hoàn toàn để cho hắn đã mất đi lý trí. Một cái chính là nguyên anh cảnh lục trọng ra hỏa, dựa vào không biết thủ đoạn gì cưỡng ép cất nhắc thất trọng đỉnh phong, lại dám như vậy khiêu khích cùng nục nhã hắn một cái nguyên anh kỳ thất trọng đỉnh phong cao thủ, quả thực không biết sống chết. Hắc tu thượng nhân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một bước bước ra, toàn thân khí thế khoảnh khắc đến đỉnh, sau lưng một đạo thân ảnh xuất hiện, dĩ nhiên là pháp tướng nguyên anh. Một trận chiến này Hát Tu Thượng Nhân không tiếc tế xuất nguyên anh pháp tướng, nhất định phải đem lăng Mặc Thành chém giết tại chỗ, mới có thể chốt ra mối hận trong lòng. Hát Tu Thượng Nhân dù sao cũng là nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi, giờ phút này cái mảnh này băng tuyết thiên địa đã không có hạn chế, hắn có thể bạo phát đi ra thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng. Chỉ là cái này một tòa nguyên anh pháp tướng, liền đủ để cho bất luận cái gì nguyên anh cảnh thất trọng bên dưới tu sĩ cảm thấy tâm thần run rẩy, thực lực triển khai không ra toàn bộ. Lăng Mặc Thành tuy nhiên bạo phát ra nguyên anh kỳ thất trọng đỉnh phong khí thế, nhưng mà hắn chính thức cảnh giới hoàn toàn chính xác chỉ có nguyên anh cảnh lục trọng, đối mặt Tu Thượng Nhân nguyên anh pháp tướng, cũng là cảm thấy có chút nặng chịu. Nguyên Anh Pháp Tướng, không thể tưởng được ngươi thậm chí ngay cả Nguyên Anh Pháp Tướng đều tế suất, thật sự là không sợ Nguyên Anh bị hao tổn, cả đời không có hy vọng thuế Phạm Thành thành A. Lăng Mặc Thành hét to một tiếng, một cỗ nhìn không thấy khí cảnh từ trên người hắn tán phát ra, trong nháy mắt đem Hát Tu Thượng Nhân mang đến áp lực cản quét không còn. Ngươi đang muốn nhìn một chút ta chính thức tu vi, vậy hãy để cho ngươi trước khi chết mở mang kiến thức một chút. Hát Tu Thượng Nhân lạnh lùng quát, trong tay quang ảnh lóe lên, một thanh kỳ lạ tiên khí xuất hiện, đen xì như mực. A, xem ra ngươi đúng là muốn giết ta, không nói trước ngươi có thể thắng hay không được rồi ta, chính là giết ta, ta ngược lại rất là yếu kỳ. Ngươi Huyền Nguyên Tông làm sao có thể đạt thoát khỏi ta Phiêu Miệu Tông độ sát đây? Lăng Mặc Thành cười lạnh lạnh nói: Ngươi không phải nói dù là giết ngươi, Phiêu Miệu Tông cũng sẽ không xuất thủ can thiệp sao? Hát Tu Thượng Nhân trong mắt sát ý càng phát ra độc đặc, trong tay đen xì như mực tiên khí thỉnh thoảng loại ra một đạo ánh sáng. Lời này ngươi đều tin? Thật sự là vô cùng ngu xuẩn. Ta Lăng Mặc Thành thân là Phiêu Miệu Tông nội môn trưởng lão một trong, như thế nào ngươi Huyền Nguyên Tông Hát Tu có thể tùy ý giết được? Lang Mặc Thành cười ha ha, trong mắt nhưng là tinh mang lóe lên rồi biến mất. Hát Tu Thượng Nhân kẽ giật mình, hắn phía trước liền có như vậy lo lắng, mới nghĩ dàn xếp ổn thỏa. Nhưng mà Lăng Mặc Thành lại nói chính là giết hắn đi Phiêu Miểu Tông cũng sẽ không quá mức truy cứu, bởi vậy mới có thể tại Lăng Mặc Thành đục nhã cùng khiêu khích phía dưới muốn thống hạ ra tay. Thế nhưng là, Lăng Mặc Thành giờ phút này rồi lại nói ra lời nói này, lập tức để cho hắn có chút do dự. Cao thủ giao chiến, thắng bại vốn là ở một đường tâm đó, Hắc Tu thượng nhân thất thần khoảng cách, chính là Lăng Mặc Thành ra tay bên dưới. Chỉ thấy một đạo màu trắng ánh sáng rực rỡ từ Lăng Mặc Thành lòng bàn tay bộ ra, trên không trung vẽ ra một đạo đường vòng cung, chụp về phía Hắc Tu thượng nhân đầu lâu. Hắc Tu thượng nhân khẽ giật mình, lập tức phục hồi tinh thần lại, Hắn nhìn đứng lên có chút cấp bách loạn lui về sau một bước, bàn tay trái giơ lên, ngăn tại chỗ mi tâm. "Oan!" Một tiếng vang thật lớn, giống như thần cầu vồng màu trắng trưởng lực hung hăng vỗ vào hắn bàn tay trái bên trên, cùng bạo lực lượng xông thẳng mà đến, vội vàng ứng chiến hắc tu thượng nhân không khỏi lui mấy bước, lúc này mới hóa giải được một trưởng này uy lực. Lăng Mặc thành một trưởng chiếm cứ thượng phong, thì như thế nào sẽ như vậy dừng tay, chiếm được tiên cơ hắn toàn thần quang ảnh lóe lên, công kích một đạo tiếp một đạo, cùng bạo mà lại cường hãn, rõ ràng không kém gì chút nào hắn biểu hiện ra ngoài nguyên anh cảnh thất trọng khí thế, uy lực như sóng to. Hát Tu Thượng Nhân Tiên Cơ vừa mất, liền chỉ có chống đỡ công. Hắn cuối cùng từ khoảnh khắc trong lúc đối rối phục hồi tinh thần lại ổn định tâm thần, gặp chiêu pha chiêu. Chẳng qua Tiên Cơ vừa mất, muốn cùng nhau đến nhưng là cực kỳ khó khăn. Dù sao Lăng Mặc thành biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không so với hắn yếu bao nhiêu. Sa Sa, Diệp Vân trợn mắt há hốc mồm, hai người đối thoại hắn đều nghe vào trong tai, thần thức lại càng bắt cực kỳ rõ ràng. Hắn làm sao thậm chí nghĩ không đến Lăng Mặc thành thân là phiêu miệu tông nội môn trưởng lão, có thể lại nói ra những lời này, mà Hát Tu Thượng Nhân phản ứng cũng làm cho hắn có chút cảm thấy không thể lý giải. Đến lúc nào rồi rồi, vẫn còn ở băn khoăn cái gì?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 cùng lập trường buồn chạm không quan hệ. Đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất tình trở về nhẹ nhàng thiên văn học lưỡi trang đầu, tiểu thuyết đọc lưỡi vĩnh cửu địa chỉ, vđ vđ vđ. Tỷ hảo thừa cán. Nét. Cậu tỷ gì, gì tất ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc lưỡi ôn dị tật rẻ sập vén. Quy một chương 632, cùng đi. Chương 632, cùng đi. Linh nhi. Kim An vội vàng thét ra lệnh thiếu nữ không cần nói loạn, một cái cảnh giới cao như thế sâu người nếu như là cùng bọn họ cùng nhau lời nói, đến lúc đó thật đến đến sư tôn lời nói địa phương, tìm được món đó bảo vật chỉ sợ Diệp Vân trước tiên chính là sẽ đưa bọn chúng chém giết. Nếu như là Kim An chính mình cũng thì thôi, nhưng mà hắn vô luận như thế nào cũng không thể đủ để cho thiếu nữ nhận lấy cái gì tổn thương, bằng không mà nói hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Có quan hệ gì á? Dù sao dọc theo con đường này nhiều như vậy nguy hiểm, hai người chúng ta cảnh giới thấp như vậy, nếu quả thật chính là đi cực Bắc Hàn xương chi địa lời nói, chỉ sợ trên đường gặp được rất nhiều nguy hiểm đây. Nhìn nam tử vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, nàng lại hồn nhiên như vậy không thèm để ý, hướng về phía Diệp Vân cười nói, ta gọi là Kim Linh, nếu như ngươi có hứng thú ta cũng có thể bảo ta Kim Linh Nhi, đương nhiên á, tốt nhất vẫn còn là Linh Nhi. Cha đã từng nói qua như vậy sẽ gần hơn người với người thân cận. Huống chi tiền bối đi hướng cực bắc xương hàn chi địa, chắc hẳn cũng là đi tìm ít đồ a. Diệp Vân nhìn nàng chậm rãi nói, làm sao ngươi biết ta đi xương hàn chi địa là tìm đông tây? Ai nha, tiền bối tốt đần a, đương nhiên là đoán đúng A, Dù sao chúng ta ngay từ đầu cùng hai người kia dây dưa thời điểm, tiền bối không có ra tay, ngược lại là qua một hồi mới ra tay. Lần này cho thấy tiền bối là ở gấp rút lên đường thời điểm trùng hợp nhìn thấy chúng ta, hơn nữa tiền bối phương hướng, không phải là cùng chúng ta giống nhau đều tại phương bắc ừ. Cái này ngoại trừ đi Tu di bảo tàng ở trong cực Bắc Hàn xương chi địa trong có bảo vật tồn tại, lấy tiền bối cảnh giới, lại có cái. Kia địa phương có thể hấp dẫn đây. Diệp Vân mỉm cười cũng không nói chuyện, ánh mắt nhưng là rơi vào một người khác trên người, cái kia nghe được lời nói này, lại nhìn Diệp Vân như có điều suy nghĩ. Trong giây lát, trong mắt của hắn tinh mang hiện lên, quay người liền muốn đi. Diệp Vân lạnh lùng cười cười, nói, đi được sao? Kiếm quang nói lên, một cái cho phép lớn đầu người rơi trên mặt đất, ù ù cục lăn đã qua. Giống giống, tiền bối vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Kim Linh Nhi sợ tới mức hai tay ôm đầu. Kết quả tại phát hiện Diệp Vân mục tiêu cũng không phải mình thời điểm, thiếu nữ vô nữ căn ủi Linh Nhi thật đúng là may mắn, vừa rồi một kiếm kia vậy mà không có muốn Linh Nhi mạng nhỏ. Tiền bối cử động này là ý gì suy nghĩ? Kim An khỏe miệng co giật, trước mắt người này như thế thích giết chóc, tính tình lên xuống bất định, cực kỳ nguy hiểm. Vừa rồi cái kia hẳn là một cái nào đó tông môn đệ tử a, chắc hẳn cùng các ngươi có cử đoán, một mực cẩn nhận không phát, vừa rồi nghe được chúng ta nói chuyện liền muốn rời khỏi, nếu như là hắn chạy đi lời nói, chỉ sợ đối với hai người các ngươi sẽ có thật lớn nguy hiểm, ta liền ra tay đem hắn chém giết, miễn cho lưu lại hậu họa. Diệp Vân thản nhiên nói. Kim Linh Nhi vỗ tay nói, "Hóa ra tiền bối là giúp chúng ta, cái kia vậy cảm ơn hơn rồi, xem ra chúng ta về sau là người một nhà rồi, ngươi cần phải bảo hộ ta à? "Lấy ra." Nhìn đều không có nhìn thiếu nữ một cái, Diệp Vân âm thanh lạnh lùng nói, "Lấy ra, Linh Nhi không có lấy tiền bối vật gì nha." Kim Linh Nhi nghi hoặc cái đầu, không giải khai miệng nói, "Đem ta ba khối tiên linh chi thạch cho ta." Diệp Vân sờ lên cằm, lộ ra hước cười nhìn thiếu nữ, chậm rãi nói, "Quỷ hẹp hỏi, quỷ hẹp hỏi." Bị nhục hai tay vào hùng, Kim Linh Nhi tức giận nhìn Diệp Vân, đem linh thạch ném đi trở về. Diệp Vân mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Linh Nhi vẫn còn là phiền toái tiền bối rồi, nếu như là tiền bối thiệt tình không muốn lời nói, chúng ta đây liền tự động rời đi. Nhìn Diệp Vân đem ba khỏa linh thạch thả lại trong ngực, Kim An cười làm lệnh nói: chẳng lẽ lại tại đây Cực Bắc Hàn xương chi địa có cái gì nhận không ra người đồ vật sao? Như vậy xấu hổ tại gặp nhau. Liếc qua khuyên can chính mình Kim An, Diệp Vân thản nhiên nói: cái này, nếu như là tiền bối biết được, có thể yêu cầu tiền bối nên rời đi trước sao? Ta sư muội hai người thầm nghĩ bảo toàn tính mạng, hai gối quỳ xuống đất, Kim An ngẩng đầu, kiên định nhìn Diệp Vân nói: nói đi, nếu là ta cảm thấy không tệ, vậy liền có thể cân nhắc. Nhìn Kim An trong mắt cũng không có chập chờn bất định hỗn loạn, Diệp Vân tự nhiên là sẽ không tin tưởng hắn sẽ nói cái gì lời nói dối, nhưng lại cũng không có hứng thú đi nghe, chỉ là trở ngại tại đây trong đội ngũ có lợi cho che giấu thân phận của mình, lúc này mới nhìn Kim An thản nhiên nói: "Bây giờ Hỏa Long Tiên tuy nhiên đã thành công nhận chủ, vẫn không thể tùy tâm sử dụng khống chế, trong cơ thể 27 kiện thượng phẩm thiên khí, từng bước từng bước đều không có luyện hóa thu phục, hơn nữa còn có lấy tùy thời mất đi khống chế mạo hiểm, vì khống chế loại này tán trả, Diệp Vân chỉ có thể trước chen vào ở chỗ này, thiếu nữ lời nói bất quá là thuận gió đẩy thuyền mà thôi." bởi vì coi như là thiếu nữ không nói chính mình cũng sẽ tùy ý tìm một cái chi đội ngũ tiến vào đến lúc đó tùy ý triển lộ mấy cái thủ đoạn tin tưởng liền sẽ không bị người hoài nghi mà là muốn cung kính đối xử chúng ta là kim sơn môn đệ tử gia sư từng tại đại lục trong du ngoạn thời điểm phát hiện một cái ghi chép có tu di bảo tàng ngọc giản có thể lại hà gia sư đã đăng nhập địa tiên cảnh giới không thể đi tìm rất là tiếc hận cho nên mới để cho chúng ta kim sơn môn đệ tử đi tìm chỉ có điều tại đây tu di bảo tàng ở trong liền cùng tiền bối gặp nhau rồi nói xong kim an hiểu lắm quy củ đem ngọc giản đưa cho Dì vân không dám làm bất luận cái gì tay chân Đợi cho Diệp Vân sau khi xem xong, lạnh lùng nói, "Tiếp tục lên đường đi." "Cái, cái gì?" Kinh Ngạc nhìn Diệp Vân, dường như không dám vững tin chính mình nghe được, Kim An cả kinh nói, "Tuy nhiên đã đã biết mục đích của ngươi, nhưng điều này cùng ta có quan hệ gì đâu? Ta đã thu vào sư muội của ngươi Kim Linh Nhi 3 miếng tuyệt phẩm linh thạch, đoạn đường này liền có ta hộ tống, chỉ có điều lời nói cũng nói tốt, chỉ là đem ngươi đưa đến cực Bắc xương Hàn chi địa, còn giữ lại dễ dàng cho ta không quan hệ, về phần các ngươi trong ngọc giản theo như lời, không có hứng thú." Diệp Vân nhìn Kim An lộ ra cảm kích nhìn chính mình lúc, không khỏi thở dài, bây giờ còn thật sự là mềm lòng chỉ có điều tuy nhiên cũng là xuất phát từ mục đích của mình cũng được kim linh nhi nhưng là cực kỳ hưng phấn rõ ràng ôm cổ diệp vân cánh tay nói linh nhi có thể ngay ở chỗ này cảm ơn tiền bối a ai nha nha ta thế nhưng là ngay cả nữ sắc đều không gặp được thật đúng là đáng thương đây nhìn ôm chặt lấy diệp vân thiếu nữ kiếm đạo lao tổ nói mong nói ngươi nên biết ta đối với nàng không có gì hứng thú đáp lại kiếm đạo lao tổ lời nói diệp vân không khỏi cau mày đứng lên trong đầu hiện ra cái kia cũng gọi là linh nhi nữ hải yêu tộc huyết mạch thức tỉnh nữ hải tốt rồi tốt rồi đến miệng thịt mỡ ngươi không ăn Ngươi chuẩn bị cho hai ăn, muốn ta nói à, ngươi có thể. Giảng Kiếm Đạo Lão tổ cười nói, nghĩ tới ta lúc còn trẻ cũng là người tiến đưa ngoại hiệu, phong lưu kiếm khách đa tình kiếm, chậc chậc, cái kia đoạn thời gian qua thật đúng là thoải mái, có kiếm, có rượu, có nữ nhân, say chết hoa mâu đơn à. Diệp Vân nhìn về phía Kim Linh Nhi, nữ hài lộ ra khẩn trương khuôn mặt, tiền muối, Linh Nhi trên mặt có lẽ không có gì kỳ quái Đông Tây à. Phần này hồn nhiên, mong rằng ngươi vĩnh viễn bảo tồn Những lời này, Diệp Vân tự nhiên sẽ không chính miệng nói ra, mà là vùi dấu ở trung tâm lần nữa đối đãi Kim Linh Nhi thời điểm, trong mắt hình như có lấy ôn nhu hiện lên. I a a a a, -a cái kia ba người chúng ta liền tiến lên a, cái này có thể cuối cùng không cần bó tay bó chân rồi. Hồ To gọi nhỏ lấy chỉ huy sau lưng Kim An, tại người sau lộ ra cười khổ nhìn về phía Diệp Vân lúc, Diệp Vân đồng dạng ôm dùng nụ cười. Kiếm đạo lao tổ cảm thụ được ba người lúc nói chuyện dường như có tình bạn nảy sinh, tình bạn đưa loại vật này luôn như vậy làm cho người mê muội, đáng tiếc chính mình bây giờ, nhưng là đã đụng chạm không tới. Đêm dài đằng đẵng, một ông tuổi khô bị Kim An ôm vào trong lực, đem ném xuống đất lúc, hỏa diễm đem cháy, tại trong đêm tối này, Diệp Vân trong lúc lơ đang thấy được bị hỏa quang chiếu rọi nghiêm mặt sắc đỏ bừng Kim Linh Nhi trong đầu lại một lần hiện ra Tô Linh khuôn mặt. Kim An trong tay nhiều hơn ba khối thịt tươi khối, cồn gỗ sen cái dưới, thuần thục liền đặt ở trên lửa nướng. Nhìn thấy Diệp Vân nhìn về phía chính mình lúc, Kim An lộ ra cười khổ, nói: "Linh Nhi thời gian qua không thích linh cốc linh thực, cho nên một mực vụng trộm yêu cầu ta đây cái khi sư huynh vì nạng một người làm đơn giản một chút hung đồ ăn, cái này không, ta đây thịt nướng kỹ xảo, đều nhanh thị địa tiên cảnh." "Hử, còn địa tiên cảnh đâu rồi? Rõ ràng nướng rất nhiều lần đều là cháy xém đấy, thật sự là ưa thích tại chính mình trên mặt tiếp vàng đây." trong cằm nhìn tại trong lửa nhảy động hỏa diễm, trước nghe được Kim An lời nói thiếu nữ cười hì hì và trần người cô nàng này liền không biết ở trước mặt người ngoài cho ta rửa chút mặt mũi. Bất cười nhìn về phía Diệp Vân, Kim An ngượng ngùng nói, cô nàng này nói lung tung đấy, ta cũng không quá đáng là có thời điểm nắm vững không tốt hòa hầu mà thôi. Hợp hợp, đều là sai lầm. Tiên bối, nghe nói tại Tu Di Bảo Tàng bên trong, nếu như là tại chính giữa địa vực lời nói, khả năng liền nhìn không tới đẹp như vậy cảnh đêm rồi. Đêm Đông Tây đều chỉnh đốn sạch sẽ, Kim An nhìn Diệp Vân hoài niệm tựa như nhìn về phía ban đêm trên bầu trời, không khỏi cười nói, đúng vậy a, như vậy xinh đẹp cảnh tượng, thật sự là rất khó được đây. Thở dài, Diệp Vân dường như không muốn thưởng thức. Nhắm hai mắt lại, lẳng lặng thưởng thức cái này tia quen thuộc yên tĩnh. Ai nha, không được chạy. Thời gian không lâu, ngay tại Diệp Vân còn chưa kịp bị Yên Tĩnh xâm nhập lúc, cách đó không xa, liền truyền đến thiếu nữ sức chạy thanh âm cùng âm thanh hỗn nào. Náo nhiệt nhìn về phía truy đuổi thiếu nữ Kim An cùng bắt một ít ánh lên tiểu trùng Kim Linh Nhi, Diệp Vân khẽ miệng hiện hiện nụ cười, cảm giác này dường như cũng không kém đây. Quy một chương 633, lão tổ nghi hoặc. Phiêu Miểu Tông cũng bất quá chỉ như vậy. Diệp Vân trong nội tâm tràn đầy cảm khái, lang mặc thành biểu hiện ra ngoài khí độ để cho hắn đối với đại tần đế quốc đỉnh cấp tông môn đã có nặng nhận mệnh mới, kiêu ngạo Ước ngại, cao cao tại thượng, không, có mảy may khí độ. Bởi vậy có thể thấy được, tông môn lớn nhỏ cũng không thể đạt cam đoan đệ tử khí độ cùng bản tính, thậm chí càng là đại tông môn càng là tốt xấu lẫn lộn, ngược lại là tiểu tông môn có lẽ sẽ hơn nữa bọn kết. Lão tổ, ngươi xem hai người bọn họ, ai có thể đạt thắng được?" Diệp Vân trầm giọng hỏi. Kiếm đạo lão tổ theo Diệp Vân ánh mắt nhìn đi, thần thức tản ra, có thể rõ ràng phát giác được trong sân biến hóa, không khỏi cười cười. Lăng Mặc thành thoạt nhìn thực lực tuyệt cường, chiếm được tiên cơ, đem Hắc tu thượng nhân áp chế hầu như không thể nhúc nhích, kỳ thật cả hai cảnh giới vẫn có nhỏ bé khác biệt, Hắc tu thượng nhân chẳng qua một lấy vô ý đợi đến lúc hắn ổn định bước chân, phục hồi tinh thần lại, có rất lớn cơ hội chiến thắng. đương nhiên, Lăng Mặc Thành chính là phiêu miệu tông trưởng lão, nếu là có cái gì tuyệt sắc thần thông hoặc là bảo vật, thực sự không phải ta và người có thể dự đoán. Diệp Vân gật gật đầu, hắn tự nhiên sẽ hiểu Lăng Mặc Thành chính là phiêu miệu tông trưởng lão, tu vi chắc tuyệt, lại càng có được tiên khí cùng cực hạn thần thông. Nếu như hắn thật có thể đặt đem Hắc Tu Thượng Nhân đánh bại, thậm chí chém giết, cũng sẽ không làm hắn cảm thấy kỳ quái. Dù sao phiêu miệu tông loại này sừng sững ở Đại Tần Đế Quốc đỉnh tông môn, thế lực không thể khinh thường, căn bản nhìn không thấu. bất quá cái này lăng mặc thành thoạt nhìn cũng không phải phiêu miệu tông khó lường trưởng lão, có lẽ còn không có nắm vững hoạch tâm tài nguyên, còn không có tu tập cao cấp nhất thần thông tứ cách, cho nên mặc dù trên người có thiên khí, cũng sẽ không quá mạnh mẽ. mà hắc tu thượng nhân chính là huyền nguyên tông chi chủ, tuy nhiên huyền nguyên tông chẳng qua miễn cưỡng xem như nhất lưu tông môn, nhưng dù sao trước kia cũng là tung hành đại tần đế quốc tuyệt cường môn phái, dù là xuống dốc rồi không phải bình thường thế lực có thể so sánh, cái gọi là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. ngươi tạm thời xem trọng, hắc tu thượng nhân tất nhiên có bất phàm thủ đoạn. kiếm đạo lao tổ tiếp tục nói, diệp vân gật đầu, nói. Lão tổ ngươi có thể nhớ rõ ở Tấn quốc chẳng qua Huyền Nguyên Tông tên tiêu kim đan cảnh cao thủ kiếm đạo Lão tổ khẽ giật mình nói tên tiêu kim đan cảnh cao thủ là Huyền Nguyên Tông người sao nói chuyện cực kỳ tiêu nạo ương ngạnh đến cực hạn nếu như không phải của hắn xuất hiện chỉ sợ Thủy Thanh Huyên cùng Tô Hạo hai người cũng sẽ không thân chết. Bất quá nói có nói trở về nếu như không phải của hắn xuất hiện Thủy Thanh Huyên cùng Tô Hạo cũng sẽ không bắt đầu sinh tự ý sau đó Tô Hạo đem một thân tu vi đều truyền cho ngươi khiến cho ngươi lĩnh ngộ thuần túy phát tác nói đến đây ta vẫn cảm thấy kỳ quái cực kỳ. Vì cái gì Tô Hạo có thể có được như thế thuần khiết pháp tắc, hơn nữa còn có thể truyền thụ cho ngươi quả thực khó có thể tin, nếu không phải hắn đã chết đi, ta tất nhiên thật tốt nghiên cứu một phen. Diệp Vân như mày, trong mắt tinh mang hiện lên, trong lòng của hắn kỳ thật hiểu rõ, cái này vài đạo thuần khiết pháp tắc cũng không hoàn toàn đúng Tô Hạo công, chính là tiên ma chi tâm đem Tô Hạo pháp tắc thôn phệ về sau chiết xuất ra ngoài, liền trở thành như thế thuần khiết, tiếp cận nhất bản nguyên pháp tắc. Bất quá làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là... Tô Hạo rõ ràng nắm giữ nhiều như vậy pháp tắc, phải biết rằng ai có thể đạt khống chế một hệ pháp tắc, hơn nữa tu luyện thành công, vậy có thể trở thành danh chân khắp nơi cao thủ, lấy Tô Hạo tư chất cùng tu luyện tài nguyên, chỉ cần đi ra Tân Quốc, không được bao lâu liền có thể đạt tân chức kim đan cảnh, hơn nữa một đường thông suốt, phá đàn sinh anh, thành tựu nguyên anh cảnh lão tổ. Thậm chí, có lẽ lấy hắn đối với bốn đạo pháp tắc lĩnh nộ càng phát ra khác sâu, chính là thuế phạm thành thánh cũng có thật lớn khả năng. Thật sự là đáng tiếc, như thế một gã nhân trung lắm vượng, thiên phú chắc tuyệt tu sĩ, có thể lại thân chết ở Tân Quốc, chết ở kim đan cảnh tu sĩ trong tay. Ngươi có hay không cảm thấy một ít kỳ quái? đột nhiên kiếm đạo lao tổ thanh âm ở Diệp Vân trong đầu vang lên tràn đầy nghi hoặc kỳ quái kỳ quái cái gì Diệp Vân khẽ giật mình vô thức hỏi Tô Hạo tại sao có thể có như thế thuần khiết phát tắc, mà Thủy Thanh Huyên lại càng hy linh yêu tộc thành nữ như thế địa vị cùng tu vi như thế nào lại dễ dàng chết đi Tô Linh chính là Thủy Thanh Huyên cùng Tô Hạo con gái trong cơ thể nàng có yêu tộc truyền thừa huyết mạch cường đại cỡ nào lúc trước chẳng qua khẽ buộc phát liền khí thế vô song nếu như là huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh trong cơ thể nàng sẽ cất giấu một cái dạng gì vật nếu như nàng có thể có được yêu tộc đại năng truyền thừa như vậy thực lực sẽ đạt tới cái dạng gì tình trạng kiếm đạo lão tổ chậm dại nói đến tiếng nói nhưng là có chút nghiêm trọng diệp vân như mày hắn kỳ thật cũng mơ hồ hiện lên ý nghĩ như vậy chỉ là không có nghĩ lại giờ phút này nghe kiếm đạo lão tổ như thế nói đến không khỏi khẽ gật đầu bên trong này hoàn toàn chính xác có rất nhiều điểm đáng ngờ lúc trước đối với kim đan cảnh không có chính thức hiểu rõ thêm cho nên cảm thấy kim đan cảnh chính là vô địch tồn tại bất quá bây giờ ta cũng đã là kim đan cảnh lục trọng tu vi hồi tưởng tới đây lấy nguyên di thủ đoạn cùng thực lực chính là đối mặt kim đan cảnh cao thủ thực sự không có đến muốn đồng quy vu tận thời điểm, tất nhiên có rất nhiều thủ đoạn hoặc là bảo vật có thể bảo tồn tính mạng, thậm chí toàn thân trở lui. Không sai, người nói không sai. Ta lúc trước thần hồn tầm bù, cũng không có thời khắc dự vững thanh tỉnh, cho nên đối với có một số việc cũng không có đi sâu vào suy nghĩ, cũng không có thấy. Lúc này thời điểm hồi tưởng lại, lại cảm giác, cảm thấy có chút kỳ quái. Một cái hy linh yêu tộc thánh nữ, một cái nhưng là có được tứ đại pháp tắc kinh tài tuyệt diễm thế hệ, như thế nào sẽ đơn giản liền thân chết? Cái này hoàn toàn không thể nào nói nổi. Kiếm đạo lao tổ trầm giọng nói ra. Diệp Vân thở sâu, nghi ngờ trong lòng lại càng phát ra lớn hơn. Hắn giờ phút này trong đầu không ngừng dần hiện ra Tô Hạo, Thủy Thanh Huyên cùng Tô Linh thân ảnh, đặc biệt là Tô Linh, trong cơ thể nàng yêu tộc huyết mạch đã sơ hiện uy lực, nếu không phải có thể khắt chế hoặc là dẫn cho mình dùng, có thể hay không bị yêu tộc huyết mạch đoạt xá trùng sinh. Giờ khắc này, Diệp Vân trong nội tâm không khỏi có chút cấp bách, hắn quyết định bất kể như thế nào, đợi đến lúc bi cảnh đóng cửa hắn liền trước tiên chạy về Tân Quốc, trước đem Tô Linh cứu chữa tới đây, sau đó lại nghĩ biện pháp tiến về trước Nguyệt Thần Cung hoặc là Lăng Tiêu Thành. Diệp Vân ngươi xem, Hắc Tu thượng nhân ở 30 chiêu về sau cuối cùng ổn định đầu trận tuyến, muốn bắt đầu phản công rồi. Kiếm đạo lão tổ thanh âm vang lên, Diệp Vân đưa mắt nhìn lại, lại nhìn thấy kiếm đạo lao tổ đã không bằng lúc trước như vậy chập vật, mà là đứng vững vàng bước chân, trong tay quang ảnh lóe lên, từ từ mà nói lăng mặc thành công kích ngăn cản lại. Chẳng qua sau một lát, Hắc Tu Thượng Nhân hoàn toàn dừng lại bước chân, giơ tay nhấc chân tầm đó, tuy nhiên vẫn còn có chút nặng chịu, nhưng lăng mặc thành công kích cũng rốt cuộc đánh không đến trên người của hắn. Huyền Nguyên sơ khai, Kim Âu tái hiện. Hắc Tu Thượng Nhân đỗng nhiên gầm lên giận dữ, trong tay Hắc Quang bùng lên, đen nhánh chính giữa lại nhìn thấy một vòng mặt trời xuất hiện, treo cao đỉnh đầu, ánh sáng rơi, nương tụ thành luồng, bắn về phía lăng mặc thành. Lăng mặc thành cuối cùng biến sắc. Hắn không còn có tiếp tục công kích, mà là nhanh lùi lại, trực tiếp rời khỏi tầm hơn 10 trượng mới dừng lại bước chân, trên mặt lộ ra kinh hãi. Thực thực sự cho là không làm gì được ngươi sao? Chính là nguyên anh cảnh lục trọng, phiêu miểu tông trưởng lão, cũng dám cùng ta là địch. Hát tu thượng nhân một bước bước ra, khí thế như cầu vồng, sát ý ngưng tụ thành ao, chém chết thiên hạ. Phím tắt, chương trước trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách chương sau, phím tắt. Trở về đỉnh. Tạ Tà tàng thư khung, đem quyển sách thêm vào kho chuyện. Chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trọng điếu thanh minh, tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả văn tự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 khiến cho võ giả có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, giờ phút này thay đổi chiến cuộc, khí thế như cầu vồng, đại mặc kim ô, tẩy địch thiên địa. Hắc tu thượng nhân lại bước ra một bước, chiến cuộc hoàn toàn thay đổi, thiên cơ đoạt lại trong tay, hắn toàn thân hắc diễm cuồn cuộn, toàn thân dường như đến từ địa ngục thâm nguyên, giống như ma thần minh vương giống như tồn tại, khuất phục thiên địa. Lang mặc thành vẻ mặt đại biến, hắn cũng là nguyên anh cảnh lục trọng cao thủ, tự nhiên có thể cảm thụ suất hắc tu thượng nhân giờ phút này bạo phát đi ra khí thế cường đại cỡ nào, dù là hắn dùng bí pháp cưỡng ép tăng lên tu vi đến nguyên anh cảnh đỉnh phong, nhưng mà thực lực chân chính cùng hắc tu thượng nhân vẫn có rất lớn chênh lệch. bất quá. Lăng Mặc Thành trong nội tâm hoảng sợ về hoảng sợ, trong tay lại không có chậm trễ chút nào, hắn không lùi mà tiến tới, đồng dạng một bước bước ra, trong tay xuất hiện một mặt tạo hình phong cách cổ xưa tấm gương. Đại Mặc Kim ố đúng không? Hôm nay ta hay dùng liệt dương kính đem ngươi cái này Kim ố hoàn toàn tiêu đốt, thôn phệ. Lăng Mặc Thành đột nhiên một ném, trong tay liệt dương kính bay lên trời, tại đỉnh đầu hắn bộc phát ra vạn đạo hỏa quang, đem chọn cái thiên địa đều chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Hát Tu Thượng Nhân đối với cái này mặt làm ngơ, không quan tâm, tay phải một chút, khí thế như sóng to, chỉ thấy một vòng đen như mực mặt trời xông thẳng dựng lên, hướng phía liệt dương kính nhanh chóng bắn mà đi dường như muốn đem liệt dương kính cho đụng nát, Lăng Mặc Thành khẽ miệng nổi lên một vòng trào phúng, liệt dương kính chính là trung phẩm tiên khí, cường đại cỡ nào, nếu là như vậy đơn giản liền bị đụng nát lời nói, cái kia khó tránh cũng quá thẹn với tiên khí hai chữ này. Quân quân liệt diễm, đốt cháy tam giới. Lăng Mặc Thành khẽ quát một tiếng, đỉnh đầu một đạo chân khí phóng lên trời, rót vào liệt dương trong kính. Chỉ thấy liệt dương kính khẽ run lên, nguyên bản đầy trời hỏa quang khoảnh khắc thu vào, đều thu hồi, sau đó một đạo tráng kiện như trụ hỏa lòng gào thét ra, uy lực tuyệt luân. Liệt Dương kinh chính là trung phẩm tiên khí, dùng vạn năm tôi hỏa linh thạch phụ lấy mấy trăm loại cực kỳ chân quý tài liệu luyện chế 10 năm mà thành, chính là trung phẩm tiên khí trung phẩm chất vô cùng tốt tiên khí, uy lực tự nhiên bất phàm. Diệp Vân tại ngoài mấy trăm trượng nhìn lén, hắn chính là tìm hiểu hỏa hệ pháp tắc người. đối với cái này cái hỏa lòng tự nhiên có quyền lên tiếng, dù là cách xa nhau mấy trăm trượng hắn đều có thể cảm nhận được trong đó tràn đầy hỏa linh khí, hắn trong kim đan hỏa linh khí dù là toàn bộ lấy ra, cũng so ra kém đạo này hỏa long một nửa uy lực, phải biết rằng hắn hỏa linh khí thế nhưng là thuần khiết đến cực hạn, gần như có thể phát huy ra hoàn toàn uy lực. Diệp Vân tự kiềm chế nếu như đổi lại là hắn đối mặt như thế công kích, nhưng là bất lực, căn bản ngăn cản không nổi. Dù là hắn tìm hiểu hỏa hệ phát tác, trời sinh đối với hỏa diễm có nhất định được lực tương tác, có thể giảm bất rất nhiều uy lực, nhưng như trước không có khả năng ngăn cản như thế một đạo hỏa long. Cái này là liệt dương kính uy lực, cũng là lăng mặc thành thân là phiêu miệu tông trưởng lão có lẽ có thực lực. Hỏa long như trụ uy thế ngập trời, nhưng mà Hắc Tu Thượng Nhân lại mà không đổi sắc, dường như căn bản không đem cái này hỏa long để ở trong mắt, đen như mực mặt trời như trước thẳng tắp mà đi, và chạm liệt dương kính. Với anh, hỏa long cùng Hắc Nhật trên không trung mãnh liệt chạm vào nhau, bộc phát ra vạn đạo hỏa quang, chiếu sáng bốn phương chẳng qua, đầy trời hỏa quang chính giữa, một vòng hấp nhật như trước đi về phía trước, dường như có không được ngăn cản khí thế, có phá hủy hết thể uy lực. Hấp nhật từ hỏa long trong miệng đụng vào, sau đó vọt mạnh mà đi muốn đem hỏa long xé rách. Nhưng mà, liệt dương kính gì các loại uy lực, chỗ ngưng tụ ra hỏa long uy lực tự nhiên tuyệt luân, hấp nhật đụng vào hỏa long cơ thể về sau, tốc độ trong nháy mắt liền trở nên chậm chạm, hỏa long bên trong không riêng gì hỏa diễm tạo thành, càng có cấm chế trợ pháp, nếu không chỉ là hỏa diễm làm sao có thể đủ cấu tạo xuất như thế uy lực hỏa long? Đen như mực mặt trời muốn đi về phía trước lại muốn đem cầm chế một chút xíu phá vỡ, nếu như có thể lại lực lượng tiêu hao hầu như không còn lúc trước đem hỏa long đánh vỡ, như vậy liệt dương kính uy lực liền tính hoàn toàn phá giải, tối thiểu tạm thời cũng sẽ mất đi sức chiến đấu, trong thời gian ngắn không cách nào thúc giục đạo thứ hai công kích. nếu là ở lực lượng tiêu hao hầu như không còn lúc trước không cách nào xuyên phá hỏa long, như vậy hỏa long tất nhiên sẽ bổ nhào vào hắc tu thượng nhân trên người, khiến cho một chút xíu cùng nhau đến thế cục lần nữa rơi vào bị động chính giữa. hắc tu thượng nhân cùng lăng mặc thành đều là nguyên anh cảnh hộ kỳ cao thủ, kinh nghiệm phong phú, đa miu tước trí, thấy ra được trong nút chốt. bất quá hai người trên mặt đều không có chút nào lo lắng đều có được rất mạnh tự tin. bọn hắn không ngừng thúc dục chân khí trong cơ thể rót vào các loại công kích chính giữa. So sánh với xuống, Lang Mặc Thành đem chân khí rót vào liệt dương kính so sánh đơn giản. Dù sao liệt dương kính ngay tại đỉnh đầu rót vào trong đó, vậy tương đương với rót vào rồi hỏa long chính giữa. Mà Hắc Tu Thượng Nhân cũng không phải như thế, hắn tuy nhiên tay phải cùng đen như mực mặt trời có một đạo như có như không liên tuyến, nhưng mà muốn rựa vào đạo này dây nhỏ đem chân khí liên tục không ngừng rót vào, nhưng là muốn khó hơn gấp mấy lần. Dù sao như thế dây nhỏ không cách nào thừa nhận quá nhiều chân khí duy nhất một lần thông qua, nhất định chậm rãi mà vào. Cả hai giao nhau tự nhiên là Lăng Mặc Thành phương thức sẽ cao hơn một bậc. Thế nhưng là, dù vậy, Hỏa Long trong cơ thể màu đen mặt trời vẫn còn là kiên định đi về phía trước, dù là tốc độ càng ngày càng chậm, lại không có chút nào dừng lại dấu hiệu. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Tu Thượng Nhân thực lực hay là muốn thắng được nửa chủ, dù là Lăng Mặc Thành có như vậy ưu thế, nhưng vẫn là kém chút ít. Hơn trăm người đều ngừng thở, nhìn hai người giao thủ. Lăng Mặc Thành cùng Hắc Tu Thượng Nhân giao thủ cũng không ánh sáng đại biểu hai người bọn họ, lại càng đại biểu đại tần đế quốc cực hạn thế lực cùng bình thường tông môn so đấu, nếu như là Lăng Mặc Thành thắng được, như vậy lúc trước theo như lời phân phối phương án chỉ sợ sẽ trở thành dấu tuyết. Nếu như là Hắc Tu thượng nhân có thể thắng được, như vậy bình thường tông môn cùng đám tán tu ít nhất có thể chiếm được một ít chỗ tốt. Lão tổ, ngươi xem ai có thể đủ thắng được? Hiện tại xem ra giống như Hắc Tu thượng nhân thực lực mạnh hơn xuất một ít. Diệp Vân híp mắt thấp giọng hỏi. Đó là tự nhiên, Hắc Tu thực lực so với Lăng Mặc Thành mạnh hơn xuất không ít, hơn nữa một chiêu này cũng không phải dùng tiên khí thúc dục, hoàn toàn là bản thân tu luyện thần thông, cả hai so sánh với, đương nhiên là Hắc Tu thực lực cao hơn xuất một ít. Nhưng mà, nếu như lúc trước xem ra Hắc Tu có thể thắng được lời nói, chỉ sợ rồi lại không nhất định rồi. Kiếm đạo lão tổ trầm ngâm một chút, trầm giọng trả lời: À, lại là vì cái gì? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi. Rõ ràng Hắc Tu Thượng Nhân chiếm cứ một ít ưu thế, như thế nào lại không nhất định có thể thắng được đây? Bởi vì Lăng Mặc Thành còn không dùng toàn lực, cái này liệt Dương Tính Quả quyết không phải hắn mạnh nhất phá bảo. Hơn nữa hắn nếu có thể tùy ý liền đem thực lực tăng lên tới nguyên anh cảnh đỉnh phong, tất nhiên còn có biện pháp khác tăng cường lực lượng. Nếu như là Hắc Tu Thượng Nhân không có tốt nhất phá bảo, như vậy một trận chiến này muốn thắng được, nhưng là có chút khó khăn. Kiếm Đạo lao tổ chậm nói ra. Diệp Vân những mày, nếu chỉ có vậy lời nói, chỉ có thể đủ nói phiêu miểu tông nội tình thật sự quá mạnh mẽ. Dù sao sừng sững tại Đại Tần Đế Quốc đỉnh phong tông môn mấy ngàn năm qua một mực không thay đổi tích lũy nắm chắc bao nhiêu bao hàm ai cũng nói không rõ đoán không được. Bất quá Huyền Nguyên Tông mấy trăm năm trước cũng là số một số hai tông môn chỉ sợ cũng có chút nội tình a tốt nhất như thế nói như vậy hai người có thể sẽ lưỡng bại câu thường chúng ta liền có cơ hội. Diệp Vân là nhìn không tới kiếm đạo lao tổ bộ dạng nếu là có thân thể lời nói kiếm đạo lao tổ bây giờ vẹn mặt sẽ phải rất có ý tứ. Diệp Vân mỉm cười ánh mắt rơi vào màu đen kia mặt trời cùng hỏa long phía trên. phím tát.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 Bộ tỷ dị tật ký hiệu bản quyền 20122013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc lưỡi ôn dị tật dễ sập vẽ. Quy 1 chương 635, Ma Tiên phần thiên. Hỏa long trên không trung dừng lại, hấp nhật huy hoàng đi tới, thể phải đem hỏa long đánh thủng. Lăng Mặc Thành không ngừng thúc dục chân khí rót vào liệt dương trong kính, uy lực gia tăng mãnh liệt, đại phóng ánh sáng. Hỏa long phát ra tiếng thét, mơ hồ có long ngâm trên không trung vang vọng. Uy lực đại tăng, hấp không có chút nào thay đổi, như trước chậm rãi đi về phía trước, mặc kệ hỏa long uy lực như thế nào tăng phúc, dường như đều không thể chấn động đến nó được phần, dù là tốc độ chậm chạp, lại tuyệt không đốn tha. Bên trên bầu trời, hỏa long gào thét, hỏa quang cao chót vót. Đầy trời hỏa quang ở trong, màu đen mặt trời chậm rãi đi về phía trước, không có gì lực lượng có thể ngăn cản nó, tại đầy trời trong ngọn lửa, đặc biệt nhìn chăm chú. Lăng Mặc Thành lông mày trao lên, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn mặc dù có dự đoán trước, nhưng mà không nghĩ tới đã đem liệt dương kính uy lực triển khai đến cực hạn, nhưng như cũng không cách nào ngăn cản hạt nhật ép sát, cái này có chút vừa qua dự liệu. Bất quá, Lăng Mặc Thành dù sao cũng là Phiêu Miểu Tông trưởng lão, nếu có thể tăng lên tu vi đến nguyên anh cảnh đỉnh phong, như vậy nói rõ trong tay hắn pháp bảo lại làm sao có thể chẳng qua một điện. Huyền Nguyên Tông trưởng giáo Quả nhiên có chút thủ đoạn, bất quá dừng ở đây. Lăng Mặc Thành khẽ quát một tiếng, tay trái vừa lật, lại nhìn thấy một thanh đỏ bừng trường kiếm thình lình xuất hiện, hỏa diễm bốc lên, từng đạo hỏa linh khí từ trên người hắn giật tràn ra, trong tay đỏ bừng hỏa diễm trường kiếm đột nhiên hỏa quang lóe lên, sau đó bay lên trời, trên không trung khẽ chấn động, mỗi một lần chấn động đã có hỏa diễm khuyết tán mở ra. Hát tu, ngươi có thể nhận thức, cái này chính là phần thiên kiếm, chỉ cần ngươi có thể tiếp được ở một kiếm này, như vậy chuyện hôm nay như vậy, ở dưới ta và ngươi tiếp theo cứ dựa theo ước định phân phối. Lang Mặc Thành tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, nhưng có một tia tiêu, tiêu ngạo Hát Tu Thượng Nhân cũng không có, có phản ứng chút nào, chẳng qua sắc mặt thoáng ngưng trọng một ít. Hiện nhiên phần Thiên Kiếm trong lòng của hắn có nhất định được nhận thức. Phần Thiên Kiếm Hát Tu Thượng Nhân phản ứng không đủ mạnh liệt, Kiếm Đạo lao tổ lại phản ứng cực kỳ mạnh liệt, trong tiếng nói đều là khó có thể tin. Phần Thiên Kiếm chỉ là Danh Tự liền rất ngang ngược, có thể đốt cháy trời xanh, uy lực tự nhiên vô cùng. Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi, hắn ngược lại là lần đầu tiên nghe được phần Thiên Kiếm Danh Tự, Danh như ý nghĩa hẳn là một kiện uy lực rất mạnh bảo vật. Phần Thiên Kiếm chính là tồn tại ở vạn năm lúc trước một kiếm tuyệt phẩm tiên khí, tương truyền tại Kiếm Thần trong tay có thể một kiếm phần thiên, uy lực lớn đến khó có thể tin. Chính là thiên cung tiên nhân cũng không dám nói có thể ngăn cản, và năm trước tiên ma đại chiến bên trong, phần thiên kiếm lại càng phát huy ra tuyệt cường uy lực, chém giết ma tộc vô số, chính là ma tộc tướng lĩnh cũng ngăn cản không nổi. Kiếm đạo lao tổ trong tiếng nói mang theo một tia khiếp sợ, bay nhanh nói đến. Diệp vân khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi nói, nếu là như vậy, cái này phần thiên kiếm uy lực cũng không tránh khỏi quá lớn, có thể lại rơi vào phiêu miệu tông bàn tay, nhưng lại được ban cho cho cho làng mặt thành. Cái này có chút khó có thể lý giải. Nếu như phiêu miệu tông thật sự có thâm hậu như thế nội tình, lại làm sao có thể sẽ trô ở soảng tại đại tần đế quốc, mà không phải tại càng đến gần nguyện thần cung, thậm chí lăng tiêu thành đây. Kiếm đạo lao tổ trầm ngâm một chút, đông nhiên nở nụ cười, đúng vậy, lời này của ngươi nói không sai. Cái này phần thiên kiếm chính là trước kia kiếm thần bội kiếm, uy lực tuyệt luân, một kiếm chém ra long trời lở đất, chính là yêu thần cùng tiên nhân đều không cách nào ngăn cản, chính là cực hạn tiên khí. Loại này mặc dù bảo vật, chính là tại Nguyệt Thần Cung cùng Trung Châu Tiên Đạo Tông ở trong cũng cực kỳ hiếm thấy, mỗi một kiện đều chân quý đến cực hạn, một khi xuất hiện liền sẽ khiến cho sở hữu tông môn chú ý, vì đạt được nó, chính là giết được dòng máu trôi trọc cũng sẽ không tiếc, lại làm sao có thể sẽ ở Phiêu Miệu Tông bên trong xuất hiện đây? Diệp Vân cười nói, Lão tổ, ngươi nói là cái này phần Thiên Kiếm có vấn đề, có lẽ cũng không phải phần Thiên Kiếm, mà là một kiện mặt khác phát bảo. Kiếm đạo Lão tổ cười nói, tự nhiên không phải, cái này nếu là thật sự chính phần tiên Kiếm, như thế nào một cái Nguyên Anh Cảnh Tu sĩ có thể khống chế? Phần tiên kiếm dị các loại uy lực, chính là tuyệt phẩm thiên khí, tự nhiên có khí linh ở trong đó, có như thế bảo vật khí linh cũng là cực kỳ cao ngạo, bình thường nguyên anh cảnh lại làm sao có thể đạt được nó nhận thức. Đừng nói là nguyên anh cảnh, chính là bình thường thánh nhân muốn khống chế phần thiên kiếm, cũng là cực kỳ khó khăn, loại này cấp bậc bảo vật, chỉ có đứng ở nhân tộc đỉnh thánh tôn mới xứng có được, cái kia có thập đại thánh tôn mới có tư cách này. Diệp Vân ánh mắt rơi vào xa xa như chiếc treo lơ lửng ở giữa không trung phần thiên kiếm, nhìn ngọn lửa kia một luồng sóng khuyết tán mở ra, đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Lão tổ, ngươi nói là đẳng cấp cao tiên khí, pháp bảo, đều sẽ có được khí linh tồn tại. Kiếm đạo Lao tổ trả lời, vậy cũng được không biết, cho dù là bình thường cực hạn thiên khí, muốn có khí linh tồn tại, nhưng cũng là ngàn vạn khó khăn. Chỉ có cao cấp nhất bảo vật bên trong mới có chính thức khí linh, nếu là ngươi lúc trước nghe qua có chút bảo vật trong có khí linh tồn tại, cái kia đều là nghe nhầm đồn bậy, lừa dối người đấy. Khí linh cùng pháp bảo cấp bậc là xứng đôi đấy, phần thiên kiếm sở dĩ lợi hại, ngoại trừ bản thân phẩm chất cao tuyệt, uy lực tuyệt cường bên ngoài, chính là nó khí linh cũng có thể cùng địa tiên cảnh hậu kỳ thánh nhân cùng so sánh. Cả hai dung hợp là một, uy lực tự nhiên gia tăng mấy lần. Mà bình thường tiên khí Cho dù là thượng phẩm tiên khí, thậm chí có chút ít tuyệt phẩm tiên khí, cũng không cách nào có khí linh tồn tại. Cho nên phần tiên kiếm mới có thể cường đại như thế, vạn năm trước tại kiếm thần trong tay đại phóng ánh sáng, chém giết tiên nhân ma thần vô số. Diệp Vân thở sâu, nhưng trong lòng thì hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn sở dĩ hỏi khí linh tồn tại, chính là bởi vì theo tu vi tăng trưởng, đối thiên đạo nhận thức, Diệp Vân càng thêm mãnh liệt cảm nhận được, tiên ma chi tâm có ý thức của mình, có độc lập tư tưởng, cũng không tùy ý bị Diệp Vân khống chế. Chẳng lẽ cái này là khí linh tồn tại? Vẫn còn là nguyên nhân khác tạo thành. Tiên ma chi tâm đến cỡ nào mạnh mẽ? Diệp Vân hiện tại càng phát ra có thể cảm thụ, trong động cảnh cái kia một đôi thanh niên nam nữ đối mặt kim giáp thần bình truy kích lại nhàn nhã dạo chơi, dường như rất tay đồng du. Thực lực của bọn hắn tuyệt đối không phải bình thường thánh nhân có thể hình dung, có lẽ cao cấp nhất thánh nhân cũng không cách nào cùng bọn họ so sánh với. Bởi vậy có thể thấy được, kia đôi thanh niên nam nữ, bọn hắn rất có thể là cùng tiên cung tiên nhân hoặc là ma giới ma. Thân một cái giới cái khác tồn tại, mà tiên ma chi tâm, nhưng là bọn họ bảo vật, loại này cấp bậc bảo vật, lại làm sao có thể sẽ không có khí linh tồn tại đây? Thế như là nếu như khí linh tồn tại lời nói vì cái gì cho tới bây giờ cũng không có chính thức biểu lộ ra đây. Diệp Vân bỗng nhiên trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ tiên ma chi tâm ở trong khí linh còn không có chính thức tỉnh lại, hiện tại làm tất cả đều là một đám ý thức thế thôi. rất có thể. Diệp Vân chậm rãi gọi ra khẩu khí, tiên ma chi tâm bí mật vẫn không thể đủ cầm, như vậy là đối với kiếm đạo lao tổ cũng không thể đủ nói. dù sao kiếm đạo lao tổ bây giờ thần hồn chỉ có một phần ba, ai biết mặt khác hai đạo thần hồn ở trong cất giấu cái gì? nếu như thần hồn hoàn toàn dung hợp về sau, kiếm đạo lao tổ tính cách nóng nảy có hay không lại sẽ phát sinh biến hóa đây. mỗi người đã có thiện cũng ác. Kiếm đạo lao tổ hiện tại biểu hiện ra ngoài chính là thiện ý. Như vậy mặt khác hai đạo thần hồn ở trong phong ấn vậy là cái gì đây? Diệp Vân không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ, cho nên tiên ma chi tâm bí mật vẫn còn là chỉ có thể đủ hắn một người biết được. Trăm Trượng bên ngoài phần thiên kiếm bốn phía hỏa diễm không được nảy lên, dường như toàn bộ hư không đều bị đốt cháy thành cho bụi. Phần thiên trừ hải duy thử nhất kiếm lăng mặc thành dường như cuối cùng có thể thúc giục phần thiên kiếm, chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng, một đạo quang ảnh từ phía trên dựng lên, sở hữu chân khí đều dốc vào phần thiên kiếm ở trong. Phần thiên kiếm đại phóng ánh sáng, uy thế như sóng to đối diện. Hắc Tu thượng nhân sắc mặt ngưng trọng đến mức tận cùng, hắn thở sâu, một cây màu đen trưởng tiền xuất hiện ở bàn tay. Huyền Nguyên Ma Tiên, nghìn năm sau cuối cùng lại hiện ra trong cuộc sống rồi. Hắc Tu thượng nhân tay phải nhẹ nhàng run lên, Huyền Nguyên Ma Tiên ba một chút đánh vào không trung, rõ ràng xuất hiện một đạo không gian vết rách. Quy lực, bởi vậy có thể thấy được. Phím tắt: Chương trước trở về mục lục, gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách chương sau, phím tắt: Trở về đỉnh. Tà tàng thư khung, đem quyển sách thêm vào kho truyện. Chương tiết sai lầm ấn vào đây cử báo. trọng điếu thanh minh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 chính là trung phẩm tiên khí trong thực phẩm, chẳng qua về sau nghe nói thất lạc, gần ngàn năm không có xuất hiện, chính là tại mấy trăm năm trước huyền nguyên tông tại đại tần đế quốc nhất lên gió tanh mưa máu thời điểm, huyền nguyên ma tiên cũng không có xuất hiện, không thể tưởng được có thể lại tại hắc tu thượng nhân trong tay. nếu không phải cái này một hai trăm giữa năm mới lấy được mà nói, huyền nguyên tông che giấu cũng quá sâu một ít. chẳng qua huyền nguyên tông tại sao phải che giấu như thế sâu? tuy nói huyền nguyên ma tiên chính là vô cùng cường đại tiên khí, bị rất nhiều tông môn ngấp thế nhưng là phóng nhãn đại tần đế quốc, ngoại trừ mấy cái thế lực lớn bên ngoài, căn bản không có có thể chấn động huyền nguyên tông thế lực mà như phiêu miệu tông thần tú cung loại cũng sẽ không bởi vì một kiện trung phẩm tiên khí mà gây chiến chỉ có điều tại lúc này băng thiên tuyết địa phủ đổ băng tháp tầng thứ 7 ở bên trong cái này trung phẩm tiên khí lại đủ để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là đến từ phiêu miệu tông lăng mặc thành cũng không nghĩ ra huyền nguyên mà tiên sẽ xuất hiện chỉ có điều lăng mặc thành cũng không có gì kinh sợ ngược lại là chiến ý hưng hực, dù sao trong tay hắn có phần tiên kiếm tồn tại tuy nói hắn chính mình cũng không biết thanh kiếm này là thật là giả nhưng mà một kiếm phần tiên uy lực hắn nhưng là tự nghiệm thấy qua được chứng kiến đối với trong tay trôi này phần tiên kiếm tồn tại rất mạnh tự tin Huyền Nguyên Ma Tiên đều nói biến mất nghìn năm, không thể tưởng được rõ ràng còn tại ngươi Huyền Nguyên Tông trong tay. Lăng Mặc Thành nhìn Huyền Nguyên Ma Tiên, cười lạnh một tiếng. Huyền Nguyên Ma Tiên cho tới bây giờ sẽ không có tan biến qua, vẫn luôn tại Tông môn trong cấm địa, chẳng qua nghìn năm qua cũng không cần Ma Tiên xuất hiện. Hát tu thượng Nhân nhàn nhạt, nhạt nói ra, một roi nơi tay, khí thế của hắn trong lúc đó tăng lên rất nhiều, dường như phương này Thiên địa đã không còn có, có thể chấn động hắn tồn tại. À, vậy bây giờ tại sao phải lấy ra đây? Đúng rồi, đối mặt Phần Thiên Kiếm, nếu như ngươi sợ không dùng Huyền Nguyên Ma Tiên, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ bị chém giết, cũng tốt. Ta liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút phần Thiên kiếm chính thức ý lực, phần Thiên trừ hại lực lượng căn bản không phải ngươi Huyền Nguyên tông có thể ngăn cản, chính là có Huyền Nguyên ma tiên tồn tại, cũng ngăn cản không nổi một kiếm phần thiên. Lăng Mặc Thành đi phía trước một bước, trong mắt sát ý lóe lên, khí thế cao chót vót. Ba ba ba. Lăng Mặc Thành bên cạnh đống nhiên có vài chục miếng tiên linh chi thạch bạo liệt, hóa thành vô số bụi, trên không trung khẽ vừa chuyển liền hóa thành quần quận linh khí, rót vào trong cơ thể của hắn. Cái này linh khí cũng không có bị hắn hấp thu luyện hóa, mà là đang bên trong khẽ vừa chuyển, lần nữa lao ra, rót vào phần Thiên kiếm chính giữa. Trong một chớp mắt, phần Thiên kiếm khí thế đại thịnh. Hỏa quang cao chót vót, toàn bộ thiên địa đều bị hỏa diễm ánh hồng, dường như không gian đều bị đốt cháy thiêu đốt. Cái này phù đồ băng tháp tầng thứ 7 trong băng hà khí, rõ ràng cũng bị bức lui rất nhiều, xung quanh trăm trượng ở trong tại không có rét lạnh cảm giác. Như thế vi lực hoàn toàn chính xác bất phàm, có thể đem hàn ý bức lui, đem bốn phía biến thành hỏa diễm thế giới, cái này phần thiên kiếm hoàn toàn chính xác lợi hại. Mọi người đang trăm trượng bên ngoài khá tốt một ít, chẳng qua là cảm thấy sóng nhiệt đập vào mặt, cũng không có quá chỗ lợi hại. Nhưng mà thân ở liệt diễm trung tâm tu thượng nhân lại hoàn toàn bất động, cơn bạo liệt diễm kỳ thật nhắm thẳng vào mà đến. Tất cả sát y đều ngưng tụ ở trên người của hắn, chỉ cần hắn có bất kỳ hoạt động, phần thiên kiếm liền sẽ tại một khí thế bàng bạc chính giữa chém ra tuyệt sát một kiếm. Một kiếm này bi lực, có lẽ có thể phá vỡ không gian. Phần thiên trừ hải. Chỉ có điều, Hát Tu Thượng Nhân trên mặt không có chút nào bối rối. Trong tay màu đen trưởng tiền khẽ rung lên, lại nhìn thấy từng đạo nhàn nhạt, nhạt màu đen khí vụ từ huyền nguyên ma tiên trên bắn ra mở ra, dường như cục đá rơi vào trong nước, nhộn nhạo lên một mảnh rung động. Trong một chớp mắt, hắc Tu Thượng Nhân xung quanh mười trưởng không còn có nửa phần hỏa diễm, không gian cũng trở nên bình thản đứng lên, hắn ý kéo tới, khôi phục như lúc ban đầu. Lăng Mặc Thành trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất, có chút khiếp sợ. Diệp Vân núp ở phía xa, để ở trong mắt cũng là có chút ít kinh ngạc, cái này phần tiên kiếm uy lực đã vượt ra khỏi hắn có thể thừa nhận phạm vi, nếu như là hắn cùng với Hắc Tu thượng nhân đổi chỗ mà xử, chính là cái này cố liệt diễm mang đến khí thế đều có chút ngăn cản không nổi, một khi phần Thiên kiếm triển khai công kích, như vậy hắn chỉ có ngăn cản cùng trông tránh, căn bản làm không ra đánh trả, cái này chính là nguyên anh cảnh thất trọng đỉnh phong lực lượng. Cái này Huyền Nguyên Ma Tiên có chút ý tứ, ta giống như đã gặp nhau ở nơi nào. Kiếm đạo lao tổ thanh âm tại Diệp Vân trong đầu vang lên. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức thoải mái. Kiếm đạo lao tổ dù sao cũng là ngàn năm trước tại Đại Tần Đế Quốc lấn bao qua, gặp qua Huyền Nguyên Ma Tiên cũng chẳng có gì lạ. Huyền Nguyên Ma Tiên hẳn không phải là Đại Tần Đế Quốc bảo vật, mà là đến từ Trung Châu. Kiếm đạo lao tổ thanh âm lần nữa vang lên. Diệp Vân trong mắt tinh mang loé lên rồi biến mất, hỏi: Trung Châu? Trung Châu ta đã từng nghe nói qua, còn biết lăng Tiêu Thành tồn tại. Cái này Trung Châu đến cùng là dạng gì thế lực thống trị? Ta nghe đồng đồng bọn hắn nói lên, hình như là phương này trung tâm đại lục, cao thủ nhiều như mây địa phương. Trung Châu tại ta trong trí nhớ chỉ có mơ hồ ấn tượng. Cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng, nhưng mà Trung Châu chính là Tiên đạo tông địa bàn, Tiên đạo tông nhưng là đại lục bát đại thế lực một trong, thậm chí là bát đại thế lực đứng đầu, thực lực tự nhiên bất phàm. Mà trôi này Huyền Nguyên Ma Tiên, nhưng thật giống như là Trung Châu Tiên đạo tông bảo vật. Kiếm đạo lão tổ trầm rãi nói ra, trong tiếng nói mang theo một tia kinh ngạc. Diệp Vân khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi hỏi, Trung Châu Tiên đạo tông bảo vật? Như thế nào lại lưu lạc đến Đại tần đế quốc? Hơn nữa lão tổ ngươi nếu nói như vậy, như vậy chuôi này Huyền Nguyên Ma Tiên tất nhiên cũng không phải bình thường bảo vật, nếu không sẽ không tại ngươi trong trí nhớ chạy xuống khắc sâu ấn tượng. Đúng vậy, Huyền Nguyên Ma Tiên cũng không phải chúng ta nhân tộc vật, nghe nói là ma tộc vạn năm trước còn xuất lại bảo vật. Chẳng qua hiện tại chuôi này Huyền Nguyên Ma Tiên trên không có ma khí bao hàm lượn quanh, hiển nhiên không có ma nguyên lực tồn tại. Nhưng thật ra kỳ quái, kiếm đạo lao tổ thông qua Diệp Vân hai con người quan sát được Huyền Nguyên Ma Tiên bề ngoài, có chút nghi hoặc. Có lẽ cùng cái kia phần thiên kiếm giống nhau, cũng là một thanh tế luyện ra ngoài đổ dầm thế thôi, chẳng có gì lạ. Diệp Vân vừa cười vừa nói, không, Huyền Nguyên Ma Tiên chính là ma tộc vật, chúng ta nhân loại căn bản không có khả năng tế luyện, lại nơi nào đến đổ dầm đây? Cái này tất nhiên là Huyền Nguyên Ma Tiên chắc hẳn chỉ có ma nguyên lực mới có thể chính thức thúc dục nó nếu là có ma tộc cao thủ xuất hiện thúc dục lời nói đây cũng là không cần chiến đến rồi một roi phía dưới chỉ sợ phương này thiên địa đều sụp đổ kiếm đạo lao tổ trầm giọng nói diệp vân trong mắt tinh mang bùng lên nhìn chăm chăm vào trôi kia huyền nguyên ma tiên ngươi không cần nghĩ rồi cái này ma tiên ngươi không dùng được có được vô ích ngược lại sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết chúng ta trước xem bọn hắn thắng bại như thế nào làm tiếp ý định kiếm đạo lao tổ đối với diệp vân vô cùng giải biết tiểu tử này trong nội tâm ý động liền lên tiếng nói ra diệp vân gãi gãi đầu nói điều này cũng đúng Trên thiên đại lục này vạn năm đều không có xuất hiện qua ma tộc, ta cũng không có tu luyện ma nguyên lực, chính là đã nhận được Huyền Nguyên Ma Tiên cũng không cách nào thúc giục, trước nhìn Kỷ hăng nói. Ngay tại hai người đối thoại vừa mới chấm dứt, trong trưởng bên ngoài phần tiền kiếm bỗng nhiên liệt diễm bộc phát, cùng bạo hỏa diễm trên không trung đột nhiên bay lên, hội tụ thành một thành to lớn hỏa diễm tiên kiếm, mang theo phần tiên trừ hải lực lượng, chém về phía Hắc Tu thượng nhân. Hắc Tu thượng nhân không nóng không đợi, ánh mắt khẽ vừa nhấc, trong tay ma tiên bay lên trời, nên đón tiếp lấy. Người máy đại chiến thứ hai quý, một chương bức tranh mang ngươi hiểu rõ thế giới đệ nhất kỳ thủ kha khiết vì hai đảm nhiệm tổng thống một chiêu còn muốn dùng để lại vì Hàn Quốc tổng thống mới ngày bản chiêu này độc ở nơi nào Garcia số hoàn thành thổ tinh cùng thổ tinh vòng giữa lần đầu xuyên qua chỗ thần bí dần dần lộ chân dung Lý Tiểu Long sư đệ 83 năm bằng hoắc nguyên giáp hồng khắp Trung Quốc bởi vì tình yêu cây đắng triệu nhã chi ra nhà Người lúc nhỏ không phải chỉ có TVB 80 sau khẳng định xem qua Á xem A, -a tờ kinh điển kịch truyền hình phím tắt trước trước trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách chương sau phím tắt trở về đỉnh tạ Tà tặng khung đem quyển sách thêm vào kho chuyện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 liệt diễm ngập trời, nấu biển phân thiên, cung bạo liệt diễm trên không trung bốc lên, hội tụ thành một thanh to lớn thiên kiếm, hướng hắc tu thượng nhân thẳng chạm mà đến. hắc tu thượng nhân không nóng không nổi ánh mắt lóe lên, trong lúc đó trong tay ma tiên bay lên trời, có chút run lên, lại nhìn thấy đầy trời màu đen ma ảnh trên không trung gào thét, ma ảnh trùng điệp, ma ảnh che khuất bầu trời rõ ràng đem liệt diễm thiên kiếm đều cho bao phủ, sau đó đột nhiên co rụt lại, thiên địa dường như trở nên nhỏ hơn, đầy thiên ma ảnh dường như hóa thành vỏ kiếm, đem phần thiên kiếm biến thành hỏa diễm kiếm cấp ba lấy, ma quang vẻ, vạn vật tiêu tàn. hắc tu thượng nhân trong miệng giọng nói nhẹ quát nhẹ. Trong tay từng đạo màu đen quang ảnh nhanh chóng bắn ra, rơi vào Huyền Nguyên Ma Tiên bên trên, chỉ thấy ma ảnh ánh sáng phát ra rực rỡ, lập tức liền trở nên ảm đạm vô cùng. Cùng lúc đó, cái kia có ngập trời khí thế liệt diễm rõ ràng tiêu tan không còn, ngay cả hỏa diễm thiên kiếm cũng tại thời khắc này trở nên ảm đạm, liền cuối cùng một điểm hỏa quang đều biến mất không thấy gì nữa. Lăng Mặc Thành đỉnh đầu phần thiên kiếm khẽ rung lên, từ không trung rơi xuống, rơi vào trong cơ thể của hắn. Lăng Mặc Thành vẻ mặt khó có thể tin, sắc mặt trắng bệnh, hắn kinh ngạc nhìn hạt tu thượng nhân, nhiên bước chân lảo đảo, liền lùi mấy bước, sau đó phun một tiếng tiên huyết phun ra. Làm sao có thể Huyền Nguyên Ma Tiên vì cái gì sẽ có như thế uy lực? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lăng Mặc Thành có chút chật vật, trong mắt đều là khó có thể tin. Ngươi đã muốn khiêu chiến ta, vậy muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi cho rằng biến mất nghìn năm Huyền Nguyên Ma Tiên thật chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó tan biến sao? Ngươi chết tại khoảng cách ta liền nói cho ngươi biết, cái này nghìn năm qua Huyền Nguyên Ma Tiên đều tại khôi phục lực lượng, giờ phút này đã khôi phục là một thành uy lực, đối phó ngươi loại này tu vi cũng đã đủ. Hắc Tu Thượng Nhân nhàn nhạt nói ra, Lăng Mặc Thành trợn mắt nhìn, nói, không có khả năng. Ngươi hát tu cũng là nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi, nếu thật có thể phát huy ra huyền nguyên ma tiên hai ba thành lý lực, như vậy đại tần đế quốc ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, liền không có khả năng có người là đối thủ của ngươi, chính là thiên vận tử cùng ta phiêu miệu tông hoa trưởng xuân tông chủ cũng không cách nào cùng ngươi đối kháng, ngươi nói láo. Hát tu thượng nhân cười nhạt một tiếng, nói, nếu thật là liều chết một trận chiến, chính là đối mặt thiên vận tử cùng hoa Trường xuân, ta tự nhiên không sợ. Chỉ có điều, chính như lời ngươi nói. Cái này Đại tần đế quốc còn có thánh nhân tồn tại, mà Phiêu miệu tông cùng Thần Tú cung tuy nhiên cũng có thánh nhân, không đến cuối cùng giây phút, ta thì như thế nào sẽ cùng Phiêu miệu tông cùng Thần Tú cung là đây. Lăng Mặc Thành trầm mặc không nói, qua hồi lâu mới nói, cái tiêu chuyện hôm nay như vậy bỏ qua, xem như ta Phiêu miệu tông thiếu nợ ngươi một phần nhân tình, ta Lăng Mặc Thành tất nhiên sẽ còn. Hắc Tu thượng nhân cười ha ha, ngươi bây giờ rồi hay nói lời này, không cảm thấy hơi trễ sao? Rõ là buồn cười, lúc trước ngươi hùng hổ do người, muốn đưa ta vào chỗ chết, cuối cùng sử dụng ra cái gì phần tiên kiếm, bức bách ta đây đem Huyền Nguyên Tiên hiện lộ ra hiện tại ngươi lại nói muốn ta buông thang ngươi nếu như là đổi chỗ mà xử ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Lăng Mặc Thành khỏe miệng co giật nói hội gặp đấy ta đương nhiên sẽ không thật giết ngươi dù sao Huyền Nguyên Tông cũng là ta Đại Tần Đế quốc Nhất Lưu tông Môn đáng giá kết giao tốt Hắc Tu Thượng Nhân cười lạnh một tiếng nói nghĩ một đang nói một nẻo không hề cảm thấy thẹn chi tâm ngươi liền an tâm đi đi ta tự nhiên sẽ cùng Hoa trưởng Xuân giải thích Huyền Nguyên Ma Tiên nếu một lần nữa cái này phiền thái như vậy sẽ lần nữa đi tới lưu lại ngươi mặc dù nói không hơn phiền thái gì bất quá ta cũng không nguyện ý Mặc Thành hoảng hốt. Nguyên Nguyên Ma Tiên vừa rồi đã biểu hiện ra huy lực, hắn tự biết không được lại. Nghe vậy không ở do dự, nhanh chóng lui về phía sau, muốn chạy trốn. Nhưng mà, Lăng Mặc Thành chính thức tu vi dù sao chẳng qua Nguyên Anh cảnh lục trọng, cùng Hắc Tu Thượng Nhân loại này Nguyên Anh cảnh đỉnh phong tu sĩ so sánh với vẫn còn là không nhỏ trên lệch, mấu chốt nhất chính là hắn vốn có bảo vật cùng bí thuật đều là tăng lên công kích thủ đoạn cùng mỹ lực, nhưng không có một kiện dùng để tăng lên tốc độ. Lăng Mặc Thành vừa mới lui về sau đi, muốn bay nhanh đào Hắc Tu Thượng Nhân đã phiêu nhiên lai, ánh mắt lạnh lùng. Hắn nhìn đứng lên không tốn sức chút nào, lại theo sát tại Lăng Mặc Thành bên cạnh. Lăng Mặc Thành mắt thấy thẳng tắp rời khỏi đã làm không được, liền không ngừng biến ảo phương hướng, muốn tránh ra nhất định được không gian thi triển bảo vật đến ngăn cản Hát Tu Thượng Nhân công kích. Nhưng mà Hát Tu Thượng Nhân bực nào tu vi tầng thứ 7 ngoài có cấm chế áp chế thực lực của hắn, mà cái mảnh này băng tuyết thiên địa chính giữa lại không có bất kỳ cấm chế, có thể hoàn toàn triển khai thực lực của hắn. Hát Tu Thượng Nhân quần áo cổ đãng tay áo bồng bền, hắn như bóng với hình đi theo Lăng Mặc Thành sau lưng, mặc kệ đối phương như thế nào biến hóa thân pháp phương hướng, lại luôn tại Mặc Thành sau lưng không đến nửa trượng. Lăng Mặc Thành, ta nói ngươi hôm nay là không chạy thoát được đâu. Hát Tu, ngươi cần gì đau khổ bức bách? Hôm nay mấy trăm tên tu sĩ để ở trong mắt. Nếu như ngươi là giết ta, ta phiêu Miệu Tông làm sao có thể đủ bông thang ngươi? Ngươi có biết ta tại phiêu Miệu Tông bên trong thân phận gì? Chính là nội môn trưởng lão, địa vị cao quý. Nếu như ngươi giết ta, tất nhiên sẽ dẫn tới ta phiêu Miệu Tông trả thù, toàn bộ Huyền Nguyên Tông chỉ sợ cũng phải hoàn toàn từ Đại Tần Đế Quốc tan biến. Lang Mặc Thành quá lớn, hắn vẫn còn là hy vọng Hát Tu thượng nhân kiêng dẻ phiêu Miệu Tông thực lực mà sẽ không thật hạ sát thủ. Hát Tu thượng nhân tiếng nói lạnh như băng, mang theo một tia trêu tức, Huyền Nguyên Ma Tiên cũng làm cho các ngươi nhìn, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống được xuống dưới sao? Đã có mấy trăm người nhìn thấy ta muốn giết ngươi, ta đây thì càng muốn giết ngươi rồi, nếu ta hạ thủ lưu tình, như vậy ta Hắc tu thượng nhân ngày sau như thế nào đại tần đế có đi? Còn muốn không cần thể diện rồi hả? Lăng Mặc Thành bất đắc dĩ, la lớn, "Không không, hôm nay là ta đắc tội Hắc tu thượng nhân, tội đáng chết vạn lần." Kính xin chư vị chứng kiến, tuyệt đối không phải Hắc tu thượng nhân đau khổ bức bách, chính là ta tự làm tự chịu, chẳng qua mời lên người nhớ lại thực lực của ta thấp kém không hiểu chuyện bên trên, có thể làm cho ta sống tạm, lưu lại ta một cái mạng chó." Đối mặt sinh tử, rõ ràng nói đến đây lời nói, phải biết rằng hắn thế nhưng là Phiêu miệu tông nội môn trưởng lão, giờ phút này vì sống sót rõ ràng không tiếc nói mình là chó mấy trăm người dừng ở trong mắt không khỏi hai mặt nhìn nhau bọn hắn làm sao thậm chí nghĩ không đến đường đường phiêu miệu tông nội môn trưởng lão có thể lại nói ra những lời này lập tức sốt sắng quả thực không thể tin được nghe được lời nói này diệp vân cũng là nghe trợn mắt há hốc mồm cái này chính là phiêu miệu tông nội môn trưởng lão khí độ cùng tính tình không khỏi đối với phiêu miệu tông lại coi thường đi một tí hắc tu thượng nhân cũng là không nghĩ tới lăng mặc thành có thể lại nói ra những lời này trong lúc nhất thời không khỏi sườm sốt một chút dưới chân chậm đi nửa phần lăng mặc thành thân hình lõi lên lập tức đến 10 trượng có hơn, hắn con mắt nhìn qua nhìn một chút tu thượng nhân, lập tức trong tay một mảnh ánh sáng hiện lên, lại nhìn thấy bảy tám mặt tiểu kỳ lăng không mà đứng, dường như cắm ở hư không chính giữa. tu, ngươi ép người quá đáng, ngày sau gặp nhau ta nhất định phải báo cái nhục ngày hôm nay. Tiếng nói hạ xuống, hắn bay lên trời, rơi vào tiểu kỳ bố trí trận pháp chính giữa, thân hình trở nên hư vô. tu thượng nhân lạnh lùng nhìn, nói, ngươi cho rằng chạy được sao? Bỗng nhiên, huyền nguyên ma tiến hóa thành dài chừng 10 triệu, lăng không đánh tới. cô ai cập người ở mấy ngàn năm trước liền phát hiện rồi cái khắc thái dương hệ. Soviet 6 trời bên trong tiêu diệt 75 vạn cả quân, rút cuộc là sao vậy làm được? Chủ yếu có 3 điểm. Hán Vũ Đế vu cổ án, đưa thái hậu thái tử bị phế giết, hai thừa tướng bị chém ngang lưng, liên quan đến số 10 vạn người. Ngựa lớn nghệ ngợp nhân khí mị nữ chủ bá tóc dài xỏa vai cộng thêm nụ cười này thật là trong nháy mắt ngọt đến trong nội tâm. Một vạn bị đặc tệ mua cái PT giả, hiện giá chỉ 1. 6 ước nhân dân tệ, tiền, lập trình viên ruột hối hận xanh rồi. Phím tắt, chương trước trở về mục lục, gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách chương sau, phím tắt. Trở về đỉnh. Tà tàng thứ khung, đem quyển sách thêm vào kho truyện.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 Viên Nguyên Ma Tiên ba một tiếng bạo tiếng vang, chỉ thấy trong hư không một đạo vết rách mơ hồ xuất hiện, mặc dù chỉ là lóe lên rồi biến mất, thực sự có thể nhìn ra Ma Tiên chi uy. Ma Tiên dài đến tầm hơn 10 trượng, Lang không đi tới, một tiếng giòn vang đánh vào không trung, nguyên bản có chút vặn vẹo hư vô không gian khẽ du lên, chỉ thấy một bóng người rơi xuống, mặc dù không có nhận lấy cái gì tổn thương, lại quần áo tả tơi, rơi xuống tại tiểu kỳ trong phạm vi. Ta nói rồi, ngươi không chạy thoát được đâu. Hát Tu Thượng nhân nhàn nhạt nói ra, Lang mặc thành bò người lên, xiêm y pha toái. Có tiểu kỳ bố trí trận pháp bảo vệ, hắn cũng không có bị cái gì tổn thương, nhưng mà trong nội tâm cũng biết, muốn đi cũng đã là không thể nào. Hát tu thượng nhân, ngươi thật muốn cùng ta Phiêu miệu tông là địch. Ngươi biết rõ ta là Phiêu miệu tông trưởng lão, hay là muốn ra tay?" Lăng Mặc Thành ngoài mạnh trong yếu quát lên. Hát tu thượng nhân khuôn mặt nhàn nhạt, nhạt, không còn có lúc trước kia dễ, ngươi một lòng muốn chết, ta tự nhiên muốn thành toàn bộ ngươi." Hướng hộ tất cả mọi người nhìn thấy Huyền Nguyên Ma Tiên xuất thế, ngươi cảm thấy ta còn gặp sợ phiền toái sao? Lăng Mặc Thành sắc mặt trắng bệch, nói, "Ngươi cho ta một cái cơ hội, ngày sau ta ổn thỏa báo đáp, chỉ cần ta có thể đủ làm được, ta đều đáp ứng ngươi." Hát tu thượng nhân cười ha ha, nói: "Ngươi có cái gì có thể cho ta? Chẳng lẽ ngươi thực thực sự cho là một thân tu vi là ngẫu nhiên được đến? Ngươi có tu luyện công pháp nhất định có thể vượt qua ta sao? Ngươi có bảo vật, cái gọi là Phần Thiên kiếm là có thể so ra mà vượt ta đây cây ma tiên sao?" Rõ là thật là tức cười. Lăng Mặc Thành nhìn đối phương sát khí dần dần dày, khí thế càng tĩnh, trong nội tâm hoảng hốt, không không, những việc này cũng không ngoài tính là cái gì, ta có thể nói cho ngươi biết một bí mật." Hát tu thượng nhân lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Bí mật gì?" Lăng Mặc Thành thở sâu, tự biết mạng sống cơ hội đến, liền đi trên hai bước, ánh mắt nhìn chung quanh chần chừ một chút, nói mau, nếu không thể đủ để cho ta thỏa mãn, ngươi liền nhất định sẽ chết. Hát Tu Thượng Nhân lạnh lùng nói. Lăng Mặc Thành nhìn hắn, hỏi, ta nói ngươi có thể cam đoan ta sống xuống dưới sao? Hát Tu Thượng Nhân cười lạnh nói, cái kia muốn xem ngươi nói có đúng không là để cho ta rất hài lòng, phi thường hài lòng. Lăng Mặc Thành nhìn Chung quanh, nói khẽ, bí mật này ta chưa từng có đã từng nói qua, hôm nay tôi đối với ngươi một người nói. Hát Tu Thượng Nhân như mày, theo bản năng đi hai bước. Hắn căn bản không sợ Lăng Mặc Thành lửa trên thực lực trên lệ để cho hắn căn bản sẽ không để trong lòng. Rất hiển nhiên, Lăng Mặc Thành gặp Hạ Dọng, bí mật này chỉ biết nói cho Hắc Tu Thượng Nhân nghe. Lăng Mặc Thành lại một lần nhìn chung quanh đám người, nói: "Thượng Nhân người đi theo ta." Nói qua, hắn liền hướng Diệp Vân chỗ địa phương đi tới. Hắc Tu Thượng Nhân cũng là không do dự, theo sát mà đến. Hai người đi đến cự ly Diệp Vân chỗ nút nước chừng 4-5 trượng xa, dừng bước. Diệp Vân đừng thở, hắn không nghĩ tới hai người sẽ đi đến hắn châu cách đó không xa mà nói bí mật này, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Có thể làm cho Lăng Mặc Thành sống sót bí mật, tự nhiên sẽ không bình thường. Ba người cách xa nhau chỉ có điều 4-5 nhưng mà Lăng Mặc Thành nếu như là Hạ Dọng Tận lực không để cho người xung quanh nghe được, đúng là như thế gần cự ly, Diệp Vân vẫn còn là không cách nào nghe được. Không có gì hay nghĩ đấy, ta lúc trước truyền thụ cho ngươi thủ đoạn nhỏ có thể lần nữa thi triển, dù tu vi của bọn hắn là không thể nào phát hiện đến. Kiếm đạo lão tổ thanh âm trước vang lên, Diệp Vân sớm có ý này, cũng không do dự, chân khí trong cơ thể vận hành, từng đạo luồng khí xoáy cực kỳ ẩn nấp ném ra ngoài, vô thanh vô tức rơi vào hắc tu thượng nhân cùng lăng mặc thành bốn phía chưa đủ một chỗ. chỗ. Chính như kiếm đạo lão tổ theo như lời như vậy, cái này tiểu thần thông cực kỳ hữu hiệu, chính là hắc tu thượng nhân loại này nguyên anh cảnh đỉnh phong tu vi rõ ràng cũng không cách nào phát giác được bốn phía biến hóa. Đối với kiếm đạo lao tổ thỉnh thoảng biểu hiện ra ngoài loại này thủ đoạn nhỏ, Diệp Vân đã sớm thấy nhưng không thể trách. Chỉ có điều theo thời gian trôi qua, hắn càng ngày càng cảm thấy kiếm đạo lao tổ chính thức tu vi tuyệt đối cường hãn vô địch, ít nhất cũng không phải thánh nhân sơ kỳ. Bang không mà nói, chỉ có ba thành thần hồn hắn thì như thế nào gặp như vậy rất cao minh. Nếu là có một ngày đem thần hồn toàn bộ tìm trở về, tê tụ cung một chỗ, hoàn toàn khôi phục lời nói, kiếm đạo lao tổ sẽ là cảnh giới gì cao thủ? Diệp Vân trong nội tâm tràn đầy mong ngợi vô cùng mong đợi. Hắn và kiếm đạo lao tổ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn kiếm đạo lao tổ tu vi càng cao, ngày sau đối với trợ giúp của hắn lại càng lớn. Nếu có một ngày tìm được hoặc là luyện chế ra một cỗ cường hãn vô cùng thân thể để cho hắn đến thừa nhận, nặng như vậy trở lại thế gian kiếm đạo lao tổ gặp có bao nhiêu biểu hiện. Chỉ có điều làm Diệp Vân có chút đoán không ra chính là, kiếm đạo lao tổ giờ phút này tính cách coi như không tệ, nếu như hắn ba đạo thần hồn tê tụ, như vậy sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đây? Chỉ có điều, mặc kệ biến thành bộ dáng gì nữa, chẳng qua một đám thần hồn đối mặt bây giờ Diệp Vân, thực sự là không nổi sóng gió gì. Tuống hồ hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ vô cùng tốt. Bí mật gì, có thể nói Hát Tu Thượng Nhân nhàn nhạt nói ra, Lăng Mặc Thành thở sâu, âm như mũi tiếng. Thượng Nhân cũng biết Đại Tần Đế Quốc bên ngoài có to lớn thế giới, mà Đại Tần Đế quốc nhưng là tại Nguyệt Thần Cung quản hạt ở trong, mà ở Cự Li Nguyệt Thần Cung phụ cận một chỗ không gian, cùng nơi này có một ít tương tự, nắp trong hư không chính giữa, có lúc chỉ có hạt gạo lớn nhỏ, có lúc có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong ngàn năm tùy cơ hội mở ra một lần, cũng không có quy luật. Hát Tu Thượng Nhân lông mày trao lên, nói: Ngươi nói cái này, có phải hay không trong truyền thuyết Tu Di bảo tàng? Lăng Mặc Thành nhãn tỉnh sáng lên, nói: đúng vậy, không thể tưởng được Thượng Nhân cũng hiểu biết một chút, vậy cũng được dễ làm rồi. Ta hiểu Tu Di Bảo Tàng lần sau mở ra địa điểm cùng thời gian, đây là hay không có thể đến lượt ta một mạng. Hát Tu Thượng Nhân theo dõi hắn hồi lâu, lúc này mới gật đầu nói, đích xác là một cái thật tốt tin tức, miễn cưỡng có thể làm cho ta thỏa mãn. Lăng Mặc Thành mặt lộ vẻ nụ cười, nói, nếu thượng nhân nhận thức vậy không thể tốt hơn, ngươi thế nhưng là Nhất Tông Chi Chủ, lại là Nguyên Anh Cảnh Định Phong Cường giả, nhưng sẽ không nói không giữ lời à? Hát Tu Thượng Nhân thản nhiên nói, bổn tọa nhất ngôn cửu định, mở miệng thành phép, tự nhiên nói lời giữ lời. Lang Mặc Thành thở sâu, nói, cái này Tu Di Bảo Tàng địa điểm cùng mở ra thời gian ta không có cách nào khác diễn tả bằng ngôn từ nơi này có một cái ngọc giản, trong đó dùng thần niệm ghi chép, chỉ có thể ngầm hiểu không thể nói truyền. Lăng Mặc Thành ngón tay một phen, nhưng là một cái trong suốt ngọc giản xuất hiện tại lòng bàn tay chính giữa, đưa tới. Hắc Tu Thượng Nhân tiếp nhận ngọc giản, thân thức đảo qua, những mày, nói, rõ ràng ở cái địa phương này, rõ là kỳ quái, hoàn toàn chính xác nói không nên lời, nhưng thật ra mở ra thời gian còn có thể miễn cưỡng nói một chút, nửa năm sau, có chút ý tứ, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Lăng Mặc Thành cười nói, đã như vậy, ta đây liền cáo từ rồi, chúc Thượng Nhân ngày sau có thể tại bảo tàng bên trong đạt được chỗ tốt, sướng ngày thuế phạm thành thánh trở thành ta đại tần đế quốc đệ nhất cao thủ Hát Tu thượng nhân mỉm cười, thoạt nhìn rất là hưởng thụ. Lăng Mặc Thành quay người liền đi, thân hình triển khai, liền muốn chạy gấp đi tới. Đống nhiên, một cây màu đen trường tiên phá không mà đến, hung hăng quất vào trên lưng của hắn, hầu như không có gì phòng bị Lăng Mặc Thành bay thẳng đi ra ngoài, cơ thể trên không trung ba một chút nổ thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất. Lăng Mặc Thành nhìn trống rỗng nửa người dưới, vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Hát Tu, ngươi không phải nói buông tha ta sao của ta? Hát Tu thượng nhân thản nhiên nói, ta nói rất hài lòng. Phi thường hài lòng mới có thể buông thang ngươi, ngươi bí mật này, nhưng chỉ là để cho ta thỏa mãn thế thôi. Huống hồ, loại này bí mật, người biết càng ít càng tốt, ngươi chết ta cũng yên tâm. Lăng Mặc Thành không thể tin được mà nhìn Hắc Tu thượng nhân, phun một ngụm máu tươi phun ra, cái nhào vào địa điểm, khí tức đều không có, bỏ mình linh hồn tiêu tan. Cổ ai cập người ở mấy ngàn năm trước liền phát hiện rồi cái khắc thái dương hệ. Xô viết 6 trời bên trong, tiêu diệt 75 vạn cả quân, rút cuộc là sao vậy làm được? Chủ yếu có 3 điểm. Hán Vũ Đế vu cổ án, đưa thái hậu thái tử bị phê giết, hai thừa tướng bị chém ngang lưng, liên quan đến số 10 và người.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 Huyền Nguyên Ma Tiên nhưng là một roi liền đem lăng mặc thành đánh thành hai đoạn, loại uy lực này thật sự không ngờ. Vừa xa một loại tiên khí lực lượng, có thể thấy được rõ là ma giới bảo vật, kỳ dị vô cùng. Diệp Vân thông qua thần thông nhìn thấy cùng đã nghe được đây hết thảy trong mắt tràn đầy khiếp sợ, nhưng mà càng muốn muốn bị cái kia miếng ngọc dàn. Bên trong ghi lại Tu Di Bảo Tàng tin tức, tuy nhiên hắn không biết cái này Tu Di Bảo Tàng rút cuộc là cái gì cao thủ lưu lại, nhưng mà có thể làm cho lăng mặc thành cùng hắc tu thượng nhân như thế coi trọng, tự nhiên không giống bình thường. Tu Di Bảo Tàng, ta giống như nghe nói qua, nhưng là vừa tích không nội rồi. Kiếm đạo lao tổ thanh âm trong đầu vang lên nghe bọn hắn theo như lời hẳn là cực kỳ trân quý bảo tàng, tất nhiên bị thánh nhân lưu lại. Lao đầu ngươi sẽ phải có ấn tượng, có thể sẽ tại ngươi mặt khắc trong trí nhớ, đợi khi tìm được mặt khắc hai đạo thần hồn, chắc hẳn là có thể nhớ lại. Diệp Vân trong nội tâm nói ra. Hắc Tu Thượng Nhân hắn hiện tại hết sức chăm chú tại Ngọc Dàn chính giữa, hẳn là tại xem xét trong đó ghi chép nội dung. Nếu như chúng ta muốn đạt được Tu Di Bảo Tàng mở ra thời gian cùng địa điểm, liền nhất định phải đạt được này cái Ngọc Dàn. Kiếm Đạo lao tổ nhắc nhở. Diệp Vân trong nội tâm cười khổ, hắn làm sao không biết, nhưng mà dùng hắn giờ phút này tu vi đi đối mặt Hắc Tu Thượng Nhân, nhưng vẫn là hơi có chưa đủ nếu như là nguyên anh cảnh ngũ trọng cao thủ hắn còn có thể chống lại hắc tu loại này nguyên anh cảnh đỉnh phong lại có huyền nguyên ma tiên nơi tay lao tổ cũng không phải hắn có thể ngăn cản muốn đạt được ngọc giản vẫn còn cần mưu định sau mà động vào thời khắc này lại nhìn thấy hắc tu thượng nhân ba một chút cầm trong tay ngọc giản bóc nát hóa thành một đạo lưu quang tiêu tan tại không khí chính giữa bốn phía mấy trăm người nhìn hắn vẻ mặt kinh ngạc ai cũng biết ngọc giản này trong ghi chép bí mật này tuy nhiên bọn hắn không giống diệp vân như vậy biết là tu di bảo tàng tin tức nhưng cũng biết trong ngọc giản nội dung cực kỳ chân quý không thể tưởng được trực tiếp bị hắc tu thượng nhân bóc nát có thể ghi chép tại trong ngọc giản nội dung, tất nhiên thì không cách nào khẩu thuật, cũng không cách nào viết ra, chỉ có thể đủ ngầm hiểu không thể ngụy truyền. trong ngọc giản lại dùng thần thông ghi lại bí mật, giờ phút này bị bóp nát về sau. một khi hắc tu thượng nhân trí nhớ xuất hiện độ lệnh, như vậy có thể sẽ để cho bí mật này vĩnh viễn tiêu tan. nếu như là bình thường bí mật ghi tạc trong đầu tự nhiên sẽ không xuất hiện độ lệnh, nhưng mà loại này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời bí mật, lại tùy thời sẽ xảy ra vấn đề, có lúc ngươi rõ ràng nhớ rõ bị một, cuối cùng lại phát hiện tình hình thực tế nhưng là hai. loại này dùng thần thông trí nhớ nội dung, chính là cái này giống như bí hiểm giờ phút này đã không có ngọc giản bí mật này cũng chỉ có Hát Tu Thượng Nhân hiểu hơn nữa hắn cũng không có cách nào nói cho những người khác bởi vì dùng ngọc giản chế tác ngầm hiểu nội dung thần thông cũng không phải tùy ý cái gì nguyên anh cảnh cao thủ đều có thể nắm vững bằng không mà nói đây cũng là không quý hiếm rồi Hát Tu Thượng Nhân đem ngọc giản bóp nát, thực sự không sợ trí nhớ của mình theo thời gian trôi qua sẽ xuất hiện độ lệnh phải biết rằng loại này tin tức sẽ không hiểu thấu thay đổi vạn nhất xuất hiện rồi độ lệnh lại phải làm sao các ngươi không cần nhìn rồi ngọc giản này trong nội dung ta đã ghi tạc trong nội tâm cũng là không phải là không thể được cùng mọi người chia sẻ chẳng qua dùng tu vi của các ngươi thì đến nhưng là chỉ còn đường chết, chư vị tất cả giải tán đi. Hôm nay phù đồ băng thắp trong bảo vật liền đều để ta làm thu, qua hai ngày một lần nữa cho mọi người phân một phần. Còn có phiêu miểu tông cùng thần tú cùng chư vị, các ngươi sau khi trở về có thể tìm hoa trưởng xuân cùng thiên vận tử bọn hắn, đem bí mật này nói cho bọn hắn biết. Nếu là có hứng thú, liền tới tìm ta. Mọi người cùng nhau thương nghị. Hát tu thượng nhân tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, lại giống như một cốt như lôi đỉnh tại lúc mọi người bên thai vang dội. Hát tu thượng nhân, lúc trước ngươi dẫn chúng ta đi vào cũng không phải là nói như vậy. Bảo là muốn đem sở hữu bảo vật đều thu sau đó ngay tại chỗ phân phối, nhưng bây giờ nói loại lời này, có chút không thỏa năng a. Một gã nguyên anh cảnh tu sĩ quá lớn. Đúng vậy à, ai có thể bảo đảm ngươi thu rồi nhiều ít bảo vật, hai ngày về sau ai còn có thể tìm được ngươi? Mặc dù có thể tìm được ngươi, lại ai có thể đủ bảo đảm ngươi sẽ đem tất cả bảo vật đều lấy ra cho mọi người phân phối? Hai người các ngươi thanh âm ít một chút, hắc tu thượng nhân tu vi gì, lang mặc thành đều bị hắn đã giết, bớt chênh cãi. Cũng có rõ ràng người giọng nói nhẹ nói ra, khuyên can nói, chúng ta có mấy trăm người ở nơi đây, chẳng lẽ lại hắn còn có thể đều giết? Giết một cái lăng mặc thành đã đầy đủ để cho hắn đau đầu. Phiêu Miệu Tông trưởng lão không phải tốt như vậy giết được. Còn nữa nói, Phiêu Miệu Tông có lẽ sẽ vì trong miệng hắn bí mật tạm thời không cùng hắn tính toán. Như vậy nếu như hắn đem chúng ta đều giết, chính là cùng cả cái Đại Tần Đế Quốc là Địch, cùng Vương Thất là Địch, đến lúc đó hắn Huyền Nguyên Tông còn có thể sống được xuống dưới. Hắn Hắc Tu còn có thể sống trên coi lời này. Ngươi muốn biết rõ, Vương Thất, Phiêu Miệu Tông cùng Thần tú Cung đều là có thánh nhân tồn tại. Lời này nhưng thật ra cũng đúng, chỉ cần có thánh nhân tồn tại, như vậy Nguyên Anh Cảnh Tu Vi liền không đầy đủ nhắc tới. Hát Tu hắn nếu như là có dũng khí đem chúng ta đều giết như vậy hắn cũng không cần sống. Còn nữa nói, chúng ta cái này mấy trăm người chính là đứng ở chỗ này để cho bị hắn giết, hắn dám giết sao? Giết được tới đây sao? Nếu là chúng ta liên thủ, chỉ sợ hắn cũng không phải là đối thủ a. Chính là như vậy, cho nên hôm nay không thể nhượng bộ bằng không mà nói cái này bí tàng trong bảo vật liền cùng chúng ta không quan hệ. Chúng ta đã chết nhiều ít huynh đệ cùng đệ tử, nếu như là cứ để như vậy trở về, như thế nào đối mặt tiền bối? Như thế nào đối mặt môn nhân? Chỉ thấy hai gã đại hán đi ra, một người trong đó tức giận quát lên: Hát Tu thượng nhân, chúng ta kính ngươi bị tiền bối bị Huyền Nguyên tông trưởng môn, lại càng nguyên anh cảnh đỉnh phong lão tổ. Nhưng mà ngươi hôm nay muốn nuốt một mình toàn bộ bí tàng, thực sự cấp cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Không sai, Hắc Tu thượng nhân, chúng ta kính ngươi bị tiền bối, kính xin đề cao." Khác một gã đại hán cao rộng quát lên. Hắc Tu thượng nhân ánh mắt đảo qua hai người, lạnh lùng cười cười, hắn chậm rãi đi qua, chẳng qua bước ra 10 trượng xung quanh, trong tay Hắc quang lóe lên, Huyền Nguyên ma tiên lập tức xuất hiện ở không trung, rõ ràng kéo dài trong trượng, trên không trung có chút co lại. Chỉ thấy trong hư không xuất hiện một đạo bóng roi, ba một tiếng giống như tiếng sấm vang lên, mơ hồ chấn động. Cái kia hai gã đại hán đều bị nguyên anh cảnh tứ trọng cao thủ, nguyên bản có chút tức giận gương mặt đột nhiên thay đổi sắc, trong mắt một tia kinh hãi hiện hiện, lập tức trên mặt đều là hoảng sợ ý. Ba, hai người cơ thể rõ ràng chia 5 sẹo 7 muốn nổ tung lên, thì nát phần còn lại của chân tay đã bị cụt vẩy ra mở ra, đánh vào trên thân mọi người, một mảnh sợ hãi đều. Hát tu thượng nhân rõ ràng trực tiếp ra tay, đem hai người chém giết. Có phải hay không các người bây giờ còn cảm thấy ta không dám giết người? Chẳng lẽ các ngươi không biết huyền nguyên ma tiên lai lịch? Nếu chỉ có vậy, cái kia đã chết cũng là chết vô ích. Mấy trăm người hai mặt nhìn nhau, hầu như không thể tin được thấy một màn này. Hát Tu Thượng Nhân dĩ nhiên thật dám ra tay. Sa Sa, Diệp Vân cũng là như mày, trong nội tâm kiếp sợ. Xem ra cái này Hát Tu Thượng Nhân cũng không nhất định là ta nhân tộc hậu duệ à, chẳng lẽ là ma tộc còn xuất lại? Kiếm đạo lao tổ thanh âm vang lên, rơi vào Diệp Vân trong thay, không kém gì sấm xét. 14 cái thế giới nhất sởn hết cả gai ốc khủng bố ngắm cảnh cảnh điểm, đệ một cái khủng bố em bé chân ánh sáng xem muốn làm ác ngủ mơ rồi. Dương Chí rực rỡ thua trận ca vương thắng hết lòng người, Triệu Tử Long toàn thân bị gan, hắn lại cả người là phổi. Hoàng Nhất Hoa một nhà ảnh, là chiếu cố bệnh vợ vương tha sự nghiệp, con gái xinh đẹp bên người. Tác chương cho người tiếp tục cảm thụ vượt qua chính ở thần lực nữ siêu nhân cuộn cỡ lại. Cuối cùng nhất một chương quả thực làm cho người ta nghĩ phạm tội đẳng cấp này mà a. Nhát gan ngộ nhập sẽ bị rủa khóc. Bạn trên mạng phía trên truyền tới 13 chương vượt qua quỷ dị khủng bố chiếu. Giữa ban ngày cũng không cách nào khiêu chiến đến cuối cùng nhất một chương. Phím tắt, chương trước trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách chương sau, phím tắt. Trở về đỉnh. Tạ Tà tàng thư khung, đem quyển sách thêm vào kho truyện. Chương thiết sai lầm ấn vào đây cử báo. Trọng điếu thanh minh, tiểu thuyết tiên hiệp thế giới tất cả vẫn tự, mục lục, bình luận, hình ảnh cùng đều do bạn trên mạng phát biểu có lẽ phía trên truyền tới cũng bảo vệ có lẽ đến từ tìm tòi động cơ kết quả thuộc về hành vi cá nhân cùng lập trường bùn chạm không quan hệ đọc nhiều hơn tiểu thuyết chương mới nhất tỉnh trở về nhẹ nhàng thiên văn học vong trang đầu tiểu thuyết đọc vong vinh cửu địa chỉ vê đút vê đút vê đút đi hảo thừa cạn nét có gì gì tất ký hiệu bản quyền hai nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc vong ôn gì tật rẻ sượt vẽ quy một chương 641 huyết tính như thế nào bùn tọa cũng coi như nhân tử cho các ngươi rất nhiều thời gian cân nhắc hắc tu thượng nhân cũng không phải cấp bách đợi ngồi lâu chậm rãi hỏi Mấy trăm tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không muốn đáp ứng thực sự không dám nói lời nào, sợ một câu không đúng liền bị Hát Tu Thượng Nhân Huyền Nguyên ma tiên thoáng cái đánh chết, Lang Mặc Thành cùng cái kia vài tên tu sĩ thảm trạng thế nhưng là rõ muồn một trước mắt. Thời gian một nén nhang các ngươi thậm chí nghĩ không tốt, vậy không cần suy nghĩ, nếu đều không muốn lưu lại, ta đây sẽ đưa các ngươi đi, thật tốt lên đường đi. Hát Tu Thượng Nhân con mắt híp lại, trong khoảnh khắc một đạo sát ý giống như là sóng nước nộn nhạo mở ra, Nguyên Anh cảnh đỉnh phong tổ sát ý bực nào máy liệt, như cuồn cuộn sông lớn cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt đem mấy trăm tên tu sĩ bao trùm. Cái này mấy trăm tên tu sĩ bên trong nguyên bản cũng có tu vi cao tuyệt thế hệ, thực lực đạt tới nguyên anh cảnh ngũ trọng lục trọng, nếu như là mấy trăm người liên thủ, mặc dù Huyền Nguyên Ma Tiên mạnh hơn, Hắc Tu thượng nhân cảnh giới cao hơn cũng không có khả năng ngăn cản được. Nhưng mà, bọn hắn tuyệt đối sẽ không liên thủ, cũng không được có thể làm cho mình trước cho người khác bại lộ tại Huyền Nguyên Ma Tiên phía dưới, cái này là người ích kỷ, căn bản. Cho nên đã định trước cái này, mấy trăm tên tu sĩ không có khả năng liên thủ ngăn cản. Không có không có, Hắc Tu tiền bối ngươi đã hiểu lầm, chúng ta rất nguyện ý vì tiền bối cống hiến sức lực, lấy tiền bối thân phận địa vị, tu vi cảnh giới tự nhiên sẽ không lừa gạt chúng ta chờ chúng ta đem bảo vật thu thập đủ tụ, tiền bối tự nhiên sẽ cùng chúng ta chia sẻ, đúng không? Một gã lao giả đứng dậy, giọng nói nhẹ nói ra, hắn nhìn đứng lên tuổi tác so với Hắc Tu Thượng Nhân còn muốn lớn hơn một ít, lại càng già mua một ít. Tu Vi cũng đến Nguyên Anh cảnh tứ trọng, coi như là một gã cao thủ. đương nhiên Tu Vi đến Hắc Tu Thượng Nhân loại tình trạng này, chỉ từ bề ngoài là nhìn không ra tuổi của bọn hắn. Hắc Tu Thượng Nhân đã là hơn 200 tuổi người, niên kỷ nói không chừng so với lao giả này còn muốn đến lớn hơn một chút. A, xem ra vẫn có người biết chuyện đấy. Hắc Tu Thượng Nhân nhàn nhạt, nhạt nói ra. Hắn kỳ thật cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, tuy nhiên hắn có được Huyền Nguyên Ma Tiên, nhưng nếu quả thật cùng Tam Đại thế lực, tất cả tông các môn hoàn toàn trở mặt, nhưng vẫn là rất phiền toái. Tiền bối cao cả là chúng ta cân nhắc, lúc trước chúng ta vẫn không rõ, hiện tại hồi tưởng lại, nguyên lai like là tiền bối biết rõ dùng tu vi của chúng ta đối mặt cái này bí tạng cơ quan bảo tàng, rất dễ dàng có tự thương, bởi vậy mới khiến cho chúng ta liên hợp lại, lấy tiền bối như tiên lôi sai đâu đánh đó, tổng cộng đoạt bảo vật, sau đó lại tiến hành phân phối. Chúng ta ngu dốt, không thể lĩnh hội ý tứ, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Lão giả kia vẻ mặt lịch nhợt, ăn nói các người có như vậy lĩnh ngộ cũng là không tệ, cũng không tính quá mức vụ về. nếu như vậy nếu là không có dị nghị chúng ta đây cứ tiếp tục đi về phía trước, tìm kiếm bảo vật. Hát Tu Thượng Nhân vẫy vây tay, sau đó đứng chắp tay. mấy trăm tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, dường như đủ hạ quyết tâm, đều nhịp hành lễ, cần tuân tiền bối pháp chỉ. trong một chớp mắt, đám này bao gồm tam đại thế lực tất cả đại tông môn tu sĩ cùng theo lên hành lễ, tình cảnh to lớn. Hát Tu Thượng Nhân trên mặt lộ ra một tia tốt sắc, trong lòng của hắn đã sớm đoán được sẽ có như vậy kết cục, cái này mấy trăm tên tu sĩ quả quyết sẽ không rời khỏi, cũng không dám rời khỏi, chim đầu đàn kết cục, bọn hắn có thể đều thấy rõ. Bảo vật cho dù tốt, tự do cho dù tốt, dù sao vẫn là không có tính mạng đến trọng yếu. Như thế rất tốt, các ngươi chia làm ba đội, chúng ta tiến về trước do xét. Cái này phù đồ băng thắp trong, có lẽ cũng không có thiếu bảo vật. Đến lúc đó bổn tọa sẽ không thiếu các ngươi rồi chỗ tốt. Hát tu thượng nhân ý đắc trí đầy, đưa tay vung lên. Vâng. Mấy trăm tên tu sĩ cùng kêu lên trả lời, tiếng nói to lớn, nhưng thật ra vô cùng có khí thế. Sa sa, Diệp Vân xem trận mắt há hốc mồm, hắn tử tấn quốc xuất hiện, nhìn thấy những đại tần này đế quốc cao thủ, trong đó Nguyên Anh cảnh lão tổ khắp nơi. Nguyên lai tưởng rằng những lao tổ này cấp bậc cường giả có lẽ có rất mạnh tự tôn, mặc dù có người khuất phục cũng không có khả năng tất cả mọi người khuất phục. Thế nhưng là sự thật ngoài dự liệu của hắn, cái này là nguyên anh cảnh lao tổ quốc khí, cái này chính là đại tần đế quốc tu sĩ si huyết tính. Diệp vân trợn mắt há hốc mồm, hắn núp ở phía xa, hầu như không dám hỗ trợ tin vào hai mắt của mình. Cái này đã là gì? Con đường tu luyện chính là nghịch thiên mà đi, là quan trọng nhất không phải công pháp, cũng không phải tài nguyên, mà là thọ nguyên, chỉ cần có thể sống sót, tóm lại sẽ có biện pháp tăng lên tu vi. Sở vị hảo chết không bằng lại sống, còn sống mới có thể, đã chết liền tất cả tiêu tan, cường đại trở lại thực lực cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu tan, tan biến tại mọi người trong trí nhớ. Kiếm đạo lao tổ nhưng thật ra đối với cái này tập mãi thành thói quen, kiến thức rộng rãi hắn đối với tình hình như vậy nhìn như không thấy. Hóa ra tu luyện là như thế này, thật là có ý tứ. Nếu như là đã mất đi huyết tính, vứt bỏ cơ khí, cái kia còn sống liền như con sâu cái kiến, còn có ý gì? Diệp Vân huyết khí phương cương, tự nhiên sẽ không lý giải, tại hắn xem ra, cái này mấy trăm người nếu là có thể liên thủ, tất nhiên có thể đem hắn tu thượng nhân đánh bại. Đáng tiếc, trong lòng của hắn suy nghĩ cái kia tất cả đều không có phát sinh. Theo ngươi tu vi tăng lên cùng đối với thế gian nhận thức, ngươi cũng sẽ từ từ lý giải đấy. Kiếm đạo lao tổ nhàn nhạt, nhạt nói ra. Diệp Vân như mày, nhưng trong lòng thì nhiệt huyết dâng lên, hắn trong lòng tự hỏi, ngày sau có hay không cũng sẽ không đúng, không dám liều mạng tranh giành, nô nhan quỷ gối tại cường giả phía dưới. Không, tuyệt không. Ngươi sống lấy, nếu như là liền tôn nghiêm đều không có, vậy còn còn sống làm gì? Tu luyện, chính là cùng thiên đấu, cùng địa đấu, địch thiên cải mệnh. Tu sĩ chính là cái này nghịch thiên cải mệnh người, mấy ngày liền đều muốn ngược, liền mạng đều muốn sửa người, như thế nào lại nô nhan quý gối, vứt bỏ tôn nghiêm đây. Không nói cả đời vứt bỏ tôn nghiêm, chính là một khắc vứt bỏ tôn nghiêm cũng không thể đủ. Người có thể cùng người hư dữ huy sả, nhưng mà trong nội tâm huyết tính không thể ném, tôn nghiêm không thể mất. Đây mới là tu sĩ, nghịch thiên cải mệnh tu sĩ. Diệp Vân con mắt nhìn phía xa, nhìn chằm chằm vào cái kia mấy trăm tên tu sĩ, hắn tin tưởng cái này mấy trăm tên tu sĩ trong chắc có lẽ không toàn bộ đều cùng tên lão giả kia giống nhau, từ trong đấy lòng khuất phục tại hắc tu thượng nhân. Tất nhiên, có huyết tính chi sĩ tồn tại, chẳng qua bị một khắc bất đắc dĩ đưa cho chế trụ. Kiếm đạo Lao tổ dường như cảm nhận được Diệp Vân trong nội tâm huyết tính, không khỏi khẽ mỉm cười nói: "Diệp Vân, hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần vứt bỏ giấc mộng trong lòng, không làm cho máu của ngươi tính chất giảm đi, nếu là không, có rồi Tôn Nghiêm tu sĩ muốn chính thức nghịch thiên cải bệnh, cái kia là không thể nào làm được sự tình." Diệp Vân lông mày nhíu lại, khuôn mặt kiên nghị, nói: Lao tổ dạy bảo, luôn nhớ trong tim." Diệp Vân biết rõ, hắn sẽ không thể nào trở thành những người kia, cái kia mấy trăm tên tu sĩ trong vì mạng sống không làm bất luận cái gì chống lại đến thử, trực tiếp quỷ gối những người kia. Hát tu thượng nhân mang theo mấy trăm tên tu sĩ bay nhanh đi về phía trước, mong muốn đem Phù đồ băng tháp tầng thứ 7 trong bạo vật đều tìm được. Diệp Vân nhìn bọn họ, quay người hướng một cái khác địa phương đi đến, cái này Phù đồ băng tháp tầng thứ 7 cũng không có đưa cho ra một cái bảo tàng chỗ địa phương, đã như vậy, vậy hỗ trợ có mà đi, rời xa bọn hắn là được. Diệp Vân, phương này trong trời đất có được không gian ý, băng hàn ý lại càng tràn đầy, ngươi hảo hảo cảm thụ một chút, ta có một loại nói không nên lời không hiểu cảm giác, dường như cái mảnh này trong trời đất có một cái đối với ta cực kỳ trọng yếu đồ vật, cực kỳ trọng yếu. Kiếm đạo lao tổ đột nhiên giọng nói nhẹ bản tới, Tiếng nói vô cùng trịnh trọng. Diệp Vân nhíu mày, đưa mắt trông về phía xa, tâm niệm đổi đổi, ở giữa thiên địa không gian pháp tắc cùng băng hệ pháp tắc trong nháy mắt cảm xúc, có chút lưu chuyện. Phù đồ băng tháp tầng thứ 7, có lẽ có cực kỳ chân quý bảo vật. Nhất định phải tại Hắc Tu thượng nhân bọn hắn lúc trước tìm được, như vậy mới có cơ hội tiến thêm một bước tăng lên tu vi, tăng cường thực lực. nhanh chóng văn bát giới 7 già khi còn sống không có duyên với con gái, hiện thân linh đường pháp sẽ liệt vào heo người nhà thành viên, khóc giống cầu bát giới 7 già tha thứ. Kết hôn ngay hôm đó, không có 8800 nguyên tân nương không giới xe, kết quả chú rể nổi giận đối với tân nương quyền đấm cứ đá xem hết video sau lại có người vỗ tay bảo hay. 48 tuổi Y có thể tính đài loan khu nhà cấp cao bên trong lộ ra ngoài. Trang hoàng cực độ xa hoa. Bạn trên mạng nhìn thấy phòng khách điên cuồng đau xót, khó trách lão công không cùng nàng ở. Nên Ngô thời kỳ nam tinh đám có thể chiếu, không khỏi làm người cảm thán năm tháng vội vàng. Nhanh chóng văn bộ này đồng học tụ hội ảnh chụp trong nháy mắt điên truyền. Nhìn thấy cuối cùng nhất một chương, tất cả mọi người khóc. Phím tắt, chương trước trở về mục lục, gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách chương sau. Phím tắt, trở về đỉnh. Tả Tà tàng thư khung, đem quyển sách thêm vào kho chuyện.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 Tại đây phủ đồ băng tháp ở bên trong, Diệp Vân đối với băng hệ pháp tắc lý giải so với tại bên ngoài mạnh hơn ra rất nhiều, đặc biệt là bị băng chủ hàn khí dung hợp về sau, đối với băng tháp bên trong băng hệ pháp tắc chấn động lại càng mất cảm. Diệp Vân cũng không có sốt ruột đi về phía trước, chẳng qua lựa chọn cùng Hắc Tu thượng nhân hỗ trợ con phương hướng đứng vững bước, sau đó nheo mắt lại, kỹ càng cảm thụ trong không khí pháp tắc biến hóa. Đối với băng hệ pháp tắc hắn đặc biệt mất cảm, mà đối với không gian chấn động hắn cũng đồng dạng không kém, tìm hiểu so sánh thuần túy sạch sẽ pháp tắc về sau, có thể rất nhạy cảm cảm xúc đến không gian chấn động. Hắn ý một luồng sóng kéo tới, mặc dù so với lúc trước mấy tầng yếu nhược rất nhiều, bất quá nơi đây đồng dạng đã không có không gian hạn chế. Diệp Vân phát hiện thần thức không biết tại trường nào thì bắt đầu trở nên có thể khuyết tán đi ra ngoài rất xa, xung quanh trong vòng mấy trăm trượng, tất cả biến hóa đều ở không chế. Kiếm đạo lao tổ tuy nhiên thần thức bạc nhược yếu kém, nhưng mà hắn nhưng có cảm giác nhẹ cảm, đặc biệt là loại này cảm giác khó hiểu đã không phải là một lần hiện ra, lúc trước lần kia chính là đạt được vẫn tinh tiễn thời điểm, chẳng lẽ lại nơi đây sẽ có sạ nhật thần cung hiện ra? Diệp Vân trong lòng có chút mong đợi, nếu là có sạ nhập thần cung lời nói, vẫn tinh tiễn mới có thể phát huy ra huy lực chân chính. Bằng không mà nói, giờ phút này vẫn tinh tiến tại Diệp Vân trong tay, căn bản triển khai không ra vạn trong một trong uy lực. Chẳng lẽ Sạ Nhật thần cung? Diệp Vân vẫn còn là nhịn không được hỏi. "Tiểu tử ngươi suy nghĩ nhiều, Sạ Nhật thần cung gì các loại uy lực, làm sao có thể sẽ ở cái này bí tàng chính giữa?" Huống hồ ta mơ hồ có chi nhớ, Sạ Nhật thần cung cũng không có mất đi, thật giống như ta trước kia đem nó phong ấn tại một chỗ, nếu là có thể thần hồn toàn bộ trở về, chắc hẳn ta liền cũng có thể đủ tìm được Sạ thần cung hạ xuống." Kiếm đạo lao tổ sửng suốt một chút, lập tức vừa cười vừa nói, "Diệp Vân cười ha ha, nói, lao đầu ngươi cái này thần hồn rõ là phiền toái." Năm đó ngươi đắc tội cái dạng gì tồn tại, rõ ràng đem nhục thể của ngươi bị phá hủy, còn đem thần hồn chia ra làm ba phong ấn, nếu không phải gặp được ta, thần hồn của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Kiếm đạo Lao tổ đã trầm mặc một lát, nói, lúc trước ta cảm thấy là yêu tộc đại năng Hỏa Liệt đem ta phong ấn, hiện tại xem ra chỉ sợ không phải. Hỏa Liệt tuy nhiên thực lực siêu cường, nhưng mà muốn đem thần hồn của ta chia làm ba phần phong ấn cũng không phải hắn có thể làm được đấy. Sở dĩ trong trí nhớ của ta có hắn tồn tại, chắc là ta đây đạo thần hồn trước kia đã từng đoạt xá qua một cỗ thân thể, cùng Hỏa Liệt tranh đấu, cuối cùng thất bại mới bị hắn phong ấn tại tấn Quốc Thiên kiếm tông trong núi nếu không phải gặp được ngươi, mặt khác hai đạo thần hồn ta không biết, nhưng mà đạo này thần hồn có lẽ kiên trì không đến trăm năm rồi. Kiếm đạo lao tổ trong tiếng nói tràn đầy bất đắc dĩ, có chút thảm đạo. Diệp vân mỉm cười, tiếng nói vang vang, lão đầu ngươi cứ yên tâm, mặt khác hai đạo thần hồn chúng ta nhất định sẽ tìm được. trăm năm thời gian, đầy đủ ta tu luyện tới thánh nhân cảnh giới, dùng tư chất của ta cùng nội tình, một khi tu luyện thành thánh nhân, phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc, không người nào có thể địch. Kiếm đạo lao tổ hạc hạ cười cười, nói, tiểu tử ngươi giờ phút này mới kim đang cảnh lục trọng, còn không có vượt qua lôi tiếp lại còn nói chính mình trăm năm ở trong liền có thể đủ tu luyện tới thánh nhân cảnh giới ngươi có biết tu luyện tối tiên tâm pháp khó khăn được nào mỗi một lần thăng cấp đều cực kỳ khó khăn không nói đến thánh nhân chính là nguyên anh cũng không phải dễ dàng như vậy làm được diệp vân long mày trao lên nói này này lao đầu trước ngươi cũng không phải là nói như vậy ngươi nói nguyên anh cảnh tính là cái gì miễn là nghe lời ngươi tại chỉ điểm của ngươi phía dưới cũng có thể đơn giản đạt thành hiện tại làm sao đổi tính rồi hả kiếm đạo lao tổ nói lao tử lúc trước không biết ngươi tu luyện tối tiên tâm pháp như thế khó khăn cũng không biết thân thể ngươi rõ ràng mạnh mẽ như vậy hung hãn Phải biết rằng thân thể càng là mạnh mẽ, tu luyện tối tiên tâm pháp đối với linh hồn yêu cầu liền càng cao, theo tu vi tăng lên, mỗi một lần thăng cấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Nguyên anh cảnh kỳ thật vẫn còn dễ dàng, miễn là ngươi dốc lòng tu luyện, không dùng được 2 năm liền có thể đủ đột phá. Chỉ là muốn muốn tu luyện tới nguyên anh cảnh ngũ trọng, sau đó một lần hành động trèo lên đỉnh, chút bỏ phàm thành tiên, nhưng là cực kỳ khó khăn. Diệp Vân nhún nhún vai, nói, cái kia trước mặc kệ, chờ ta phá đan sinh anh, chắc hẳn tại đại tần đế quốc coi như là đã có hoàn toàn đặt chân gốc dễ, đến lúc đó muốn giúp ngươi tìm kiếm thần hồn, vậy dễ dàng nhiều hơn đúng rồi, ta nhớ được ngươi đã nói, đạo thứ hai thần hồn hình như là tại đại tần đế quốc hoàng thất chính giữa, có phải thế không? kiếm đạo lao tổ trầm ngâm một lát, nói, lúc trước trí nhớ của ta chính giữa hình như là như vậy, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, ta mơ hồ phát hiện được ta trí nhớ dường như xuất hiện độ lệch, hiện tại cũng không thể đủ như vậy chắc chắc, có lẽ tại hoàng thất chính giữa, có lẽ không ở. Diệp vân không khỏi lืm mắt, nói, lao đầu lời này của ngươi nói tương đương chưa nói a? kiếm đạo lao tổ cười ha ha, nói, đây không phải tùy ý trò chuyện hai câu sao? bất quá ta khả năng khẳng định là, cái mảnh này trong không gian có đồ đạc của ta. Cái loại này không hiểu cảm giác càng phát ra mãnh liệt đứng lên. Diệp Vân thở sâu, đưa mắt chung quanh, thân thức đã sớm tản ra, bao phủ khắp nơi trăm trượng phạm vi. Thân thức một luồng sóng tràn ra, không gian pháp tất chấn động từ bốn phương tám hướng truyền đến, rõ ràng ánh vào Diệp Vân trong góc. Đột nhiên, Diệp Vân nhíu mày, trong mắt nhất đạo tinh mang lóe lên qua, hắn hung hăng nhìn chằm chằm vào phía trước ước chừng không đến 30 trượng địa phương. Chỉ thấy cái kia một chỗ không gian rõ ràng xuất hiện một tia chấn động, tuy nhiên cực kỳ yếu ớt, nhưng lại bị Diệp Vân nhạy cảm đó bắt được. Cái này một tia chấn động trong nháy mắt tiêu tan nếu không phải Diệp Vân đối với không gian pháp tắc cùng băng hệ pháp tắc có sâu đậm lý giải như vậy mặc dù hắn thần thức tản ra bao phủ trăm trượng cũng có thể có thể tìm kiếm không đến Diệp Vân thân hình chợt lói lên rơi vào cái kia một chỗ chấn động phía dưới thật mãnh liệt cảm giác chính là tại đây phụ cận kiếm đạo lao tổ thanh âm vang lên đứng ở chấn động phía dưới cảm giác càng phát ra mấy liệt có lẽ chính là chỗ này đợi lần tiếp theo chấn động hiện ra chúng ta liền có thể đủ tìm ra Diệp Vân chậm rãi nói ra ánh mắt lại đứng tại không gian chính giữa không chút sức mẻ thời gian chậm rãi đi tới trọn vẹn sau một nén nhang không gian lại là có chút rung động Dường như rung động bản khuyết tán mở ra, chợt lại trong nháy mắt tiêu tan, không hề tung tích. Diệp Vân trên mặt nhưng là lộ ra nụ cười. Hóa ra ở chỗ này, nhưng thật ra có chút không ở đây. Ở nơi nào? Ta chỉ là cảm nhận được chấn động, lại không tìm ra chỗ. Kiếm đạo lao tổ thần thức thông qua Diệp Vân khuyết tán, nhưng không có phát hiện Diệp Vân nói địa phương. Diệp Vân mỉm cười, tay phải nhẹ dơ lên dựng lên, chỉ thấy trên đầu ngón tay quang ảnh lóe lên, một đạo lôi quang dường như từ trong cơ thể hắn bắn ra lao đến, mang đến đủ ồ thanh âm. 3. Diệp Vân nhẹ nhàng một điểm, lôi quang điểm tại trong không gian. Trong một chớp mắt, lôi quang manh liệt bắn dường như một cái nhỏ thái dương bản chói mắt, cái kia nguyên bản bình thản không, có gì lạ không gian rõ ràng bắn ra ra vạn đạo hạ quang. Cùng lúc đó, cung bạo hàn ý, so với trước cường đại hơn gấp trăm lần hàn ý tràn lên lao đến, dường như tìm được chỗ tháo nước hồng thủy, xông thẳng mà đến. Nhanh chóng văn bắt giới bảy ra khi còn sống không có duyên với con gái, hiện thân linh đường pháp sẽ liệt vào heo người nhà thành viên, khóc giống cầu bắt giới bảy ra tha thứ. Kết hôn ngay hôm đó, không có 8800 nguyên tân nương không dưới xe, kết quả chú nổi giận đối với tân nương quyền đấm đá, xem hết video sau lại có người vỗ tay bảo hay.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 Cái này cổ hàn ý so với phía trước đến mạnh gấp trăm lần, coi như là tại phủ đồ băng tháp mặt khác mấy tầng trong hàn ý cũng không cách nào cùng đạo này so sánh với, cho dù là băng chủ hàn ý cũng không đủ dùng có thể so sánh, đây mới thực sự là cường hàn đến vô cùng băng hàn, có thể đông lại thiên địa băng hàn. Đạo này hàn ý cường đại đến còn không có va chạm vào Diệp Vân liền biết không cách nào đối kháng, trong đó băng hàn đã vượt qua hắn đủ khả năng thừa nhận phạm vi. Diệp Vân thở sâu, thân hình lóe lên vội vàng lui về phía sau, chính là dùng nhục thể của hắn bị cái này hàn ý đụng vào không chết cũng sẽ trọng thương. Nhưng mà cái này băng hàn ý bực nào tốc độ muốn hoàn toàn tránh đi nhưng là khó càng thêm khó không gian hủy diệt mang đến năng lượng vốn là cường hãn vô cùng hạt khí trùng kích mà đến tốc độ nhanh đến mức tận cùng Diệp Vân phản ứng kịp thời ngay tại chỗ lăn một vòng hàng khí sượt thân thể của hắn đi tới Diệp Vân chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh lạnh như băng cả người tựa hồ bị đóng băng một loại không cách nào nhúc đích chẳng qua bị hàn ý lao thoáng cái liền cả người hầu như đông cứng nếu là bị hàn khí trung tâm đánh trúng sẽ như thế nào Diệp Vân không dám tưởng tượng Diệp Vân chân khí trong cơ thể vận hành đem hầu như đông cứng cơ thể hàn ý số tán trong nội tâm không khỏi có chút nghĩ mà sợ phù đồ băng thắp thật không phải là ai cũng có thể đi vào hơi không cẩn thận rất có thể sẽ bỏ mình linh hồn tiêu tan diệp vân ánh mắt nhìn hướng xa xa đó là hắc tu thượng nhân bọn hắn tiến về trước phương hướng trong nội tâm đột nhiên khẽ động nếu như là cố hẳn khí kia phun đến trên người bọn họ lại có bao nhiêu người có thể thừa nhận được đây chỉ sợ ngoại trừ hắc tu thượng nhân mấy người cao thủ bên ngoài những người khác đều sẽ bị đóng băng trong nháy mắt bỏ mình linh hồn tiêu tan ngay tại diệp vân tâm niệm hơi đổi thời điểm xa xa chuyển đến thê lương thiếu hô diệp vân dương mắt nhìn lên chỉ thấy nơi xa hư không đột nhiên co rụt lại lập tức nước vỡ mở ra Từng đạo hàn khí phún dũng lao đến, trên không trung như băng long tung hành. Diệp Vân cũng không có làm ra phản ứng, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh cái kia chỗ phun ra hàn ý không gian, nơi đây rõ ràng là hắn và kiếm đạo lao tổ có đặc thù cảm giác địa phương. Đặc biệt là cùng kiếm đạo lao tổ có quan hệ, mới có thể vạch trần không gian, dòng nước lạnh trào lên. Như vậy hắc tu thượng nhân bọn hắn lại gặp được cái gì? Vì cái gì cũng có dòng nước lạnh trào lên như dòng, hơn nữa so với Diệp Vân trước người còn cường hãn hơn rất nhiều lần, băng long như trụ xa xa không trung băng long tung hành mỗi một cái đều có mấy người ôm hết như vậy trắng tiệt băng long cũng không phải xông thẳng lên trời mà là quanh quẩn trên không trung trùng kích băng long phía dưới thê lương tiếng hô nổi lên bốn phía đoán chừng có thật nhiều tu sĩ bị băng long phong ấn đánh thành mảnh vỡ tốt xuất sinh chỉ nghe được một tiếng gầm lên như sấm sét nổ vang lập tức bầu trời xa xăm trong một đạo đen nhánh tấm lửa hiện ra đột nhiên vừa chuyển đen nhánh tấm lụa hóa thành đầy trời bóng roi đem những băng long kia đều đánh nát ầm ầm rung động dưới ánh mặt trời băng quang lánh diệp vân đồng tử co lại Hắn rõ là không thể tưởng được Hắc Tu Thượng Nhân Huyền Nguyên Ma Tiên rõ ràng uy lực cường hãn đến loại tình trạng này, một chiêu này công kích quả thực vượt quá tưởng tượng. Mấy chục cái băng long rõ ràng bị một roi đánh thành mảnh vỡ, điều này cần bực nào tu vi? Cái này Hắc Tu Thượng Nhân tất nhiên là Ma Tộc hậu duệ, bằng không mà nói dùng tu vi của hắn quả quyết không cách nào phát huy ra Huyền Nguyên Ma Tiên uy lực. Vừa rồi cái này một roi uy lực đã đã vượt qua Nguyên Anh Cảnh Đỉnh Phong có thể đánh ra lực lượng. Kiếm đạo lao tổ thanh âm vang lên. Diệp Vân trong mày, nếu như là Hắc Tu Thượng Nhân dường như thứ này thực lực, hơn nữa không hề cố kỵ đem Huyền Nguyên Ma Tiên lộ ra, điều này nói rõ trong lòng của hắn không có sợ hãi hoặc là không quan tâm. Nếu như là yên tâm có chỗ dựa chắc lời nói cái kia thì phiền thoái. Rất có thể đại lục ở bên trên còn có rất nhiều ma tộc hậu duệ tồn tại. Một khi hiện ra hậu quả thiết tưởng không chịu đổi. Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy lúc trước trong trí nhớ hòa liệt, hẳn không phải là yêu tộc đại năng, mà là ma tộc hậu duệ, càng có thể là ẩn nấp tại yêu tộc, tu luyện nghìn năm ma tộc hậu duệ. Nếu không ta cảm thấy dùng thực lực của ta muốn phong ấn thần hồn của ta nhưng là rất khó làm được. Kiếm đạo lao tổ chầm rãi nói ra. Diệp vân hiếu kỳ hỏi, lão đầu, ngươi trước kia rút cuộc là cái gì thực lực? Ta cuối cùng cảm thấy tu vi của ngươi tại phía xa nguyên anh cảnh đỉnh phong phía trên rất có thể tại thánh nhân trong cũng là không tồi tồn tại. Kiếm đạo lao tổ khẽ giật mình, nói, trong trí nhớ của ta không có phương diện này tin tức, ta cũng không biết đến cùng cái dạng gì tu vi. Nhưng mà ta mơ hồ cảm thấy nguyên anh cảnh đỉnh phong cũng không coi vào đâu, chắc hẳn ta trước kia tu vi cũng hẳn là địa tiên cảnh thánh nhân a. Diệp vân trong đầu nhớ tới ngày đó kiếm đạo lao tổ hiện hóa thân hình bộ dáng, một người mặc màu đen quần áo thiếu niên, mang theo một cỗ tà ý cái này chính là kiếm đạo lao tổ chính thức bộ dáng sao? Lao đầu, ta cảm thấy tính cách của ngươi có vấn đề. Ngày đó ngươi hiện hóa ra ngoài rõ ràng là một cái tà tính thiếu niên, nhưng mà ngươi nói chuyện nói chuyện phiếm lại lao thành cực kỳ, cùng ngoại hình của ngươi hoàn toàn bất đồng, có phải hay không, cái này một đám thần hồn trong chỉ có ngươi một bộ phận tính cách đây." Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi. "Ta làm sao biết? Có lẽ là à, hiện tại là quan trọng nhất không phải ta tính cách như thế nào, mà là như thế nào tìm ra cái mảnh này che giấu không gian, sau đó tiến đi xem một cái." Cái này dòng nước lạnh về sau, cái loại cảm giác này càng phát ra mấy liệt, ta cuối cùng cảm thấy bên trong này có đồ đạc của ta, hơn nữa rất trọng yếu." Kiếm đạo lao tổ hừ một tiếng, hung hăng nói ra. Diệp Vân lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng cái tia một chỗ tọa độ không gian, Hàn Ý phún dũng lao đến về sau, cuối cùng liền yếu đi xuống, đầu lưu lại một vết chường lớn chường quả đấm màu đen hư không, lại thật lâu sẽ không tự lành. Diệp Vân nhíu mày, trong lòng hơi đổi, lập tức một quyền đánh, đánh ra, Hàn Ý trào lên. Một quyền này của hắn trong lần chứa thuần khiết băng linh khí, rõ ràng cùng băng chủ liên quan đến, như vậy tự nhiên muốn trước dùng băng linh khí thăm dò thoáng cái. Hiu, U u. Một tiếng vang nhỏ, tay đấm lên phía dưới, băng linh khí rót vào trong đó, lại phát ra một tia lay động tiêu tan không còn, không có chút nào đáp lại. Diệp Vân Long mày trao lên, lại là hai quyền đánh ra, Băng Linh Khí lại lần nữa gióp vào trong đó. "Ý gì Nguyên? Băng Linh Khí không thể, ta đây hay dùng Lôi Linh Khí đánh vỡ ngươi." Diệp Vân trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, trong tay màu tím lôi điện lóe lên, mơ hồ có tiếng sấm quần quật mà đến. Diệp Vân một quyền đánh ra, cuồn bạo lôi đình ngay lập tức dựng lên, đánh vào cái kia đen nhánh không gian chính giữa. Nguyên "Long long." Trong một chớp mắt, lớn chừng quả đấm màu đen lôi thủng trong truyền đến lôi đình thấp tiêu thanh âm, phảng phất có quần quật lôi đình sẽ từ trong động tôn ra. "Chẳng qua" sau một lát Diệp Vân phát hiện cũng không có bất kỳ lôi đỉnh tuân ra, lôi linh khí rót vào trong đó sau giống nhau tiêu tan vô tung. Ta cũng là không tin rồi, cái này màu đen lôi thủng trong đến cùng có đồ vật gì đó. Diệp Vân gầm lên một tiếng, song trưởng liên tục đánh ra. trong một chớp mắt chỉ thấy băng linh khí, lôi linh khí, hỏa linh khí, thậm chí còn có kiếm ý từ hắn trong lòng bàn tay trào lên lao đến, phóng tới cái kia đen nhanh lớn chừng quả đấm không gian lỗ nhỏ chính giữa. trước sau như một như vậy, tiếng sầm ủ ủ, điện quang lói lên, hỏa quang bắn ra bốn phía làm nổi bật băng quang mười phần. nhưng mà quang ảnh qua đi vẫn như cũ như trước không có bất kỳ biến hóa, chính là kiếm ý cũng không cách nào khiến nó nhận lấy nửa điểm tổn thương. Diệp Vân có chút sững sở, nếu có thể phát hiện cái này tọa độ không gian, theo lý mà nói không phải quá mức phiền toái mới có thể mở ra, độ khó có lẽ lúc trước tìm kiếm lên a, nếu như không có đặc thù cảm ứng, như vậy rất không dễ dàng tìm được mới phải. bất quá, Hát Tu Thượng Nhân bọn hắn lại là làm sao tìm được đến đây này? đột nhiên, Diệp Vân trong nội tâm như tia chớp vạch phá đêm tối. không gian, có lẽ lại thêm không gian pháp tắc cùng với khắc pháp tắc dung hợp, như vậy mới có thể mở ra cuối cùng bà cố Diệp Vân trên mặt lộ ra mỉm cười từng nói qua tuyệt không gặp lại Châu Tình chỉ. 21 năm qua đi, Chu Nhân nhả ra như thế nói, hai người quan hệ mong muốn phá băng. Mẹ tổ tiên trôi qua sau từng lưu lại một dấu thực phát tại Đài Loan cung trong miếu, kết quả cầm lấy đi xét nghiệm phát hiện cái này lại là. Tín đồ đều sợ hãi kêu liên tục. Kỳ nữ Vương không sai. Xin Nam Hoa 2500 vạn bao nuôi dưỡng bữa tiệc ngồi lại trên khắp bạn hắn. Đại bác nhà hàng chỉ mặc bikini bạo nhũ mang thức ăn lên. Khoảng cách gần bên cạnh bàn phục vụ con mắt đều đã lo đầy đủ. Năm xe cigar, lần nhân viên phục vụ bị lên ngọn nguồn lộ ra ngoài. Phím tắt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 có gì gì tất ký hiệu bản quyền hai 2013 nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc vong ôn gì tật rẻ sượt vẽ quy một chương 643, đồng hành ps câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch ba linh nhi kim an vội vàng thét ra lệnh thiếu nữ không cần loạn giảng một cảnh giới cao thâm như vậy người nếu là cùng bọn hắn cùng nhau lời nói đến lúc đó thật đến đến sư tôn lời nói địa phương tìm tới món kia bảo vật chỉ sợ diệp vân ngay lập tức chính là sẽ đem bọn hắn chém giết nếu là kim an mình cũng liền thôi nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không thể để thiếu nữ nhận tổn thương gì bằng không mà nói hậu quả khó mà lường được có quan hệ gì à dù sao dọc theo con đường này nhiều nguy hiểm như vậy hai chúng ta cảnh giới thấp như vậy nếu quả thật chính là đi cực bắc xương lạnh chi địa lời nói chỉ sợ trên đường sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm đâu nhìn xem nam tử một mặt khẩn trương bộ dáng nàng lại toàn vẹn không thèm để ý đối diệp vân cười nói ta gọi là kim linh nếu như ngươi có hứng thú ta cũng có thể gọi ta kim linh nhi đương nhiên rồi tốt nhất vẫn là linh nhi cha nói qua dạng này sẽ rút ngắn người với người thân cận chúng chi tiền bối đi hướng cực bắc xương hàn chi địa chắc hẳn cũng là đi tìm ít đồ đi Diệp Vân nhìn xem nàng chậm rãi nói, làm sao ngươi biết ta đi xương hàng chi địa là tìm đồ? Ai nha, tiền bối đần qua a, đương nhiên là đoán a. Dù sao chúng ta ngay từ đầu cùng hai người kia dây dưa thời điểm, tiền bối không có xuất thủ, ngược lại là qua một hồi mới ra tay, cái này liền cho thấy tiền bối là đang đi đường thời điểm trùng hợp nhìn thấy chúng ta, mà lại tiền bối phương hướng, không phải liền là giống như chúng ta đều tại phương bắc sao? Cái này trừ đi Tu Di bảo tàng bên trong cực bắc xương lệnh chi địa bên trong có bảo vật tồn tại, lấy tiền bối cảnh giới lại có chỗ nào, có thể hấp dẫn đâu? Diệp Vân mỉm cười cũng không nói chuyện, ánh mắt lại là rơi vào một người khác trên thân, người kia nghe tới lời nói này, lại nhìn xem Diệp Vân như có điều suy nghĩ. Đồng nhiên, trong mắt của hắn tinh mang hiện lên, quay người liền muốn đi. Diệp Vân cười lạnh, nói, "Đi được không?" Kiếm mang lập loé, một cái to lớn đầu người rơi trên mặt đất, ù ù cục lăn qua khứ. "Giống giống, tiền bối vừa rồi thật sự là hù chết ta." Kim Linh Nhi dọa phải hai tay ôm đầu, kết quả tại phát hiện Diệp Vân mục tiêu cũng không phải mình thời điểm, thiếu nữ vô ngực á đuổi nói, "Linh Nhi thật đúng là may mắn, vừa rồi một kiếm kia vậy mà không có muốn Linh Nhi mà nhỏ." Tiền bối cử động này, là ý gì? Kim An khỏe miệng có giật, người trước mắt này như thế thị sát, tính tình chập chùng không chừng, cực kỳ nguy hiểm. Vừa rồi người kia hẳn là nào đó cái tông môn đệ tử đi, chắc hẳn cùng các ngươi có thủ, một mực cẩn nhận không phát, vừa mới nghe được chúng ta nói chuyện liền muốn rời khỏi. Nếu là hắn trốn đi ra ngoài, chỉ sợ đối hai người các ngươi sẽ có nguy hiểm cực lớn. Ta liền xuất thủ đem hắn chém giết, miễn cho lưu lại hậu họa. Diệp Vân Thản nhiên nói. Kim Linh Nhi vỗ tay nói, nguyên lai tiền bối là giúp chúng ta, tiêu liền đa tạ. Xem ra chúng ta về sau là người một nhà, ngươi nhưng muốn bảo vệ ta nha. Lấy ra. Nhìn đều không có nhìn thiếu nữa một chút. Diệp Vân âm thanh lạnh lùng nói. Lấy ra, Linh Nhi không có lấy tiền bối thứ gì nha." Kim Linh Nhi nghi ngờ gãi đầu, không giải khai miệng nói: "Đem ta ba khối tiên linh chi thạch cho ta." Diệp Vân sờ lên cằm, lộ ra hức cười nhìn xem tiểu nữ, chậm rãi nói: "Quỷ hẹn hỏi, quỷ hẹn hỏi." Gặp khó hai tay điểm ngực, Kim Linh Nhi tức giận nhìn xem Diệp Vân, đem linh thạch ném trở về. Diệp Vân mỉm cười, không nói thêm gì nữa. "Linh Nhi hay là phiền xuất tiền bối, nếu là tiền bối thực tình không muốn lời nói, vậy chúng ta liền tự động rời đi." Nhìn xem Diệp Vân đem 3 viên linh thạch thả lại trong ngực, Kim An cười làm lệnh nói: Chẳng lẽ tại cái này cực bắc xương lạnh chi địa có cái gì nhận không ra người đồ vật sao? Như vậy xấu hổ tại gặp nhau. liếc qua khuyên can mình Kim An, Diệp Vân thản nhiên nói. Cái này, nếu là tiền bối biết được, có thể thỉnh cầu tiền bối nên rời đi trước sao? Sư mội ta hai người chỉ muốn bảo toàn tính mệnh. Hai gối quỳ xuống đất, Kim An ngẩng đầu, kiên định nhìn xem Diệp Vân nói. Nói đi, nếu là ta cảm thấy không tệ, kia liền có thể cân nhắc. Nhìn xem Kim An trong mắt vẫn chưa có chập chờn bất định của rối, Diệp Vân tự nhiên là sẽ không tin tưởng hắn sẽ nói cái gì lời nói dối, nhưng cũng không có hứng thú đi nghe, chỉ là trở ngại tại cái này trong đội ngũ có lợi cho ẩn tàng thân phận của mình, cái này mới nhìn Kim An thản nhiên nói. Hiện tại Hỏa Long roi dù nhưng đã thành công nhận chủ, còn không thể tùy tâm sở dục trường khống, thể nội 27 kiện tượng phẩm tiên khí, từng bước từng bước đều không có luyện hóa thu phục, hơn nữa còn có tùy thời mất đi khống chế phong hiểm, vì ức chế loại này phản vệ, Diệp Vân chỉ có thể trước chen vào tại cái này bên trong, thiếu nữ bất quá là thuận gió đẩy thuyền mà thôi bởi vì coi như thiếu nữ không nói mình cũng sẽ tùy ý tìm một chi đội ngũ tiến vào đến lúc đó tùy ý triển lộ mấy cái thủ đoạn tin tưởng liền sẽ không bị người hoài nghi mà làm muốn cùng tính đối đãi chúng ta là núi vàng cửa đệ tử gia sư từng tại trong đại lục du ngoạn thời điểm phát hiện một viên ghi chép có dâu di bảo dấu ngọc giản nhưng làm sao gia sư đã trèo lên vào địa tiên chi cảnh không thể đi tìm rất là tiếc hận cho nên mới để ta cùng núi vàng cửa đệ tử đi tìm bất quá tại cái này tu di bảo tàng bên trong liền cùng tiền bối gặp nhau nói xong kim an rất hiểu quy củ đem ngọc giản đưa cho Diệp vân không dám làm bất kỳ tay chân đợi cho Diệp Vân sau khi xem xong, lạnh lùng nói, tiếp tục lên đường đi. Cái, cái gì? Kinh ngạc nhìn Diệp Vân, phản phất không dám vững tin mình nghe được. Kim An cả kinh nói, dù nhưng đã biết mục đích của ngươi, nhưng điều này cùng ta có liên cắn gì? Ta đã thu ngươi sư muội Kim Linh Nhi ba cái tuyệt phẩm linh thạch, một đường này liền có ta hộ tống, không nói chuyện cũng nói xong, chỉ là đưa ngươi đưa đến cực bắc xương hàn chi địa, còn lại dễ dàng cho ta không quan hệ. Đến cho các ngươi trong ngọc giả nói, không hứng thú. Diệp Vân nhìn xem Kim An lộ ra cảm kích nhìn mình lúc, không khỏi thở dài, hiện tại thật đúng là mềm lòng. Bất quá mặc dù cũng là ra tại mục đích của mình chính là. Kim Linh Nhi lại là cực kỳ hưng phấn, thế mà ôm chặt lấy Diệp Vân cánh tay, nói: "Linh Nhi nhưng lại tại cái này bên trong tạ tạ tiền của nha." Ai nha nha, ta thế nhưng là ngay cả nữ sắc đều không đụng tới, thật đúng là đáng tương đâu." Nhìn xem ôm chặt lấy Diệp Vân thiếu nữ, Kiếm đạo lão tổ nói móc nói: "Ngươi hẳn phải biết, ta đối nàng không có hứng thú gì." Đáp lại Kiếm đạo lão tổ lời nói, Diệp Vân không khỏi nhíu mày lên, trong đầu hiện ra cái kia cũng gọi Linh Nhi nữ hải, yêu tộc huyết mạch thức tỉnh nữ hải. "Tốt tốt, đến miệng thịt mỡ ngươi không ăn, ngươi chuẩn bị cho hai ăn, muốn ta nói à, ngươi có thể" Giảng Kiếm Đạo lão tổ cười nói, muốn ta lúc còn trẻ cũng là người đương ngoại hiệu, Phong lưu kiếm khách đa tình kiếm, chật trượng, kia đoạn thời gian qua thật đúng là thoải mái, có kiếm, có rượu, có nữ nhân, say chết hoa mộng đơn nhà." Diệp Vân nhìn về phía Kim Linh Nhi, nữ hài lộ ra khẩn trương khuôn mặt, tiền bối, Linh Nhi trên mặt hẳn không có cái gì vật kỳ quái đi. Phần này thuần chân, mong rằng ngươi vĩnh viên bảo tồn đi. Câu nói này, Diệp Vân tự nhiên sẽ không hôn miệng nói ra, mà là chôn giấu ở trong lòng lần nữa đối đãi Kim Linh Nhi thời điểm, trong mắt như có ôn hiện lên. "A ah ha ha, kia ba người chúng ta liền trước tiến vào đi, lần này nhưng rốt cục khỏi phải bó tay bó chân." Đại hô tiểu khiếu chỉ huy sau lưng Kim An, ở người phía sau lộ ra cười khổ nhìn về phía Diệp Vân lúc. Diệp Vân đồng dạng ôm lấy Tiểu Dung, kiếm đạo lao tổ cảm thụ được ba người lúc nói chuyện tựa hồ có hữu nghị sinh ra, hữu nghị sao loại vật này luôn luôn như vậy khiến người mê mội. Đáng tiếc mình bây giờ lại là đã đụng chạm cùng đến. Đêm dài đằng đẵng, một đống tuổi khô bị Kim An ôm vào trong lực, đem nó ném xuống đất lúc. hỏa diễm đem nó nhóm lửa, trong đêm tối này, Diệp Vân trong lúc lơ đãng nhìn thấy bị ánh lửa tỏa ra sắc mặt đỏ bừng Kim Linh Nhi, trong đầu lại một lần hiện ra To Linh khuôn mặt. Kim An trong tay thêm ra ba khối thị tươi khối. Vậy gỗ sen cái dưới, thuần thục liền đặt ở trên lửa nướng. Nhìn thấy Diệp Vân nhìn mình lúc, Kim An lộ ra cười khổ, nói: "Linh Nhi luôn luôn không thích linh cốc linh thực, cho nên một mực vụng trộm yêu cầu ta cái này khi sư huynh vì nàng một người làm đơn giản một chút hung đồ ăn, không phải sao? Ta cái này thịt nướng kỹ xảo, đều nhanh là điệu tiên cảnh." "Hử, còn điệu tiên cảnh đâu? Rõ ràng nướng rất nhiều lần đều là tiêu, thật là ưa thích tại trên mặt mình tiếp vàng đâu." Trong tầm nhìn xem tại trong lửa nhảy nhót hỏa diễm, nghe tới Kim An lời nói thiếu nữ cười hì hì vỗ Người cô nàng này, cũng không biết ở trước mặt người ngoài chừa cho ta chút mặt mũi. Bật cười nhìn về phía Diệp Vân, Kim An ngượng ngùng nói, cô nàng này nói lung tung, ta cũng bất quá là có đôi khi nắm giữ không tốt hỏa hầu mà thôi, ha ha, đều là sai lầm. Tiền bối, nghe nói tại Tu Di bảo nút bên trong, nếu như là tại chính giữa địa vực lời nói, khả năng liền không nhìn thấy đẹp như vậy cảnh đêm. đem đồ vật đều thu thập sạch sẽ, Kim An nhìn xem Diệp Vân hoài niệm như nhìn về phía đêm buổi tối bầu trời, không khỏi cười nói, đúng vậy a, như vậy mỹ lệ cảnh tượng, thật là rất khó phải đâu. thở dài, Diệp Vân tuổi hồ không muốn thưởng thức, hai mắt nhắm lại, lặng lặng thưởng thức cái này tia quen thuộc kiên tĩnh. ai nha, không cho phép chạy.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 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa Tạ Các Đạo Hưu đã đọc truyện, quy một chương 644, U Minh đoạn Tuyệt. Không gian pháp tắc cũng không hiếm lạ, sở hữu tu luyện kim đan có chỗ thành tiểu tu sĩ đều có thể tương đối khá tìm hiểu, lợi dụng không gian pháp tắc. Nhưng mà không gian pháp tắc lại là rất khó tìm hiểu một đạo pháp tắc, bắt đầu dễ dàng, theo đi sâu vào liền càng phát ra khó khăn. Muốn có thể nhạy cảm tìm kiếm các loại không gian chấn động, cần phải cũng không phải tùy ý không gian pháp tắc, mà là thuần khiết pháp tắc. Pháp tắc càng là thuần khiết, như vậy liền càng có thể rõ ràng đó bắt được không gian chấn động rất hiển nhiên, Diệp Vân liền tu luyện ra so sánh thuần khiết không gian pháp tắc. Đối với không gian chấn động, chính là Nguyên Anh cảnh hậu kỳ lão tổ cũng so ra kèm hắn, thậm chí tại ở phương diện khác, có thể nói là địa tiên cảnh dưới đệ nhất. Cái này là Diệp Vân ưu thế, có được thuần khiết pháp tắc. Diệp Vân đi đến một bước, ánh mắt rơi vào đen nhánh không gian lỗ thủng ở bên trong, ánh mắt hắn có chút yếu lại, lập tức một đạo thần niệm tràn ra bên ngoài cơ thể, hội tụ thành luồng, rót vào đen nhánh lỗ thủng chính giữa. Đạo này thần niệm chính là Diệp Vân dung hợp không gian pháp tắc hệ pháp tắc, trong lòng của hắn khẳng định, như vậy liền có thể đủ mở ra cái này có thể là cuối cùng bảo tàng. Diệp Vân đưa tay một điểm chân khí thuận theo rốt vào, giang giác. chỉ nghe được một tiếng văng nhỏ, cái kia hơi nhỏ không gian lôi thủng trong dây lát một đạo hắc mang mãnh liệt bắn lao đến, nhanh chóng vô cùng, màu đen ánh sáng vừa mới lao ra lôi thủng rồi đột nhiên khuyết tán mở ra, hóa thành một trường nước sơn hắc thiên màn, đem Diệp Vân bao phủ trong đó, đen nhánh một mảnh, màn trời rủ xuống đem Diệp Vân bao phủ trong đó. Tại mất đi ánh mắt một thoáng Diệp Vân thấy được phương xa đồng dạng to lớn màn trời rủ xuống, bao phủ khắp nơi, không thể tưởng được bọn hắn cũng có thể mở ra, rõ là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vân khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng. Hát tu thượng nhân bọn hắn dù sao vẫn là nguyên anh cảnh đỉnh phong cao thủ, đối với pháp tắc lĩnh ngộ cũng có chỗ độc đáo. Có lẽ không giống ngươi như vậy có thể lĩnh ngộ ra thuần khiết không gian pháp tắc, nhưng mà cũng có những phương pháp khác tiến vào. Chẳng có gì lạ. Kiếm đạo lao tổ nhàn nhạt nói ra. Thế nhưng là cái này màu đen không gian lỗ thùng bên trong cất giấu cùng ngươi liên quan đến bảo vật. Nếu là bọn họ cũng tiến vào tranh đoạt đứng lên sẽ phiền toái rất nhiều. Diệp Vân lông mày trao lên. Có nhiều thứ nhưng đều là đã định trước đấy, cũng không phải ngươi cảm thấy có thể có được liền có thể lấy được. Cái này bí tàng tồn tại mấy nghìn năm, vì cái gì lúc trước cũng không có người có thể đem bí tàng hoàn toàn đập mốc. Hoàn toàn mở ra, cũng không phải tiền nhân tu vi cảnh giới cùng trí tuệ không bằng chúng ta, mà là số mệnh. Cái này dưới trời đất, số mệnh mới là mạnh nhất tồn tại. Chỉ cần có được mạnh mẽ số mệnh, như vậy tất cả đều trở nên cực kỳ đơn giản. Kiếm đạo lao tổ trầm rãi nói ra. Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất, có chút hiểu được. Số mệnh lời nói vốn là lạ lùng, hư vô mờ mịt. Nhưng mà, nếu như ngươi nói cái này trong trời đất không tồn tại số mệnh, thực sự không hẳn vậy. Có chút tu sĩ, thiên phú cực cao, xuất thân hào hoa phú quý, có được vô cùng vô tận tu luyện tài nguyên cùng thượng thừa tu luyện công pháp, nhưng lại nhiều lần chết non cũng không thể đủ phát triển, mà có chút tu sĩ, xuất thân hèn mọn, tư chất bình thường, không có bất kỳ tu luyện tài nguyên, trải qua sinh tử lại trùng quy có thể còn sống xuống, nhiều lần lấy được kỳ ngộ, cuối cùng đốn ngộ, một bước lên trời, trở thành ở giữa thiên địa ít ỏi tồn tại. Từ xưa đến nay, loại này ví dụ nhìn mãi quen mắt, cũng không hiếm lạ. Vì cái gì có thể như thế? Ngươi nhưng là nói không rõ đạo không rõ, chỉ có thể dùng được số mệnh để giải thích. Giống như Di Vân, đến từ bên cạnh rất thị trấn nhỏ, xuất thân hèn mọn, tại thiên kiếm tông bên trong trải qua ba năm mà yên lặng vô danh, lại bởi vì một lần vô tình đạt được tiên ma chi tâm coi trọng, cải biến tư chất. Từ giờ về sau một bước lên trời, ngắn ngủn 2, 3 năm bên trong liền tu luyện tới Kim Đan cảnh lục trọng tình trạng, hơn nữa còn không phải bình thường Kim Đan, là có thể đủ cùng Nguyên Anh cảnh chống lại Kim Đan tu sĩ, cái này nếu như nói ra rất có thể sẽ bị vô số người dẫn. Mỉm cười đáp phán, kỳ thật nhưng là chính thức tồn tại. Cái này chính là số mệnh, trời giáng số mệnh. Từ một phương diện khác mà nói, Diệp Vân cũng có thể nói là nào đó trình độ trên tiên tuyển con trai, chẳng qua cái kia tiên ma chi tâm chính ta không biết, cũng không biết là thiên địa chính khí biến thành, vẫn còn là ma giới ma nguyên trô ngưng tụ. Nước sơn hấp thiên màn như trước ba phủ, bốn phía đưa tay không thấy được ngón. Phản phất là đến từ Thâm Nguyên, đến từ Viễn Cổ đèn nhánh bao phủ thiên địa, thậm chí ngay cả thời gian trôi qua đều không thể phát hiện. Diệp Vân thở sâu, lại phát hiện màn trời phía dưới liền linh khí đều tiêu tan vô tung vô ảnh, không dư thừa nửa điểm. Không có linh khí, không có lúc thức, cái mảnh này màn trời như thế quỷ dị, dường như vĩnh viễn đều không có phần cuối, như thế nào mới có thể phá vỡ? Diệp Vân mơ hồ tính toán thời gian, có lẽ là một canh giờ, có lẽ là nửa canh giờ, lại có lẽ là nửa ngày, cũng có thể có thể là một ngày. Hắn phát hiện thời trôi qua đã đặc biệt không rõ ràng, không có cách nào hoàn toàn cảm ứng. Lao tổ cái mảnh này màn trời ngươi có ý kiến gì không kiếm đạo lao tổ không có trả lời ngay dường như tại cảm ứng đến cái gì qua hồi lâu mới chậm rãi nói ra không có linh khí lục thức đoạn tuyệt liền thân thức cũng không cách nào tràn ra trái lại rất kỳ quái có chút giống đã từng ta dường như trải qua một cái trận pháp cái gì trận pháp diệp vân hiếu kỳ hỏi u minh đoạn tuyệt trận chính là yêu tộc u minh chi chủ trận pháp chỉ có u minh yêu tộc mới có thể tìm hiểu tu luyện cũng là sẽ đem lục thức đoạn tuyệt linh khí cất trở ở đây trong trận pháp chỉ có thể đủ dựa vào thân thể chiến đấu không có phương pháp kiếm đạo lao tổ nói Diệp Vân thở sâu, nói: "Đây không phải băng chủ chi mộ sao? Tại sao lại có U Minh đoạn tuyệt trận tồn tại? Yêu tộc cùng nhân tộc đều ở đây cái mộ táng chính giữa, khó tránh cũng quá kỳ quái một ít." Kiếm đạo lao tổ trầm ngâm, lập tức nói: "Cũng không kỳ quái, cái này bí táng có thể là vài ngàn năm trước hiện ra, lúc ấy yêu tộc tuy nhiên lâm vào ngủ say nhưng vẫn là trên đại lục cần hiện, băng chủ cùng U Minh chi chủ hậu duệ liên thủ bố trí cái này bí táng cũng nói không được. Bất quá cái này rõ là U Minh đoạn tuyệt trận lời nói, đối với ngươi mà nói ngược lại là một chuyện tốt." Diệp Vân bực nào thông minh, trong nháy mắt rõ ràng kiếm đạo lao tổ theo như lời chuyện tốt đối với chỉ cái gì. Hắn tu luyện Thối Tiên Tâm Pháp, vốn sẽ phải nội ngoại đều tu. Chân khí của hắn tràn đầy, chất lượng cực cao, hơn xa bình thường Kim Dan Cảnh Cao Thủ, thậm chí ngay cả một ít Nguyên Anh Cảnh sơ kỳ Lão Tổ cũng không cách nào cùng hắn chống lại. Mà Diệp Vân thân thể nhưng là càng mạnh hơn nữa, hắn giờ phút này thân thể cùng linh hồn cường độ chính là Nguyên Anh Cảnh tứ trọng ngũ trọng Lão Tổ cũng không nhất định có thể so với hắn. Tại đây vùng trời màn bao phủ u minh đoạn tuyệt trong trận, cái kia càng là như cá gặp nước. Quan trọng nhất là, dù là Hát Tu Thượng Nhân loại này tu vi cao tuyệt đến Nguyên Anh Cảnh đỉnh phong, nhưng cũng là cảnh giới của hắn, mà không phải của hắn thân thể núi thể của hắn cũng không nhất định có thể so với Diệp Vân cường hắn hơn, thân thể tu luyện tương đối cảnh giới tu luyện mà nói muốn phiền toái rất nhiều, cũng muốn nỗ lực nhiều hơn, đặc biệt là cái loại này sâu tận xương tuỷ thống khổ cùng khó khăn, cũng không phải bình thường người có thể chịu đựng được. Ở. Như thế nào mới có thể đi ra cái mảnh này U minh đoạn tuyệt trận? Diệp Vân lạnh giọng hỏi. Nếu như là U minh đoạn tuyệt trận lời nói, đó là đi ra không được đấy, hoặc là tìm được mắt trận phá giải, hoặc là chấm dứt mạnh lực lượng đánh vỡ, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Kiếm đạo lao tổ nhàn nhạt, nhạt nói ra, trong giọng nói của hắn trái lại không có mảy may lo lắng, đối với Diệp Vân xem ra vô cùng có tin tưởng. Ngược lại là Diệp Vân có chút khó hiểu, hắn tuy nhiên biết mình thân thể mạnh mẽ, nhưng mà Hắc tu thượng nhân bên kia dù sao có mấy trăm người, ai biết trong bọn họ có hay không thân thể đồng dạng cường hãn cao thủ, thậm chí Hắc tu thượng nhân chính là ma tộc hậu duệ, ma tộc càng là có thân thể cường hãn lấy sưng, vạn nhất chống lại, thắng bại khó liệu. Đây thật là ưu minh đoạn tuyệt trận, bên trong chân khí bị phong ấn, nguyên lực bị cấm, trừ phi dùng cao tuyệt lực lượng đánh vỡ trận pháp, mới có thể khôi phục. Bằng không mà nói, liền trung thực dùng thân thể tại trong trận đi chiến đấu. Kiếm đạo lão tổ tiếng nói như trước, lại tựa hồ như mang theo mỉm cười. Lão tổ, người có biện pháp Diệp Vân bắt được cái kia mỉm cười. Kiếm đạo lão tổ hạc hạc cười cười, nói: "Kỳ thật cũng đơn giản, tuy nhiên lục thức đoạt tuyệt, linh khí không sinh, nhưng mà ta lại có thể cảm giác được cái kia một đám thuộc về đồ đạc của ta." "Vật gì?" Diệp Vân trong nội tâm khái động, gấp giọng hỏi. Kiếm đạo lão tổ đông nhiên thở sâu, bình thản ngữ khí khẽ run lên, rất trọng yếu, trọng yếu phi thường, tựa hồ là đối với ta có thật lớn chỗ tốt bảo vật, thậm chí, có lẽ là ta trong đó một đám thần hồn. Một đám thần hồn? Diệp Vân trong mắt tinh mang mãnh liệt bán, ngây người tại chỗ. Hoa Kim cảnh cáo nhân loại không cần lên mặt trăng. Đừng nói mò hắn là cái kiên định ngoài hành tinh di dân người ủng hộ lâm trí linh cùng phú hào tiệc tối hăng hái ca nhiệt vũ cuối cùng biết rõ lâm trí linh tại sao đỏ lên hợp tác lưu đức hoa gặp may bởi vì một câu nói gả hạo nam ca đẹp đến trịnh ý kiện không cần còn cái cũng lấy nàng thế giới 20 lớn cấm truyền bá điện ảnh xem qua đều là eo mập gan lớn người ngươi xem qua mấy cái phím tắt chương trước trở về mục lục gia nhập phiếu tên sách để cử quyển sách trở về trang sách trước sau phím tắt trở về đỉnh tạ Tà tàng thừa đem quyển sách thêm vào kho chuyện trương thiết sai lầm ấn vào đây cử báo trọng yếu thanh minh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 Kiếm đạo lao tổ tựa hồ nhìn ra Diệp Vân tâm cảnh, không khỏi cười nhạt nói, cái này là làm sao vậy? Ta thế nhưng là rất ít gặp đến ngươi cái tên này như vậy thư giãn. Không có gì, ngươi nhất định là nhìn lầm. Thu Liễm nụ cười trên mặt, Diệp Vân ho khan một tiếng. Ha ha, nếu là có có thể nói, ta cũng là hy vọng nhìn lầm. Bất quá ta người này mặc dù lão, nhưng nhìn người vẫn là không sẽ sai lầm. Kiếm đạo lao tổ cười ha ha nói, tình cảnh hiện tại, ta nếu là một bước đi sai, hiện tại khổ tu lửa linh khí sẽ hay không như vậy tiêu tán đâu. Thở dài, Diệp Vân trợn mắt nhìn lên trên bầu trời lóe lên lóe lên, lên lượng tinh chậm rãi nói. Nó như thế nào đây, tóm lại ngươi yên tâm đi, con kia tiểu trên thân rồng hỏa độc nếu như mượn nhờ cực Bắc xương hàn chi điệu bên trong chí bảo, hẳn là có thể để ngươi lợi dụng tuyệt phẩm tiên khí thanh trừ thể nội hỏa độc. Kiếm đạo lao tổ sững sốt một chút, chậm rãi nói, kỳ thật trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc, bất quá cũng chỉ có thể như thế nói đến. Diệp Vân mặc dù đánh bại Hỏa Mãng, đạt được bảo vật, nhưng là Hỏa Mãng phát ra độc chứng để hắn bị thương, thể nội hỏa độc dâng lên, chính là lấy hắn đối lựa linh khí lý giải đều không thể hoàn toàn luyện hóa tiêu tán, nếu như không thêm vào dẫn đạo, hoặc là luyện hóa lời nói, rất có thể sẽ gây nên phiền phức rất lớn. Ta thực lực bây giờ hẳn là chỉ là miễn cưỡng giết chết Nguyên Anh Cảnh Tam trọng người đi. Diệp Vân nhìn xem hai tay của mình, một chỗ rũn động chất lỏng màu đen, để khí không ngăn chặn, linh lực cũng không thể như thời kỳ toàn thịnh như vậy tùy ý phong thích. Hòa độc nguyên bản chỉ có một điểm, Diệp Vân cũng không để ý, chỉ là lúc trước xuất thủ đem hai người chém giết về sau, Diệp Vân thế mà phát hiện, theo chân khí vận chuyển, hỏa độc thế mà khuyết tán ra đến, đến giờ phút này đã như thế trong mắt. Lấy tu vi hiện tại nếu là gặp được Nguyên Anh Cảnh tứ trọng trở lên cao thủ, cơ hội không có khả năng chiến thắng. Ngược lại còn đúng làm miệng mai đâu, rõ ràng là nghĩ phải trở nên mạnh hơn, lại không nghĩ rằng xuất hiện cái này chờ ngoài ý muốn chẳng lẽ đây chính là thiên đạo trong luân hồi công bằng sao? đạt được cái gì, liền muốn mất đi cái gì. Diệp Vân Tử cười nhạo nói, người đã bỏ đi sao? Kiếm Đạo lao tổ trầm mặc một lát, trầm rãi nói, từ bỏ. Không, ta chưa hề nghĩ tới. Nếu là ngày này không để ta tu hành, vậy ta liền dẫm qua ngày này. Nếu là đất này muốn áp chế tiềm lực của ta, vậy ta liền đạp nát cái này đại điện Trong mắt thất lạc tiêu hết, vừa rồi đổi phế biến mất từ trong vô hình. Diệp Vân một câu nói đơn giản, đem ý nghĩ trong lòng hoàn toàn biểu đạt ra. Ha ha, đây mới là ta biết tiểu tử kia, không sai không sai. Nhìn xem Diệp Vân một lần nữa giấy lên đấu trí, Kiếm đạo lão tổ cười to nói: "Mình sợ nhất chính là Diệp Vân cứ thế từ bỏ, hiện tại xem ra Kiếm đạo lão tổ cảm thấy mình lo lắng hoàn toàn nhiều hơn." Diệp Vân có tự tin mãnh liệt, coi như tương lai thiên địa này đều không thích hợp tu đạo, cũng vô pháp đoạn tuyệt quyết tâm của hắn. Bất quá ngươi cũng nên thỏa mãn, ngươi nghĩ một hồi, từ xưa đến nay, có thể lấy kim đang cảnh tu vi vượt cấp giết nguyên anh cảnh tu sĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi giờ phút này bất quá là bị hỏa đạo chế, tin tưởng lão phu, định sẽ vì ngươi mang tới cái này hàn chí bảo." Kiếm đạo lão tổ cười nhìn về phía Diệp Vân, Linh hồn chi lực của hắn mặc dù coi như yếu kém, nhưng cũng là có thể làm được hù dọa những cái kia không biết chân tình ra hỏa. tỉ như con kia tuyệt phẩm tiên khí khí linh, liền bị của mình kiếm đạo ý chí cho hù dọa. Tiểu tử, nhớ được ta đã từng hỏi qua ngươi, nguyện vọng của ngươi ra sao sao? Quen thuộc cảnh đêm, kiếm đạo lao tổ cũng theo Diệp Vân ánh mắt chậm rãi nhìn lại, không khỏi nặng nề tâm linh gông xiềng khẽ buông lỏng, mở miệng cười hỏi. Nguyện vọng? Ta tu hành nguyện vọng bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa a. Ta hiện tại liền nghĩ một ngày kia có thể một kiếm chém vỡ tinh thần, siêu thoát thế gian, đồng thọ cùng trời đất. Nít lên chân, Diệp vân bật cười nói. Ha ha ha vậy ngươi cần phải biết rằng kiếm chạm tinh thần thiên địa đồng thọ có khó khăn dừng nào hy vọng ngươi không nên tùy tiện cải biến phần này quyết tâm phần này giả vọng kiếm đạo lao tổ thanh âm như hồng rung động âm ầm diệp vân cười nhạt nói ta nghĩ sẽ có một đoạn thời gian rất dài sẽ không cải biến đi ha ha ta tin từ ngươi nếu là tương lai có một ngày lời nói ta thật là hy vọng có thể nhìn ngươi đang lâm tuyệt đỉnh vừa xem cái này trúng sơn là như thế nào miểu tiểu cười trướng ngấp ngõ kiếm đạo lao tổ cao rộng cười to hắn cùng diệp vân nhưng thật ra là người một đường đều có cực lớn dạ tâm kiếm chạm tinh thần thiên địa đồng thọ đây là gì chờ lời thể Cần gì chờ quyết tâm cùng dũng khí. A ha. Đồ đẩn. Điêu lên một cây ẩn chứa yếu tố một chi linh lực cỏ dại, thưởng thức tạm trong cỏ ngây ngô, Diệp Vân một lần nữa hai mắt nhắm lại, trong lúc mơ hồ, nghe tới Kim Linh Nhi tiếng cười duyên cùng Kim An cười khổ. Đồng bạn một tử, phải chăng với ta mà nói quá mức nặng nề nữa nha. Khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, Diệp Vân không muốn suy nghĩ, cũng không muốn trở về đáp, bởi vì ở trong lòng sớm đã có đáp án. Cảnh đêm mỹ lệ, đã tràn tinh thần chi quang đồng dạng bao phủ tại đại địa vạn vật phía trên, lưu nguyệt như dư huy sánh lạnh dịu dàng. Lại như ôn nhu thư ngủ chi thủ an ủi qua Diệp Vân gương mặt, dần dần từ bỏ tâm linh chống cự, từ từ thiết đi. Nhìn xem Diệp Vân thiết đi, Kim Linh Nhi lặng lẽ leo đến Diệp Vân trước mặt, mang theo một cỗ không hiểu thương cảm khí chất gương mặt, yếu tiếng nói, ngươi nếu là ngủ lời nói, Linh Nhi coi như cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thiết đi. Vậy liền cùng một chỗ ngủ như thế nào? Diệp Vân mở hai mắt ra, nhìn xem Kim Linh Nhi như thế tiếp cận mình, cái sau yếu ớt bật hơi quét tại trên mặt của mình, Diệp Vân cười nhạt nói, lạc lạc, đi chứ á. Thẹn thùng đem Diệp Vân đẩy lên ở một bên, chạy chậm đến rời đi, mà Diệp Vân chỉ là hài lòng nhìn xem thiếu nữ rời đi. Nhắm mắt lại. Hô, quả nhiên tại cái này tu di bảo nút bên trong tu luyện, có thể nhanh rất nhiều đâu, ta hiện tại tốc độ tu luyện thế nhưng là đã có có thể đột phá đến nguyên anh cảnh nhị trọng trình độ, chỉ cần lại cho ta một chút thời gian, tướng xin nghỉ chỉa nhất định có thể đạt tới. Kim Linh Nhi cười tủm tìm đối một bộ cười khổ bộ dáng Kim An khoe khoang bắt đầu. Đúng vậy à, trong này tốc độ tiến bộ đích thật là rất nhanh, mà lại tại nơi này vạn vật linh lực mức độ đậm đặc thật so môn phái bên trong mạnh rất nhiều, thật sự là dễ chịu. Kim An gật đầu. Cho dù đối với thiếu nữ một mực lười biếng tính cách biểu thị qua rất nhiều lần bất mãn, nhưng Kim Linh Nhi tư chất mặc dù xem ra bình thường, nhưng đối với Linh lực Thiên Phú lại là có chỗ hơn người. Nơi này Thiên địa linh khí cũng không phải ngoại giới có thể so sánh với. Nếu là từ bỏ ngươi lười biếng tính cách, tin tưởng cảnh giới ứng nên sẽ không thấp hơn Nguyên Anh cảnh tam trọng đi. Hôm sau, Diệp Vân vừa mới tỉnh liền nhìn xem Kim Linh Nhi Dương Dương đắc ý khoe khoang tiến bộ của mình, không khỏi chậm rãi nói. Diệp Vân tại một đêm này bên trong thu hoạch cũng là không sai, Thể nội hỏa động mặc dù không có toàn bộ thanh trừ, nhưng cũng bị kiếm đạo lao tổ linh hồn chi lực tỉnh hóa khuyết hiện tại liền xem như bình thường trạng thái cũng có thể cùng nguyên anh cảnh tứ trọng tương đối nếu là sử xuất trời sinh một kiếm lời nói chắc hẳn miễn cưỡng có thể cùng nguyên anh cảnh lục trọng cao thủ một trận chiến nhưng nếu như gặp phải nguyên anh cảnh thất trọng tu sĩ diệp vân hay là có lòng không đủ lực bất quá diệp vân cũng không nục trí ngược lại có chút chờ mong chỉ là một đêm công phu liền đem hỏa độc áp chế một chút đồng thời tại kiếm đạo lao tổ trợ giúp dưới tỉnh hóa không ít chắc hẳn đợi một thời gian tất nhiên có thể khôi phục lại đỉnh phong tu vi đến lúc đó chỉ sợ trải qua hỏa độc rèn luyện hắn tu vi lại sẽ có đề cao thời khắc này diệp vân đã là kim đan cảnh thất trọng tu vi nếu là lại có đề cao liền chỉ có đan phá anh sinh, thành tựu nguyên anh cảnh. Nguyên anh cảnh, mấy năm trước hay là xa không thể chạm mục tiêu, bây giờ đang ở trước mắt ta. Bất quá, hiện tại trạng thái đối với Diệp Vân đến nói cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, tu vi bị áp chế ngược lại để hắn có thể càng thêm tinh tế cảm thụ thân thể mỗi một chỗ biến hóa, đây cũng không phải là mỗi người có thể học tập, chỉ có tu luyện tôi tiên tâm pháp Diệp Vân mới có thể như thế, hỏa độc ngược lại sẽ mang cho hắn chỗ tốt rất lớn. Diệp Vân cùng hai người phi hành, không có bại lộ nắm giữ mạnh lớn không gian pháp tắc sự tình, thiếu nữ trên đường đi hỏi lung tung này kia, Diệp Vân cũng bất quá là đơn giản hồi phục lại là để thiếu nữ nâng lên quay hàm, Khí đô đô không để ý tới mình một đoạn thời gian. tiền bối, ta về mặt tu luyện có một ít không hiểu chỗ, có thể hay không xin ngươi giúp một tay một chút?" Tại tối hôm qua ở chung bên trong, Kim An cũng phát hiện Diệp Vân tính cách không tính là cỡ nào không tốt ở chung, cả gan thử hỏi. "Linh lực vận chuyển không điều sao, có hay không nghĩ tới đưa ngươi lựa linh khí tại phóng thích tại kinh mạch lúc, không cần một lần tính toàn bộ phóng thích hoàn thành, mà là dần dần dần tiến vào, như là như vậy, tin tưởng liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này." Diệp Vân chỉ là nhìn hắn một cái, liền từ tốn nói. Kim An khẽ giật mình, lập tức trên mặt đều là kích động. Xem ra Diệp Vân tu vi thật là ẩn tàng rất nhiều, bằng không mà nói làm sao có thể một chút liền phân biệt ra trong cơ thể hắn lựa linh khí vấn đề đâu. Cao thủ, cái này là cao thủ chân chính. Thế nhưng là, hắn làm sao biết? Diệp Vân nói tới lại là kiếm đạo lao tổ báo cho. Kiếm đạo lao tổ gì cùng nhãn lực, chỉ một cái liếc mắt liền xem thấu kim an biến hóa trong cơ thể, liền đem những này nói cho Diệp Vân, chỉ là lại Diệp Vân thuật lại ra. Lấy Diệp Vân tu vi, kỳ thật cũng có thể cảm thụ ra một hai, nhưng là hắn dù sao chỉ là kim đăng cảnh, mà kiếm đạo lao tổ thần hồn tối thiểu nhất cũng là nguyên anh cảnh đỉnh phong. Giữa hai bên căn bản đều không cùng đẳng cấp, lại thêm kiếm đạo lao tổ kinh nghiệm cùng nhãn lực, tự nhiên so Diệp Vân mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là mấy lời nói này lại làm cho Kim An trong lòng kích động, kính sợ từ đáy lòng dâng lên, nhìn về phía Diệp Vân trong ánh mắt mang theo vẻ sùng bái. Phía trước giống như nhìn thấy có một chỗ cung cấp giao dịch địa phương đâu. Nhìn bên cạnh lục tiếp theo đi qua người, Kim Linh Nhi chỉ chỉ phía trước nhân khẩu dòng sông không chỉ địa vực, thương phấn nói: "Cái này có cái gì tốt vui vẻ, chúng ta lại mua không nổi đồ vật trong này, hay là tranh thủ thời gian đi đường đi." Kim An sở lấy đã dẹp đi xuống túi, cười khổ nói: "Hừ, nhìn xem cũng không được sao?" Kim Linh Nhi liền lôi kéo một bên tùy ý ngắm phong cảnh Diệp Vân liền muốn hướng bên kia đi đến, lại phát hiện Diệp Vân ánh mắt rơi ở phía xa thoạt nhìn không có cái gì cảnh trí địa phương. Hiếu Kỳ nói: Diệp Vân, những vật này có cái gì tốt nhìn, lại tệ nhạt lại chán. Chỉ là cùng thiên địa này trao đổi lẫn nhau nhất điểm tâm đắc mà thôi. Như ngươi loại này nguyên anh cảnh tiểu bối không phải sẽ không lý giải. Nếu như có một ngày ngươi có thể đạt tới độ cao của ta, tự nhiên sẽ minh bạch. Nhan nhã nhìn xem Kim Linh Nhi, Diệp Vân cười nói: đã các ngươi cảm thấy ta là nguyên anh cảnh hậu kỳ, đó chính là nguyên anh cảnh hậu kỳ tốt. Thưa, có gì đặc biệt hơn người? Còn không phải một cái nguyên anh cảnh a, chẳng lẽ ngươi còn có thể là điệu tiên cảnh nha." Kim Linh Nhi quở miệng, cố ý khinh thường nói. "Ha ha, đã ngươi đều nói như vậy, vậy liền chẳng có gì ghê gớm đi." Diệp Vân không khỏi bật cười sờ sờ mái tóc dài của nàng, bây giờ ngược lại là có có được một vị tiểu muội muội cảm giác, Kim Linh Nhi tóc xanh cũng cực kỳ mềm mại, Diệp Vân không khỏi nhiều sờ hai lần, lại không phát hiện Kim Linh Nhi gương mặt xinh đẹp bừng hồng, trong mắt dị dạng chợt lóe lên. Kim An xem ở mắt bên trong, những mày, hắn cũng không để ý Kim Linh Nhi sẽ bị Diệp Vân nhìn trúng, sợ chính là Diệp Vân không vừa ý, lấy Diệp Vân niên kỷ cùng tu vi, Tất nhiên, có cực mạnh hậu trường, nếu như có thể lưỡng tình tương duyệt lời nói, ngược lại là vô cùng tốt. Nếu là tiền bối đối sư muội ta cố ý lưỡng tình tương duyệt, ta cảm thấy sư tôn cũng sẽ không phản đối, hẳn là thật cao hứng mới là. Kim An không khỏi lộ ra nụ cười nhìn xem Diệp Vân cùng Kim Linh Nhi hai người, nói đùa. Khuku, cái đề tài này hay là trước dừng lại đi. Nếu như các ngươi hai người vừa ý vài thứ, liền chọn trước tuyển mấy món đi. Linh Thạch Phương diện chỉ cần không siêu quá nhiều, ta liền trước trên nệ một chút, như thế nào? Diệp Vân nhưng chưa hề hướng phía Kim An phương diện cân nhắc qua, động tác mới vừa rồi bất quá là vô ý thức mà thôi, như là thân nhân ở giữa đối đãi. Lại há có thể lấy đạo nữ để hình dung? Ha ha, xem ra tiền bối sớm có trong lòng người, chứng mắt ta người sư muội này lời nói cũng là bình thường. Kim An không khỏi nhìn về phía túi đầu sắc mặt đỏ bừng Kim Linh Nhi, bất đắc dĩ nói, sư muội, ngươi cũng nhìn thấy, ngươi hay là không nên quá ham đi và mới tốt. Thừa, ai để ý cái này tên nốc, tiểu tử ngươi có phải là nữa ra, lại muốn bị ta giáo hơn mà? Dương Anh Múa vớt nhào về phía Kim An, Kim Linh Nhi mặc dù chưa vận dụng chân khí nhưng cũng là quyền quyền đến thịt để Kim An chỉ có thể nhẫn nhịn. Diệp Vân thì là dở khóc dở cười nhìn xem hai người này, cũng không khuyên giải ngăn. Rốt cục, đợi cho Kim Linh Nhi phát tiết xong, nàng mới dẫm lên xài bước đi hướng giao dịch địa. Trong đó ngạc nhiên chi Vật rất nhanh liền đem Kim Linh Nhi chú ý bên trong chuyện gì, mở to hai mắt liếc nhìn ở giữa cực kỳ kinh hỉ. Kim An lắc đầu, vội vàng đuổi theo, hắn tự nhiên là chuẩn bị hầu ở sư muội của mình bên cạnh, miễn cho tàu tán. Mặc dù sư muội đã tới nguyên ánh cảnh, nhưng lại hà sư phó đối với nàng sủng ái, lại kinh nghiệm sống chưa nhiều, loại tính cách này nhất khiến người lo lắng. Ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và vợ ở bằng các cách sau: Vôn năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua cỏ liền trên áp đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy rồi hay sọ tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu hoàng ảnh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy 1 chương 645 quang ảnh cuối cùng hiện kiếm đạo lao tổ một đạo thần hồn đây là bực nào trọng yếu tin tức kiếm đạo lao tổ thần hồn trước kia bị chia làm 3 phần phong ấn, lúc trước trong trí nhớ trong đó một phần có thể sẽ ở đại tần đế quốc hoàng thất chính giữa một phần khác khả năng ở một cái nào đó bí tàng ở trong chỉ có điều theo kiếm đạo lao tổ thần hồn từ từ khôi phục hắn mơ hồ cảm thấy cảm giác của mình là sai đấy thần hồn rất có thể cũng không có ở đại tần đế quốc hoàng thất chính giữa, bởi vì dùng hắn đích thực kiến thức cùng tu vi, nếu như khôi phục lời nói, chỉ sợ là thánh nhân cảnh cao thủ như vậy chính là đại tần đế quốc làm sao có thể đủ phong ấn thần hồn của hắn đây? Có lẽ chỉ có đại lục tám đại tông môn loại này cấp thế lực khác mới có thể đem hắn phong ấn, hơn nữa tất nhiên cũng là thánh nhân cảnh hậu kỳ tuyệt thế cao thủ. thế nhưng là ở có lẽ là băng chủ mộ táng cũng có thể có thể cùng u minh chi chủ liên quan đến địa phương, có thể lại có một đám thần hồn cảm giác, nếu như là nói thật, cái kia thực sự nói xong đi tới. Băng chủ cùng U Minh Chi chủ đều là tuyệt cường cao thủ, mà kiếm đạo Lão Tổ thần hồn bị phong ấn ở nơi đây cũng coi như hợp lý. Lão Tổ, ngươi thật cảm thấy bên trong này có thần hồn của ngươi? Diệp Vân thở sâu, hiếu kỳ hỏi. Kiếm đạo Lão Tổ trầm ngâm một chút, nói: Ta không thể xác định, nhưng lại chưa từng có như hiện tại như vậy kích động, cảm xúc bắt đầu khởi động cảm giác ngươi có biết? Dường như có tốt nhất cuối cùng, không, là thứ trọng yếu nhất đang chờ ta. Dùng ta giờ phút này trạng thái mà nói, thứ trọng yếu nhất chỉ có thần hồn, không có mặt khác chính là một kiện tuyệt phẩm tiên khí cũng không cách nào cùng thần hồn của ta cùng so sánh, thậm chí coi như là tiên thiên thần khí cũng so ra kém ta thần hồn chân quý, chỉ có tìm về thần hồn, ta mới có thể cải tạo thân thể, lại đến thế gian. Bởi vậy với ta mà nói, là quan trọng nhất chính là thần hồn, không có mặt khác. Diệp Vân gật gật đầu, lời ấy không kém, cho dù là tiên thiên thần khí cũng so ra kém thần hồn chân quý, dùng kiếm đạo lao tổ cảnh giới cùng tu vi, một khi thần hồn hết sức hồi phục, như vậy liền có thể cải tạo thân thể, có lẽ hắn rõ là một gã khó lường vương giả, tiên thiên thần khí với hắn mà nói, không coi là chân quý nhất. Khi thật đối với tất cả tu sĩ mà nói, là quan trọng nhất vĩnh viễn là chính mình, thọ nguyên chạy dài mới thật sự là tu hành, cái gọi là tiên khí, thần khí, nếu mà không còn tính mạng, có được bọn chúng vừa có gì hưu dụng đâu. Cái này đu minh đoạn tuyệt trận tốt nhất thần kỳ, đen xì như mực, không có nửa điểm quang ảnh, thần thức không tiêu tan, lục thức đoạn tuyệt, chỉ có thể đủ dùng mạnh mẽ thân thể để chiến đấu, thăm dò, không biết phía trước sẽ có cái gì tồn tại. Diệp Vân lần nữa cảm thụ bốn phía, như trước như cũ. U Minh đoạn tuyệt trận trong đó chứa mạnh mẽ không gian trận pháp, thần kỳ nhất chính là trong đó không gian pháp tắc bị xào diệu ẩn nấp, chính là tinh thông không gian pháp tắc cao thủ cũng rất khó cảm thụ trong đó biến hóa, lại thêm phương diện khác bố trí, liền có thể đủ ngăn cách thần thức, đoạn tuyệt lục thức, khiến cho người đang ở đây bên trong cái gì đều nhìn không tới, nghe không được, tất cả đều chỉ có thể dựa vào trực giác. Kiếm đạo lao tổ ở Diệp Vân trong nội tâm chậm rãi nói ra, Diệp Vân khẽ giật mình, vô thức mà hỏi thăm, đúng vậy à, nếu là như vậy, đây chẳng phải là đầy đủ mọi thứ đều không cảm giác được rồi hả? Mặc dù là dùng thân thể tiến lên, cái kia đang nhìn không thấy nghe không được dưới tình huống. Nếu như là gặp gỡ nguy hiểm, vừa muốn như thế nào đối mặt đây? Cái này khó tránh cũng quá kỳ quái. Như vậy trận pháp hoàn toàn chẳng qua đem người vây khốn, bởi vì không có linh khí khiến cho trong trận bị nhốt tu sĩ linh khí đoạn tuyệt, chậm rãi mà chết, đây là một loại tốt nhất thống khổ tốt nhất tàn nhận chết tiểu này à, chỉ có điều khả năng cần phải hao phí mấy tháng, thậm chí mấy năm thời gian, có cái này cần phải. Kiếm đạo Lao tổ nghe vậy, cười ha ha, đúng là như thế, ít nhất từ biểu hiện ra đến gặp chính là cái này loại. Chỉ có điều đâu rồi, cái này minh đoạn tuyệt trận cũng không phải một mực có thể ngăn cách thần thức, đoạn tuyệt lực tức Nếu như là nói như vậy, đó chính là từ xưa đến nay đệ nhất thiên hạ trận pháp, chính là tiên nhân ma thần đều có thể vây khốn. Kỳ thật U Minh Đoạn Tuyệt trận vẫn có chỗ thiếu hụt đấy, cái này hỗn độn hắc ám cũng không thể đủ một mực kéo dài, ước chừng mỗi qua một ngày liền sẽ có một nén hương trên dưới khôi phục thị giác cùng tính giác, chẳng qua thần thức như trước không cách nào phân tán một phía. Tại đây một nén hương trong thời gian, chính là U Minh Đoạn Tuyệt trận yếu kém nhất thời điểm, nếu như có thể tìm được mắt trận, hoặc là dùng cường lực công kích, như vậy có cơ hội phá giải. Nếu như không phá giải được, như vậy liền muốn qua nữa một ngày. Diệp Vân thấp giọng hỏi: Không phải một ngày, là hai ngày, lần thứ hai chính là hai ngày, sau đó là ba ngày, tiếp theo là bốn ngày, mà trận pháp chỗ thiếu hụt hiện rõ thời gian lại sẽ càng lúc càng ngắn, từ ban đầu một nén nhang biến thành nửa nén hương, đến mấy chục hơi thở, cuối cùng nếu như hoàn toàn đem trong trận pháp tu sĩ thì hứng, liền hoàn toàn lâm vào hấp cám, khi đó mặc dù bên trong vây khôn chính là tiên nhân, chỉ sợ cũng không cách nào đào thoát, chỉ có thể dùng chạy dài thọ nguyên đuôi kháng, kéo dài hơi, tàn, kiếm đạo lao tổ chậm rãi nói ra, tiếng nói có chút ngừng trọng lên. Diệp Vân Long mày trao lên, hắn trái lại không nghĩ tới trận pháp này sẽ thần kỳ như thế, chợt nghĩ đến thực sự thoải mái. Dù sao đây là U Minh Chi Chủ trận pháp, mà U Minh Chi Chủ nhưng là trước kia yêu tộc cường đại nhất cường giả một trong, có thể cùng nhân loại cao thủ đứng đầu chống lại, như vậy cũng liền nói thông. Không thể tưởng được U Minh Chi Chủ rõ ràng ở cái mảnh này trong không gian bố trí nhiều chỗ U Minh đoạn tuyệt trận, rõ là nhọc lòng a. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, không thể tưởng được có thể lại hãm tại chỗ này, nếu không phải có thể sẽ có kiếm đạo lao tổ thần hồn tồn tại, vậy sẽ rất bất đắc dĩ. Người sai rồi, cái này U Minh đoạn tuyệt trận cũng không phải có bao nhiêu nơi, mà là một cái, hẳn là bố trí ở không gian tưởng kép chính giữa. Trước chúng ta phá vỡ hư không, U Minh Đoạn tuyệt trận liền như Hồng Thủy đã tìm được chỗ tháo nước. Một lần hành động lao đến, Đem vương này thiên địa làm cho bao phủ. Kiếm đạo lao tổ trầm rãi nói ra. Diệp Vân sắc mặt ngưng tụ, nói: Ngươi nói là cái mảnh này thiên địa đều là U Minh Đoạn tuyệt trận phạm vi. Như vậy chúng ta cùng hắt tu thượng nhân bọn hắn cũng là thân ở cùng một cái trận pháp chính giữa. Đúng vậy, chính là như thế. Nói không chừng đợi đến ngày đầu tiên một nén nhang thời gian hiện ra, các ngươi liền có thể đủ trả mặt. Kiếm đạo lao tổ trầm rãi nói: Chúng ta đi ngược lại, vừa thế nào lại gặp đây? Diệp Vân những mày, ta nói rồi cái này bên trong không gian trận pháp tốt nhất thần kỳ ẩn nấp ở hầu như không có khả năng phát hiện địa phương bởi vậy có lẽ ngươi cảm thấy cùng hắc tu thượng nhân chính là đưa lưng về phía đi tới thì thật rất có thể qua trong dây lắt liền thành rồi trước mặt mà đến u minh đoạn tuyệt trận thần kỳ chỗ thật sự quá nhiều không cách nào nói rõ ràng diệp vân thở sâu khuôn mặt trở nên ngưng trọng lên hắn giờ phút này tu vi tịnh không đủ để khiêu chiến hắc tu thượng nhân chỉ có điều một khi gặp gỡ, hắn cũng không phải sợ phiền phức có thể chiến liền chiến không thể chiến tối lui chính là hắn tin tưởng thực lực của mình mặc dù không cách nào thắng được muốn còn sống vẫn có thật lớn khả năng cái mảnh này hắc ám cũng không biết lúc nào mới có thể tàn đi, dựa theo lão tổ lời người nói, thậm chí ngay cả một ngày đều chưa từng một lần. chẳng qua cái mảnh này hắc ám dường như ngay cả thời gian đều bị ngăn cách, ta hầu như không cảm giác được thời gian trôi qua, cũng không cách nào ước chừng tính ra xuất hiện đi bao lâu. kiếm đạo lão tổ tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, không cần phải gấp, ánh sáng không có hiện ra, như vậy nói rõ một ngày còn chưa tới, có lẽ sau một khắc sẽ tới. tựa hồ nghe đến kiếm đạo lão tổ thanh âm, diệp vân chợt phát hiện bốn phía hắc ám mơ hồ phát sinh biến hóa. ngay sau đó, một đạo ánh sáng như tia chớp vạch phá đen sì như mực bầu trời đêm, chiếu sáng đại địa ngoài sáng, cuối cùng xuất hiện. Mà ở ngoài sáng đằng trước, vài bóng người thình lình hiện ra. Người sau khi chết cơ thể còn sẽ có những kinh người này biến hóa trong cơ thể gen hoạt động vẫn sẽ tiếp tục tiến hành. Thanh triều quỷ trên đỉnh đầu chưa hiểu chi mê càn long quan tài quỷ trên đỉnh đầu chân tướng là cái gì nha. Giới cảnh sát quách tuyết phụ nữ cảnh sát chính đến dân chúng tự nguyện không tuân theo quy định bị giấy tính tiền, 18 vượt qua ngực nhỏ làm cho người ta đều phun máu mũi rồi. 32 chương ig. Quân Mỹ đối với Đài Loan không tập vui mừng lớn oanh tạc hình ảnh chân quý lộ ra ngoài. Mỹ quốc không quân, lòng hiếu kỳ chết chết người Đài Loan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 có gì gì tất ký hiệu bản quyền hai nhẹ nhàng thiên văn học nhẹ nhàng càng bầu trời tiểu thuyết đọc vong ôn gì tất rẻ sượt vẽ quy một chương 645 cổ trang nữ tử vs câu đố nạt cứu trợ cờ vợt thở sống qua mùa dịch ba vị đạo huynh này không biết cái này khuyên thai là như thế nào bán giả vợ giả vị học tập kim an đối người nữ khí nhưng kia thuộc tại thiếu nữ gây nô cảm giác lại ngược lại thể hiện tại tấm kia ra vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt nhỏ nhắn chơi đến bán khuyên thai nữ tử cũng không nhịn được cười một tiếng tiểu cô nương ta cái này thế nhưng là trúng phẩm tiên khí hay là đang chọn tuyển điểm khác đi Những này phổ thông pháp bảo đều là ta luyện chế. Nếu là ngươi vừa ý, liền cho ngươi mấy khối linh thạch trung phẩm bán ngươi đi. Vậy mà là trung phẩm tiên khí sao? Cực kỳ không thôi nhìn xem chiếu rơm bên trên bảy biển khuyên hai, trong ánh nắng tản mát lấy kỳ lạ quan trạch. Bên ngoài đồng hồ làm công càng là tinh xảo, chân quý tử ngọc cùng thuần chính tử kim dung hợp, thủ pháp luyện chế cũng là thâm hậu vô song, tin tưởng hiệu quả cũng sẽ không quá yếu. Kim Linh Nhi thở dài, hiện tại thế nhưng là liền một kiện hạ phẩm tiên khí bảo hộ, hơn nữa còn là trên lưng Tia Thanh Tiểu Truy Thủ, bình thường đều là chân quý rất, thường xuyên khăn tay cẩn thận lau, còn thường xuyên bị Kim An chọc cười. Hiện tại như vậy một kiện trung phẩm tiên khí. Cứ như vậy như là vật phẩm bình thường tùy ý bày ra, mà chung quanh loại vật này càng là nhiều nhiều vô số kể, thiếu nữ trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Rơi vào đường cùng, thiếu nữ chỉ có thể sám xịt chạy về kim an bên người, chưa nói, sư minh, quả nhiên đều rất đắt đây này, như vậy một kiện trung phẩm tiên khí đều đủ linh nhi dùng rất lâu linh thạch nữa nha. Ngươi nhà đầu này, đều nói cho ngươi đừng đi, còn không nghe khuyên bảo, lần này tốt đi. Mặc dù rất đau lòng sư muội, nhưng đối mặt sư muội sở ưa thích trung phẩm tiên khí. Giá cả cỡ này không cần hỏi, đều biết là đắt đỏ đến cực điểm, liền xem như sư phó chỉ sợ cũng sẽ không tùy ý xuất thủ mua một kiện trung phẩm tiên khí. Ai nha, thế nhưng là vật kia thật rất xinh đẹp nha, không có cách, xem ra Linh Nhi về sau chỉ có thể bất ăn bất mặc đem đổi lấy. Kiên định nắm chặt quả đấm nhỏ của mình, nhưng về sau tưởng tượng mình bây giờ tu luyện dùng linh thạch đều là một cái nát quan, liền lại càng không cần phải nói cái gọi là bất an bất mặc, chỗ đổi lấy linh thạch. Đạo huynh, lên đường bình ăn a. Nữ tử kia chính cười đem người đưa tiễn, Kim Linh Nhi nhìn lại, chỉ thấy một người trong tay vừa vặn cầm mình vừa mới nhìn chúng chúng phẩm tiên khí. Khí tốt tốt nói, "Ta muốn mượn luẩn vừa rồi cái kia lấy đi ta linh thạch người, ta muốn mượn rủa hắn tại lúc tu luyện chân khí đột nhiên biến mất hơn phân nửa, sau đó lại xuất hiện, doa một chút hắn." Sư muội, người cái này mượn rủa khó tránh khỏi có chút quá buồn cười đi." Kim An vừa cười vừa nói, "Thế mà lại đem đoán khí trách tội đến Diệp Vân trên đầu, nếu không phải hắn biết Diệp Vân mặt lạnh tim nóng, như thế mượn rủa một tên nguyên anh cảnh đỉnh phong tiền bối, đây chính là không được đại sự." Kim Linh Nhi quay người, xài bước đi đi, đột nhiên kém chút đụng vào trên người một người. Đột nhiên một cố đại lực từ mặt khác một bên đánh tới, nhanh chóng vô song, đánh vào Kim Linh Nhi trên thân. Kim Linh Nhi căn bản không có phòng bị, trực tiếp ngã ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch quang hiện lên, Diệp Vân thi triển tiểu Na Di thuật tại Kim Linh Nhi rơi xuống một sát na tiếp được nàng, ôm vào trong ngực, sau đó để xuống. Có chút quá mức đi. Diệp Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem cự lực đánh tới phương hướng. U một cái kim đan cảnh thất trọng tiểu tử, lại còn dám đối ta dùng ánh mắt như thế nhìn, có phải là chuẩn bị để đại gia ta đem hai tròng mắt của ngươi giữ lại khi đổ nhắm. Têu gào nhìn về phía Diệp Vân, một người tu sĩ cười lớn một tiếng tiếp tục nói, tu vi như thế cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, không sợ chết tại cái này bên trong. Vậy ngươi ngược lại là đi thử một chút." Diệp Vân lạnh lùng nói. Kim Bảo vội vàng đi tới, đem Kim Linh Nhi đỡ lấy, sợ Diệp Vân xuất thủ làm bị thương Kim Linh Nhi. "Tiểu tử ngươi còn rất phách lối, vậy cũng đừng trách ta." Tu sĩ khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệp Vân nói như thế, không khỏi giận dữ. "Được rồi, Thiên Cương, nhiều người ở đây nhãn tạp không khỏi tiết lộ Phong Thành, bất quá là một cái tiểu nữ hài mà thôi, bỏ qua chính là." Vươn tay bắt lấy khiêu khích Diệp Vân nguyên anh cảnh tứ trọng nam tử, ấy nấy nhìn lướt qua ở giữa nữ tử từ lúc, nam tử cười đối Diệp Vân hai người, nói, "Không, có ý tứ hai vị, ta cái này hảo hữu tính tình thực tế là không tốt lắm." Còn xin hai vị thứ lỗi, cái này mai tiên linh chi thạch chính là cho hai vị bồi lễ." Kim Linh Nhi hừ một tiếng, tuấn ngực nói, "Là chính ta không cẩn thận đổ vào, không, có cái gì không, có ý tứ, ngươi linh thạch hay là lấy về đi." Còn rất bướng bỉnh. Cười lớn nhìn về phía Kim Linh Nhi, gọi là Thiên Cương nam tử đang muốn ra tay nắm lấy Kim Linh Nhi thủ đoạn. Kim An bỗng nhiên ngăn tại Kim Linh Nhi thân thể mềm mại trước, sắc mặt băng lãnh, lạnh lùng nói, "Nếu là vị đạo huynh này có cái gì bất mãn sư muội ta lời nói, kia cùng ta trò chuyện với nhau thuận tiện, làm gì làm ra như thế tiểu nhân hành vi?" "Ha ha, đại gia ta vui lòng, ngươi quản được sao?" cười lớn nhìn về phía động thân tại nữ hài trước mặt Kim An, Thiên Cương bên ngoài cơ thể chân khí không ngừng dung chuyển lấy Kim An thân thể, tứ trọng cảnh chân khí chân áp mà xuống. Kim An biết hầu mà ngọn, cố nén phun ra máu tươi xúc động. Tại cố uy áp này áp bách bên trong, sinh sinh chống đỡ. Ừ a, không thể a. Nhìn xem Kim An chống đỡ chân khí của mình sung kích, Thiên Cương đầu tiên là sức sở, sau đó liền cười to phất tay, chính tay đâm thành đạo, chuẩn bị tại Kim An trên thân lưu lại một điểm gì đó. Mà bên cạnh hắn bốn người lại là không có đang ngăn trở, liền ngay cả nguyên bản đối Kim Linh Nhi bồi thường nam tử cũng là cười khổ âm thanh, tựa hồ cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ không thể ra tay. Ngươi thật đúng là phách lối đâu, so ta đều phách lối. Ngay tại Thiên Cương muốn xuất thủ công kích Kim An thời điểm, Diệp Vân bỗng nhiên đi đến một bước, lạnh lùng nói: "Ngươi là ai, dám cùng ta nói chuyện như vậy?" Thiên Cương giận dữ, quay đầu liền hướng Diệp Vân chém tới. Diệp Vân đột nhiên khẽ vươn tay, lại đem Thiên Cương công kích kẹp lấy, mặc cho hắn như thế nào thôi động đều không thể rời đi. Thiên Cương khẽ giật mình, không khỏi trên mặt lộ ra vẻ mặt ngượng trọng. "Thế nào, bất động sao?" Diệp Vân lạnh lùng nói, khoe miệng tràn đầy trêu tức cùng phúng, lập tức, một đạo thần niệm rơi vào Thiên Cương trên thân, giống như nước lạnh xối đầu để Thiên Cương toàn vẹn thanh tịnh, không dám động đậy, bởi vì lấy Diệp Vân hiện tại thần niệm tu vi, Thiên Cương cảm thấy chỉ cần Diệp Vân nghĩ muốn xuất thủ, liền có thể nháy mắt đem hắn chém giết, trong chốc lát sẽ liền bỏ mình linh tiêu, hóa thành mây khói. Thiên Cương trong mắt đều là hoảng hốt, lại không dám động đậy, thân thể run nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn về phía trong đồng bạn nữ từ kia. rất mạnh tu vi đâu, hẳn là cùng ta không kém bao nhiêu, thế nào? Nguyện ý cùng ta cùng một chỗ điều tra cái này Tu Di bảo tàng sao? Nếu là lấy thực lực của ngươi, người ta liên thủ, liền xem như Nguyện Thần cung bên trong hai người kia cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta ở giữa tao nhã nữ tử lần thứ nhất phấn môi khẽ nhếch chậm rãi nói thực lực của ngươi đồng dạng không kém Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên nếu là cứ như vậy đem Thiên Cương bỏ qua vậy hắn cũng cũng không phải là Diệp Vân trong khoảnh khắc bốn loại khác biệt linh lực lập tức thôn vệ Thiên Cương uy rất hào đảng tại cái này linh lực dập phía dưới chẳng lẽ hắn một cái chỉ là Nguyên Anh cảnh tứ trọng liền xem như thất trọng đỉnh phong Nguyên Anh cũng muốn cân nhắc lấy phải chăng có thể tiếp nhận chỉ là một cái tâm trí trận loại sáng Thiên Cương thế mà bỏ mình linh tiêu hóa thành mây khói kỳ thật lấy tu vi của hắn nếu là phấn khởi phản kháng lời nói Diệp Vận hỏa độc chưa thanh trừ sạch sẽ, lại còn chưa thể dễ dàng như thế đem hắn xóa bỏ. Diệp Vận đem thiên cương chém giết, nhưng không có để nữ tử kia có nửa điểm kinh ngạc cũng phẫn nộ. Rất cường đại, thậm chí tại một chút phương diện đã vượt qua ta. Nhìn xem Diệp Vận biểu hiện, nữ tử tựa như càng phát hài lòng, mạng che mặt có chút lấy xuống, lộ ra kia kinh thế chi dung. Trắng non cái cổ, có ba thốc bảo ngọc làm trang trí vật dùng cái này nổi bật nữ tử thân phận, áp đảo trung phẩm tiên khí phía trên khí tức, để cái này bốn phía nguyên anh cảnh nhau nhau ghé mắt. Nữ tử dung mạo tuy đẹp, nhưng lại không kịp nó đeo tiên khí trọng yếu. Nếu ngươi chỉ là trình độ này lời nói kia không có tư cách cùng ta hợp tác đâu. Nguyệt Vương Triều người, Diệp Vân lần đầu tiên liền có thể nhận ra kia Nguyệt Nha ân ký, mình cất giữ trong túi hiện tại còn có một cái Nguyệt Vương Triều ngân nguyệt Hải, mặc dù thoát ly Nguyệt Vương Triều người cũng đã cùng Nguyệt Vương Triều không liên quan, nhưng Diệp Vân cũng không nghĩ tái phạm hiểm. Thực lực bây giờ chưa hồi phục, Dung không được kế tiếp theo trước kia như vậy to lớn, coi như không là vì mình, cũng hẳn là cân nhắc phía sau mình Tô muốn bảo vệ hai người, một cái chỉ là mới vào nguyên anh cảnh, một cái khác cũng bất quá là nguyên anh cảnh nhất trọng viên mãn trình độ, liền loại thực lực này, nếu là không có mình, chỉ sợ tại cái này Tuzi bảo tàng bên trong sẽ chỉ là phá hôi phần. Ngươi cho bạn cung đáp án, rất là thú vị, không bằng như vậy đi, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác, vậy ta liền có thể cam đoan với ngươi, mặt trời liệt diễm cái này thiên tài địa bảo, ta vì ngươi giữ lại. Nữ tử thanh âm lạnh lùng cao lãnh, không dung bất luận kẻ nào phản bác, nó cao quý tâm tính chính là từ tiểu dưỡng thành, kia áp đảo nhân chi bên trên thái độ, lại là để Diệp Vân không khỏi cười một tiếng. Nếu là thật sự có chuyện tốt như vậy, kia Tô Mộ chắc chắn lúc tu di bảo tàng trong tầng thứ hai, cùng ngươi liên thủ tìm tòi. Vậy liên nói xong, cái này mai lệnh bài ngươi liền lấy được đi, nếu là đến trong tầng thứ hai, bóc nát lệnh bài. Trong đó phá giới phủ có thể để ngươi truyền tống ở ta nơi này bên trong." Nữ tử mỉm cười, lập tức quay đầu liền đi, phảng phất là có chuyện quan trọng, nàng căn bản không thèm để ý thiên cương chết sống, nhưng ở giữa, nhếch nhân tâm phách câu hồn một chút, để xung quanh đông đảo nguyên anh vì thế mà đi cuồng. Thật đúng là một cá tính cảm giác vưu vật. Kim An không tự chủ được nói. Kim Linh Nhi nhìn thấy sư vinh của mình Kim An cũng là nhìn như vậy nữ tử, hung hăng hướng về Kim An đập mạnh một cước, tức giận rời đi. "Tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào?" Tự nhiên là biết được mình sư tính tình, Kim An lộ ra một cái nam nhân đều hiểu biểu lộ, hướng về phía Diệp Vân cười nói, "Cái này Hẳn là là như vậy đi." Diệp Vân nói. "Ai, nếu như ta lúc nào có thể có được dạng này đạo lữ, kia thật sự chính là có thể có chết không uổng công." Nhọ giọng cùng Diệp Vân thảo luận, Kim An nhìn xem Kim Linh Nhi không có ở, thở dài nói: "Ngươi cùng Linh Nhi bản thân liền cũng không tệ, sao không suy tính một chút đâu?" Diệp Vân nhìn xem Kim An một mặt phiền muộn, hiếu kỳ hỏi: "Kim An lắc đầu, nói: "Ngươi cũng hẳn phải biết ta người sư muội này thân phận, không phải người bình thường có thể hưởng thụ." Diệp Vân lắc đầu, "Kim Linh Nhi thân phận ngươi đều hưởng chịu không được." nữ tử kia thân phận nhưng so kim linh nhi còn cao quý hơn rất nhiều kim an lại dám có hy vọng xa vời thật sự là không có thể hiểu được kim linh nhi ta cái này bên trong trùng hợp tại vừa mới nhìn đến một kiện đồ tốt liền làm làm lễ vật cho ngươi tốt nhìn xem kim linh nhi một bộ dầu dĩ không vui diệp vân nghĩ đến mình vừa rồi đi ngang qua giao dịch địa lúc mua một kiện trung phẩm tiên khí kim linh nhi con mắt từ nguyên bản thất lạc lập tức chiếu lấp lánh một em từ diệp vân trong tay đoạt lấy cực kỳ chân quý vớt ve tiền bối để ngài tôn kém nguyên lai tưởng rằng diệp vân cho kim linh nhi đồ vật chỉ là phổ thông nhưng khi kim an xích lại gần nhìn lại lúc liền bị trên đó quen thuộc bộ dáng kinh sợ đến, đây chính là trung phẩm tiên khí. Diệp Vân xuất thủ như thế hào phóng, lại là làm người nghĩ không ra. Hay là nói, kỳ thật Diệp Vân thật không thèm để ý những này trung phẩm tiên khí. Nếu là như vậy, kia lần thứ nhất gặp phải Diệp Vân tất cả cảnh giác, liền thật là có chút nhiều hơn. Dựa theo Kim An đoán trưởng, sư tôn lần này cho mình ngọc giản con đường, cho ăn bể bụng chính là một kiện trung phẩm tiên khí cũng không tệ. Nếu là cao hơn lời nói, chỉ sợ hai người mình cũng chỉ có thể quay đầu chạy trốn, bởi vì lấy tu vi của bọn hắn căn bản không có biện pháp hưởng dụng. Dọc theo con đường này bọn hắn gặp phải đồ vật, vô luận là thứ nào bảo vật cùng linh tài, bản thân đều là có không kém tu vi, liền xem như hai người bọn họ nguyên anh cảnh tu vi cũng là từng bước vì gian hành cậu, bằng không mà nói đã sớm bỏ mình linh tiêu. Còn tốt kim linh nhi mời diệp vân đồng hành, một đường đi tới mới sẽ dễ dàng như vậy. Cũng không biết sư tôn là đánh tâm tư gì, lại muốn đem cái này hai người bọn họ nguyên anh cảnh đưa vào tu di bảo tàng, phải biết cái này bên trong mặc dù khắp nơi đều là bà bối, nhưng cũng là khắp nơi nguy cơ. Kỳ thật liền xem như diệp vân tại thu phục tuyệt phẩm tiên khí thời điểm cũng bên trong hoạt động, tu vi bị áp chế. Nếu là bị Kim An bọn hắn biết, trong lòng đối cái bảo tàng càng thêm e ngại, chỉ sợ hận không thể giờ phút này liền có thể rời đi. Bất quá, đối với Diệp Vân đến nói, bất kỳ cái gì gian nan hiểm trở đều là khảo nghiệm, chỉ có vượt qua ngàn hiểm, mới có thể thành tựu vô thượng cảnh giới. Lần này tôi luyện, liền là vì lần tiếp theo đi xa làm chuẩn bị đi. Diệp Vân con mắt nhắm lại, ánh mắt nhìn về phía phương xa, tự có một cỗ uy nghiêm từ trên thân thể chậm rãi phát tán ra. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổ vũ ở bằng các cách sau. Vote năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc gõ trên app đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy rồi hay sọ tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu hoàng anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy 1 chương 646 huyện ảnh trung điểm quang ảnh xuất hiện trong nháy mắt diệp vân thấy được phía trước xuất hiện vài bóng người một người trong đó có chút quen thuộc thị giác hoàn toàn khôi phục thính giác cũng đã hiện ra chỉ thấy phía trước mấy người đi tới bước chân lù lù diệp vân khẽ giật mình lập tức trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi nụ cười vô tình đại ca là ngươi ngươi đến lại là ở tầng thứ nhất phân biệt về sau Mộ Dung Vô Tình. Tiến vào phù đồ băng tháp về sau Diệp Vân liền không còn có nhìn thấy qua hắn, không thể tưởng được tại đây cuối cùng một tầng u minh đoạn tuyệt trận ở bên trong, có thể lại gặp được Mộ Dung Vô Tình. Mộ Dung Vô Tình cũng là không nghĩ tới sẽ gặp phải Diệp Vân, đồng dạng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười. Mộ Dung Vô Tình danh mặc dù vô tình, kỳ thực cũng không phải. Cái kia khỏa lạnh như băng trong nội tâm cất giấu một đoàn hỏa, chẳng qua cái này đoàn hỏa bình thường sẽ không biểu lộ ra, chỉ có hắn để trong lòng nhân tài có thể cảm xúc đến, rời khỏi tấn quốc về sau, cùng Diệp Vân mấy lần cùng xuất hiện về sau, Diệp Vân có thể nói từ từ đã có một tia hắn chỗ tồn tại ý người cảm giác. Diệp Vân không thể tưởng được ngươi rõ ràng cũng tới đến phù đồ băng tháp, càng muốn cũng không đến phiên ngươi lại có thể tiến vào đến nơi này một tầng ở trong. Mộ Dung vô tình bước nhanh mà đến, khoe miệng đều là nụ cười. Diệp Vân lấy kết quả cười to, nói, vô tình đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi không có đi vào đâu rồi, phía trước gặp được mấy trăm danh tu sĩ, lại cũng không có thấy thân ảnh của ngươi. Mộ Dung vô tình cười nói, ngươi thấy được chính là không phải hắc tu thượng nhân mang theo cái kia vài trăm người, những người kia từng cái một tham sống sợ chết, đối mặt cao thủ liền không dám lên tiếng. Như vậy tâm cảnh như thế nào tu hành, chính là ngày sau có thể còn sống xuống, tu vi cũng căn bản không đủ gây sợ, bởi vì bọn họ không có dũng cảm tâm, không có chưa từng có từ trước đến nay dũng khí, ngày sau thành tựu có hạn. Diệp Vân gật gật đầu, tràn đầy đồng cảm, mấy trăm người nếu như liên thủ, có thể sẽ có rất lớn thương vong, nhưng mà cũng tuyệt đối có thể trọng thương thậm chí đánh chết hắc tu thượng nhân, nhưng mà lòng người khác nhau, căn bản không có khả năng liên thủ, có lẽ hắc tu thượng nhân chính là nhìn ra bọn họ loại này tâm tình mới có thể dùng vũ lực cưỡng chế. Mộ Dung vô tình gật gật đầu, nói, vốn là như thế, cho nên ta căn bản khinh thường cùng bọn họ làm bạn. Diệp Vân ánh mắt rơi vào Mộ Dung vô tình bên cạnh hai người khác trên người, không khỏi đồng tử co rụt lại. Mộ Dung vô tình bên cạnh hai người, rất lại phía sau hắn nửa cái thân vị, thoạt nhìn hẳn là Mộ Dung vô tình cấp dưới hoặc là địa vị ở hắn phía dưới tu sĩ. Nhưng mà cái này hai gã tu sĩ thực lực lại không giống bình thường, hai người đều là Nguyên Anh Cảnh tứ trọng cao thủ, đoán chừng chỉ thiếu chút nữa liền có thể đủ thành tựu Nguyên Anh Cảnh ngũ trọng, trở thành bị thiên địa đánh lên là cấn cưỡng giả. Thế nhưng là Nguyên Anh Cảnh tứ trọng đỉnh phong cao thủ, rõ ràng xem ra giống như là Mộ Dung vô tình cấp dưới, trái lại làm cho người kinh ngạc. Diệp Vân lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Vô Tình, chẳng qua mấy ngày không thấy, không thể tưởng được Mộ Dung Vô Tình tu vi rõ ràng lại có thật lớn đột phá, phá đan sinh anh, dĩ nhiên là nguyên anh cảnh nhất trọng. Dung Mộ Dung Vô Tình tư chất, tu vi của hắn một khi đạt tới nguyên anh cảnh, như vậy chiến đấu chân chính lực tất nhiên sẽ mạnh mẽ ra gấp 10 gấp trăm lần, dùng hắn giờ phút này thực lực chân chính, chỉ sợ đã có thể đè nén nguyên anh cảnh ngũ trọng bên dưới bất luận cái gì cao thủ, chắc không được cái này hai gã nguyên anh cảnh tứ trọng tu sĩ sẽ trở thành thuộc hạ của hắn, hơn nữa nhìn đứng lên giữa lông mày không có nửa điểm không cam lòng, khoanh tay mà đứng, cam tâm tình nguyện. Vô Tình đại ca Hai vị này huynh đệ là? Diệp Vân trầm giọng hỏi. "Đúng, đang muốn giới thiệu cho người một chút." Mộ Dung vô tình kịp phản ứng, chỉ vào sau lưng hai người nói, "Cái này hai gã chính là ta tại đây vùng bí cảnh ở trong kết giao huynh đệ, một người tên là Lộc Vân, hắn cứ gọi Lộc Thành, hai người cùng cha khác mẹ, đều là nguyên anh cảnh tứ trọng đỉnh phong cao thủ. Hơn nữa, hai người bọn họ không môn không phái, chính là tán tu." Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên rồi biến mất, hai người này niên kỷ có lẽ vẫn chưa tới 30, có thể trở thành nguyên anh cảnh tứ trọng đỉnh phong cường giả, đã bất phàm. Chính là đặt ở tất cả đại tông môn bên trong, cũng là có đếm được thiên tài. Thế nhưng là, hai người này dĩ nhiên là tán tu, tán tu mọi người đều biết, bất kể là công pháp vẫn còn là tại nguyên đều là cực kỳ khiên quyết, có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh tán tu vốn cũng không phạm, chỉ có điều phần lớn là 40 tuổi về sau mới có thể. Như Lộc Vân cùng Lộc Thành hai huynh đệ tu luyện tới nguyên anh cảnh còn chưa đủ để 30 tuổi, hơn nữa còn là nguyên anh cảnh tứ trọng đỉnh phong, cái này ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn muốn có thật lớn cơ duyên, có thể nói là trời cao coi trọng người, bằng không mà nói dùng một kẻ tán tu làm sao có thể đủ ở cái tuổi này tu luyện tới loại tình trạng này. Diệp Vân gặp quá hai vị lại ca. Diệp Vân ôn quyền hành lễ, không tiêu ngạo không xiểm lịnh. Diệp huynh đệ khách khí, chúng ta cùng vô tình đại ca mới quen đã thân, không đánh nhau thì không quen biết, ngươi là huynh đệ của hắn, chính là huynh đệ của chúng ta. Lộc vân ôn quyền nói ra. Đúng vậy, ngày sau nhưng hữu dụng có thể lấy huynh đệ chúng ta thời điểm, cứ việc nói ra, ổn thỏa hết sức. Lộc thành cũng là ôn quyền nói ra. Vậy cảm ơn hai vị đại ca rồi. Diệp vân cười trả lời. Mộ Dung vô tình ánh mắt đảo qua Diệp vân, đột nhiên lông mày cao lên, vẻ mặt kinh ngạc. Diệp vân tu vi của ngươi đột phá đến kim đan cảnh lục trọng được, trái lại thật nhanh a có hay không vượt qua lôi tiếp. Lộc vân cùng Lộc thành nghe vậy vẻ mặt hoặc, kim đan cảnh lục trọng lại có cái gì kỳ quái? Nếu là không có vượt qua lôi kiếp, vậy hơn nữa không cần kỳ quái, nhớ năm đó bọn hắn ở không được 20 tuổi thời điểm liền vượt qua lôi kiếp, trở thành kim đan cảnh thất trọng thiên tài. Mộ Dung Vô Tình thực lực bọn hắn trong nội tâm rõ ràng, hai người mặc kệ người nào trên đều không thể ở Mộ Dung Vô Tình ngón tay chống đỡ 10 triệu, chính là Liên Thủ cũng ở 50 triệu sau thất bại, bằng không mà nói, dùng hai người bọn họ thiếu niên thiên tài tâm tính cùng tâm trí, thì như thế nào có thể đem Mộ Dung Vô Tình nhận làm vợ cả cả đây. Thế nhưng là vừa mới Mộ Dung Vô Tình trong lời nói hiển nhiên tràn đầy kinh ngạc, thậm chí mang theo một tia kinh hãi, một cái chính là kim đan cảnh lục trọng. Khả năng còn không có vượt qua lôi kiếp thiếu niên, lại có cái gì đáng có thể kinh ngạc đây? Hai người các ngươi có chỗ không biết, Diệp Vân huynh đệ cùng bình thường tu sĩ khác nhau. Hắn ở đây Kim Đan Cảnh tứ trọng thời điểm, liền có thể đủ cùng Nguyên Anh Cảnh ra ngoài cao thủ chống lại, mặc dù không địch lại cũng có thể đơn giản bỏ chạy. Mộ Dung vô tình hiển nhiên là đã nhận ra hai người nghi ngờ trong lòng, chậm rãi nói ra. Lộc Vân cùng Lộc Thành hai mặt nhìn nhau, hầu như không thể tin được nghe được những lời này. Kim Đan Cảnh tứ trọng liền có thể đủ cùng Nguyên Anh Cảnh sơ kỳ lao tổ kháng nhất định, là dựa vào thực lực vẫn còn là dựa vào pháp bảo. Nếu như là dựa vào pháp bảo lời nói cũng liền mà thôi, nếu như là thực lực chân chính, vậy còn được. Dung đại ca thực lực, ở Kim Đan cảnh tứ trọng thời điểm, cũng có thể cùng Nguyên Anh cảnh nhất trọng cao thủ dây dưa một chút a. Lộc Vân hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung vô tình lắc đầu, nói, "Tuy nhiên có thể miễn cưỡng dây dưa, nhưng mà tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu. Mà ta đây huynh đệ, lại có thể ở Kim Đan cảnh tứ trọng thời điểm cùng Nguyên Anh cảnh nhị trọng cao thủ dây dưa, thậm chí còn có thể thông dong rời khỏi. Các ngươi nói ta đây huynh đệ, vi như thế nào? Đại ca ngươi là đang nói đùa à? Từ xưa đến nay Minh mông vẫn năm, thiên phú chắc tuyệt thế hệ hiện ra liên tiếp." Có thể dùng kim đan cảnh tứ trọng tu vi khiêu chiến Nguyên Anh cảnh sơ kỳ cao thủ không phải là không có, nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà thường thường đều dựa vào thực lực của bản thân cùng tuyệt cường pháp bảo, Diệp Vân huynh đệ dựa vào cũng là bảo vật chiếm đa số a. Lộc Thành vẫn còn có chút không tin nói, Mộ Dung vô tình cười ha ha, nói, "Bảo vật sao? Gia hỏa này giống như không có gì bảo vật, theo ta được biết cũng chính là một thanh màu tím trường kiếm phẩm chất coi như không tệ, hắn dựa vào là chính là đối với thiên đạo lĩnh ngộ, đối với pháp tắc lĩnh ngộ. Các ngươi cũng biết hắn tu luyện là công pháp gì?" "Công pháp gì?" Lục Vân cùng lộc Thành hắn tiếng hỏi. Thối Tiên Tâm Pháp. Mộ Dung vô tình mỗi chữ mỗi câu, tiếng nói trùng điệp. Lộc Vân cùng Lộc Thành hai mặt nhìn nhau, khịt sâu một hơi. Thối Tiên Tâm Pháp cũng không phải cái gì không tồi, cực kỳ thưa thất chân quý công pháp, ngược lại tất cả đại tông môn ở trong cũng đều có tồn tại, chính là ở giang hồ phố phường trên phố cũng có truyền lưu, chỉ cần tiêu phí một ít linh thạch liền có thể đủ mua được. Nhưng mà, từ xưa đến nay gần vào năm, có thể dùng Tối Tiên Tâm Pháp loại này nội ngoại đều tu công pháp tu luyện tới nguyên anh cảnh lại giải không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là tu luyện tới kim đan cảnh cũng không nhiều, trong điện tịch ghi chép cũng liền cái kia không được 20 người có lẽ sẽ có một ít không có bị ghi chép tu sĩ thực sự tưởng tượng ra số lượng cực kỳ có hạn thối tiên tâm pháp dường như thứ này lớn công hiệu có thể làm cho một gã kim đan cảnh tứ trọng tu sĩ khiêu chiến nguyên anh cảnh điều đó không có khả năng a lộc gia huynh đệ hai mặt nhìn nhau vẫn còn là không thể tin được các ngươi nếu như không tin vậy thì cùng ta đây huynh đệ giao thủ một phen liền biết rõ một chút rồi mộ dung vô tình vây vây tay vừa cười vừa nói trong lòng của hắn rõ ràng diệp vân cảnh giới đạt đến kim đan cảnh lục trọng như vậy hắn thực lực chân chính liền tuyệt đối sẽ không so với lộc gia huynh đệ kém cũng tốt đang có ý này. Lộc Vân kích động, Diệp Vân nghe bọn hắn dài dòng nửa ngày, lúc này mới nói, tốt rồi tốt rồi, huynh đệ chúng ta ngày sau so tài thời gian còn nhiều lắm. Hiện tại chúng ta phải nắm chặt thời gian, cái này một đám ánh sáng một lát vừa qua, chúng ta muốn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp thoát thân. Mộ Dung vô tình khẽ giật mình, nói, thoát thân? Thoát cái gì thân? Ngươi nói cái này ánh sáng cái gì? Cái gì một lát là qua? Diệp Vân đồng dạng khẽ giật mình, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi thăm, vô tình đại ca các ngươi mới vừa rồi không có bị lâm vào đèn nhánh hỗn độn chính giữa. Mộ Dung vô tình quay đầu cùng Lộc Gia huynh đệ nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, không có à? chúng ta lúc tiến vào đúng là như thế, không có bất kỳ biến hóa. Chẳng qua phía trước ta xa xa nhìn thấy hắc Tu Thượng Nhân xuất lính mấy trăm người đội ngũ đột nhiên hắc mang nổi lên, liền cũng tìm không được nữa bóng dáng. Ngay sau đó liền gặp được ngươi rồi. Diệp Vân cho mày, không khỏi hít sâu một hơi. Mộ Dung vô tình cũng không có, hoặc là căn bản không có ý thức được chính mình tiến vào ưu minh đoạn tuyệt trận, hay hoặc giả là ưu minh đoạn tuyệt trận có thể lựa chọn nó sở muốn lâm vào người. Cái này khó tránh cũng quá coi linh tính, hoàn toàn không có khả năng. Như vậy lại giải thích như thế nào Mộ Dung vô tình cùng lộc gia huynh đệ bọn hắn không có gặp được hỗn độn hắc đây? Diệp Vân nghĩ mãi mà không rõ. Trong lúc nhất thời cũng không biết muốn giải thích như thế nào, chỉ có điều dù sao cái này ánh sáng cũng chỉ là thời gian một nén nhang, mới vừa nói nhiều như vậy, chắc hẳn không được bao lâu liền sẽ lần nữa lâm vào hắc ám. Vô Tình đại ca, các ngươi ngoại trừ nhìn thấy Hắc Tu thượng nhân bọn hắn bên ngoài, trên đường đi còn có cái gì phát hiện sao? Đặc biệt là lúc trước Hắc mang lóe lên thời điểm, có thấy hay không cái gì? Diệp Vân trầm giọng hỏi. Hắn nhớ rõ mộ dung Vô Tình nói là Hắc mang chợt lóe lên, Hắc Tu thượng nhân liền biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó liền gặp được chính mình. Điều này cũng giải thích rõ Diệp Vân hắn lâm vào hắc ám thời gian, có lẽ chẳng qua trong mắt. Nhưng mà Dựa theo kiếm đạo Lao tổ theo như lời nói, U Minh Đoạn Tuyệt trận nếu như lâm vào lời nói, mỗi lần trả lời thị giấc cùng thính giấc cần phải một ngày thời gian, rất hiển nhiên cái này căn bản không có một ngày thời gian, mà là trong nháy mắt. Đây cũng giải thích như thế nào đây? Diệp Vân không rõ ràng lắm, trong nội tâm nghi hoặc bay lên. Có thể lại là như thế này, rõ là rất kỳ quái đây. Theo lý mà nói tuyệt đối sẽ không như thế, U Minh Đoạn Tuyệt trận căn bản không phải như vậy vận hành. Vì cái gì sẽ chẳng qua trong nháy mắt đây? Kiếm đạo lao tổ cũng là phát ra nghi hoặc, hắn cũng nghĩ không thông. lao tổ Cái này U Minh Đoạn Tuyệt trận có phải hay không có cái gì chỗ thiếu hụt, ngươi bây giờ còn có thể đủ cảm nhận được món đó trọng yếu thứ đồ vật sao?" Diệp Vân trong nội tâm trầm giọng hỏi. "Có, vô cùng rõ rệt, ở này phụ cận." Nhưng mà giống như phiêu Hốt không biết, dường như trên không trung du đãng. Kiếm đạo lao tổ nhanh chóng trả lời. Diệp Vân ánh mắt nhìn hướng đối phía, muốn thần thức tràn ra lại phát hiện thần thức bị giam cầm, căn bản không cách nào rời khỏi cơ thể. Trong khoảnh khắc trong lòng của hắn ý niệm trong đầu vừa chuyển, ánh mắt rơi vào mộ dung vô tình trên người. Trong lòng của hắn càng phát ra tràn ngập yếu khí, nếu như thần thức không cách nào rời khỏi thân thể, Như vậy vì cái gì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mộ dung vô tình tu vi chính là nguyên anh cảnh nhất trọng, lộc gia huynh đệ cảnh giới đạt đến nguyên anh cảnh tứ trọng đây. Nếu như ngay cả thần thức đều không thể tản ra, như vậy bằng vào con mắt làm sao có thể đủ phán đoán tính ra? Điều này hiển nhiên là cực không hợp lý đấy. Diệp Vân thở sâu, nhìn mộ dung vô tình, chậm rãi hỏi, vô tình đại ca, thần trí của ngươi ở cái mảnh này không gian có hạn chế sao? Mộ Dung vô tình nhìn hắn, sửng sốt một chút, sau đó liền muốn trả lời. Trong một chớp mắt, mộ dung vô tình thân hình trở nên làm đạm đứng lên, gộp lại bên cạnh lộc gia huynh đệ cũng là như thế, thân hình trở nên làm đạm từ từ tiêu tan, cuối cùng hóa thành một vùng không gian trong suốt, tiêu tan không còn. ba người này lại là hảo giác, là giả đấy. thì ra là thế. diệp vân trong nội tâm trong nháy mắt hiểu ra, đây hết thảy lại là hảo giác, vậy mà sẽ giống như thật như thế, rất thật đến hắn căn bản không có nghĩ tới mộ dung vô tình chính là hảo giác, nếu không phải vừa rồi trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên thần thức vấn đề, nghĩ đến rõ ràng có thể nhìn thấu mộ dung vô tình ba người tu vi, mà thần thức rồi lại không cách nào rời thân thể, bằng không mà nói, hắn căn bản sẽ không ý thức được đây chỉ là một hảo giác, nói không chừng sẽ cùng mộ dung vô tình ảo. rát một mực nói chuyện với nhau xuống dưới. U Minh đoạn tuyệt trận rõ là quá thần kỳ, không hổ là U Minh chi chủ thần thông. Ngươi vừa rồi thế nhưng là một chút cũng không có ý thức được vì cái gì có thể nhìn thấu ba người tu vi cảnh giới. Cái này rõ là đáng sợ nhất địa phương, làm cho người ta không hề phòng bị. Lực chú ý lại sang một bên, căn bản không có lưu ý nơi đầy sơ hở. Kiếm đạo lao tổ trầm rãi nói ra, trong tiếng nói vậy mà mang theo một tia sợ hãi. Vừa rồi một phen trao đổi, chắc hẳn đã qua lớn thời gian nửa nén hương, hắc ám sắp lần nữa tiến đến, tốt nhất có thể trong đoạn thời gian này tìm ra món đó bảo vật, có lẽ cũng là phá vỡ U Minh đoạn tuyệt trận chỗ chốt. Diệp Vân trầm giọng nói ra đúng vậy, kỹ càng tìm kiếm, tuy nhiên thần thức không cách nào tản ra, nhưng mà tối tâm trong cũng có một cố cảm giác, thứ này đang ở phụ cận, liền du đang ở không khí chính giữa, kiếm đạo lao tổ trầm giọng nói ra, diệp vân gật gật đầu, nói, nếu như ở cái mảnh này không gian chính giữa, như vậy có lẽ là ở trong không gian có một chỗ tường kép, bảo vật ngay tại trong đó du đãng, đúng vậy, chắc hẳn đúng là như thế, chẳng qua giờ phút này không gian pháp tác hầu như không thể phát huy, ngươi có biện pháp nào có thể đem không gian tường kép mở ra, tìm ra, kiếm đạo lao tổ hiếu kỳ hỏi, liền hắn cũng không nghĩ tới biện pháp gì, chẳng lẽ diệp vân có thể nghĩ ra được? có thể có biện pháp nào, trước miễn cưỡng lực phá chi tiệt phải. Cái này ưu minh đoạn tuyệt trận, không phải là mạnh mẽ thân thể tốt nhất nơi chỗ sao? Diệp Vân cười to hai tiếng, lập tức một bước bước ra, hung hăng một quyền đánh vào không khí chính giữa. Chỉ nghe được ông ông tác hưởng, không gian chấn động, cái mảnh này hư không rõ ràng lắc lư đứng lên, run nhẹ nhẹ. Không gian tinh bích phát ra ánh sáng nhạt, dường như có chút không chịu nổi Diệp Vân công kích. Nhưng mà ánh sáng nhạt chỉ là một cái thoáng qua, không gian trả lời như lúc ban đầu. Lại đến. Diệp Vân thấp giọng quát đạo, trong tay thiết quyền hung hăng đánh ra, phanh phanh rung động, mỗi một quyền đều đánh vào hư không chính giữa đánh chính là không gian tinh bích run nhẹ nhẹ. Diệp Vân như thế không quan tâm giao đấu hơn trăm quyền, tuy nhiên không gian chấn động không thôi, lại đúng là vẫn còn trả lời như lúc ban đầu. Sẽ vô dụng thôi, không gian tinh bích căn bản không phải ngươi có thể đánh vỡ. Nơi đây không gian vốn là ảo cảnh, cho nên cường độ còn muốn kém hơn rất nhiều, nếu là ở ngoại giới lời nói, chính là nguyên anh cảnh định phong cường giả, cũng không cách nào đánh vỡ không gian, trừ phi có được nào đó bảo vật, có thể ở trong nháy mắt phá toái hư không, thực sự không thể biện bị." Kiếm đạo lao tổ nhìn thấy Diệp Vân điên cuồng kích hư không lại không có gì hiệu quả, liền chậm rãi nói ra: Diệp Vân như mày, nếu như không thể đánh vỡ hư không, như vậy hư không tường kép ở trong khả năng tồn tại bảo vật liền không cách nào đạt được. Nếu thật là kiếm đạo lao tổ đạo thứ hai thần hồn, nếu như không thể đạt được, như vậy kiếm đạo lao tổ làm sao có thể đủ cải tạo thân thể, lại đến thế gian? Không lỗi, nếu tiến bảo, tóm lại là có cơ hội. Kiếm đạo lao tổ thanh âm vang lên, hắn dường như nhìn thấu Diệp Vân trong nội tâm suy nghĩ. Diệp Vân thu quyền mà đứng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước hư không. Đột nhiên, phía trước bên ngoài hơn 10 trượng chống rông xuất hiện rồi rầm rầm chẳng trịnh bóng người, đầu người toàn động. Đi đầu một người, áo đen da thân, rõ ràng là Hắc Tu thượng nhân. Diệp Vân đồng tử co rụt lại, trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, không thể tưởng được ảo giác rõ ràng lại xuất hiện. Hát Tu Thượng Nhân loại trăm người nhìn thấy Diệp Vân, đi nhanh mà đến, bất quá là thời gian qua một lát liền xuất hiện ở Diệp Vân trước người mấy chỗ nơi, dừng lại bước chân. Là ngươi. Hát Tu Thượng Nhân nhìn thấy Diệp Vân, không khỏi khẽ giật mình, lập tức đẩy mặt vẻ giận dữ. Diệp Vân lạnh lùng nhìn hắn, khoe miệng nổi lên một vòng kinh thường, một cái huyễn ảnh lại có thể như thế rất thật, cường quốc quả thật không cực hạn. Lấy ý các kháng, lục vong điên truyền ý hành thân cận đoàn trời thoát lỗ còn đưa ngươi tiền mặt.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 Diệp Vân ba người chậm bộ nhi đi, đi dạo một phen sau liền hướng phía cực Bắc chi địa chậm rãi đi đến, ước chừng đi ra mấy chục bên trong chi địa, đột nhiên dưới chân chuyển đến có chút chấn động, ngay sau đó liền nghe tới một tiếng vang thật lớn. Oanh! Thiên địa dị động, âm vang tiên uy bộc phát tại cực Bắc chi địa, Diệp Vân bỗng nhiên nhìn lại, lại phát hiện trong bên trong lại có đại lượng sinh chi khí tức phụ trào, lập tức, Diệp Vân nhìn thấy một chùm giống như là lục diễm thực vật, thân thể khổng lồ bỗng nhiên hóa thân thành một tòa cự đại miếu cổ. Xem ra là 27 di bảo tàng chi địa, mặc dù bên trong bảo vật sẽ không có một dấu cùng chín cần như vậy nhiều, nhưng cũng có chút ít còn hơn không đi. Kiếm đạo lao tổ cảm nhận được thiên địa dị động khí tức, cho dù đối với loại địa phương nhỏ này bảo vật không có hứng thú, nhưng về sau tưởng tượng, liền là chuẩn bị để Diệp Vân thăm dự. Diệp Vân, trong này có thể là dấu kín lấy tuyệt phẩm tiên khí, mấy người các ngươi hay là đi vào lịch luyện một chút, năm nghĩa cẩn thận thực lực bây giờ vị tại trình độ gì? Nhìn xem đã có không ít nguyên anh cảnh người xông vào trong đó, kiếm đạo lao tổ cười tủm tỉm nói, không hứng thú, ta hiện tại chính là đạt được quá nhiều bảo bối, dẫn đến tu vi biến thành cái dạng này, ngươi còn muốn ta lại đi làm cái gì? Chẳng lẽ là chuẩn bị để ta chiến lược lần nữa rơi xuống? Không cao hứng nhìn thoáng qua kiếm đạo lao tổ. Diệp Vân thản nhiên nói: "Ai nha, thật sự là không phân biệt tốt xấu, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như cái này 14 gì bên trong có vì ngươi chữa thương thiên địa linh tài đâu, nếu là tìm tới vài quọng lời nói, ngươi không chính là có thể trọng trấn hùng phong à. Nhìn Diệp Vân bên cạnh lộ ra khát vọng kim linh nhi, kiếm đạo lão tổ cười xấu xa nói: "Nam nhân mà, không chấn chỉnh lại hùng phong lời nói, làm sao xứng đáng hai chữ này. Ngươi mình nếu là dậy không nổi, liền không muốn đem ta kéo lên đi, ta thế nhưng là tứ chi kiện toàn." Liếc qua linh hồn trạng thái kiếm đạo lão tổ, Diệp Vân thở dài, đối bên người hai có người nói: "Hai người các ngươi có không có hứng thú gì cùng ta đi vào chung tốt tốt ta còn chưa từng có đi vào qua đây nghe tới Diệp Vân lời nói về sau Kim Linh Nhi kích động nói Kim Linh Nhi tiểu thân bản một lay một cái liền là muốn Diệp Vân lập tức mang mình đi vào một mặt hưng phấn Kim Bảo cũng nhìn ra sư muội hưng phấn Diệp Vân thực lực cũng là nhìn ra được tại cái này Tu Di Bảo tàng bên trong hẳn là mạnh đến mức không còn gì để nói liền yên tâm nói nếu nói như vậy vậy làm phiền tiền bối chuyện nhỏ mà thôi nhìn hai người một chút Diệp Vân cười nói hai người các ngươi thả lòng một điểm bất quá là chút tiểu bảo tàng mà thôi đừng để người khác nghĩ đến đám các ngươi hai cái là từ địa phương nhỏ đến tu sĩ. Ha ha, tiền bối lời này nhưng liền không có đạo lý. Ta núi vàng cửa đích thật là địa phương nhỏ, bất quá là bị sư phó yêu cầu đến cái này tu di bảo nút bên trong thí luyện, cho nên liền coi như một lần tăng lên mình thời cơ. Không có ý tứ nhìn xem Di vân Kim An bật cười nói, chính là đúng vậy nha, khó được đi ra, đương nhiên muốn thả lòng nha. Kim Linh Nhi ngược lại là không có Kim An như vậy rộng lượng, đang nghe Kim An lời nói về sau, bất mãn nói, phụ thân ta sáng tạo môn phái còn đang trong thời kỳ tăng lên nha, chỉ cần phụ thân có thể đến địa tiên cảnh vậy nhất định có thể đem làm vinh dự cửa nhà cho nên nói hiện tại hay là địa phương nhỏ rồi nhìn xem kim linh nhi dương nhanh múa vướt dáng vẻ diệp vân không khỏi bật cười bất quá trong lòng hắn lại là du lên kim linh nhi phụ thân xem ra cũng là nguyên anh cảnh đỉnh phong sắp đạt tới địa tiến cảnh thực lực không thể khinh thường lục sát thần bí miếu cổ đột ngột từ mặt đất mọc lên khí thế chân nhiếp phong vân tại diệp vân đi đến miếu cổ thời điểm nhìn xem phía trên dâng lên to lớn dây leo lừa nhắc cùng những cái kia nguyên anh cảnh leo lên nắm lấy kim linh nhi cùng kim an bên người bạch sáng lánh nháy mắt đi tới miếu cổ vào trong miệng thật thần kỳ đây chính là tiểu na gì sao Nếu như Linh Nhi học được lời nói, kia trốn chạy giản không phải có thể vô địch thiên hạ. Nhìn xem nháy mắt đi tới trong cổ miếu, Kim Linh Nhi kích động nhìn về phía Diệp Vân nói: "Linh Nhi, nếu là người người đều có ngươi loại ý nghĩ này, kia thế gian này coi như thật là hòa bình." Bật cười sờ sờ Kim Linh Nhi tóc dài, Diệp Vân cũng không khỏi nói: "Như tu luyện linh lực cùng pháp tắc hoặc là chân khí người, bọn hắn tu luyện đều là vì chạy trốn, vậy liền thật là có thú." "Tiên bối, hay là chớ để ý Linh Nhi cái này nha đầu điên, còn xin dẫn đường vì gấp, cái này bảo tàng Kim An ta cũng là lần đầu tiên tiến đến, khó tránh khỏi hy vọng không muốn vì cô nàng này chậm trễ tiến trình tốc độ." Nghe Diệp Vân cùng Kim Linh Nhi lời nói, mặc dù mình cũng là muốn cười ra tiếng, nhưng vẫn là đè nén không được kích động trong lòng, mở miệng nhắc nhở Diệp Vân nói: "Vậy thì tốt, ta liền mang các ngươi lãnh hội một chút." Nhìn xem hai người đều lộ ra một bộ hưng phấn bộ dáng, Diệp Vân cười nói: "Bên người không ít miễn cưỡng bỏ lên nguyên anh cảnh, tùy ý nhìn thoáng qua Diệp Vân ba người, liền không tiếp tục để ý, phảng phất là lười nhắc cùng ba người này lãng phí thời gian, một cái kim đan cảnh thất trọng, mà khác hai cái thì là không có một cái đột phá đến nguyên anh cảnh nhị trọng, tại cái này bên trong đến hoàn toàn chính là tìm vận may. Hay là như vậy Duyên, nghĩ không ra còn có thể đụng tới các ngươi đâu." Ngay tại Diệp Vân chuẩn bị mang theo hai người tiến vào miếu cổ lúc, Diệp Vân phía sau liền lặng lẽ vang lên một đạo khoan thai thanh âm, nó âm tuy có dị, nhưng nhưng lại có một tia dụ hoặc. Lại là bọn hắn, thử. Nhìn xem xuất hiện tại mình mặt bốn người, Kim Linh Nhi thử nói, nếu là nhìn thấy ta làm người như thế không thoải mái lời nói, ngươi liền biến mất đi. Trâm thấp nói xong, dường như tại ngâm sướng một loại nào đó thuật pháp, một đạo nguyệt nha sắc trùng sáng, bay thẳng thiếu nữ mà đến, mêng ngông ánh trăng linh lực, nó nguyên anh cảnh lục trọng tu vi, chính là đã để người có không cách nào ngăn cản tiềm thức nhìn xem ánh trăng linh lực đến, kim linh nhi trong mắt hoảng hốt, lại không có chút nào biện pháp, chỉ có thể hai nhắm thật chặt, hy vọng nhục thể nhưng lấy phòng ngựa qua một kích này. ngay tại ánh trăng sắp rơi xuống kim linh nhi trên thân, diệp vân trong tay tử ảnh kiếm trận lóe lên, đem nguyệt hoa chẳng rơi, tiêu tán trống không. cần gì chứ? diệp vân tử tổ nói, ta không thích nàng, cho nên ta liền muốn giết nàng đâu. nữ tử tử tổ nói, phản phất vừa rồi xuất thủ chỉ là cơ cơ ống tay áo, căn bản không có cái gì. nàng tố thủ đúng khẽ lại là một đạo nguyệt nha nhanh chóng bắn mà đến, chém về phía diệp vân, để ta nhìn ngươi tu vi đâu. Diệp Vân khuôn mặt băng lãnh, trong cơ thể hắn hỏa độc không có tận đếm rõ ràng, cũng không dám toàn bằng nhục thân ngăn cản cái này một đạo công kích. Trong tay tử ảnh thần kiếm hiện lên, kiếm mang manh liệt bắn, đem đạo này công kích chống đỡ cả lại. A, ngươi có thể chính diện tiếp tục chống đỡ. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, có một tia yếu kỳ. Trước đó Diệp Vân tu vi nàng hơi có hiểu rõ, giờ phút này chính diện thăm dò lại làm cho nàng hơi kinh ngạc. Ta lúc này thể nội có chút hỏa độc, chân khí không cách nào toàn lực vận chuyển. Nếu là ta toàn lực vận chuyển chân khí, ngươi không phải là đối thủ. Diệp Vân sắc mặt hơi trắng bệnh, lại khuôn mặt kiên nghị, từ tốn nói, hỏa độc. Ta Nguyệt Vương Triều đến lúc đó có thể giải loại độc này, nếu là ngươi có thể bái ta dưới váy, ta có thể cho ngươi giải độc chi vật. Nữ tử khẽ giật mình, lập tức vừa cười vừa nói, "Cô nương nói đùa, ta cũng không phải bọn hắn đám rác rưởi này, muốn khuất thân tại một nữ tử dưới váy." Diệp Vân cười to liên tục. Nữ tử sau lưng ba người giận dữ, liền muốn xuất thủ, lại bị nàng ngăn cản. "Điều kiện của ta không thay đổi, lần sau ngươi ta gặp nhau thời điểm, ngươi thể nội độc tố nếu là còn không có bài xuất, ngươi còn có cơ hồ cân nhắc, Nguyệt Vương Triều cũng không phải bình thường tông môn, có thể nhập môn hạ của ta, cũng là vận may của ngươi." Nữ tử mỉm cười, đem sau lưng ba người lần nữa ngắt lại hướng phía miếu cổ đi vào. Khúc cụ, thật đúng là một cái đồ biến thái nữ nhân, lại có tu vi như vậy. Nhìn xem nữ tử biến mất phương hướng, Diệp Vân tại vừa rồi trong lúc giao thủ cũng là đã phát hiện nàng người thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của mình. Tiền mối ngươi không sao chứ? Lo lắng nhìn xem Diệp Vân, Kim Linh Nhi hỏi. Không có việc gì. Nhìn xem thiếu nữ vội vã muốn muốn khóc lên dáng vẻ, tưởng đỏ hai mắt lo lắng nhìn xem mình, Diệp Vân cười một tiếng, đưa cho ngươi khuyên hai, làm sao không mang tới? Kim Linh Nhi trì trệ, lập tức gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một vòng đỏ hửng, chừng Diệp Vân một chút. Tiền Bối, nếu là thân thể của ngươi không chịu đựng nổi lời nói, chúng ta hay là đừng tham dự lần này bảo tàng cạnh tranh, dù sao tiền bối thân thể quan trọng, nếu là xảy ra sự tình, ta cùng Linh Nhi cũng không chịu nổi. Kim An nhìn xem Diệp Vân sắc mặt hơi tái nhợt, coi là bị nữ tử tổn thương không nhẹ, gấp đội mở miệng ngăn cản, nhưng khi thấy Diệp Vân sắc mặt tái nhợt một lần nữa có khôi phục xu thế lúc, không khỏi âm thầm kinh hãi. Tiền bối đến tột cùng là tu hành loại kia pháp môn, chân khí khôi phục tốc độ cùng nhục thân cường độ, thật là chưa hề ngồi qua, quả nhiên, hay là ta quá mức xem thường trong thiên hạ này nhân vật. Kim An nói thầm. Tốt, không có gì đáng ngại, kế tiếp theo đi thôi. Hết thề còn có ta. Nhìn xem lộ ra vẻ lo lắng hai người, Diệp Vân cười nhạt nói, ai nha, vẫn là thôi đi, không phải liền là một cái tiểu bảo tàng nha. Linh Nhi không quan tâm, chúng ta hay là tìm một cái ẩn nấp địa phương tu hành một chút. Linh Nhi vẫn cảm thấy dạng này tương đối có ý tứ một điểm. Nhìn xem Diệp Vân thật là muốn đứng dậy đi hướng miếu cổ, Kim Linh Nhi vội vàng nói sang chuyện khác, đúng à, Linh Nhi gần nhất rất là ưa thích tu luyện, cũng không biết vì cái gì, tiền bối hay là thỏa mãn nàng một cái đi. Nhìn xem Kim Linh Nhi hướng về phía mình nhan sắc, Kim An vội vàng phụ nói, ha ha, ta Diệp Vân nhưng còn không có yếu đến loại trình độ này nếu là thật sự muốn lấy cái chết tương bác lời nói, chết nhất định sẽ là nữ nhân kia. nhìn xem hai người đối với mình toát ra lo lắng, Diệp Vân cười nói. Hắc hắc, liền biết tại cái này bên trong gượng chống eo, ngươi nếu là thật nhịn không được liền gọi ta một tiếng, ta còn có thể mượn nhờ thân thể của ngươi làm một số việc. cảm thấy được Diệp Vân thể nội hỏa độc có tăng lớn xu thế, Kiếm Đạo lao tổ cao mày nói, ta nhìn hay là được rồi, ngươi hỏa độc này một ngày chưa trừ diện, chính là sẽ nguy hại thân thể của ngươi một ngày, như thế cưỡng để chân khí, không khỏi quá hao tổn căn cơ. cải mệnh nói chuyện, ta Diệp Vân không phải rất tin tưởng, nhưng ta Diệp Vân tin tưởng, nhân định Thăng Thiên không thèm để ý chút nào nhìn xem kiếm đạo lao tổ, Diệp Vân trong lòng ngạo ý bay lên, hắn có tự tin của hắn, có hắn tôn nghiêm, sao lại dễ dàng buông tha. Mặc cho kiếm đạo lao tổ như thế nào thuyết phục, Diệp Vân phảng phất trong lòng đã có đáp án, từ ảnh thần kiếm trở lại vỏ kiếm, tại kiếm đạo lao tổ không cao hứng căn dặn lúc, Diệp Vân thể nội bốn loại linh lực lại lần nữa toàn diện kiểm chế hòa đồng, mà Diệp Vân chân khí, chính là chấn áp tại tuyệt phẩm tiên khí hỏa long roi phía trên. 27 kiện thượng phẩm tiên khí, có thể tạo thành một tòa đại trận, phối hợp cầm đầu tuyệt phẩm tiên khí hỏa long roi chỗ bộ phát uy lực e là cho dù là nguyên anh cảnh thất trọng nhân vật, cũng không dám nhẹ cướp kỳ phòng, nếu như Diệp Vân có thể hoàn toàn thôi động, thậm chí có thể trảm giết bọn hắn. Nhưng tất cả những thứ này đều phải chờ tới Diệp Vân đem thể nội hỏa độc khu trừ, mới có thể đem hỏa lòng giòi chân áp, nếu là tại cái này nhận chủ quá trình bị hỏa độc xâm lấn, bỏ mình linh tiêu lời nói, kia thật là trò cười nữa nha. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vụ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc gọ liền trên áp. Đồn nạt cho vợ ở, đối với mọ mò, mò viết tẹo tảy, hay tìm thầy. 0777998892, 0942478892 fan vu hoàng anh, đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy 1 chương 647, cảnh tượng huyền ảo kinh động ngủ mơ, hào tiểu tử lấy ta bảo vật trốn vào phù đồ băng tháp, không thể tưởng được ngươi lại vẫn dám xuất hiện ở trước mặt của ta, hắc tu thượng nhân tức giận quát lên, diệp vân khinh thường cười cười, nói chính là một cái nguyễn ảnh, cũng là rất hở hắc tu thượng nhân dường như không nghe rõ ràng diệp vân theo như lời, chẳng qua giống to, đem thần vận chu quả dao ra đây, có lẽ còn có thể lưu lại ngươi một cái toàn thời, diệp vân cười ha ha, nói xem ra cái này nguyễn ảnh chính là từ ta trong nội tâm phóng lao đến, lại có thể biết rõ thần vận chu quả tồn tại, trái lại có chút ý tứ, cái này u minh đoạn tuyệt trận hoàn toàn chính xác thần kỳ, nếu là có thể đạt được bố trí phương pháp, xác thực rất hữu hiệu quả. hắc tu thượng nhân thuật nhìn sừng sốt một chút, nhìn thấy diệp vân nói như thế, không khỏi gầm lên hai tiếng, nói, tiểu tử ở ăn nói bậy bạ tất cả, các ngươi lên cho ta đi, đem hắn bắt, nhớ kỹ không cần giết, hắn ở đây phủ đồ băng tháp ở bên trong lấy được rồi không ít bảo vật. hắc tu thượng nhân bên cạnh hai người cùng tiêu lên hành lễ, sau đó thân hình lói lên, lao thẳng tới mà đến. diệp vân trong mắt tinh mang chợt lói lên rơi vào trên thân hai người. Ồ, rõ ràng nhìn không thấu hai người tu vi, chỉ có điều từ bọn hắn nhào đầu về phía trước tốc độ nhìn lên, hẳn là ở Nguyên Anh cảnh trung kỳ. Nhìn không thấu tu vi. Diệp Vân đột nhiên trong nội tâm dùng mình, vừa rồi mộ dung vô tình hiện ra thế nhưng là một cái là có thể xem thấu ba người tu vi, cũng bởi vậy mới phát hiện chính là ảo giác. Giờ phút này nào lên hai người rõ ràng nhìn không thấu tu vi, chẳng lẽ thật là Hắc Tu Thượng Nhân mang theo cái kia một đám tu sĩ? Diệp Vân lập tức kịp phản ứng, phía trước hai người đã bổ nhào vào trước mặt. Diệp Vân hai tay hư nắm thành quyền, hướng hai người hung hăng đánh ra ngoài. U Minh đoạn tuyệt trận ở trong căn bản không cách nào sử dụng chân khí, thần thức năng cách, chỉ còn lại có thuần túy thân thể lực lượng. Diệp Vân có tự tin, bình thường nguyên anh cảnh cao thủ, thân thể lực lượng chưa hẳn có thể cùng hắn đánh đồng. Nào lên hai người nhìn thấy Diệp Vân rõ ràng đồng thời phần đánh bọn hắn, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, bọn hắn đều là nguyên anh cảnh tứ trọng cao thủ, tuy nhiên chân khí không cách nào phát huy, nhưng mà thân thể lại yếu cũng dù sao cũng là nguyên anh cảnh, Diệp Vân như vậy một cái tiểu tử lại dám đồng thời công kích hai người bọn họ, quả thực là sống. Thiết quyền giao thế mà đến, bốn quyền giao nhau, phát ra ba một tiếng. Chỉ thấy Diệp Vân không lùi mà tiến tới, bóp thân mà lên, hai đấm ở trong nháy mắt đánh ra mấy chục xuống, hung hăng đánh vào trên thân hai người. cái kia hai gã nguyên anh cảnh tứ trọng tu sĩ căn bản không thể tưởng được diệp vân thân thể đã cường đại đến loại tình trạng này, chỉ cảm thấy xương tay đau đớn vô cùng, hầu như bẻ gãy, còn không có kịp phản ứng liền bị diệp vân mấy chục quyền đánh vào người, cốt cách được gãy. hai người gần đây lúc tốc độ nhanh hơn ngược lại bay ra ngoài, trung điệp rơi vào hất tu thượng nhân trước người, căn bản bỏ không dậy nổi thân. hai gã nguyên anh cảnh tứ trọng cao thủ rõ ràng bị diệp vân tay không sắt đánh thành trọng thương, bỏ không dậy nội thân. tất cả mọi người sợ ngây người, hầu như không nên hỗ trợ tin vào hai mắt của mình đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì trước mắt thiếu niên này thực lực sẽ cường han đến loại tình trạng này, quả thực khó có thể tin. Hát Tu Thượng Nhân cũng là trong mắt hiện lên két sợ. Diệp Vân trong lòng của hắn tuy nhiên thực lực coi như không tệ, nhưng mà cùng với Nguyên Anh Cảnh Cao Thủ chắc hẳn, nhưng vẫn là không nhỏ trên lệnh. Tại đây U Minh đoạn tuyệt trận ở trong rõ ràng có thể tay không đem hai gã Nguyên Anh Cảnh tứ trọng Cao Thủ đánh cho trọng thương. Tuy nói không thể sử dụng chân khí, chẳng qua dựa vào thân thể, bởi vậy Nguyên Anh Cảnh Cao Thủ có lẽ ưu thế cũng không có lớn như vậy. Nhưng mà bất kể như thế nào Nguyên Anh Cảnh tứ trọng dù sao cũng là cái khó lường cảnh giới thì như thế nào sẽ bị một cái chính là Kim đang Cảnh Tiểu Tử đưa cho kích thương đây. Thật cường hãn thân thể, trái lại khinh thường ngươi rồi. Hát Tu Thượng Nhân trong tiếng nói mang theo một tia kinh ngạc. Diệp Vân nhún nhuyễn bay, nói, xem ra Nguyên Anh Cảnh Cao Thủ thân thể cũng là như bình thường như vậy. Hát Tu Thượng Nhân nhục thể của ngươi như thế nào? Hát Tu Thượng Nhân khẽ giật mình, hắn trái lại không nghĩ tới Diệp Vân có thể lại lên tiếng khiêu khích. Phải biết rằng hắn thế nhưng là Nguyên Anh Cảnh Thất Trọng Đỉnh Phong, Cử ly thuế Phạm chẳng qua một bước ngắn cường giả, thân thể cường độ tự nhiên cũng là không tồi. Giờ phút này bị Diệp Vận như thế khiêu khích. Nhưng trong lòng chỉ là có chút giận dữ, trong mắt hắn, mặc dù Diệp Vân đánh bại hai gã Nguyên Anh cảnh tứ trọng cao thủ, thực sự không coi là tất cả. "Diệp Vân, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút. Cái này Hắc Tu thượng nhân rất có thể là ma tộc hậu duệ, người mang ma nguyên lực. Ma tộc dùng thân thể mạnh mẽ lấy nói, không thể khinh thường." Kiếm đạo lao tổ thanh âm ở Diệp Vân trong nội tâm vang lên, nhắc nhở, "Ta biết rõ, chỉ là muốn nhìn xem phản ứng của hắn. Ở U Minh đoạn tuyệt trận ở bên trong, hắn muốn giết ta, thực sự không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, tính toán thời gian, có lẽ rất nhanh muốn Hắc ám tái nhập rồi." Diệp Vân đáp lại nói, "Đúng vậy." ta trái lại không nghĩ tới hắc ám tái nhập cũng tốt có thể thăm dò một chút lai lịch của hắn kiếm đạo lao tổ trầm rãi nói ra hắc tu thượng nhân nhìn thấy diệp vân ngây người tại chỗ cho là hắn sợ âm thanh lạnh lùng nói tiểu tử ngươi tu vi không tệ không bằng ngươi nhập môn hạ của ta ngày sau có thể kế thừa y bát của ta diệp vân hạc hạc cười cười nói hắc tu thượng nhân chẳng lẽ quên mất đố kiếm ngâm được ta cùng với đô huynh thế nhưng là quen biết đã lâu hiểu rõ vô cùng hắc tu thượng nhân sắc mặt đại biến trong ngay mắt nộ khí trùng thiên sắc ý vảy mặt chỉ có điều chẳng qua một trong nấy mắt hắn sắc mặt lạnh nhạt xuống đố kiếm ngâm cái này ngươi đồ cuối cùng có một ngày ta sẽ đem hắn nghiền xương thành cho nguyên bản ta còn muốn nhận ngươi làm đồ đệ ngươi đã nói như thế rồi vậy an tâm đi đi cái này giữa không thiếu hụt nhất chính là thiên tài ngay cả là loại người như ngươi thân thể mạnh mẽ thiên tài chết non cũng số lượng cũng không ít hắc tu thượng nhân ánh mắt hơi đổi nhìn bên cạnh ý của hắn là nhìn xem có hay không có người dám đi tới cùng diệp vân vân cao thấp nếu như giờ phút này hắn liền xuất thủ khó tránh cũng quá thật mất mặt rồi nhưng mà đám người kia vốn là đám hỗ hợp hoàn toàn là bởi vì vũ lực bức hiếp mới tụ ở hắc tu thượng nhân bên cạnh thì như thế nào sẽ chính thức bán mặt chứ đặc biệt là vừa mới nhìn thấy hai gã nguyên anh cảnh tứ trọng cao thủ trực tiếp bị Diệp Vân mấy chục quyền đánh thành trọng thương bay ngược mà quay về nếu như là ra mặt lời nói ai có thể đủ bảo đảm thân thể có thể mạnh hơn Diệp Vân trong lúc nhất thời không người nào đáp lời lặng ngắt như tờ Hát Tu Thượng Nhân hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là trường hợp như vậy không khỏi cười lạnh hai tiếng hảo hảo hảo xem ra các ngươi đều không muốn sống chăng thôi được vậy ta đến ra tay thật tốt giao huấn một phen cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử hắn chết về sau các ngươi cũng không có còn sống cần phải rồi Hát Tu Thượng Nhân trong nháy mắt liền muốn ra tay, hắn thế nhưng là nén giận ra tay, uy lực mười phần. Hát Tu Thượng Nhân chính là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong cường giả, vốn là có thể là ma tộc hậu duệ, thân thể tự nhiên cũng là cực kỳ mạnh mẽ, nhục thể của hắn cường độ so với Diệp Vân đến không chút nào yếu. Chỉ thấy hắn xông thẳng mà đến, hai đấm vung về giữa hóa thành một vùng tản ảnh, không biết trong nháy mắt đánh ra nhiều ít quyền. Diệp Vân thở sâu, trong nội tâm không có chút nào sợ hãi, ngược lại tràn đầy mong đợi. Hắn đồng dạng hai đấm hóa thành một vùng ảnh, rõ ràng không lùi mà tiến tới, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Mời anh. Diệp Vân hai đấm tinh chuẩn vô cùng chống lại Hắc Tu Thượng Nhân hai đấm, hai quyền giao nhau phát ra nổ vang thanh âm. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ man lực kéo tới, toàn thân động nhiên bay vọt lên, hướng đằng sau tối lui. Cũng không phải cỗ lực lượng này hắn không cách nào thừa nhận, chẳng qua là cảm thấy một quyền này về sau hắn trong nháy mắt không cách nào đánh ra kế tiếp công kích. Nếu như là Hắc Tu Thượng Nhân còn có thể liên tục công kích, như vậy hắn rất có thể liền bị đánh trúng. Diệp Vân trên không trung một cái diều hâu xoay mình, trực tiếp rơi vào mười trượng có hơn. Hắc Tu tiền bối không hổ là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong cao thủ, cái này thân thể lực lượng trái lại cường hãn vô cùng, ta có vẻ không bằng. Hát tu thượng nhân sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên hắn không nghĩ tới Diệp Vân thực lực rõ ràng cường hãn đến loại tình trạng này, mà ở phía sau hắn một đám tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đều thiếu chút nữa rất xuống. Diệp Vân thân thể cường độ hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn, chắc không được có thể trong nháy mắt đem hai gã nguyên anh cảnh tứ trọng cao thủ đánh lui. Không thể tưởng được cái này phù đồ băng tháp bên trong rõ ràng còn có ưu minh đoạn tuyệt trận tồn tại, khiến cho chúng ta chân khí bị phong ấn, thần thức không tiêu tan, chỉ có thể dùng thân thể chiến đấu. Càng không nghĩ tới là ngươi một cái chính là thiếu niên, lại có mạnh như thế hung hãn thân thể, xem ra ngươi là chủ tu thân thể, rõ là ngu không ai bằng. Hắt tu thượng nhân bên cạnh một gã lão giả lạnh lùng nói ra: "Đúng vậy, chân khí tu luyện mới là chính đạo, thân thể mạnh hơn lại có thể đủ mạnh mẽ đi nơi nào đây?" Khác một người tu sĩ phụ hòa nói: "Thân thể tu luyện đến nguyên anh cảnh cơ bản xem như tới được đỉnh ngọn núi, lại hướng lên một phần đều cực kỳ khó khăn, dùng ông trời của ngươi phần nếu như là chuyên tu chân khí, có lẽ sẽ thành tựu càng lớn." Có một người tu sĩ dường như cảm thấy hết sức tức hận, tốt lời nói khuyên bảo. Diệp Vân lạnh lùng cười cười, cũng không trả lời. Nhưng vào lúc này, lại nhìn thấy Hắt tu thượng nhân đưa tay huy động liên tục, ba ba ba đem ba người đánh chính là bay rất ra ngoài, điệp rơi trên mặt đất. Vô chi cực kỳ, phương này thiên địa, chỉ có mạnh mẽ thân thể mới có thể chống đỡ ngươi đến cuối cùng. Nếu như không có cường hãn thân thể, ngươi làm sao có thể đủ ứng đối thiên địa biến hóa? Cái mảnh này U Minh đoạn tuyệt trận ở bên trong, chân khí bị ngăn cách, thần thức không tiêu tan, thân thể không cường đại các ngươi như thế nào có thể còn sống xuống dưới? Huống hồ cái này U Minh đoạn tuyệt trận tuy nhiên thần diệu, nhưng mà cùng thiên địa tự nhiên tạo ra trận pháp đem so với còn có rất lớn chê lệch. Nếu như là ngày sau gặp được hoàn toàn phong ấn chân khí trận pháp, các ngươi như thế nào ở chung? Vô tri cực kỳ, Hát Tu Thượng nhân tiếng nói lạnh như băng, ánh mắt nhìn hướng Diệp Vân, lại dẫn một tia tàn thượng. Diệp Vân, ngươi như trước còn có một cơ hội, bái nhập môn hạ của ta, ngày sau ta chuyển cho ngươi thân thể đại đạo, thuế phàm thành tiên. Ngày sau chính là trong thiên địa cường đại nhất tồn tại một trong. Diệp Vân nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, lúc trước ta nói ra đố kiếm âm, ngươi không phải muốn ta chết đi sao? Làm sao hiện tại lại muốn thu ta làm đệ tử? Kỳ thật phải ngươi đệ tử ngược lại cũng là có thể, chỉ có điều ngươi có chỗ tốt gì đưa ta? Chẳng lẽ là muốn đem ngươi Huyền Nguyên Ma Tiên truyền thụ cho ta? Chỉ có điều cái này Ma Tiên ta có thể thúc dục không đến, chỉ sợ toàn bộ đại tần đế quốc cũng chỉ có ngươi có thể thúc dục a. Diệp Vân nhàn nhạt, nhạt nói ra Tiếng nói mềm mại, lại dường như kiểu tiếng sấm rền ở Hắc Tu Thượng Nhân trong thai nổ vang. Hắc Tu Thượng Nhân trong mắt tinh mang mãnh liệt bắn, lạnh giọng quát lên, "Ngươi biết mấy thứ gì đó?" Diệp Vân lạnh lùng nói, "Ngươi che giấu tất cả, ta liền đã biết tất cả." Hắc Tu Thượng Nhân thở sâu, bỗng nhiên cười gần nói, "Đã như vậy, xem ra ngươi thật sống không nổi nữa, như vậy cũng tốt, vậy thì chờ chết a." Vừa dứt lời, Hắc Tu Thượng Nhân một bước bước ra, rõ ràng đại địa truyền đến có chút rung động lắc lư, hắn như một chi tên nhọn bắn thẳng đến mà đến, phóng tới Diệp Vân. Diệp Vân sớm có phòng bị, Thân hình thời gian lập lệ nhanh chóng lui về phía sau, Nhục thể của hắn mặc dù so với Hắc Tu Thượng Nhân còn hơi có chiến lệnh, nhưng mà giữa hai người chênh lệnh cực kỳ nhỏ bé, hắn thật đúng muốn đi. Hắc Tu Thượng Nhân nhưng cũng là đuổi không kịp hắn. Hai người một đuổi một chạy, chẳng qua thời gian trong nháy mắt liền đi ra mấy trăm trượng. Ngay tại Hắc Tu Thượng Nhân muốn phát lực tăng nhanh thời điểm, bầu trời đung nhiên tối sầm lại. Ngay sau đó vô cùng vô tận hắc ám dùng để, màn trời rủ xuống. Hắc Tu Thượng Nhân, chờ bầu trời lại tỏa ánh sáng mang thời điểm chúng ta tái chiến, ta đi trước. Diệp Vân thanh âm theo màn trời chuyển đến, rơi vào Hắc Tu Thượng Nhân trong hai. Màn trời lần nữa rủ xuống hát ám cùng hôn độn hàng lâm lục thức ngăn cách thần thức không tiêu tan diệp vân đứng ở tại chỗ bốn phía không còn có nửa điểm tiếng động cũng không có bất luận cái gì thân ảnh lao tổ lại có thời gian một ngày ngươi còn có thể cảm nhận được món đó bảo vật sao diệp vân trong nội tâm âm thầm hỏi đương nhiên có thể món bảo vật này dường như chính là ta thể sắc và tinh thần huyết đụng nếu là ta đoán không lầm có khả năng rất lớn chính là ta trong đó một đạo thần hồn chỉ cần có thể đạt được đạo này thần hồn như vậy ta liền có thể đủ tu vi tăng nhiều chắc hẳn chí nhớ cũng có thể nhiều ra rất nhiều kiếm đạo lao tổ trầm giọng trả lời rõ là thần hồn Diệp Vân trong nội tâm vui vẻ, nếu quả thật chính là thần hồn lời nói, như vậy chuyến này Đại Tần Đế Quốc hành trình liền viên mãn, chỉ chờ rời khỏi bí cảnh trở về tân Quốc, liền có thể đủ đem tô Linh cứu chữa, mà đạt được hai đạo thần hồn kiếm đạo lao tổ rất hiển nhiên thực lực cũng sẽ có thật lớn tăng trưởng. Đối với Diệp Vân mà nói, sẽ có càng lớn giúp ích. Nếu ta tính ra thật tốt lời nói, phải là kiếm đạo lao tổ tiếng nói thoáng có chút kích động. U Minh đoạn tuyệt trận ở trong lục tức bị ngăn cách, thân thức cũng tán không xuất đi ra, cũng chỉ có loại này không hiểu cảm ứng mới có thể tìm kiếm được thần hồn chỗ tồn tại. Tiếp theo chúng ta phải như thế nào tiến lên? Diệp Vân trầm giọng hỏi. Tiếm đạo lao tổ chầm ngâm một lát, trầm rãi nói: Thần hồn cảm giác càng phát ra máy liệt, không giống phía trước như vậy trên không trung bay khắp nơi vũ di chuyển. người tạm thời hướng bên trái tiến lên, đi ra mười bước. Diệp Vân vừa muốn bước chân, lại nhất thời giữa có chút phản phất, rõ ràng mơ hồ phần không rõ trên dưới, không biết bên kia mới là trái. Diệp Vân trong nội tâm cả kinh, thở sâu, nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, lúc này mới phân rõ trên dưới, sau đó hướng bên trái đi ra mười bước. Cái này mười chạy bộ cực kỳ khó khăn, mỗi một bước đi ra về sau bước thứ hai cũng làm cho Diệp Vân phản phất không thôi, thiếu chút nữa liền không nhớ được rút cuộc là đệ mấy bước. Chính là 10 bước, rõ ràng rời đi thời gian một nén nhang. Lại quả phải, đi lên phía trước 7 bước. Kiếm đạo lao tổ thanh âm ở Diệp Vân trong nội tâm vang lên. Diệp Vân thở sâu, đã có phía trước kinh nghiệm, hắn nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, chuyển hướng bên phải đi ra 7 bước, lại hướng lui về phía sau 2 bước, tiếp tục hướng bên trái đi 5 bước, sau đó tiếp tục lui về phía sau 1 bước. Kiếm đạo lao tổ chậm rãi nói ra. Diệp Vân theo lời mà đi, tiến lên đứng lên cũng càng phát ra nhẹ nhõm. Một nén nhang về sau, Diệp Vân đứng lại cơ thể, lại không có được kiếm đạo lao tổ mới tỏ ý. Ngay tại nơi này, kiếm đạo lao tổ trong thanh âm mang theo vẻ rối Mơ hồ trong đó có chút kích động. Ngay tại nơi này. Thế nhưng là thần thức không cách nào tràn ra, cũng nhìn không tới, nghe không được, làm sao có thể đủ tìm được? Diệp Vân nhíu mày, người chưa sờ một chút. Kiếm đạo lao tổ khẽ giật mình, theo bản năng nói ra, lao tổ ngươi có phải hay không đầu góc không tốt dùng, lục thức không còn, cảm giác gì đều không có, ta chính là sờ đến cũng cảm giác không thấy. Diệp Vân vừa cười vừa nói, kiếm đạo lao tổ ngẩn người, cười nói, ta trái lại nóng vội đem quên đi. Nếu là như vậy lời nói, vậy thì chờ kế tiếp bình minh à? Diệp Vân gật đầu, nói, cũng chỉ có như thế nói qua hắn khoanh chân mà ngồi nội thị cơ thể muốn nhìn xem chân khí trong cơ thể có thay đổi gì vì cái gì sẽ biến mất vô tung vô ảnh Diệp Vân nội thị cơ thể muốn tìm ra có thay đổi gì lại không có bất kỳ biến hóa trong cơ thể lục phủ ngũ tạng kinh mạch huyết dịch cốt cách cơ bắp không có bất kỳ biến hóa nào chính là chân khí tiêu tan vô tung vô ảnh ngay cả kim đan cũng không thấy rồi trừ cái đó ra tất cả bình thường Diệp Vân nhíu mày trong nội tâm ý nghĩ chợt lóe lên chuyển động muốn yên lặng la lên tiên ma chi tâm chẳng qua lục thức ngăn cách chỉ sợ cũng không cách nào kêu gọi đến chỉ có điều trong lòng của hắn ý niệm trong đầu vừa mới vừa chuyển, lại phát hiện ngược bên trong một đạo đen trắng quang ảnh chợt lóe lên lập tức một đoàn quang ảnh hiện ra đen trắng giao nhau chính là tiên ma chi tâm diệp vân khoẹt miệng nổi lên một vòng mỉm cười không thể tưởng được tiên ma chi tâm lại có thể ở u minh đoạn tuyệt trận ở trong hiện ra không biết là có hay không sẽ có hắn trợ giúp của hắn chỉ có điều làm diệp vân cảm thấy có chút không hiểu là tiên ma chi tâm một mực ở trong cơ thể nhưng mà kiếm đạo lao tổ nhưng căn bản cảm ứng không được không có phát hiện tiên ma chi tâm tồn tại trái lại kỳ quái cực kỳ diệp vân cũng không đi quản hắn nếu tiên ma chi tâm hiện ra giờ phút này lại không có việc gì đơn giản đến nghiên cứu một phen. Diệp Vân tinh thần trầm xuống, liền rơi vào tiên ma chi tâm chính giữa, muốn tìm kiếm ra một ít biến hóa. mấy năm qua này hắn đạt được tiên ma chi tâm sau cũng không có chính thức trầm xuống tâm đến kỹ càng nghiên cứu. trước tiên là tu vi không đủ, cũng không cách nào đem tiên ma chi tâm lấy ra. giờ phút này nhưng là cơ bản có thể cảm ứng tiên ma chi tâm tồn tại. có lúc hô chi là vậy là tốt rồi tốt nghiên cứu một phen. tinh thần vừa mới chi vào, Diệp Vân chỉ cảm thấy trong đầu một trận nổ vàng kim quang đại thịnh. thoáng qua trong lúc đó, Diệp Vân thấy được hình ảnh quen thuộc, đầy trời kim giáp thần minh thần quang qua ra sông lớn khô cạn, đại điệu giãn nước, núi cao nước vỡ, vạn vật tăng dã. Vì thế như thế, căn bản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Kim Quang nhanh chóng bành trướng, bắn thẳng đến đi tới, nhanh chóng vô cùng. ở Kim Quang phía trước ngoài trăm trượng, hai cái mặc đen trắng quần áo thanh niên nam nữ dắt tay cùng đi, đi lại không vội không chậm, từ từ mà đi. nhưng mà, nhìn như chậm chạp kỳ thực cứ nhanh, cái kia Kim Quang vô luận như thế nào đều đuổi không kịp trăm trượng ở trong. Diệp Vân đưa mắt nhìn lại, nhìn về phía cái này quen thuộc tình cảnh, nhìn về phía lấy đã nhiều lần gặp qua hai người. chỉ có điều lúc này đây hắn lại không nhìn thấy cái kia hai như điểm nước sơn loại đôi mắt sáng như sao, lại thấy được hai người gương mặt. lúc trước cào dắt chính giữa hắn đã từng gặp qua hai người, nữ dung nhan tươi đẹp, nam phong thần tuấn lãng, nhưng mà bất kể như thế nào tuy nhiên cũng không nhớ được hai người khuôn mặt đến cùng là cái dạng gì nữa đây. lúc này đây nhưng là khác nhau, hắn rõ ràng thấy rõ ràng rồi hai người gương mặt. gặp mặt phía dưới, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, Diệp Vân đầu hốc dường như đình chỉ chuyển động, bởi vì hắn nhìn đến hai chương quen thuộc gương mặt, thanh niên này nam nữ gương mặt rõ ràng cùng tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyền độc nhất vô nhị không có nửa phần khác biệt, chẳng qua thoạt nhìn hơn nữa trẻ tuổi một ít, càng là tuấn mỹ tú lệ. Cái này, điều này sao có thể? Diệp Vân trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhìn về phía hai người. Cùng lúc đó, có Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên gương mặt thanh niên nam nữ cũng là nhìn qua, ánh mắt cùng Diệp Vân giao nhau, hai người khỏe miệng nổi lên một vòng như có như không nụ cười. Và anh. Diệp Vân chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn độn, lập tức như sấm sét nổ vang, toàn thân toàn thân run rẩy, linh hồn tựa hồ cũng không ở trong cơ thể. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Vân từ trong ngạo tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt. Một đạo ánh mắt mang theo một đám kim sắc qua mang, rõ ràng tại đây vùng hỗn độn đen nhánh ở trong hiện lên, đem không gian đã có trong nháy mắt chiếu sáng. ở Diệp Vân trước người, một đoàn lớn chừng quả đống trắng đoán khí vụ có chút lơ lửng, cao thấp lên xuống. đúng rồi, chính là nó. kiếm đạo lao tổ thanh âm đột nhiên vang lên, tiếng nói khuấy động. 8. siêu việt mặt đất mạnh nhất phụ thân, thanh long nhất hắc ám mới điện ảnh báo trước ra lò, con gái bị tạc sau khi chết hóa thân mặt đất bạo lực nhất phụ thân. thanh triệu quỷ trên đỉnh đầu chưa hiểu chi mê càn long quan tài quỷ trên đỉnh đầu chân tướng là cái gì nha.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 Chắc hẳn bên trong hẳn là có một viên chân quý đang ăn dược, chắc hẳn có thể tạm thời ngăn chặn hỏa động. Tựa hồ là nhớ tới mình tại tòa miếu cổ này sự tình, Diệp Vân âm thầm lắc đầu cười khổ. Lần này liền xem như vì mình, Tựa hồ cũng muốn liều mạng một lần. Không đến cuối cùng, Diệp Vân không muốn đem cuối cùng thủ đoạn sử xuất. Nịch lúc chi trận nhanh cảnh bên trong mượn nhờ nịch lúc chi uy, Diệp Vân phối hợp nhanh cảnh tăng gấp đội bức thể nội linh lực sinh động tốc độ. Mặc dù hỏa động cũng sẽ có được tăng trưởng, nhưng chỉ cần là Diệp Vân tiên linh chi thật đủ, liền có thể cứ kéo dài tình huống như thế, đem hỏa động tiêu diệt. Nếu như Diệp Vân thật dạng này sử dụng. Hậu quả là đem lịch lúc chi trận bên trong cuối cùng hạch tâm không trệ thạch dẫn bạo, nhưng trong đó muốn hao tổn đại lượng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, đồng dạng là Diệp Vân không nguyện ý nhìn thấy. Mặc dù nói hiện tại cũng không phải đau lòng hơn thời điểm, nhưng Diệp Vân biết tuyệt phẩm tiên linh chi thạch đã là chân quý vô song, tại cái này Tu Di bảo nút bên trong, vô luận cỡ nào nồng đậm hoàn cảnh, tóm lại là không cách nào cùng tuyệt phẩm tiên linh chi thạch chỗ so sánh. Cửa thứ nhất hẳn là những cái kia cổ linh mục làm tượng đá, cửa này nếu là ta một người xông qua tự nhiên là không khó, nhưng phía sau còn phải mang theo hai người bọn họ lời nói, cũng chỉ có thể gánh chịu tại chứng rồng ký ức. Diệp Vân đối với bảo tàng bên trong ký ức tự nhiên là như là nước chảy vào tới. Cửa thứ nhất này liền là có chín đạo cổ linh một thạch thông linh tượng đá thủ hộ. Kiếm đạo lao tổ mặc dù hữu tâm muốn ngăn cản, nhưng khi thấy Diệp Vân trong mắt kiên trì, chỉ, chỉ có thể một hơi thở dài, chậm rãi nói ngươi nếu là thật sự quyết định, vậy ta liền không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi hẳn phải biết, ngươi bây giờ trừ tử ảnh thần kiếm bên ngoài, rất nhiều năng lực cũng không thể vui sướng vận dụng. hòa độc này nhập thể, một khi sâu tận xương tủy vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm. Lời nói đến đây, nhìn thấy Diệp Vân còn tại kiên trì, Kiếm đạo lao tổ liền không lên tiếng nữa, nhìn xem Diệp Vân một lần nữa khuôn mặt tái nhợt, thở dài. Diệp Vân hai đầu lông mày có chút kiên nghị, từ ảnh thần kiếm một lần nữa nắm trong tay, kiên định tín niệm chính là Diệp Vân kiếm đạo bản chất. Trong cổ miếu, Kim Linh Nhi cực kỳ sinh động nhìn mũi phía, phản phất là bởi vì Diệp Vân phía trước thủ thường, mà kiềm chế quá lâu chờ mượn lấy phóng xuất ra, vui sướng nhìn xem miếu trên tường lục sắc đồ văn, không khỏi hiếu kỳ nói, "Tiên bối, ngươi có biết hay không những vật này biểu tượng cái gì nha?" Linh Nhi cảm giác những này tựa như là một cây đại thụ đâu. Hẳn là tòa miếu cổ này thủ hộ chi linh, bất quá bây giờ nhìn tới, cũng đã chết đi thật lâu. Long bàn tay ở miếu cổ vết tưởng. Diệp Vân thể Nội Hỏa Độc cũng không còn như lúc trước như vậy không ngừng sinh sôi, ngược lại tại Diệp Vân đụng chạm Miếu cổ thời điểm, đình trệ mấy giây lát, sau đó mới kế tiếp theo lưu động tại Diệp Vân thể Nội. Cảm giác rất lợi hại dáng vẻ đâu, cũng không biết Linh Nhi về sau có thể hay không cũng bắt đến một con dạng này thủ hộ chi linh, đến lúc đó liền có thể đem trai nhốt tại phòng tối bên trong. Ao ước sở lấy khắc ấn tại miếu trên vách cổ thụ bức họa, Kim Linh Nhi vui vẻ nói: "Linh Nhi, nếu để cho sư phó biết ngươi đối với hắn như vậy lời nói, thế nhưng là sẽ thương tâm." Nhìn xem Kim Linh Nhi khi tiến vào miếu cổ lúc liền một mực múa, Kim An Nguyên bản lo lắng trên mặt không khỏi cũng lộ ra ý cười. Nhỏ giọng nói, "Hiện tại vẫn là để tiền bối nghỉ ngơi một chút đi, vừa rồi tiền bối cùng người giáo thủ, chắc hẳn thương thế bên trong cơ thể hẳn là chỉ là tạm thời áp chế lại, nếu là ngươi tại dạng này cãi nhau, ta muốn phải nói cho sư tôn." "Ai bảo hắn lao quan linh nhi?" Hoạt bát thẻ lưới, Kim Linh Nhi theo Kim An lời nói nhìn thoáng qua Diệp Vân, mặc dù không biết cái sau vì sao như vậy chuyên tâm, nhưng kia cô giấu ở lông mi bên trong kiên nghị, lại lơ đãng để thiếu nữ hơi đỏ mặt, nói, "Được rồi, người ta biết rồi, lớn không được thành thành thật thật nha." "Không sao không sao." Diệp Vân tự nhiên có thể nghe ra thiếu nữ trong giọng nói không tình nguyện hiện tại hỏa độc khi tiến vào miếu cổ lúc lại là có chút dấu hiệu chuyển biến tốt, chính là càng là chỗ sâu trong đó, độc tố liền càng là sẽ bị cố này sinh chi khí tức cho áp chế, không khỏi mở miệng cười nói. Kỳ hi, trông thấy đi, tiền bối nhưng không có sư huynh ngươi dạng này sợ hãi, dù sao thật vất vả đến cái này bên trong một lần, mà lại nghe nói hay là một ngàn năm mở ra một lần tu di bảo tàng, nếu như không chơi một cái long trời lở đất, làm sao có thể bỏ qua đâu? Hưng phấn gật đầu, Kim Linh Nhi vui mừng nói. Ai, vậy ngươi, nhưng phải chú ý giới, chớ có cho tiền bối thêm phiền bá gì thời dài, mặc dù biết mình người sư muội này luôn luôn không sợ trời không sợ đất, mà dù sao lúc ấy có sư phó nhìn xem, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. đến cái này bên trong về sau cũng đã cùng ngoại giới khác biệt. tại cái này liền xem như nguyên anh cảnh thất trọng cũng không ít có thể sử dụng tu di bảo nút bên trong, cái gọi là trật tự cùng trật tự, đã nói không rõ ràng, chỉ có đủ để nghiền nát lấy quy tắc thực lực, mới là duy nhất có thể đứng vững góp chân điều kiện. hai người bọn họ một cái là mới vào nguyên anh cảnh, một cái khác thì là nguyên anh cảnh nhất trọng viên mãn, tại cái này tu di bảo tàng bên trong chỉ có thể là hạn chót nếu như không có quá đại bối cảnh, liền chỉ có thể nhìn một chút tự thân vật khí, có thể hay không tại tu di bảo tàng bên trong thu hoạch được trong đó kỳ ngộ, tuyệt phẩm tiên khí, thiên tài địa bảo, lịch thiên đăng dược, đây hết thể hết thảy đều là muốn tại ủng có đủ thực lực mới có thể thủ hộ, mà hai người bọn họ, nếu là thật sự thu hoạch được thiên tài địa bảo, rất có thể như vậy vẫn là cái này bên trong cũng sản xuất khoáng thạch, một mực không ngừng đào móc trong đó tiên linh chi thạch, cũng là một đầu an toàn làm giàu đường, chỉ là nơi này khoáng thạch lại là nhất định phải dùng chân khí cùng linh lực mới có thể thu thập ra, bình thường tiên khí liền xem như trung phẩm tiên khí loại trình độ này nếu là dùng để chém vào thời gian quá dài cũng gặp phải không trọn vẹn phong hiểm. Diệp Vân bọn hắn cũng biết không có thể kéo quá lâu. đến lúc đó Tu Di bảo nút bên trong đại bộ phận phân thế lực chắc hẳn cũng sẽ ở tầng thứ 3, thực lực tích xúc hoàn hảo, toàn bộ nổi lên mặt nước. đến lúc đó đang muốn tranh đoạt tiên tài điều bảo tuyệt phẩm tiên khí lời nói liền muôn bản khó khăn. Diệp Vân có thể tại trong tầng thứ nhất liền có thể đạt được một kiện tuyệt phẩm tiên khí cùng một viên không trệ thạch cũng đã là thiên đại vật khí. càng nhiều người, thậm chí là một chút Nguyên Anh cảnh ngũ trọng người đều chẳng qua là lãng phí thời giờ. liền ngay cả Diệp Vân tại cực nam hỏa vực đụng phải quân Như Lan. Cái sau muốn thu thập thiên địa linh tài thất diệp hỏa liên cũng là dưới cơ duyên xảo hợp chui vào Diệp Vân Thể Nội, dẫn đến nguyên vốn không phải đáng sợ như vậy hỏa độc, tại Diệp Vân Thể Nội tràn đầy không ngừng lửa linh khí dưới, sinh sôi biến dị trí tướng. Cực bác xương hàn chi địa, hy vọng tại nơi đó ghi lại hàn tuyết tinh, có thể đem ta hiện tại hỏa độc hóa giải, nếu là ngay cả vật kiệt đều làm không được, cũng chỉ có thể. Diệp Vân thầm nghĩ bên trong, tay không khỏi lần nữa dùng sức nắm chặt không chế thạch, đã tròn phát ra hào quang nhỏ yếu, tại Diệp Vân năm chắc hữu quyền bên trong, như là cảnh đêm bên trong tĩnh hận. Lập lúc chi trận những cảnh, nguy hiểm trong đó liền xem như Diệp Vân cũng không nghĩ nhiều hơn đến tự. Một thật làm như vậy, hậu quả kiếm đạo lao tổ cũng không thể đoán được, càng nhiều khả năng chính là cùng Diệp Vân không ngừng tăng sinh linh lực hình thành đối nghịch, từ đó không cách nào hóa giải, sau đó đem Diệp Vân căn cơ triệt để bị mất. Bất quá tốt tại cái kia Nguyệt Vương Triệu nữ nhân hẳn là có biện pháp nào, nếu là thật sự bất đắc dĩ lời nói, nhìn xem phải chẳng có phương pháp khác đến hợp tác. Diệp Vân nhìn chăm chú phía trước hắc ám, mặc dù có không ít nguyên anh cảnh đã bắt đầu toàn lực chạy vội, nhưng Diệp Vân cũng biết, vẹn vẹn là cửa thứ nhất độ khó, liền có thể đem lớn một số người cho quét xuống. Như là đã biết những này, kia Diệp Vân có thể cùng Kim An Kim Linh Nhi cùng nhau hảo hảo thưởng thức một chút tòa miếu cổ này bên trên họa tác, mặc dù không thể nói cực phẩm, nhưng cũng là có thể để nhân phẩm vị đi lại sự tình, đại thụ, huyết nguyệt, triều bái quái vật khổng lồ, trong này tất cả mọi chuyện đều đã ký tự hình thức, triển lộ trên đó. Ai, thật đúng là một cái thê thảm cố sự, ta cái này du đã lâu như vậy thế gian, tự hỏi cũng làn nếm khắp tấm lạnh muôn màu, nhưng vẫn là không nhịn được tiếc hận nha. Kiếm đạo Lao tổ cảm hoài thanh âm chậm rãi nói, "Bất quá là một chút bức họa mà thôi, ngươi như vậy dáng vẻ, thật là không giống như là sống hơn 2000 năm." Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc hẳn cũng là kiếm đạo lao tổ xem hiểu trên tòa miếu cổ lịch sử ghi chép. Diệp Vân tức giận nói. Mặc dù hắn xem không hiểu, nhưng cũng là hơi biết một cái đại khái. Đại thụ, hẳn là mình lúc trước nhìn thấy viên kia to lớn thực vật, mà hắn huyên hóa ra đồ vật, chính là mình bây giờ tòa miếu cổ này. Mà huyễn nguyệt, Diệp Vân mặc dù nhìn không rõ, nhưng hẳn là cùng kia quy sát chửa bái, như là chó sói cự vật có quan hệ. Đàn sói ngao nguyệt, loại chuyện này Diệp Vân giờ liền đã biết, chắc hẳn hẳn là gọi lên bản tính. Tại cái này dưới mặt trăng cự lang bởi vì bị đại thụ trói buộc mà không thể có một chút động tác, thế này mới đúng thiên trường đạo. Ai nha, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ à? Diệp Vân, cái này rõ ràng chính là một con lũ sói con cùng một cây nhỏ mầm não bất hòa, kết quả đợi đến Tu Di Bảo Tàng sắp tự hủy thời điểm, lẫn nhau không tướng bỏ mà thôi. Thưởng thức trong đó sự kiện, Kiếm Đạo lao tổ tự nhiên biết Tu Di Bảo Tàng sẽ không như vậy một mực mở ra, nhưng cho dù là mình tại cái này bên trong lâu như vậy, cũng chưa từng gặp qua loại vật này, huyết nguyệt mang ý nghĩa hủy diệt, đại thụ đại biểu xin cơ, quái vật khổng lồ tạm thời có thể tính làm trung lập một phương, nhưng cái này có cái gì khác nhau hoặc là liên quan đâu? Ngươi thật đúng là như vậy không thú vị, chờ một chút chuẩn bị cùng ta cùng một chỗ thu thập cửa thứ nhất này khôi lỗi tốt. Diệp Vân thở dài thản nhiên nói, không định lại dừng lại một hồi sao? Ta hiện tại linh hồn chi lực nếu như cùng những khôi lỗi kia so lời nói, hay là hơi khó khăn. Nếu như không phải khó khăn nhất lời nói, hay là tận lực đừng để ta xuất thủ. Mặc dù có không cam lòng, nhưng mình bây giờ trạng thái cùng Diệp Vân đồng dạng không lạc quan. Kiếm đạo lao tổ chậm rãi nói, cái này liền có chút phiền phức, cũng không biết trời sinh một kiếm còn có thể sử dụng mấy lần. Nghe tới kiếm đạo lao tổ lời nói về sau, Diệp Vân nhẹ gật đầu, trầm ngâm một chút lúc, Bạch Quang lẻ, bao vây sau lưng Kim An cùng Kim Linh Nhi, không gian chấn động, một cái chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ai, nơi này Nguyên Anh cảnh làm sao đại bộ phận phân đều thụ thương nữa nha. Còn không đợi được Kim Linh Nhi kịp phản ứng vì sao hắn sẽ cùng Kim An cùng nhau cùng Diệp Vân truyền thống tại cái này bên trong. Nhưng khi thấy cái này bên trong ngồi xếp bằng rất nhiều Nguyên Anh lúc, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Chỉ sợ hẳn là cùng trước mặt chúng ta tòa này hình người một điều có liên quan. Ngay tại Kim Linh Nhi đặt câu hỏi lúc, Kim An trong đầu một mảnh khuấy động, nhắm nửa con mắt nói, giống như nằm mơ đâu, loại vật này cũng có thể được luyện chế ra sao? Nghe Kim An lời nói về sau, Kim Linh Nhi vội vàng nhìn hướng phía trước mình, ngay tại mấy trục trượng chỗ đứng vững một tòa cự đại cự nhân tượng gỗ. Trong tay nắm chặt trời xanh đại thụ, dùng cái này đến mạo xưng làm vũ khí, uy nghiêm mười phần, lại là tại đôi kia điêu khắc hai mắt lúc, ảm đạm vô thần, không có chút nào tâm trí có thể nói. Cái này bên trong chính là cửa thứ nhất thủ hộ giả, bất quá nhìn bộ dạng này, tiền bối có chắc chắn hay không? 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. 4 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mỏ mò, mò, việc kẻo tẩy, rồ hay sợ tìm thầy, 0777998892. Bằng, 0942478892 phàn Vu hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy 1 chương 648, lòng nghi ngờ. Diệp Vân trong mắt tinh mang hiện lên, rõ ràng có thể phá vỡ cái mảnh này hỗn độn hắc ám, trong không gian chiếu sáng một cái chớp mắt. Diệp Vân rất lưỡng lự, đưa tay liền chảo, cái tia trắng đoản xương mù lập tức rơi vào bàn tay, lại có một tia xúc cảm, lục thức cũng khôi phục một ít. Mau mau nhanh. Tiếm đạo lao tổ lớn tiếng la lên, tiếng nói kích động vô cùng, thông qua Diệp Vân ánh mắt hắn có thể nhìn ra, cái này thật có thể là thần hồn của hắn, cái này xương mủ màu trắng thật sự quá quấn thuộc cái loại này không hiểu mà đến cảm giác giống như là sóng xung kích từng đạo kéo tới, để cho hắn có chút thần trí chấn động. Nhưng mà Diệp Vân có chút bất đắc dĩ, lục thức không sinh, chân khí tản đi dưới tình huống, hắn lại không có cách nào đem đạo này thần hồn thu nhập trong cơ thể. Cơ hội như vậy khả năng chợt lóe lên, đợi đến hôn độn hắc cám một lần nữa hàng lâm, như vậy đạo này thần hồn sẽ lại cũng sẽ không cảm nhận được. Vào thời khắc này, Diệp Vân chỗ mi tâm đống nhiên đen trắng quang ảnh chợt lóe lên, lập tức màu trắng thần hồn trực tiếp chui vào mi tâm của hắn, tiêu tan không thấy. Diệp Vân không biết vì cái gì Tiên Ma Chi Tâm sẽ từ ngược chuyển tới Mi Tâm, cũng không biết Tiên Ma Chi Tâm vì cái gì sẽ đem đạo này thần hồn thôn phệ. Nhưng mà hiện tại đã không có biện pháp, như là đã bị nuốt vào trong cơ thể, vậy thì xem xét một chút có hay không có thể nổ ra. Hỗn loạn hắc ám lần nữa hàng lâm, lục tức ngăn cách, chân khí tàn đi. Diệp Vân rút cuộc không cảm giác được bất luận cái gì đồ vật, bốn phía trống, thậm chí ngay cả hư không đều không có, chỉ là một loại không hiểu cảm giác, không nói ra được hỗn loạn. Diệp Vân xem xét trong cơ thể, lại có thể nội thị đến đạo kia màu trắng thần hồn bị Tiên Ma Chi Tâm nuốt hết, hấp thu đi vào, vô tung vô ảnh. Diệp Vân, thần hồn ở nơi nào? Ngươi còn có thể cảm nhận được sao? Kiếm đạo lao tổ tiếng nói run rẩy, đây chính là quan hệ đến hắn có thể hay không trở lại thế gian đại sự. Nếu là có cái gì sai lầm, vậy như thế nào được? Diệp Vân thở sâu, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mới có thể trả lời. Qua hồi lâu, nói, đạo này thần hồn giống như đã bị ta thu nhập trong cơ thể, nhưng mà trong lúc nhất thời lại tìm không thấy, cảm ứng không được. Kiếm đạo lao tổ hoảng hốt, tại sao có thể như vậy? Nếu như tiến vào trong cơ thể về sau, hẳn là có thể đủ cảm nhận được mới phải. Tiểu tử, ngươi có phải hay không nghĩ nuốt thần hồn của ta, luyện hóa thành chính mình dùng? Diệp Vân khẽ giật mình, làm sao cũng không nghĩ tới kiếm Đạo lão tổ có thể lại nói ra lời nói này, hiển nhiên là không lựa lời nói. "Lão tổ, ta và ngươi giao nhau thời gian cũng không tính ngắn rồi, chẳng lẽ ta Diệp Vân là loại này người?" Kiếm Đạo lão tổ tiếng nói chỉ trệ, nói, "Ta chỉ là dưới tình thế cấp bách ăn nói bậy bạ, dù sao đạo này thần hồn công việc trọng đại, nếu như có thể thu hồi luyện hóa dung hợp, đối với ngươi ta đều có thật lớn chỗ tốt." Diệp Vân trầm giọng nói, "Ta cũng biết lão tổ chính là không lựa lời nói, dưới tình thế cấp bách ăn nói bậy bạ, chỉ có điều như vậy ăn nói bậy bạ vẫn còn là đường bảo là, làm lòng người ở trong rất khó chịu nhanh." Kiếm đạo Lão tổ trầm giai nói, lời này đích xác là ta nói không đúng, lão phu hướng ngươi xin lỗi. Ngày sau tất nhiên sẽ không còn có loại lời này. Diệp Vân gật gật đầu, nói, Lão tổ tình thế cấp bách ta có thể đủ lý giải, cho nên chuyện này đến đây coi như không có gì. Cái này thần hồn đã tiến vào trong cơ thể, nhưng lại không cảm giác được, có thể hay không cùng U Minh đoạn tuyệt trận liên quan đến đây. Kiếm đạo Lão tổ nghe vậy trầm ngâm một lát, nói, theo lý mà nói chắc có lẽ không, nhưng mà cái này U Minh đoạn tuyệt trận cùng ta từ sách cổ trông được đến lại tựa hồ có chỗ khác nhau, chỉ mong là cùng U Minh đoạn tuyệt trận liên quan đến, bằng không mà nói, đạo này thần hồn một khi tiêu tan. Như vậy đối với ta, đối với ngươi, đều là cực tổn thất lớn. Diệp Vân chậm rãi nói, ta đương nhiên biết rõ, chỉ là không nghĩ tới rõ ràng trong lúc nhất thời tìm không thấy, vậy thì chờ nhất đẳng, có lẽ đợi đến lục thức trùng sinh thời điểm liền có thể đủ tìm ra. Kiếm đạo lao tổ than nhỏ cả đời, nói cũng chỉ có như vậy, mong đợi là như thế, không thể có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Diệp Vân trầm mặc không nói, kiếm đạo lao tổ không biết hắn thế, nhưng là trong nội tâm hiểu, kiếm đạo lao tổ đạo này thần hồn bị tiên ma chi tâm nuốt vào, có trời mới biết sẽ hay không độ ra. Nếu như là tiên ma chi tâm đem biết rõ thần hồn luyện hóa hấp thu, cái kia lại phải làm sao mới là? Diệp Vân nhìn chỗ Mi Tâm Tiên Ma chỉ tầm, đen trắng quang ảnh dường như ở trong cơ thể của hắn có chút lóe lên, chỉ có điều tựa hồ chỉ có hắn có thể cảm nhận được, kiếm đạo lao tổ đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Hy vọng có thể nổ ra a. Diệp Vân trong nội tâm ngầm cầu nguyện, nếu quả thật bị luyện hóa hấp thu, vậy cũng thì phiền báis. Diệp Vân đem việc này tạm thời để qua một bên, dù sao đã không bị khống chế của hắn. Trong đầu hắn nổi lên kia đôi thanh niên nam nữ dung mạo, Diệp Vân làm sao thậm chí nghĩ không được, thanh niên kia nam nữ dung mạo rõ ràng cùng Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên giống như lúc, chỉ là thoạt nhìn trẻ lại không ít, ước chừng hơn 20 tuổi bộ dạng. Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên rõ ràng đã bị chết, Tô Hạo ở lúc sắp chết lại còn đem một thân tu vi truyền thụ cho Diệp Vân. Diệp Vân từ Tô Hạo trong truyền thừa đã lấy được mấy đạo pháp tắc, càng có một đám kiếm y đương nhiên những pháp tắc này cũng không thuần túy, chỉ là trải qua tiên ma chi tâm chuyển hóa sau liền thuần khiết vô cùng. Diệp Vân lúc ấy liền lòng đầy nghi hoặc, Tô Hạo tu vi liền kim đan cảnh cũng còn kém nửa bước, vì cái gì sẽ có được nhiều như vậy pháp tắc đây? Dựa theo đạo lý mà nói, nếu như Tô Hạo có được nhiều như vậy pháp tắc, như vậy tu vi của hắn có lẽ đã sớm đột phá đến kim đan cảnh, thậm chí ở tuổi tác của hắn đã có thể độ vào, hoặc là nói đột phá đến nguyên anh cảnh. Là tu luyện tài nguyên chưa đủ vẫn còn là tu luyện công pháp không đủ có lẽ cũng không phải diệp vân nhớ rõ kiếm đạo lao tổ đã từng nói qua tu luyện công pháp cho tới bây giờ không là vấn đề tu luyện tài nguyên cũng không coi vào đâu đại sự đặc biệt là nguyên anh cảnh chức đều tốt nói tô hạo chỗ tồn tại thiên kiếm tông tuy nhiên không phải cái gì đại tông môn tấn quốc cũng chỉ là chợt hẹp nhỏ bé tiểu quốc thế thôi nhưng mà thiên kiếm tông dù sao cũng là tấn quốc đệ nhất thế lực ngay cả vương thất cũng hơi có không bằng tô hạo thân là một ngọn núi chi chủ người nhậm chức môn chủ kế tiếp có lực người cạnh tranh tu luyện tài nguyên tự nhiên sẽ không quá qua khiếm đầu ít so với đại tần đế quốc bình thường tán tu mà nói Tu luyện của hắn tài nguyên có lẽ tuyệt đối sẽ không so với bọn Hàn kém. Ở Đại tần đế quốc, Nguyên Anh cảnh tán tu số lượng tuy nhiên không nhiều, nhưng mà Kim Đan cảnh tán tu lại số lượng cũng không ít, liền diệp vân những ngày gần đây nhìn thấy liền có hơn mấy trăm ngàn người. Dũng Tô Hạo Tư chất cùng tu luyện tài nguyên, ở tăng thêm hắn lĩnh ngộ cái kia vài đạo phát tắc, có lẽ đã sớm đột phá đến Kim Đan cảnh, thậm chí vượt qua Kim Đan lục trọng lôi kiếp mới phải, tại sao lại ở hơn 30 tuổi còn không có thành tựu Kim Đan? Cái này hoàn toàn không hợp lý, căn bản nói không thông. Thủy Thanh Huyền càng là, nàng có thể một cái xem thấu người bên ngoài tu vi, thậm chí là tu luyện công pháp. Nàng lại là linh yêu tộc thánh nữ, tu vi cực cao. Ở đối mặt Kim Đan cảnh cao thủ, lại lựa chọn đồng quy vô tận, cái này hoàn toàn nói không thông. Lúc ấy Diệp Vân còn tưởng rằng hai người tu vi chưa đủ, không cách nào cùng Kim Đan cảnh cao thủ chống lại, bây giờ nghĩ lại có lẽ hoàn toàn không phải. Có được vài đạo pháp tắc tố hạo liền có thể đủ vượt cấp cùng Kim Đan cảnh cao thủ chống lại. Mà thân là linh yêu tộc thánh nữ Thủy Thanh Huyền càng có lẽ có các loại bí pháp, hoặc là bảo vật đối kháng Kim Đan cảnh, nếu như ngay cả chính là Kim cảnh đều đối kháng không được, lại có tư cách gì trở thành Linh yêu tộc thánh nữ đây? Diệp Vân trong đầu tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được, cái kia một đôi thanh niên nam nữ khuôn mặt cũng là rõ ràng một phần. Từ từ hai hai hợp lại đến cùng một chỗ, ngoại trừ trẻ tuổi một ít bên ngoài, rõ ràng không có có bất kỳ không ổn náo thiếp địa phương. Rất hiển nhiên, kia đôi thanh niên nam nữ, có khả năng rất lớn chính là tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên. Bọn hắn rút cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ ở Thiên Kiếm Tông, tại sao lại sẽ để cho Diệp Vân tiến vào hảo cảnh, đạt được Tiên Ma Chi Tâm, Tẩy Tủy Phân Bao, Gien Luận Sư Cốt, đã có thành tựu ngày hôm nay? Diệp Vân trong đầu lại nổi lên To Linh Dung Nhan, Nữ Hải ở yêu tổ huyết mạch thức tỉnh trong nháy mắt đó. Mỹ Ngọc giữa ánh sáng màu lam loé lên, băng quang lửng lánh. Cái loại này lực lượng cường đại chỉ là tiết lộ ra ngoài một chút xíu cũng đã để cho Kim Đan cảnh bến dưới tu sĩ có chút không thể ngăn cản, nếu như là hoàn toàn tu ra, chỉ sợ bình thường Kim Đan cảnh cao thủ cũng không cách nào chống cự. Có cường đại như thế yêu tộc huyết mạch, Tô Linh ngày sau đến cỡ nào mạnh mẽ, hầu như có thể đoán được. Lại liên tưởng một chút Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên việc làm, Diệp Vân trong nội tâm đỗng nhiên có một chính hắn cũng có chút không dám tin tưởng suy đoán. Chẳng lẽ, Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyền cũng chưa chết? Bọn hắn chỉ là giả chết bỏ chạy, vẫn giấu kín ở sau lưng. Thế nhưng là, nếu là như vậy, Bọn hắn vì cái gì vừa muốn che giấu đây? Đây cũng có chút không thể nào nói nổi. Diệp Vân bắt đầu, trong nội tâm suy đoán không cách nào thành hàng, nghi hoặc càng ngày càng nhiều. Chỉ có điều có một chút hắn có thể xác định, Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên, ảo cảnh ở trong kia đôi thanh niên nam nữ, đối với hắn đều không có ác ý, đầu ít tại trước mắt không có ác ý. Diệp Vân đột nhiên có cố xúc động, hắn đặc biệt tưởng nhớ muốn cường đại lên, tu vi đột phá đến nguyên anh cảnh, thậm chí địa tiên cảnh. Chờ cho đến lúc đó, có lẽ hắn mới có tư cách có thể cùng Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên gặp lại, hỏi thăm rõ ràng. Diệp Vân đã hoàn toàn không tin Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyền thật đã chết rồi. Hai người tất nhiên không có chết, mà là ẩn nấp ở nơi nào đó, có lẽ đang làm chuyện của bọn hắn, có lẽ là đang lén lén chú ý cái gì. Diệp Vân thở sâu, thực sự không có linh khí nhập vào cơ thể, hắn trong lòng có rõ ràng mong đợi, hắn trước muốn đem thần vận chu quả đưa về Tân Quốc, đem Tô Linh chữa cho tốt, còn muốn tìm được thần hồn để cho kiếm đạo lao tổ luyện chế ra cường hãn thân thể tái nhập thế gian. Tiếp tục hắn liền muốn tiến về trước Trung Châu, đi hướng đồng đồng trong miệng Lăng Tiêu Thành. Đại Tân Đế quốc đã không ở hắn tầm mắt chính giữa, chỉ có Nguyệt Thần cùng Tiên đạo Minh trở đại lục vượt qua nhất lưu tông môn chỗ tồn tại, mới là địa phương hắn muốn đi. Diệp Vân mơ hồ có một loại cảm giác nếu như hắn có thể mau chóng tiến về trước lăng tiêu thành lời nói, có lẽ hết thể nghi hoặc đều cởi bỏ. Diệp Vân ngồi yên lặng, chờ đợi tiếp theo ánh sáng. Hắn nhất định phải tại hạ một lần ánh sáng xuất hiện thời điểm tìm được biện pháp phá giải u minh đoạn tuyệt trận, hoặc là đi ra ngoài. Trong lòng của hắn không hiểu có cấp bách có rúng khí, dường như có chuyện gì phải chờ đợi hắn đi hoàn thành, tuyệt đối không không thể tốn tại đây. Diệp Vân, giống như qua đã lâu rồi, ngươi có thể cảm nhận được thần hồn tồn tại sao? Kiếm đạo lao tổ thanh âm truyền đến, tỉnh lại Diệp Vân. Diệp Vân con mắt hấp lại, hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, nhìn về phía trong cơ thể. Tiên Ma Chi Tâm đã không ở Mi Tâm, lại quay lại đến ngực, cái kia chậm rãi xoay tròn đèn trắng vòng xoáy rõ ràng còn ở. Diệp Vân Long mày chau lên, vừa định muốn thăm dò vào xem xét, lại nhìn thấy đen trắng vòng xoáy nơi một đạo màu trắng quang ảnh xông thẳng mà đến, lơ lửng ở trong, cơ thể của hắn. Kiếm đạo lao tổ thần hồn, rõ ràng bị Tiên Ma Chi Tâm nổ ra rồi. Thần hồn, cái này là thần hồn của ta. Kiếm đạo lao tổ kinh ngạc vui mừng muôn phần thanh âm truyền đến, như tiếng sấm ở Diệp Vân trong đầu chấn động. 8. Siêu việt mặt đất mạnh nhất phụ thân. Thành Long nhất hắc ám mới điện ảnh báo trước ra lò, con gái bị tạc sau khi chết hóa thân mặt đất bạo lực nhất phụ thân.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 Kim An nhìn xung quanh đều là thất bại nguyên anh cảnh, trong đó không thiếu nguyên anh cảnh tam trọng cường giả, thậm chí là liền ngay cả một chút tứ trọng cường giả, cũng không ít bởi vì pháp bảo cùng linh lực không đủ mà đổ vào cửa thứ nhất phía trên, về phần nguyên bản đuổi tại trước người bọn họ nữ tử bốn người, lại là một tên đều không có nhìn thấy. Nếu là lại tìm bọn hắn, hẳn là chú ý giới người xung quanh, không phải cân nhắc hiện tại phải chăng có người khiêu chiến. Diệp Vân nhìn xem Kim An quét tin tức đám người ánh mắt, nhắc nhở: "Bất quá hẳn là không gặp được đi, dù sao bị linh nhi trên đường đi chậm chễ không thiếu thời gian, bằng cảnh giới của bọn hắn." Hẳn là có thể dễ như trở bàn tay đột phá cửa thứ nhất, cho nên cũng không cần đến lo lắng. Kim An gãi đầu, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nhìn về phía trước mắt bốn phía quan sát Kim Linh Nhi, mặc dù cái sau không có mình như vậy thành thục, nhưng cũng ứng nên biết một chút thưởng thức mới đúng, nhưng bây giờ nhìn lại lúc, thiếu nữ một bộ không nhanh không chậm dáng vẻ, ngược lại để mình cái này khi sư ca Bạch Phí công lo lắng lâu như vậy, có người lại muốn đi khiêu chiến, không biết lần này sẽ như thế nào a. Đây chính là nguyên anh cảnh tứ trọng Bắc Minh chân nhân, trong tay càng là có hai kiện trung phẩm tiên khí, nếu như vậy đều không vượt qua nổi lời nói, kia cũng quá mức tại không thể tưởng tượng nổi đi. Người cũng chớ nói như thế, nhìn không thấy được ở phía trước quanh chân ổn định thương thế tóc đen láo nhân, tuy nhưng cũng là nguyên anh cảnh tứ trọng, còn không phải nói ngã liền ngã. Nghị luận ầm mỹ, ầm ĩ không ngừng, nhất là nhìn thấy một tên có phần người có thực lực tiến lên khiêu chiến, chính là sẽ khiến càng nhiều người chú ý, chậm rãi đi đến tóc trắng nam tử trung niên, lại là không để ý đến bên người tà đậm, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chú phía dưới, phảng phất có thể băng phách tâm hồn. Lần này Bắc Minh chân nhân nếu là thành công, vậy ta cũng muốn đi thử một chút. Nhìn xem Bắc Minh chân nhân chuẩn bị bắt đầu thí luyện thời điểm, mấy đạo âm thanh ủng hộ lặng yên tại nguyên anh cảnh trong đám người vang lên. Cái này gọi Bắc Minh chân nhân giống như rất lợi hại dáng vẻ, không biết cùng tiền bối tương đối lời nói, sẽ là ai lợi hại hơn. Kim Linh Nhi nhìn xem Bắc Minh chân nhân chuẩn bị thí luyện lúc, không khỏi hiếu kỳ hỏi hướng bên người Kim An. Ở đây không có chỗ nào mà không phải là nguyên anh cảnh, thiếu nữ tự nhiên rơi vào trong thai của bọn hắn, không khỏi mở miệng chế rêu thiếu nữ nói: "Tiền bối là ai vậy? Ngươi còn dám dùng ngươi tiền bối cùng Bắc Minh chân nhân so sánh, nếu là Bắc Minh chân nhân lời nói, chỉ sợ tùy tiện động một cái ngón tay, ngươi tiền bối liền không thể chống đỡ được đi." Mấy người kia chế giễu lúc phát giác được thiếu nữ cảnh giới, Nguyên Anh cảnh vừa nhập loại cảnh giới này chỗ xưng hô tiền bối lại sẽ bao nhiêu lợi hại, nhiều lắm là Nguyên Anh cảnh tâm trọng, cùng bọn hắn tướng cùng mà thôi, liền xem như chọc giận thiếu nữ trong miệng tiền bối, mấy người bọn hắn liên thủ cũng sẽ không sợ hắn. Lấy tiền bối lời nói, tin tưởng nếu như không để ý tới hai chúng ta lời nói, hẳn là có thể nhẹ nhõm quá quan. Nhìn xem thiếu nữ tức giận giả vờ như không có nghe được, Kim An không khỏi cười nói: Ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, nếu là sư tôn tại nơi này, chắc chắn để cái này mấy tên tán tu biết, nên như thế nào quản tốt miệng của mình. Diệp Vân, làm sao? Ngươi không chuẩn bị biểu hiện một chút sao? cũng không thể để cô gái nhỏ này thất vọng đi. Kiếm đạo lao tổ tại Diệp Vân trong lòng cười nói, một bầy kiến thôi thôi, ngươi làm sao từng nhìn qua Cự Long để ý tới sâu kiến chi non? Nhan nhạt nhìn lướt qua vừa mới mở miệng niệm mai Kim Linh Nhi mấy người, bất quá một đám Nguyên Anh cảnh tam trọng ra hỏa, những người này liền xem như nhiều gấp đôi đi nữa. Diệp Vân cũng là một kiếm sự tình. Đến, đến rồi. Tiếng viên náo bên trong, cả tòa miếu cổ phảng phất lâm vào một loại nào đó chấn động. Tại bác Minh nói trong thân thể băng linh khí vận dụng tại bên ngoài cơ thể, nương kết thành một thanh băng kiếm lúc tay kia nắm trời xanh đại thụ hình người tựa gỗ, cặp mắt vô thần phát ra lóa mắt lục mang chính là muốn nâng cây liền đện. Bắc Minh ba kiếm chi tảng sáng kiếm. Nhìn xem ba phủ trên người mình bóng tối, Bắc Minh đạo nhân ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu đại thụ, trong tay băng kiếm chính là ẩn hiện ánh ban mai quang huy, như là kim ánh nắng huy đâm về tựa gỗ. Ầm ầm tiếng vang, như là kinh hãi tất cả mọi người trong lòng một tề mánh rực, để người không khỏi thầm than đồng thời nhưng lại vì tại thí luyện bên trong người lau một vệt mồ hôi, cũng không phải là lo lắng, mà là sợ hãi lấy phải chăng cái này thí luyện thật khổ sở như vậy, để bọn hắn lần này cơ duyên hành trình hóa thành hư ảo. Nhìn xem Bắc Minh đạo nhân không ngừng na di lấy thân thể, cùng kia to lớn tượng gỗ chém giết lẫn nhau. Diệp Vân vẫn chưa nghĩ quá nhiều, Bắc Minh đạo nhân cũng không phải là sử dụng kiếm cao thủ, chỉ đang dùng băng linh khí làm lấy vô vị chống cự. Mục Chi linh vốn là khắc chế băng linh khí, hướng Chi liền xem như Bắc Minh đạo nhân tế ra hắn hai kiện tiên khí, tại Diệp Vân trong mắt cũng là không hề có tác dụng. Không thể nói thua không nghi ngờ, nhưng cũng là vấn đề thời gian. Sở dĩ Diệp Vân có thể phát hiện điều này, liền là bởi vì nó phát hiện cái này tượng gỗ cước bộ chi vị dẫn dắt đại địa, có thể từ trong cổ miếu quá độ ra khổng lồ như biển mục linh lực, trừ phi không ngừng tạo thành to lớn tổn thương, không lại chỉ là vô duyên vô cớ lãng phí thời gian. Thật rất lợi hại nếu như là Linh Nhi lời nói chỉ sợ vừa rồi nếu như bị một kích kia đánh trúng, hẳn là lại không được nữa nha. Kim Linh Nhi chăm chú nhìn tại cùng tượng gỗ làm chém giết Bắc Minh đạo nhân, ngượng ngùng nói. Đây còn không phải là Linh Nhi ngày thường bên trong không thích tu luyện nguyên nhân, nếu là Linh Nhi nhiều hơn tu luyện, chỉ sợ tu vi hiện tại coi như không chỉ như vậy một điểm rồi. Thở dài, Kim An bất đắc dĩ nói. Hừ, rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu nha, không nói cho ngươi. Kim Linh Nhi hướng phía Kim An phàn nàn vài câu, chạy chậm đến đi tới Diệp Vân bên người, chỉ về đằng trước to lớn chiến này, hiếu kỳ nói, tiền bối, nếu như là ngươi, có thể hay không không cần tránh? Một chút liền đem cái này đại mộc giống đánh ngã. Nếu là thời kỳ toàn thịnh lời nói, không khó lắm. Thở dài, Diệp Vân trên mặt gạt ra mỉm cười chậm rãi nói: "Ai nha, kia chờ một chút Linh Nhi phải làm gì, sư ca liền không cần nghĩ à, dù sao khẳng định không qua được, về phần Linh Nhi ta, chẳng lẽ cũng muốn tại nơi này đổ số à?" Nước nợ nhìn về phía Diệp Vân, mặc dù biết hắn khẳng định là sẽ mang theo hai người cùng nhau quá quan, nhưng vẫn là muốn nghe tới Diệp Vân tự mình cam đoan. Người cô nàng này, cũng không nên lại phiền phức tiền mối. Đem Kim Linh Nhi ở một bên, Kim An nghiêm túc nhìn xem Diệp Vân, tiền mối Nếu là ngài tại Cố Kỵ hai người chúng ta lời nói, liền không cần nhiều như vậy, ta hai người có thể tại cái này tu di bảo nút bên trong lịch luyện, cũng đã thỏa mãn, ngài càng là cho Linh Nhi một kiện trung phẩm tiên khí. Hắc hắc, lời nói đều nói tại loại này phân thượng, Diệp Vân, ngươi phải làm sao? Cươi Tổ̉ tìm nhìn xem Diệp Vân, Kiếm đạo lao tổ nghe vậy, không khỏi treo kẹo nói. Chờ hắn thua trận, hai người các ngươi liền cùng tốt ta. Thở dài, Diệp Vân chân khí trong cơ thể không khỏi phân ra một đạo, nhưng tụ tại Tử Ảnh Thần Kiếm bên trong, vỏ kiếm chỗ mịt mờ quang mang lần hiện, tại Diệp Vân nhìn chăm chú Bắc Minh đạo nhân tại cự tượng lần công kích sau lúc, liền bởi vì linh lực tiêu hao mà không cách nào duy trì chiến đấu, thua trận, Bác minh đạo nhân bại, nguyên anh cảnh tứ trọng hắn đều thua trận. trong lúc nhất thời những cái kia nguyên anh cảnh tu sĩ không khỏi ngừng thở, trên trận tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. cũng là hiện tại, diệp vân chậm rãi tiến lên, sau lưng truyền đến tiếng kinh hô, lập tức hóa thành chế rễ. diệp vân mang theo kim linh nhi cùng kim an cùng nhau đạp lên chiến đài, tử ảnh thần kiếm không cần chân khí thôi động, diệp vân lạnh lùng nhìn về phía to lớn tượng gỗ, tại nó sắp rơi đại thủ công kích mình lúc, diệp vân dỗi ra bắt lấy tử ảnh thần kiếm tay, một kiếm vuông xuống. Hào quang màu tím phong quyển tàn vân to lớn kiếm thế, âm vang bộ phát tại Diệp Vân chân đạp chi địa, tại Diệp Vân kiếm mang rơi vào cự tượng bên trên lúc, rạn nứt cự đại thân thể, cũng đã để chiến cuộc lại lần nữa có thể thấy rõ ràng. Bùi bầm tan hết thời điểm, hai đoạn cự cây gỗ khô lớn bất lực sụp đổ tại trên chiến đài, đồng thời Diệp Vân trong tay tự ảnh thần kiếm gắt gao đinh ở trong đó. Làm sao có thể? Hắn đến cùng lai lực gì? Đúng vậy a, một kiếm này uy lực không khỏi cũng quá mức một ít, vượt quá tưởng tượng. Cô bé kia trong miệng tiền bối, xem ra chỉ là kim đan cảnh thất trọng mà thôi, vì sao lại có như vậy lực lượng? Ngô Xuân khẳng định là ẩn nấp tu vi, chỉ có nguyên anh cảnh lục trọng trở lên thực lực mới có thể chém ra một kiếm như vậy đi. Một đám nguyên anh cảnh tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mang theo ánh mắt kính sợ nhìn về phía Diệp Vân. Diệp Vân hờ hững đi tại phía trước, mà sau lưng Kim Linh Nhi cùng Kim An chính là cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía kính sợ, loại kia không nói gì ánh mắt, liền xem như không nói, cũng có thể cảm nhận được trong lòng bọn họ hoảng sợ cùng e ngại. Vừa rồi một kiếm kia, mới là tiền bối thực lực chân chính sao? Đương nhiên, tại Diệp Vân trường kiếm trong tay bắn ra đạo kiếm mang kia lúc, chính là tâm linh đều có to lớn sợ hãi, Kim An thất kính nói: Ngược lại là Kim Linh Nhi không có nghĩ nhiều như vậy. Diệp Vân trong lòng của nàng tự nhiên là rất lợi hại. Vừa rồi một kiếm kia tự nhiên là cần phải kinh sợ, chính là Diệp Vân thực lực chân chính. Kim Linh Nhi nhìn xem bốn phía, không khỏi cười tủm tìm nói, vừa rồi trong các người có tên kia là muốn cùng tiền bối xóa chiêu, hoàn toàn yên tĩnh, không người dám đáp lời. Tại thiếu nữ đặt câu hỏi dưới, toàn bộ trên sân ga đều là hồi âm, lại không người nào dám nói được câu. Dù sao Diệp Vân một kiếm này thực tế quá mức cường đại, vừa xa khỏi trong mắt bọn họ đã rất mạnh Bắc Minh đạo nhân. Linh Nhi, hay là trước đi theo tiền bối rời đi đi, cái này bên trong hẳn là không cần cái gì nhìn nhiều nhìn xem Kim Linh Nhi như vậy đắc ý, Kim An không có ngăn cản, lôi kéo Kim Linh Nhi của áo, bất đắc dĩ nói, ngươi như là như vậy, chờ chúng ta cùng tiền bối lúc chia tay, ngươi cho rằng những người này sẽ đối đại như thế nào với hai chúng ta nguyên anh cảnh nhất chọn người? Ai nha, kia cũng không cần cùng tiền bối phân biệt nha, lớn không được một mực tại cùng một chỗ nha. Hưu ý vô ý trả lời, Kim Linh Nhi sau đó lặng lẽ nhìn về phía Diệp Vân Lục, lại phát hiện cái sau không thèm để ý chút nào, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, cũng không biết loại lời này ngươi là thế nào nói ra, tiền bối tự nhiên có chuyện của hắn, có thể bảo hộ chúng ta đến một bước này đã phi thường khó được tiền bối cũng không thể một mực bồi ta hai cái tại cái này bên trong lãng phí thời gian thở dài mặc dù biết kim linh nhi đối diệp vân có hảo cảm nhưng trong lòng của hắn biết diệp vân đối kim linh nhi chỉ là tiểu nội nội mà thôi huống hồ tu vi của hai người thiên tư đều có chênh lệch cực lớn căn bản không thể lại cùng một chỗ diệp vân nếu như là nguyên anh cảnh thất trọng còn tốt nhưng diệp vân cảnh giới như thật chỉ là đem kim đan cảnh lời nói kia thế lực sau lưng hắn đem không cách nào hình dung một cái kim đan cảnh thất trọng liền có phần này thực lực có thể tưởng tượng nếu là đợi đến diệp vân bước vào nguyên anh cảnh lại sẽ là như thế nào quan cảnh đến lúc kia cho dù là một cái tán tu chỉ cần tùy ý gia nhập một môn phái, các loại linh đan diệu dược, hồng nhan đạo lữ, nhiều không kể xiết. Kim An chỉ là nhìn một chút Diệp Vân, lập tức ánh mắt rơi vào Kim Linh Nhi trên thân, thấy thiếu nữ trong mắt tình ý, không khỏi lắc đầu. Xuyên qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai thủ hộ giả lại không như trong tưởng tượng như vậy gian nan, lại là ba đóa to lớn báo hoa, phát ra cái này quang mang nhàn nhạt, nhạt. Bất quá, cửa thứ hai thủ hộ Diệp Vân tử ảnh thần kiếm phía dưới, ba đạo cự đại đóa hoa một nháy mắt vỡ nát, không có chút nào sức chống cự. Vì thế Kim Linh Nhi còn nghi ngờ nhìn Diệp Vân rất lâu. Phản vật đang hiếu kỳ vì sao Diệp Vân nhìn như phổ thông một kiếm, ủng có cường đại như thế lực phá hoại, có thể cùng Nguyên Anh cảnh thất trọng cùng so sánh. Tiểu cô nương kia gần nhất xem ngươi số lần có chút nhiều a. Diệp Vân cười nhìn về phía Diệp Vân, kiếm đạo lao tổ nói, chẳng qua là tuổi nhỏ lúc hiếu kỳ thôi, đợi đến một đoạn thời gian, tự nhiên sẽ đem ta quên. Thần sắc không thay đổi, Diệp Vân chậm rãi đi đến phía trước, khoảng cách kế tiếp cửa ải, không xa. Người lao tự nhiên sẽ hiếu kỳ, cũng chi là như ngươi loại này dầu muối không tiến vào gia hỏa, cũng không thèm để ý Diệp Vân băng lãnh thái độ. Kiếm đạo lao tổ nhìn xem Kim An cùng Kim Linh Nhi một đường cẩn thận đi tới không gọi cảm thán nói tu sĩ một đường thật đúng là nhiều tai nạn à đụng phải cơ duyên mỗi người đều sẽ xông lên phía trước liền xem như sợ không tới cũng muốn cược một chút vật khí lão tổ lời này là ý gì nhận đông nhẹ gật đầu diệp vân khó hiểu nói không có gì hay nếu là có ý ta cần gì phải chờ đợi ở đây đâu thở dài phảng phất là nhớ tới một đoạn quá khứ kiếm đạo lão tổ thoải mái cười nói vậy thì tốt rồi tốt chân quý ngươi bây giờ đi dù sao cũng không phải mỗi người đều thích bị ngươi như vậy lao thao Bộ bạn kiếm đạo lão tổ cảm thụ được sau lưng ẩm ý bầu không khí diệp vân thản nhiên nói ha ha đã ngươi đều nói như vậy Kia lão tổ ta thì có biện pháp gì đâu. Nhìn xem Diệp Vân dáng vẻ, tựa hồ là nhớ tới chính mình lúc trước thở thiếu thời tình huống bộ dáng, Kiếm đạo lão tổ cười nói: "Ba. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc gọ Fer liền trên app. Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, viết tiểu tẩy, dù hay sợ tìm tẩy, 0777998892 bằng, 0942478892 fan Vu Anh. Đa tạ các đạo hữu đa đọc truyện, quy một chương 649, chuyển tổng cánh cửa. Tiên hiệp thế giới chương 649, truyền tống cánh cửa. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Thần hồn, đây là của ta thần hồn. Kiếm đạo lao tổ tiếng la ở trong tràn đầy kinh ngạc vui mừng, liền muốn đem thần hồn tiếp nhận đi. Nhưng mà làm cho người ngoại ý muốn sự tình đã phát sinh, đạo này thần hồn rõ ràng không có cùng kiếm đạo lao tổ dung hợp, cũng không có được hắn triệu hoán, chỉ là dừng lại ở Diệp Vân trong cơ thể. Diệp Vân, ngươi đang làm gì đó? Đem đạo này thần hồn cho ta. Kiếm đạo lao tổ gấp giọng hô. Diệp Vân khẽ giật mình, nói: Ta không có khống chế cũng không có ngăn cản a đạo này thần hồn ta không cách nào sai khiến lao tổ ngươi cũng không thể sao kiếm đạo lao tổ không thể tưởng được sẽ là như vậy cái này một đạo màu trắng quang ảnh hiển nhiên chính là của hắn thần hồn nhưng mà làm sao thậm chí nghĩ không được cũng không nhận lấy khống chế của hắn cũng không bị diệp vân khống chế không cách nào tiến hành dung hợp cái này như thế nào cho phải diệp vân nhíu mày nói lao tổ ngươi tạm thời đừng nóng vội chúng ta lại nếm thử một chút hay hoặc giả là thân ở u minh đoạn tuyệt trận lục thức ngăn cách thần thức không tiêu tan đợi đến lục thức khôi phục thời điểm có lẽ là được rồi kiếm đạo lao tổ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra hắn hiểu được mình là quan tâm sẽ bị loạn. đây chính là thần hồn của hắn, đạo thứ hai thần hồn. đối với hắn mà nói có khó có thể tin chỗ tốt, chỉ cần hai đạo thần hồn dung hợp, như vậy thực lực của hắn có lẽ có thể khôi phục đến một cái rất mạnh tình trạng. chỉ cần đợi một thời gian, dù là không có đạo thứ ba thần hồn, nói không chừng cũng có thể cải tạo thân thể. vậy thì chờ đợi a, dù sao cũng không quan tâm một ngày này thời gian. kiếm đạo lao tổ chậm rãi nói ra, tiếng nói có chút run rẩy. diệp vân mỉm cười, nói, nghìn năm cũng chờ rồi, vẫn quan tâm chờ lâu một ngày sao? lao tổ ngươi tạm thời đừngội, nói không chừng rất nhanh là tốt rồi kiếm đạo lao tổ nghe vậy cười lớn một tiếng nói cũng chỉ có như thế hai người đối thoại trong lúc đó nhưng không có phát hiện bốn phía hỗn độn đen nhánh từ từ mỏng manh rất nhiều không chung mơ hồ có nhợt nhạt ánh sáng hiện lên chỉ là rất khó làm cho người ta phát hiện chỉ có điều lục thức còn không có khôi phục ánh mắt cùng tính giác cũng hoàn toàn không ở diệp vân nhắm mắt nội thị nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ bảo đảm đem trạng thái tinh thần điều chỉnh đến tốt nhất bởi vì một khi hỗn độn tàn đi ai có thể biết rõ sẽ gặp phải cái gì đây nói không chừng tu thượng nhân bọn hắn ngay tại bên cạnh cũng không có rời xa nếu như một cái không cẩn thận rất có thể chính là vạn tiết bất phục nhưng vào lúc này Diệp Vân bỗng nhiên cảm thấy một mảnh ánh sáng hiện lên hắn trong nháy mắt mở hai mắt ánh sáng mãnh liệt tuyến cực kỳ chói mắt để cho hắn hầu như mở mắt không ra xảy ra chuyện gì vậy Diệp Vân đột nhiên đứng lên hướng sau lưng nhanh chóng bắn đi tới lúc trước hắn và Kiếm Đạo lao tổ sau khi thương nghị mọi nơi đi đi lại lại cuối cùng đã tìm được đạo này thần hồn hơn nữa ở Tiên Ma Chi Tâm dưới sự trợ giúp đem thần hồn thu chỉ có điều lập tức tất cả đều trở về bình thường hỗn độn như trước giờ phút này hiển nhiên còn chưa tới một ngày thời gian vì cái gì sẽ trời sáng trang. cái này hoàn toàn không hợp đạo lý ánh lên tối lui Diệp Vân cuối cùng nhìn rõ ràng rồi bốn phía. Không biết lúc nào, hắn rõ ràng đi vào một tòa đại điện. Tòa đại điện này toàn thân đen nhánh, do tám cây cột chống đỡ, cao chừng 10 trượng, không có chút nào xa hoa, ngược lại có chút rã nát. Đại điện trên đầu có vài chục quả minh châu, tản mát ra màu trắng ánh sáng rực rỡ, đem đại điện chiếu sáng. Diệp Vân lông mày chau lên, hắn kinh ngạc phát hiện, khôi phục không chỉ là ánh mắt cùng tinh giác, còn có lục thức. Quan trọng nhất là, trong cơ thể trong kinh mạch lại có chân khí có chút chảy xuôi, chỉ là thời gian trong mấy mắt, liền chân khí như thủy triều, hoàn toàn khôi phục. Khôi phục, hoàn toàn khôi phục. Diệp Vân kích động hô to, Đông Nhiên nhảy về phía trước đứng lên, nhảy lên mấy trượng. Diệp Vân ngươi xem đại điện cái kia một bên, đó là cái gì? Hai đạo quang ảnh. Kiếm đạo lao tổ thanh âm vang lên, thấp giọng có nói. Diệp Vân rồi mới từ mừng rỡ ở trong bình phục, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, thấy được kiếm đạo lao tổ theo như lời bên kia, thấy được hai đạo quang ảnh. Diệp Vân thân hình chợt lóe lên, rơi vào hai đạo quang ảnh lúc trước, hắn trái lại muốn nhìn, cái này hai đạo quang ảnh chính là cái gì bảo vật, có thể bố trí u minh đoạn tuyệt trận vương giả, vật lưu lại tất nhiên không giống bình thường. Hai đạo quang ảnh cũng không chói mắt, thậm chí đều không thể tranh giành qua cái kia nhu hòa minh châu bạch quang. Diệp Vân rơi vào trước mặt, nhìn hai luồng quang ảnh ở trong tựa hồ là hai quả lệnh bài, lại giống như hai tòa cửa nhỏ, không biết vì sao. Đây là cái gì? Diệp Vân nghi hoặc hỏi, hắn chưa từng có gặp qua loại vật này, hai quả lệnh bài, lại tựa như hai tòa cửa nhỏ. Cái này hai kiện bảo vật có chút khác nhau, một món trong đó khắp cả người thông đấu, ánh sáng nhu hòa hơi tán, phía trên mơ hồ có hai chữ, lại xem không phải rất rõ ràng. Mặt khác một kiện một mặt quang ảnh phải mái, mặt khác lại ảm đạm vô quang. Cái này? Cái này? Kiếm đạo lao tổ tiếng nói trở nên kích động không thôi, không thể tưởng được lại là vật này, không thể tưởng được bí cảnh chính giữa có thể lại là vật này. Diệp Vân Long mày điều khiển tinh vi, hỏi đây là vật gì, cấp bậc gì bảo vật, chân quý sao? Chân quý, đương nhiên chân quý, chỉ là có chút đáng tiếc. Kiếm đạo lao tổ khẽ thở dài một cái, nói tiếp, cái này hai kiện xem ra giống như là một tòa cửa nhỏ, kỳ thật cái này chính là cực hạn thánh nhân luyện chế bảo vật, hư không truyền thống trận pháp ngưng tụ mà thành truyền thống môn. Truyền thống môn. Diệp Vân trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nghe được những lời này. Truyền tống môn ba chữ rất đơn giản, lại thêm kiếm đạo lao tổ nói chính là thánh nhân luật chế, hư không truyền tống trận pháp lĩnh tụ, rất dễ dàng liền có thể đủ đoán được, cái này hai tòa cửa nhỏ có thể tiến hành không gian truyền tống. Đúng vậy, chính là hai tòa truyền tống môn. Chỉ là đáng tiếc chính là hai tòa truyền tống môn đều là đơn hướng truyền tống, cũng không thể đủ qua lại. Kiếm đạo lao tổ trầm rãi nói ra. Có ý tứ gì? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi, truyền tống môn còn có đơn hướng cùng qua lại truyền tống lời nói sao? Đúng vậy, chính thức hư không truyền tống môn chính là dưới đời này mạnh nhất bảo vật một trong. Vạn năm trước ma tộc chính là thông qua không gian truyền thống cửa mở ra tam giới thông đạo đem số dùng trăm vạn tính ma tộc truyền thống đến nơi này mảnh thổ địa đưa tới tiên ma đại chiến kiếm đạo lao tổ trầm rãi nói ra diệp vân trong mắt kinh hai chợt lóe lên ma tộc là thông qua không gian truyền thống trước cửa tới hơn nữa truyền thống rồi chọn vẹn số dùng trăm vạn tính ma tộc cái này khó tránh thật là đáng sợ diệp vân ánh mắt rơi vào hai tòa truyền thống môn bên trên hắn làm sao thậm chí nghĩ không được cái này hai tòa thuật nhìn hơi tầm thường truyền thống môn rõ ràng có thể dường như thứ này uy lực người nghĩ sai rồi Có thể truyền tống ma tộc cánh cửa không gian chính là mạnh nhất bảo vật, mà trước mắt ngươi cái này hai tòa, lại một lần chỉ có thể đủ truyền tống một người. Kiếm đạo lao tổ chậm rãi nói ra. Diệp vân khẽ giật mình, hỏi, chỉ có thể một người? Đúng vậy, chỉ có thể một người. Hơn nữa cái này hai tòa truyền tống muôn đều là chỉ định đơn hướng truyền tống, chỉ có thể đủ đi hướng một chỗ. Kiếm đạo lao tổ tiếp tục nói, địa phương nào? Diệp vân nghe xong tinh thần tới, nếu như là chỉ định địa phương, lại là bố trí uy minh đoạn tuyệt trận cao thủ lưu lại, như vậy tất nhiên không giống bình thường, chỗ đi chỗ tất nhiên có vô số bảo vật. Như thế không biết, ngươi có thể nhìn xem cái này hai tòa truyền tống môn, dùng thần thức câu thông, chỉ sợ đã có đáp án. Kiếm đạo lao tổ trầm giọng nói ra, hắn cũng rất là hiếu kỳ, có thể lại hiện ra hai tòa truyền tống môn, tuy nói là đơn hướng truyền tống, chỉ có thể đủ một người thông hành, thực sự làm hắn ngạc nhiên. Diệp Vân thở sâu, ánh mắt rơi vào truyền tống môn bên trên, sau đó đưa tay nhẹ nhàng đặt rồi đi lên, chân khí ẩn chứa thần thức từ đầu ngón tay chảy ra, rót vào trong đó. Trong một chớp mắt, Diệp Vân trở nên trợn mắt há hốc mồm, hắn nhìn đến hai cái truyền tống môn trên xuất hiện chữ to, không khỏi sưng sờ ở tại chỗ. Một là Tấn Quốc, hai là. Tu Di, Tân Quốc là Tân Quốc, chỗ này truyền thống môn đi thông địa phương là Tấn Quốc, cái kia Tu Di vậy là cái gì? Thút tiên quen thuộc, Diệp Vân đột nhiên nhớ tới, Tu Di chẳng lẽ chính là Hắc Tu Thượng Nhân theo như lời Tu Di bảo tàng, chẳng lẽ chỗ này truyền thống môn đi thông chính là Tu Di bảo tàng? Diệp Vân thở sâu, Tu Di hai chữ cũng thế mà thôi rồi, chỉ là Tân Quốc hai chữ lại hoàn toàn không nghĩ tới, dù là hắn có được gấp 10 lần sức tưởng tượng cũng không nghĩ ra mặt khác cái kia một tòa truyền thống môn trên lưu lại sẽ là Quốc hai chữ. Chân khí dốt vào, thân thức quấn quanh mà lên, trong khoảnh khắc hai tòa truyền thống môn trên quang ảnh lóe lên, dường như có hai đạo vòng ánh sáng chợt lóe lên, rơi vào Diệp Vân trong cơ thể. Diệp Vân sắc mặt biến đổi, trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ba ngày, cái này hai tòa truyền thống môn chỉ có thể đủ tồn tại lưu lại ba ngày thời gian. Nói cách khác, nếu như ta muốn dùng lời nói, cũng chỉ còn lại có ba ngày được. Ba ngày sau liền sẽ tiêu tan. Diệp Vân nhíu mày, có chút khó hiểu. Quả nhiên không phải nguyên vẹn truyền thống môn, chỉ là hai kiện so sánh đơn giản đồ nhái. Chính thức truyền thống môn có thể có thể tồn tại lưu lại thế gian ngàn vạn năm, được trưởng khống giả sử dụng. 3 ngày thời gian, thôi được. Dù sao đây đã không có cái gì, nghĩ đến chỗ này bí tàng cùng tu di bảo tàng chính là nhất thể, chính là tạm gác lại hưu duyên mở ra. Ngươi chính là người hưu duyên. Kiếm đạo lao tổ cũng nhìn thấy mấy cái chữ, đã trầm mặc một lát, trầm rãi nói ra. Ba ngày thời gian, rất tốt, phi thường tốt. Vốn đạt được thần vận chu quả cùng lao tổ ngươi mặt khác một đạo thần hồn về sau, ta chuyện trọng yếu nhất chính là trở lại tân quốc. Chỉ có điều muốn từ nơi này bí tàng ở trong ra ngoài, sau đó lại tìm được truyền thống trận trở lại tân quốc nhưng cũng là cực kỳ phiền toái, rất có thể không có có thể trở về trận pháp. Nếu như đi bộ trở về, chỉ sợ muốn nửa năm đến một năm thời gian. Tô Linh khả năng chống đỡ không nổi, hiện tại đã có cái này truyền tống môn, tùy thời đều có thể trở về, ba ngày thời gian cũng đủ rồi. Diệp Vân thở sâu, làm theo như ý rồi mạnh suy nghĩ. Đúng vậy, ngươi bây giờ liền có thể mở ra truyền tống môn, chúng ta đi. Kiếm đạo lao tổ gật gật đầu, hắn cũng muốn mau rời khỏi đây, như vậy mới có thể đem thần hồn dung hợp, dù sao dung hợp thần hồn không phải việc nhỏ, cần phải nhất định được thời gian. Tốt, ta đây liền tới mở ra. Diệp Vân gật gật đầu, đống nhiên nếu mày sắc mặt biến rồi. Thế nào? Kiếm đạo lao tổ hiếu kỳ hỏi. Mở ra truyền tống môn lại cần phải băng hệ bảo vật cùng năng lượng. Bằng vào mượn băng linh khí nhưng là không cách nào mở ra diệp vân nói ra xem ra lúc trước ngươi lấy được những băng hệ kia bảo vật lại cũng là vì dùng để mở ra truyền thống môn rõ là không thể tưởng được ta nói những bảo vật kia tuy nhiên vẫn còn chân quý nhưng lại cũng không giống cái này bí tàng nên có thể bảo vật cấp bậc vẫn còn là kém một ít như thế xem ra là có thể giải thích rất là hợp lý chính thức chân quý thiên tài để bảo có lẽ đều ở đây tòa truyền thống môn về sau tu di bảo tàng chính giữa kiếm đạo lao tổ vừa cười vừa nói diệp vân lúc trước đã nhận được băng tinh thanh tâm huyền băng đan linh băng tiền ý ý Băng quang kính cùng băng phách chiến hồn đao đều là bảo vật, ngoại trừ vẫn tinh tiến bên ngoài, hầu như đều là băng hệ bảo vật. Lúc ấy xem ra, linh băng tiền ý có thể ngăn cản nguyên anh ngũ trọng lao tổ một kích, thanh tâm huyền băng đan chính là trùng kích nguyên anh cảnh thời điểm phục dụng ngăn cản tâm ma. Băng phách chiến hồn đao là đối thần hồn có chỗ tổn thương công kích bảo vật, băng quang kính cũng có thể làm cho nguyên anh cảnh ngũ trọng bến dưới tu sĩ hành động ở trong nháy mắt hơi chậm chạp. Dùng diệp vân tu vi hiện tại mà nói, những bảo vật này tác dụng đã không phải là đặc biệt lớn, có cũng được mà không có cũng không sao, như gần cả. Hiện tại xem ra. Những bảo vật này căn bản không phải để cho hắn lấy từ cách công thủ pháp khí, mà là cùng cái này truyền thống môn thôn phải lấy. Diệp Vân mỉm cười, trong tay băng tinh hiện ra, quăng đến truyền thống môn trên. Chỉ thấy truyền thống môn quang ảnh lói lên, dường như có mở ra dấu hiệu, tiếp tục đưa vào băng tinh, hơn nữa đem linh băng tiền y ném đi đi lên. Trong khoảnh khắc, ánh sáng phát ra rực rỡ, một tòa cánh cổng ánh sáng dường như tùy thời đều bay lên. Hảo tiểu tử, cuối cùng để cho ta tìm được ngươi rồi. Diệp Vân, ngươi ở nơi này, thật tốt quá. Hai thanh âm bỗng nhiên vang lên, đều là quân thuộc. Diệp Vân dương mắt nhìn lên, lại nhìn thấy hai cái thân ảnh xông thẳng mà vào. Đi đầu một người lại là Hắc Tu thượng nhân, mà theo hắn bảo, nhưng là một cái khác quen thuộc người, Mộ Dung Vô Tình. Không đợi Diệp Vân đáp lời, đại điện trong lại tràn vào mấy người, một người trong đó nhưng là Thiên Vân tử, một người khác Hoa Trường Xuân. Vô Tình đại ca, lần này ngươi cũng không lại là ảo cảm giác rồi à. Diệp Vân ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, mỉm cười. Cái gì hảo giác? Ngươi đang làm gì đó? Mộ Dung Vô Tình nhìn tia sáng kia bắn ra bốn phía, mơ hồ xuất hiện một cánh cửa cửa, hiếu kỳ hỏi. Diệp Vân, đem bảo vật để xuống, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắc Tu thượng nhân tức giận quát lên. Diệp Vân xem đều không có liếc hắn một cái, ánh mắt rơi vào Thiên Vận Tử trên người, sư tôn, không thể tưởng được ngài cũng tiến vào. Chỉ có điều đệ tử muốn đi, khả năng đã nhiều ngày không thể gặp nhau, chờ ta trở lại sẽ cùng sư tôn nói chuyện với nhau. Thiên Vận Tử trên mặt không có nửa điểm biểu lộ, chỉ là đứng chắp tay. Diệp Vân, ngươi muốn đi nơi nào? Đây chính là trong truyền thuyết truyền tống môn. Ngươi đem truyền tống môn cho chúng ta, ta liền nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi chính là thần tú cung cùng phiêu miệu tông hai đại thế lực đệ nhất đệ tử. Hoa trưởng xuân trong mắt kinh ngạc hiện lên, gấp gáp nói. Hoa trưởng xuân trong nội tâm hiểu cái này truyền thống môn tác dụng. Nếu cái này bí cảnh ở trong không có quá mức chân quý bảo vật, nghĩ như vậy nhất định cái này truyền thống môn mới là đi thông chính thức bí tàng địa phương. Tông chủ đại nhân, ta trái lại rất muốn đem cái này truyền thống môn cho ngươi. Chỉ là cái này truyền thống môn chính là xác định địa điểm đơn hướng truyền thống, hơn nữa chỉ có thể một người thông hành. Cho ngươi cũng không có dùng a. Chẳng lẽ một mình ngươi đi Diệp Vân vừa cười vừa nói xác định địa điểm truyền thống, chỉ có thể một người. Hoa trưởng xuân cùng Thiên vận tử không khỏi ngẩn người, hai mặt nhìn nhau. Diệp Vân, ngươi không cần lừa gạt vi sư, đem truyền tống môn cho ta, vi sư sẽ mang ngươi cùng một chỗ tiến về trước." Thiên Vận Tử như mày, lạnh lùng nói ra. Diệp Vân núng núng bay, nói: "Đệ tử như thế nào dám lừa gạt sư tôn, đúng là như thế." Thiên Vận Tử như mày, cùng Hoa Trưởng Xuân nhìn nhau. "Vô Tình đại ca, ta đây đã đi. Nếu như ngươi muốn tìm ta, có thể trở về ra. Cũng có thể đi Thần Tú cung tìm Đồng Đồng, ngươi giúp ta chiếu cố tốt nàng cùng Thự Vương, Đồng Đồng sẽ mang bọn ngươi đi Trung Châu Lăng Tiêu Thành, chúng ta tại đó gặp bữa." Diệp Vân không còn xem hai người, ánh mắt rơi vào mộ dung vô tình trên người, cùng lúc đó Hắn vừa xài bút ra, thân hình được ánh sáng bao phủ, tùy thời đều phá không đi tới. Mộ Dung vô tình lông mày trao lên, nhìn Diệp Vận, nhẹ gật đầu. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Hắc Tu Thượng Nhân kìm nén không được, Huyền Nguyên Ma Tiên khuyển khắc hiện ra, quất hướng Diệp Vận. Không thể. Hoa trưởng Xuân cùng Thiên Vận Tử cùng tiêu lên quất lên. Loại này cấp bậc truyền thống môn cực kỳ yếu ớt, một khi bị đánh trúng chỉ sợ trong nháy mắt sẽ hóa thành bụi mịn. Diệp Vận phải chết không sao cả, nhưng mà truyền thống môn phá hủy, liền đem Hắc Tu Thượng Nhân giết một vạn thứ đều không đủ dùng chút ra mối hận trong lòng. Nhưng mà đã muộn. Huyền Nguyên Ma Tiên đánh được quang ảnh phía trên lại nhìn thấy Diệp Vân thân hình tiêu tan không còn ánh sáng thu lại đại điện trong chỉ có trên đầu ánh sáng lưu hòa không tiếp tục bên cạnh vật Diệp Vân vượt qua hư không trở lại tân quốc quy một chương 649, song phách tồn tại ps câu đố nạt cứu trợ cờ vợt tờ sống qua mùa dịch ba thật là đồng nặc lựa linh khí phát giác được một cố cường đại linh lực ba động Kim Linh Nhi nghi vấn hỏi chẳng lẽ nói phía trước đã có người bắt đầu tham gia thí luyện sao không đúng phía trước hai quan đều là riêng phần mình có chiến đài Phạm La bước vào chiến đài người vô luận là cái chiêu số gì đều tác động đến không đến ngoại giới Hiện tại cỗ này lửa linh khí đã có thể ảnh hưởng đến chúng ta cái này bên trong, chỉ sợ không tầm thường. Nhìn phía xa mơ hồ ánh lửa, Kim An đem Kim Linh Nhi ngăn ở phía sau, chân khí trong cơ thể vận chuyển, để phòng phía trước lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Mà lần này Kim Linh Nhi cũng biết sự tình tầm quan trọng, vẫn chưa nói thêm cái gì, mà là trầm một nhìn về phía trước, cùng nhau đối mặt. Không cần sợ, bất quá là có ít người vì thiên địa linh tài đánh lên, chúng ta chỉ cần đi con đường của chúng ta, bọn hắn không chọc đến chúng ta, chúng ta cũng không đi chọc bọn hắn là được. Diệp Vân bật cười nhìn về phía cảnh giác hai người, mặc dù biết bảo trì loại nguy cơ này cảm giác rất tốt, mà lại thời khắc mấu chốt cũng cần phải, nhưng Kim Linh Nhi cũng là được rồi. Kim Anh có đôi khi thực tế là quá mức buồn lo vô cớ, có đúng không? Thụ chết Linh Nhi, còn tưởng rằng lại sẽ xuất hiện lần đầu tiên tới cái này bên trong thời điểm nguy cơ đâu. Thẹn thui, Kim Linh Nhi tranh thủ thời gian nắm ở Diệp Vân một cái cánh tay, cười hi hí nói, nếu như đến lúc đó xảy ra điều gì nguy cơ, Tiền Bối nhưng muốn bảo vệ tốt Linh Nhi. Linh Nhi ngươi đừng quá mức phiền phức Tiền Bối. Lại nói, thực lực của chúng ta thấp, Tiền Bối muốn bảo vệ hai chúng ta, thật là làm tâm ta bên trong hổ thẹn. Kim An đem chân khí trở hồi, chậm rãi nói: "Khì hì, ngươi dù sao cũng là nam nhân mà, mình bảo vệ mình." Nhìn xem Kim An bộ dáng, Kim Linh Nhi từ nhỏ là đi cùng với hắn lớn lên, cười tủm tỉm nhìn xem hắn nói: "Trước kia đều là sư huynh ngươi bảo hộ ta, về sau Linh Nhi thực lực để cao liền tới bảo hộ ngươi. Vậy ta vẫn tình nguyện để tiền bối đến bảo hộ ta, ngươi gia hỏa này vẫn là quá mức theo lại tiền bối." Kim An vừa cười vừa nói, xem ra cực kỳ cao hứng. Diệp Vân nhìn xem hai người, không khỏi lắc đầu. Kim Linh Nhi dạng này tính tình, xem ra cũng chỉ có Kim An cũng có thể chịu được được nàng, cười tủm tỉm nhìn lấy bọn hắn, nhưng trong lòng có một tia búng lòng. Bất quá Diệp Vân cũng có thể cảm nhận được Kim Linh Nhi đối với mình tình cảm, chỉ bất quá hắn đã sớm lòng có sở thuộc, không lại bởi vì Kim Linh Nhi dung nhan cùng tính cách mà có thay đổi. Linh Nhi, đều là Linh Nhi, nhưng tại Diệp Vân trong lòng, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt trọng lượng. Phía trước, vì tranh đoạt tiên tài địa bảo hai đám người rốt cục xuất hiện tại ba người giữa tầm mắt, Diệp Vân cũng không có ngừng lại bước chân, kế tiếp theo đi về phía trước. Cách đánh nhau hai đám người, vì bảo vật liều mạng chém giết, Ngũ Quang thập sắc đạo thuật phảng phất không muốn chân khí cùng linh lực điên cuồng sử dụng mà ra, mà tại trong những người này, một viên phát ra ánh sắc cỏ nhỏ, chập chờn tại cây xanh bên trên múa, như là ký sinh. Thật đúng là tàn nhẫn, không phải liền là một cây cỏ sao, liền xem như lại thế nào chân quý, cũng không nên như thế chém giết nhà, mà lại bọn hắn đều là nguyên anh cảnh tứ cho người, phía trước miếu cổ thí luyện sau có được đồ vật, không phải càng đáng giá quan tâm à. Kim Linh Nhi không hiểu hỏi hướng Diệp Vân, mà nghe tới thiếu nữ hỏi ra ngây thơ như vậy vấn đề lúc, Diệp Vân chỉ là cười một tiếng, sau đó duỗi ra một ngón tay, chậm rãi nói, Kim Linh Nhi, nếu là ta cái ngón tay này đại biểu 100 khối chúng phẩm tiên linh chi thạch, vậy ngươi cho rằng, đưa nó cùng vừa rồi gốc kia cỏ làm sự so sánh, ngươi cho rằng, cả hai ai cùng đáng tiền một điểm? Tự nhiên là tiền bối ngón tay. Tiền Bối liền xem như không cần kia thanh tiên kiếm, Linh Nhi cũng tin tưởng tiền Bối kiếm thuật cũng tất nhiên là vô địch, liền xem như tại cái này tu di bảo nút bên trong, Linh Nhi cũng kiên định tiền Bối thực lực, chắc chắn lúc trước ba bên trong. Kim Linh Nhi nhìn xem Diệp Vân vì chính mình ra đề, mặc dù biết chỉ là nói đùa với mình, nhưng khi Diệp Vân thật như vậy hỏi mình lúc, Kim Linh Nhi nhịn không được nghiêm túc trả lời. "Đúng vậy à, tiền Bối tu vi tự nhiên là tương đại, điểm này không cần dùng ngươi cái này cái nguyên anh cảnh nhất trọng tiểu nhi tự đến giải bảo." Điểm một cái Kim Linh Nhi trắng ngoẵng cái trán, Kim An cũng là có chút hiếu kỳ, "Tiền Bối, không biết cùng lần này miếu cổ tìm kiếm kết thúc?" có thể hay không dạy ta một chút tiền bối kiếm thuật, bất quá không cần quá tinh xảo, chỉ là một chút ra lời nói có chút dâu dịa, vạn bối cũng sẽ thỏa mãn. ai nha nha, nguyên lai mục đích của ngươi là cái này nha, bất quá không có quan hệ à, dù sao linh nhi không hứng thú. kinh ngạc nhìn kim an, kim linh nhi vô miệng nhỏ, một mặt không thú vị nói, bất quá sư minh ngươi hẳn không phải là dùng kiếm à, muốn học tập kiếm thuật làm cái gì, rõ ràng kiến thức cơ bản đều không có luyện tập tốt. khuku, nhiều một kỹ phòng thân, luôn luôn không có chỗ xấu. kim an lúng túng tăng hứng một cái, hiện nhiên đối tại thiếu nữ đem mình đâm thủng điểm này, rất là để hắn không có ý tứ. chuyện nhỏ. Bất quá nếu để cho ta đến dạy bảo ngươi, ngươi thì phải có hạ quyết định khổ tâm quyết tâm, nếu không liền xem như xem ở Linh Nhi phân thượng, ta cũng sẽ nghiêm khắc trừng phạt ngươi. Coi tưởng rằng sẽ bị Diệp Vân cự tuyệt, nhưng nghe tới Diệp Vân đáp ứng thời điểm, Kim An nhịn không được kinh hỉ nói, tiền bối, đây chính là muốn nói định, Van Bối cảm ơn. Ai, liền sợ học trộm không coi trung thành, còn muốn bạch bạch bị giáo huấn nha? Kim Linh Nhi hỉ hỉ cười nói. Kim An lại là vừa lòng thỏa ý kế tiếp theo đi đường, hiện nhiên đối với Diệp Vân có thể đồng ý điều này, rất là hư vấn. Nhưng vào lúc này, kiếm đạo lao tổ thanh âm truyền đến, ta ẩn ẩn cảm giác có một gốc cựu Long đoàn hồn thảo. Ngươi nhưng từng nhớ được ta trước đó đã nói với ngươi, Cựu Long Đoàn Hôn Thảo, Kiếm Đạo Lão Tổ, ngươi vững tin ngươi vừa rồi cảm giác không có sai sao? Diệp Vân nguyên bản tâm bình tĩnh thần đang nghe Kiếm Đạo Lão Tổ lời nói về sau, không thể tin được nói loại này thiên địa linh tài mặc dù ta tin tưởng sẽ tại Tu Di Bảo nút bên trong xuất hiện, nhưng cũng hẳn là tại tầng thứ 5 bên trong đi. Vì sao tại tầng thứ nhất liền sẽ xuất hiện loại này lịch thiên linh vật. Cái này ta cũng không rõ lắm. Tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, chờ một chút cái kia thí luyện tốt nhất chờ lâu một hồi, chỉ sợ tại ngươi không gian chứng rồng bên trong truyền thừa ký ức hẳn là cùng kiên nhẫn nghị lực có quan hệ chỉ cần ngươi chịu được liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đến lúc đó những thiên tài địa bảo kia chắc chắn là chúng ta kiếm đạo lao tổ cũng là tại vừa rồi thần hồn tàn một máy mắt nằm đến kia một tia thời cơ kia cố tràn ngập nồng đậm linh hồn chi lực có được chín quả long đầu kỳ lạ thực vật chính là diệp vân hiện tại mong muốn nhất lấy được một khi diệp vân có thể cầm tới lại để cho bên trong linh hồn chi lực toàn bộ bị kiếm đạo lao tổ hấp thu đến lúc đó bằng vào trong chấp đoán này tăng phúc thần hồn mạnh mẽ định thời gian có thể phá diệp vân thể nội hỏa đồng thời còn có thể thuận tay đem cái kia không nghe lời tuyệt phẩm tiên khí cho áp chế để diệp vân cái này một tu di bảo tàng thí luyện càng thêm an toàn bất quá sự tình thật sẽ thuận lợi như vậy sao? Tháng kia vương triều nữ nhân khẳng định cũng phát ra được, tại kia lục trong ao lịch luyện nội dung. Nếu là có nàng ở đây, ta kéo lấy thân thể này, chỉ sợ sẽ có điểm độ khó. Diệp Vân nghĩ từ bản thân lúc trước đụng phải lãnh ngạo nữ tử, mặc dù nữ tử thực lực cùng hình dạng tựa hồ còn không bằng quân Ngọc Lan, nhưng lại có không hiểu thần thông làm át chủ bài, liền xem như Diệp Vân cũng chỉ là có thể bảo chứng tại thời kỳ toàn thịnh dưới đánh với nàng một trận, muốn đưa nàng đánh giết lại là không thể. Nữ tử này tu vi khi tiến vào tu di bảo tàng tu sĩ bên trong, hẳn là cũng tại đỉnh tiêm hàn ngũ. Trước đó nữ tử cùng Diệp Vân có chỗ ước định liên thủ bảo. Về sau nhìn thấy Diệp Vân thân chúng Hỏa độc lại muốn đem hắn thu làm muôn hạ, bất quá Diệp Vân gì cùng khí khái, làm sao có thể đáp ứng. Hai người mặc dù không có nói rõ, lại có ăn ý, nếu như Diệp Vân có thể trợ giúp nàng thu hoạch được thần bí chi địa Nhật Nguyên Sống Hồn, liền đem Nhật Hồn tặng cho Diệp Vân. Bất quá đến lúc đó nếu như Hỏa độc chưa giải, như vậy Nhật Hồn đổi giải dược cũng là không sai. Bất quá Liên quan tới Nhật Nguyệt Song Hồn, Diệp Vân lại cũng không hoàn toàn tin tưởng, Nhật Hồn đối Nguyệt Vương triều người tác dụng không lớn, thế nhưng là Nguyệt Hồn lại là có thể đem bọn hắn Nguyệt linh lực tăng phúc tăng lên cực lớn trình độ, nếu là tại cơ sở này bên trên, gia tăng Nhật Hồn lời nói, liền xem như tác dụng không lớn, cũng đồng dạng có thể đạt tới hiệu quả dự chủ. Lấy nữ tử kia tính cách, như thế nào lại tùy tiện đem Nhật Hồn cho Diệp Vân đâu? Còn nữa nói, nếu như nữ tử này đồng thời có được Nhật Nguyệt hai trọng linh lực, kia đối với Diệp Vân trình độ uy hiếp, liền đồng dạng sẽ không thấp hơn Đố Kiếm Lâm. Mà lại, Nhật Nguyệt Song Hồn mặc dù không tính hiếm thấy, kỳ thật phi thường khó mà ngưng tụ. Cái này cần một chỗ dài đến 10.000 năm, mà lại nhất định phải là thời thời khắc khắc đều muốn tắm rửa ánh trăng cùng ngày rượu địa điểm, nó linh lực còn cần sung túc, nó điều kiện chi hà khắc, quả thực khó mà hình dung. Nếu như quả thực là muốn hình dung, tựa như cùng trời sinh có được thượng phẩm tiên linh thạch biến thành tu luyện động phụ thưa thất. Thời khắc đều ở vào thượng phẩm tiên linh chi thạch biến thành linh khí bên trong, ngươi tu hành tốc độ sẽ nhanh đến mức nào? Liên xem như Nguyệt Thần cung loại này đỉnh tiêm môn phái, cũng không có khả năng có được loại này tu luyện hoàn cảnh, chi là cái gì môn phái khác, trừ phi là hao hết mấy chục tỷ tuyệt phẩm linh thạch, mới có thể đạt tới loại hoàn cảnh này mà một khi loại này tu luyện động phủ thật đang xuất hiện, chính là một môn phái có thể chân chính bắt đầu thịnh vượng thời điểm. Nhưng đến nay đều không có môn phái dám làm ra loại này bảo hiểm cử động. Loại này tuyệt phẩm linh thạch tiêu hao số lượng, đã không phải là bất kỳ một cái nào đơn một môn phái có thể thanh toán. Coi như nguyệt thần cung có thể, cũng không thể thừa nhận. Nguyệt thần cung mặc dù cường đại, nhưng là mấy chục tỷ tuyệt phẩm linh thạch tiêu hao tuyệt đối sẽ dao động môn phái căn cơ, đủ để đem một cái đỉnh tiêm môn phái, mắt hóa thành cùng nhất lưu môn phái. Đây đối với những này bên trong từ cao căng nguyệt thần cung loại này đại tông môn đến nói, lại là làm sao có thể phát sinh? Cho nên nhật nguyện hồn cũng chỉ có thể là thiên địa kỳ tích sự tình nhưng ở cái này tu di bảo nút bên trong chính là có thể đem chuyện không thể nào biến thành khả năng thú hộ tại loại này tuyệt phẩm tiên khí chạy khắp nơi thế giới bên trong diệp vân chính là không chỉ một lần gặp may trứng rồng rất chân quý sao bị người rút đi long hồn về sau người kia lại còn khinh thường tại trứng rồng tinh huyết liền tùy ý bày ra tuyệt phẩm tiên khí rất chân quý đồng dạng không phải hay là cái gọi là thiên địa linh tài lúc trước thất diệp hỏa liên quân Ngực lan cũng chẳng qua là tại không thể thu được phải phía dưới liền tùy ý dừng tay loại này đẳng cấp thiên địa linh tài tại cái này tu di bảo nút bên trong còn có 7 tám chỗ Hoàn toàn sẽ không để cho quân nhược Lan loại này cấp bậc tu sĩ tức hổn hẹn, choáng váng đầu óc. Bất quá quân nhược Lan không biết lấy đi bảo vật chính là Diệp Vân, bằng không mà nói có thể hay không vẫn nộ đến choáng váng đầu óc, nhất định phải liều cái chết sống, vậy cũng không biết. Diệp Vân trong đầu hiện ra quân nhược Lan thân ảnh, không khỏi khỏe miệng nổi lên một vòng ý cười. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vụ 5 bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc gọ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho vợ ở, đối với mỏ mò, mò Việt tẩy, dò hay sọ tìm thấy, Bằng, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện.